t r ư ơ n g năm mươi bảy đến từ quan âm lừa dối ngọc đế cái kia tôn nộ g không vẫn cùng ta đông h ả i ở trung hòa thuận sao liền phạm vào bực này ngập trời tội lớn lão long vương rất là không rõ hỏi ý tứ chính là ta cùng những con khỉ kia không cừu ngươi đừng tìm ta lớn mật giám nghi v ấ n chấm lẽ nào chấm ý chỉ không có tác dụng sao nghe được lão long vương lời nói sau ngọc đế mặt mày xoay ngang chấm không phải cho ngươi bồi thường sao bồi bổ dược phẩm ngươi muốn bao nhiêu nắm bao nhiêu làm sao liền như thế không thức t h ờ i đây chuyện này lão long vương nhìn một chút quanh thân đứng các vị thiên thần hướng về bọn họ đầu đi tới cầu viện ánh mắt có thể vậy mà này trung gian không có một người để ý đến hắn lão long xin nghe ngọc đế phát chỉ lão long trong lòng con mẹ nó đi ra lăng tiêu điện đi đến nam thiên môn lúc hắn ngửa đầu nhìn một chút nam thiên môn cái kia mấy cái đại tự viễn cổ thời gian hắn long tộc là cỡ nào h uy phong a vùng biển bá chủ không người dám vào bây giờ nhưng phải được nguyên thủy thiên tôn bên người một cái đồng t ử khí ngọc đế ngược lại cũng, cũng còn ũ n g c tốt không c h ệ gì cũng sẽ không quấy dối hắn gần nhất tôi bắt nạt l o n g quá mức chính là cái kia phật môn bọn họ phải làm gì sự hoàn toàn không nói đạo lý ngọc đế tức giận nói một câu có thể một giây sau thì có thiên binh đền báo khởi bẩm ngọc đế tây thiên quan âm tôn giả cầu kiến cái gì ngoạn ý quan âm tôn giả cái kia khốn k i ế p lại tới nữa rồi nói cho nàng chấm hôm nay không tiếp khách nói xong ngọc đế xoay người liền muốn rời đi ngọc đế Cỡ tức gì giận. như vậy tức giận. quan âm tôn giả một bộ bạch lý q u ầ n đi thẳng đến lăng tiêu điện ngọc đế bị âm thanh này gọi lại có ý gì phật môn người đều như thế vô liêm sỉ sao trực tiếp xông vào có còn hay không đem hắn ngọc đế để ở trong mắt quan âm tôn giả ngươi muốn làm sự ta đã giúp ngươi làm tốt ngươi còn muốn thế nào ngọc đế đem phẫn nộ viết ở trên mặt nay không phải là được đả lân tới sao ta hạo thiên ngọc đế liền tốt như vậy bắt nạt sao ngọc đế b ầ n tăng là đến cảm ơn thiên đình giúp đỡ việc quan âm tôn giả hành lễ nói có thể ngọc đế trên mặt nhưng viết nồng đậm xem thường c à n tạ ngươi cho rằng ta có tin hay không ngươi vừa xuất hiện chuẩn không có chuyện gì tốt còn quan âm t ô n giả cứ gọi sao quả tạ tôn giả quên đi không cần hôm nay chấm hẹn vương mẫu ngắm hoa không chuyện gì chấm liền đi ngọc đế vung tay h á o một cái trực tiếp đi vào hậu điện ngọc đế bần tăng xác thực còn có một chuyện muốn cùng ngươi thương nghị vì phòng ngừa bất ngờ quan âm chuẩn bị để ngọc đế phái người trong bóng tối bảo vệ một hồi long vương dù sao long vương cũng là con cờ phật môn là không thể trực tiếp ra tay rồi cái kêu hầu tử cảnh giác tính vượt quá sự tưởng tượng của nàng lại để hầu tử đối với phật môn gây nên cảnh giới cái kia phật môn đối với hầu tử k h ô n g chế càng thêm khó khăn có thể sau một khắc ngọc đế lời nói lại để cho quan âm tôn giả hoài nghi nhân sinh không nghe không nghe tiếng nói vừa dứt liền không gặp ngọc đế hình bóng quan âm tôn giả ta cờ m ở n ở rất muốn quất hắn thời gian mấy tháng lặng yên rồi biến mất lão long vương chậm chạp không có xuất binh vì sao đánh không lại à hiện tại tôn ngộ không không chỉ có binh lực hùng hậu còn có ngưu ma vương chờ thực lực không ít yêu vương chống nói thật coi như bọn họ tứ hải long vương toàn bộ gộp lại cũng đánh không lại cái kia ngưu ma vương mọi người hồng nông tiểu thế giới trải qua thời gian mấy tháng như ma vương đám người đã đem quyển sách quét mấy chục lần nhưng chính là không có soạn xuất thần thông đến trong lúc như ma vương có đến vài lần đánh bạo nói hướng về ngô dục linh giáo mấy lần trước ngô dục đều kiên trì trả lời nhưng đám người kia đúng là quán đ ốc ngô dục liền không nữa muốn để ý đến bọn họ thiên diệt như ma quyền ta thu được thần thông đông nhiên như ma vương n ả y lên quá khó khăn hắn trong quyển sách này nội dung đều có thể đọc lầu lầu. d i ệ t thiên như ma vương quyền tu luyện đến phản phát quy chân cảnh giới chứng đạo đại la đến lúc đó một quyền vang trời thiên có thể vỡ như ma vương cái này kích động a một q u y ề n vòng trời thiên có thể vỡ quá hắn mẹ như bức càng là hắn kẹt ở thái ớt kim tiên cảnh nhiều năm chậm chạp sông pha không được đại la hiện tại được rồi đại la có hy vọng cảm tạ sư tôn ban ân cảm tạ hầu ca dẫn tiến sư tôn không lấn được ta hầu ca không lấn được ta tiền như ma vương thu được d i ệ t thiên như ma quyền ký chủ thu được gấp mười lần p h ụ n g dưỡng băng phôi hưng hoang băng phôi hưng hoang tu luyện đến phản phát quy chân cảnh giới có thể lĩnh mộ hồng hoang bản nguyên một đấm xuất g a hồng hoang nát nội dục nghe được hệ thống âm thanh trên khỏe môi rốt cục lộ ra một tia c h ấ n an nụ cười không dễ dàng a này mấy cái vớ va vớ vẩn rốt cục khai k h i ế u cho tới quan âm tôn giả làm sao đi hãm hại ngộ không để hắn lấy định h ả i thần t r â m nô dục đúng là không có nhắc nhở ngộ không có bảo bồi nắm tại sao phải từ chối hiện tại ngộ không ở lòng tộc trước mặt căn bản là sẽ không lỗ vì lẽ đó không chút nào dùng lo lắng tính toán một chút thời gian kim thiền tử hạ giới cũng nhanh sáu bảy tháng bây giờ kim thiền tử loại bỏ tu vi chỉ là một người phạm t ụ phạm nhân hoài thai mười tháng giáng thế cách kim thiền tử d á n g thế thời gian không xa kim thiền tử an nguy nô dục ngược lại không lo lắng trọng yếu như vậy quân cờ phật môn nhất định sẽ bảo vệ tốt nô dục lo lắng chính là kim thiền tử bất diệt nguyên linh gặp bại lộ dù sao hắn nhưng là hai đại thánh nhân trọng điểm quan tâm đối tượng bất diệt nguyên linh tuy rằng sẽ không bị nhận biết có thể vạn nhất cái nào không có mắt hậu trường đại l a o muốn tranh cướp khí vận đem kim thiền tử giết chết đây đương nhiên loại này giết chết là dập tắt linh hồn dấu ấn loại kia này kim t i ề n tử không được ra tay chống lại có thể kim t i ề n tử vừa ra tay chống lại vậy thì bại lộ a kim t i ề n tử bên này phải làm tốt phòng bị còn có tiểu bạch dục chế, cả chế. khác, cũng long nơi này. Nô toàn không không bên tháng không long cung động tiểu thời tất Một thấy thủ, điểm. đều bộ Là mấy ở quan âm tôn giả trong lòng rất lòng gấp, chân ó t h i u đạp hoa sen này cầm trong tay tịch bình thật là không vi phong hôm nay ta đi ngang qua thiên đình bái phòng ngọc đế trong lúc vô tình nói tới nhường ngươi xuất binh t r i n h phạt hoa quả sơn một chuyện ngọc đế lúc đó giận tí mặt nói ngươi mấy tháng không có động tĩnh liền muốn phái người bắt ngươi trị tội ngươi cùng ta tây thiên duyên phận không cạn ta liền thay ngươi cầu cái tỉnh lần này chính là đến thuốc giục ngươi khá lắm quan âm tôn giả hêm h a i nói lúc nói chuyện mặt không đỏ tim đập như thường thỏa thỏa hành động phái đã như thế long cung còn muốn cảm tạ nàng đa tạ quan âm tôn giả cầu xin lão long vương mặc dù biết quan âm tôn giả cùng ngọc đế là kẻ giống nhau nhưng người ta ra mặt g i y a không thể không khách sáo ngươi mà mau chóng chứng thực bần tăng đi vậy nói xong quan âm tôn giả liền biến mất ở đông hải năm mươi bảy e chương năm mươi tám sáu đại yêu vương thần thông tiểu thành bồ tát xin mời c h u y ể n cáo ngọc đế lao long cần ba ngày chỉnh đốn binh mã sau ba ngày lao long tự mình quải x o á i đi vào tấn công hoa quả sơn lao long vương nhìn quan âm rời đi bóng lưng lên tiếng nói cũng không thể một mạch đem long cung tinh nhuệ toàn bộ phái ra đi tấn công hoa quả sơn như thế nào đi nữa nói hắn cũng phải lưu một cái hậu chiêu long cung thực lực chân thật là tuyệt đối không thể tiết lộ hắn nên vì lòng tộc quật khởi làm chuẩn bị chỉ cần tiểu bạch long có thể phản tổ tiêu tốn bao lớn đánh đổi hắn đều đồng ý hồng mông tiểu thế giới kế như ma vương sau khi hắn năm đại yêu vương cũng là lục tục lĩnh nộ g ra thần thông thu được thần thông sau khi từng cái từng cái xem hít thuốc lắc như thế tu luyện lên vô cùng khắc khổ sau ba ngày như ma vương mọi người đều là đem thần thông luyện tới nhập môn như ma vương các người đến ta này đã có thời gian nửa năm là thời điểm đi ra ngoài sông ra một phen thiên địa nội dục mật thiết quan tâm hồng mông thế giới bên ngoại sự long cũng muốn tấn công hoa quả sơn một chuyện hắn đã hết mức biết được nếu nói là để ngộ không đi đối mặt là hoàn toàn không có áp lực nhưng giết gà sao lại dùng dao mổ trâu là thời điểm đem như ma vương mọi người lôi ra linh lợi như ma vương mọi người chính đang vô cùng phấn khởi giao lưu đột nhiên liền nghe đến ngô dục truyền âm mấy người đều là không dám chậm trễ chút nào r ồ n dập quỷ xuống càng là ngô dục nói để bọn họ đi ra ngoài sông một phen thiên địa bực này tin tức đại diện cho cái gì đại diện cho sư tôn đã nhận rồi bọn họ mà sư tôn chính là bọn họ cứng rắn nhất hậu thuẫn có sư tôn như vậy ở bọn họ còn có cái gì sợ hãi phật môn thiên đình thậm chí hồng hoang vạn giới có ai có thể đánh thắng hồng hoang mạnh nhất vì lẽ đó đem phía sau lưng giao cho sư tôn chúng ta cứ việc đi lãng xin nghe sư mệnh ngưu ma vương bọn người dồn dập ứng tốt tuy rằng bọn họ rất muốn ở lại chỗ này tu luyện đem thần thông lại củng cố củng cố thế nhưng sư mệnh không thể làm trái nhớ kỹ nghiệp tinh vu cần hoang v u hy các ngươi sau khi đi ra ngoài nhất định phải chăm chỉ tu luyện thiết không thể thất lễ nô dục dặn dò lại sợ bọn hắn trong lòng không bước mấy đến thời điểm lại món ăn lại thích chơi còn muốn nô dục giút bọn họ c h u i ít bởi vậy nô dục lại dặn dò ghi nhớ kỹ không nên gây sự nhưng cũng không phải sợ sự nói xong nô g dục trực tiếp mở ra tiếp dẫn c ổ n g lớn thu hồi đặt ở hoa quả sơn con dối ngư u ma vương mọi người trực tiếp biến mất ở hồng mông tiểu thế giới bên trong sư tôn quả nhiên thần thông q u ò n g đại lập tức liền đem chúng ta từ một thế giới đưa đến một thế giới khác chúng ta lúc nào mới có thể đạt đến sư tôn một phần trăm thực lực lần này chúng ta có thể được sư tôn như vậy đại năng l ưu ái toàn bộ dựa vào hầu ca a đúng ngày sau chúng ta hãy cùng hầu ca cởi mở ai dám động hầu ca chúng ta cái thứ nhất không đáp ứng lưu ma vương mọi người thu được thần thông sau khi tất cả đều hiếu kỳ v ẫ n làm kết bạn mà đi hướng về thủy liêm động đi đến mà lúc này nộ không trên người cũng tỏa ra một luồng huyền diệu khí tức trải qua nửa năm tu luyện h ắ n chính đang sung kích kim tiên cảnh viên mãn bình cảnh t ừ n g luồng t ừ n g luồng che ngập bầu trời sóng to gió lớn đập bờ biển lập tức toàn bộ mặt biển lại như là sôi trào lên như thế trước hết tuân ra mặt nước chính là đại tiên phong giả xoa giả xoa thân hình cao to có tới cao mười t r ư ợ n g mặt như xanh t h ẳ m phát tự chu xà miệng lớn răng nanh trong tay cầm một cái xin thép linh bảo hai mắt như đèn bình thường lấp lóe thật là không mi phong sau đó phía sau hắn tuân ra một làn sóng lại một làn sóng khoác triển lên giáp cầm vũ khí lính tôn tướng cua những con tôn này binh giải đem ngay ngắn có thứ tự lấy ngàn làm đơn vị xếp một trận có tới ba mươi trận bọn họ vừa xuất hiện Toàn ba vạn lính tôm tướng c u a âm thanh cũng là van dội vô cùng bọn họ điều khiển hơi nước theo dạ xoa tiên phong tử từ, từ mà đi nơi đi qua nơi đều là bị hồng thủy nhân chìm hoa quả sơn nộ không đột nhiên mở hai con mắt trên người bốc lên một luồng trói mắt kim quang kim tiên cảnh viên mãn hầu tử dít gào một tiếng một đạo mấy trượng to nhỏ kim quang t ừ trên người hắn phát sinh s ô n g thẳng vân tiêu làm cho toàn bộ hoa quả sơn cũng vì đó chấn động lên chúc mừng đại ca đột phá vừa lúc vào lúc này như ma vương chờ sáu đại yêu vương kết đội mà tới mỗi một người đều là vui vẻ ra mặt vẫn là không quá giỏi nửa năm mới đột phá đến kim tiên cảnh viên mãn nếu là ở sư tôn bên trong tiểu thế giới phòng chừng dùng không được ba tháng n ộ không cũng không có cùng như ma vương mọi người khách sáo hàn huyên ảm đạm nói lời này cũng không phải giả ở hồng nông tiểu thế giới linh khí là ngoại giới gấp mười lần còn có phòng luyện công bồi luyện đối luyện quan trọng nhất chính là còn có sư tôn cấp độ kia tồn tại chỉ điểm lời này vừa ra ngưu ma vương mọi người ở ngộ không trước mặt khoe khoang thần thông tâm tình đều không có cái quái gì vậy nửa năm liền từ kim tiên cảnh trung kỳ đột phá đến kim tiên cảnh viên mãn ngươi còn muốn thế nào coi như thiên phú dị bẩm không cái một lạng trăm năm đều không làm được chứ ngươi lúc nói lời này ngươi vớt chính mình lương tâm n h ị n ngươi lương tâm không đau sao hiện tại bọn họ cũng là biết tại sao mình chỉ bị ngô dục thu làm đệ tử ký danh bởi vì bọn họ không có hầu cang lịch thiên như vậy thiên phú a nhị đệ các ngươi từ sư tôn cái kia trở về có thể thu được cơ duyên gì gần cùng ta nói một chút nộ không rất hứng thú hỏi sư tôn nơi đó thu được thần thông đó là không lời nói trên người hắn tùy tiện như thế liền có thể để tam giới bên trong người thèm nhỏ d ã i các ngươi làm sao làm sao đều không nói lời nào một lát hầu tử hỏi tới chuyện ra sao a từ sư tôn nơi đó trở về còn một bộ không cao hứng dáng vẻ lẽ nào là sư tôn không có tiếp đãi bọn họ không đạo lý a nhu ma vương là sư tôn điểm danh muốn người sư tôn không thể không ban cho bọn họ cơ duyên nhu ma vương chờ sáu người chúng ta thực sự không có ở trước mặt ngươi khoe khoang tư bản báo lúc này một tên hầu binh xông vào trên mặt tràn ngập lo lắng chuyện gì hoang mang nộ k h ô n g cũng làm tức hỏi xem ra là có chuyện lớn rồi nếu không thì lấy hiện tại nghiêm chỉnh huấn luyện hầu binh tuyệt đối sẽ không hoang mang đến nước này báo cáo đại vương đông hải lĩnh binh s ầ m lấn ta hoa quả sơn chân núi đã bị đông hải thủy tộc bao phủ lại hầu tử hầu tôn chính đang cấp tốc rút đi hầu binh hoang mang nói rằng lời này vừa ra ngộ không trên người lập tức liền tỏa ra một luồng bạo lực khí tức một luồng uy thế từ trên người hắn k h u y ế t tán mà ra n h ư ma vương mọi người nghe được tin tức này sau khi cũng là khí thế toàn mở bọn họ mới vừa nói muốn cùng ngộ không đồng sinh cộng tử liền đến một đám chịu chết 58N. t á chương 59, m m ư ra xoa ra xong xôi n à y đông hải thực sự là thật can đảm trong ngày thường chúng ta không đi tìm bọn họ để gây sự bọn họ ngược lại tới tìm chúng ta phiền phức xem ra là chúng ta trước đây làm việc quá biết điều là cá nhân liền dám đến chúng ta trên đầu để ngang ngược đi đi làm chết cái đám này hải sản ngoại trừ bằng ma vương ở ngoài ngữ ma vương chờ năm đại yêu vương tất cả đều một mặt giận không nhịn nổi nói rằng bọn họ làm việc có điều đại não liền một chữ được chỉ có bằng ma vương nghĩ việc này sợ không có đơn giản như vậy lúc trước quan â m để bọn họ làm gì mê hoặc nộ không đi vào lòng cung lấy bảo mà hoa quả sơn vẫn cùng lòng cung nước giếng không phạm nước sông lòng cung không có lý do gì quy mô lớn tấn công hoa quả sơn cụ thể là cái gì nguyên nhân bằng ma vương hiện tại còn nắm không cho cũng không thể là lão long vương ăn no không có chuyện làm đầu ó c có giận Muốn đại ư người a hoa điểm đến hải cho thử chứ. sản quả sơn ca ngươi là hoa quả sơn đại đại vương phát hiệu lệnh đi ta chờ tất tuân đại ca mệnh lệnh bằng ma vương không giống như ma vương bọn họ chính là một mạch muốn làm n h á u đây hầu ca mới là lão đại làm sao có thể c ư ớ p lão đại danh tiếng điểm binh năm vạn như ma vương làm tiên phong bằng ma vương là quân sư nên chiến long cung nộ không cũng là trải qua một phen suy nghĩ nhưng làm sao cũng không nghĩ ra long cung tấn công hoa quả sơn lý do không nghĩ ra thời điểm thậm chí hắn còn thông qua không giới phủ liên lạc qua nội dục có điều nhưng g ô rục bên kia k ô n phản ứng、gì. Nếu g gì. có s t ô k h ô n có cái cây búa, Long Cung có phản Phải. hắn thể hung hăng, thế nhưng không thể hắn ứng, Long nạt đến trên đầu hắn đến.、Phải. Như vậy bắt sợ bứa, đầu m a vương mọi người mỗi người khí thế phi phạm tất cả đều ứng được lập tức sáu đại yêu vương đều cho gọi ra chiến l í n giáp phát bảo vũ khí hầu binh truyền lệnh bảy mươi hai động yêu quái cùng với ngưu ma vương mọi người yêu binh toàn bộ tập kết muôn hình muôn vẻ yêu quái ngay ngắn có thứ tự đều là tôn cờ hiệu chỉ thị cấp tốc dừng lại đội ngũ trải qua hơn nửa năm huấn luyện những n à y yêu binh từ lâu đại sửa mặt mục trước đây là lười nhác không có kỷ luật hiện tại từng cái từng cái đều tinh thần tỏa sáng tuân thủ trật tự nộ không dẫn như ma vương đám người đi tới trước t r ợ n h ì n quân đội như vậy tràn đầy vui mừng chỉ có quả đấm của chính mình rất cứng mới sẽ không chịu đòn chúng tiểu nhân có ta hoa quả sơn vẫn cùng cái k i a đông hải long cung nước giếng không phạm nước sông có thể cái k i a đông hải long cung nhưng xuất binh x ầ m l ớ n nước ngập ta hoa quả sơn các ngươi nói nên làm gì trục xuất long cung bảo vệ ta danh giới một đám yêu binh hảo khí vân làm việc khí thế xông thẳng vân tiêu xâm phạm cái từ này để bọn họ mỗi người đều tức giận mặt khác bọn họ huấn luyện lâu như vậy đã sớm muốn thử một lần này huấn luyện thành quả theo tang ninh địch nộ không phát sinh tự kinh lôi giống như nổ vang âm thanh lập tức phóng lên trời mà ngưu ma vương mọi người theo sát sau nếu như đổi đến trước đây bằng ma vương tuyệt đối sẽ không để ngưu ma vương vọng động như vậy long cung hiện tại quy thiên đình quản thiên đình chính là bọn họ hậu trường tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy đắc tội long cung nhưng hiện tại bọn họ có ngô dục cái này h ư n g hoàng cứng rắn nhất hậu thuẫn còn sợ cái tây bữa rất nhanh nộ không dẫn sáu đại yêu vương liền đi đến hoa quả sơn bên cạnh phía sau của bọn họ chính là lít nha lít nhít yêu binh yêu binh môn khí thế rộng rãi dáng người sừng sững từ từ hành quân toàn bộ hoa quả sơn đều theo bước chân của bọn họ đang chấn động dường như muốn đem này đại đ ị a muốn đạp xuyên như thế như thùng s ắ t quân đội cùng dạ xoa chở lính tôm tướng q u a hình thành rõ ràng so sánh người đông hải vì sao phải tấn công ta hoa quả sơn nộ không đứng sừng sững trên không nhìn cái k i a thân thể khổng lồ dạ xoa hỏi đồng thời nộ không trên người bùng nổ ra một luồng làm người ta sợ hãi như thế kim tiên cảnh viên mãn thực lực đột nhiên bắn ra đi nhất thời để cái dạ xoa này không khỏi run lên một cái con khỉ này thực lực tu vi làm sao liền đạt đến kim tiên cảnh viên mãn hắn cùng hôn thê ma vương trận chiến đó toàn bộ hoa quả sơn đều huyên nào nhôn nháo khi đó thực lực của hắn vừa mới đạt đến kim tiên cảnh chứ lúc này mới bao lâu bảy tám tháng mà thôi chỉ dùng thời gian bảy tám tháng liền đạt đến kim tiên cảnh viên mãn nhất thời giả soa cảm giác đ ã đến ngại bản n à y hầu vương đã để hắn đau đầu húng chi còn có ngưu ma vương trở thái ớt kim tiên cảnh tồn tại có điều long vương truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc dù như thế nào một trận hắn hay là muốn nhắm mắt đánh ngươi chính là hoa quả sơn hầu vương dạ xoa cái kia khổng lồ con mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt hầu tử cưỡng chế nội tâm chấn động nói rằng ta đã làm gì ta lại ở cùng sau cái thái ớt kim tiên cảnh đại năng cùng với một cái kim tiên cảnh viên mãn tồn tại hò hét n à y tìm đường chết cảm giác q u á hắn miêu có cảm giác các vị đại ca đợi lát nữa hạ thủ nhẹ một chút chính là nộ không một mặt nghiêm túc hai con mắt khỉ đã lập lòe ra h à o quan g màu vàng ngươi hoa quả sơn ngày ngày huyên náo v ã y n h u ta đông hải thủy tộc không được căn mình hơn nữa ta đông hải thủy vực vốn là là xanh thẳm một mảnh nhưng bởi vì các ngươi ô nhiễm biến thành nước động dẫn đến ta thủy tộc sinh linh vô tội chết thảm đông hải long vương tức giận phái chúng ta đến đây thảo phạt hoa quả sơn dạ xoa lấy hết dũng khí nắm đủ khí thế mới đưa lời này nói ra sớm biết lúc đi ra uống hắn mười mấy cân rượu mạnh được rồi không có uống mấy chục cái cân rượu mạnh thật sự dám nói chuyện như vậy đánh giám ngươi long vương g ẩn sâu vạn mét dưới nước chúng ta làm sao liền váy dày đến các ngươi còn nữa chúng ta làm sao liền ô nhiễm thủy vực chúng ta ăn uống ngủ nghỉ đều ở lục địa cùng ngươi thủy vực có nữa đồng tiền quan hệ sao ta xem ngươi kẻ này chính là muốn bị đánh n h ư n ma vương cầm trong tay hôn thiết côn một thân triển l u ế n giáp sừng sững với đại quân trước giận dữ nói lời vừa nói ra dạ xoa nội tâm đều là tan vỡ đại ca chuyện không liên quan đến ta à, là cái kia thiên đình ép buộc chúng ta đến đánh ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn a sống sót thật tốt ăn ăn uống uống t r e o chọc nữ thủy tộc nó không tâm h sao lớn mật của ngưu còn dám ngụy biện đợi ta đến gặp gỡ ngươi dạ xoa đột nhiên ngông cùng một nhóm không biết làm sao đột nhiên liền nhiệt huyết sôi trào lên cầm xin thép pháp bảo liền hướng như ma vương công tới hắn đột nhiên dị biến đương nhiên là bởi vì quan âm tôn giả ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa quan âm nhìn hai đội người ma ma tức tức cũng nhìn không được nữa liền sử dụng đại pháp lực xâm chiếm giả xoa ý thức đến hay lắm vừa v ậ n thử một lần này tân thần thông ngưu ma vương không có một chút nào do dự nhất thời trên người hắn khí thế tăng mạnh hắn thả tay xuống bên trong hôn t i ế t côn c h ắ t mở ma bộ đại quyền nắm chặt từng luồng từng luồng hung hăng khí tức tử trên người hắn bạo phát d i ệ t thiên ngưu ma quyền theo n ư u ma vương một tiếng quát nhẹ một đầu cổ lão mà tinh tráng mang y u từ quả đấm của hắn trên đột nhiên lao ra m a n g nhu trên người tỏa ra mãnh liệt sóng pháp lực cổ lao chữ khắc con đường ở m a n g nhu trên người như ẩn như hiện một khi phát sinh bốn phía không gian cũng giống như là bị xé rách bình thường mang theo vô tận uy thế hướng dạ xoa mặt đánh tới mạng ta mất rồi thân thể khổng lồ dạ xoa nhìn như vậy thế tiến công kinh ngạc thốt lên này cờ mờ nờ đến cùng sẽ ra chuyện gì à biết rõ đánh không thắng vì sao còn muốn ngông cùng như vậy một giây sau mang nhu từ trên người hắn xuyên qua m ạ qua dạ xoa thân thể to lớn ở trong khoảnh khắc hóa thành vết máu chiếu vào đông hải trên mặt năm mươi chín hoa quả sơn toàn thắng quan âm lại ưu hoài ẩm một tiếng kinh thiên triệt địa tiếng vang ở trên mặt biển vang lên đầu kia trên người che kín chữ khắc mang new xuyên qua dạ xoa thân thể sau khi cũng không có tiêu tán theo đồng thời uy lực đều không có giảm bớt một phần có kẹt hư không không ngừng phán át mang new bay thẳng đến dạ xoa mặt sau lính tôn tướng của công tới dạ xoa tiên phong liền chết như vậy này new ma vương cũng thật đáng sợ chứ dạ xoa tiên phong đều hóa thành dòng máu ta chờ chỉ có thể chờ đợi chết rồi đối mặt điều này có thể đạp phá hư không như thế một đám lính tôn tướng của đã triệt để hoảng luật ẩm mang nhu lấy không thể cản phá tư thế ở trong nháy mắt và qua trong nháy mắt thì có vô số lính tôn tướng cua hóa thành dòng máu mấy tức thời gian sau khi ba mươi hàng ngũ lính tôn tướng cua liền bị như ma vương giải quyết sáu cái nói cách khác như ma vương cú đấm này không chỉ giết tiên phong còn quyết tuyệt lần này tổng binh lực một năm năm thấy tình cảnh như thế còn lại lính tôn tướng cua mỗi người hai chân run lên liền ngay cả binh khí đều cầm không vững còn đánh cái rắm cái quái gì vậy ngươi quản cái này gọi là thảo phạt này không phải ở đưa món ăn mà lão long vương ở phía sau nhìn ra cũng là sai lầm ngạc không nớt một bộ ngọc đế ngươi chết rồi đại đa vẻ mặt ra xoa a long cung người tài ba kim tiên cảnh đỉnh cao tồn tại bị một quyền dây không nói còn mang đi hắn này xuất trình một phần năm binh lực bọn họ còn đánh cái giám cái này thua không có chút hồi hộp nào một quyền sáu ngàn còn lại hai mươi bốn phẩy không không không chỉ đủ như ma vương đánh b ố n quyền này nếu như chuyển tới hồng hoang đi toàn bộ hồng hoang đều muốn cười đi r ă n g hàm n à y đông hải long cung cũng quá khôi hải phái ba vạn lính tôn tướng quá đi tấn công hoa quả sơn kết quả bị như ma vương năm quyền liền giải quyết chết tiệt ngọc đế ngươi muội ta xem ngươi làm sao bồi thường ta một bên khác vân tùng bên trong quan âm tôn giả cũng là nhìn g i ả vô cùng khiếp sợ này ngưu ma vương làm sao như thế mạnh nay thần thông làm sao chưa từng thấy lại mơ hồ giấu giếm lực lượng phát tắc quan âm tôn giả ở trên không nhìn ra một mặt t r ò n váng ngưu ma vương thực lực nàng là lại quá là rõ ràng dạ xoa này khẳng định không phải là đối thủ của ngưu ma vương nhưng liền dễ dàng như vậy bị tuấn h sát thì có điểm không còn gì để nói chứ hơn nữa một quyền này của hắn không chỉ có thuấn sát dạ xoa còn mang vào đánh chết sáu ngàn lính tôn tướng cua hiện tại quan âm rất sốt ruột nàng chỉ sợ lòng cung người bị như thế diệt dù dỗ tôn ngộ không tiến vào lòng cung kế hoạch lại thất bại l ã o long vương n g ư ơ i phái điểm ấy binh lực lại đây là đến khôi hại hạ l ã o ngưu ta còn phát lực các ngươi liền ngã nhiều như vậy ngưu ma vương trong lòng đáp ý sư tôn truyền thụ quả nhiên lợi hại vẹn vẹn là một q u y ề n liền đánh sập nhiều như vậy lính tôn tướng cua ngưu ca ngươi trước tiên nghỉ một lát đợi ta đi luyện một chút tay giao ma vương sở học thần thông cùng ngưu ma vương đẳng cấp cách biệt không có mấy thấy ngưu ma vương đ h b i t h ô n g có mấy thấy ngưu ma vương đẳng c không có mấy thấy n ư u ma vương thần n g uy c kinh n g ư ờ vậy đã sớm n g kiềm chế nổi ngưu c n ta c nhất thời d ấ u ở lính tôm tướng của sau lão long vương sợ đến run lệ bầy cái này bọn họ long cung làm cái gì nay hoàn toàn chính là coi bọn họ là làm một đám kiến cỏ hồng hoang ban đầu trên biển bá chủ bây giờ nhưng chỉ có thể phụ thuộc kéo dài hơi tản hắn hận a nhưng là hắn có thể thế nào liền ngưu ma vương vừa n ã y c ú đ ấ m kia coi như hắn cái này thái ất kim tiên cảnh đỉnh cao cảnh người tự mình đi tiếp cũng phải trọng thương đường đường đông hải chi chủ nhưng không sánh được một con hoang dại yêu vương hiện tại trong lòng hắn đều đang nhỏ máu nếu như hạ lệnh để này hơn hai vạn lính tôm tướng của trên kết quả chỉ có thể toàn quân bị diệt nhưng là nếu như trực tiếp hạ lệnh triệt binh hoa quả sơn sẽ không giảng hòa không nói ngọc đế bên kia còn có trừng phạt ta long tộc đến cùng đã làm sai điều gì tại sao muốn như thế đối xử ta long tộc trên trời quan âm tôn giả thấy lao long vương do dự trực tiếp làm ra để lão long vương lui lại quyết định mục đích của nàng là đem tôn ngộ không dẫn đi long c u n g nắm định hải thần trâm chỉ cần nhục nhã cường độ đầy đủ không sợ hắn tôn ngộ không không đuổi theo long vương hoa quả sơn không phải ngươi có khả năng đối địch mau mau lui lại nếu là ngươi vì chuyện này bị ngọc đế trừng phạt b ẫ n tăng nhất định giúp ngươi ở ngọc đế trước mặt cầu xin quan âm tôn giả đối với lão long vương bí mật truyền âm nói quan âm tôn giả lại đang vô hình chung làm một cái người tốt long cung nhất định sẽ đối với nàng cảm ơn đ á i đức khống chế long vương cũng là càng thêm ung dung nghe được quan âm tôn giả truyền âm sau khi lão long vương thân thể run lên b ậ t bật quá tốt rồi nhánh cỏ cứu mạng đến rồi quan âm tôn giả quả nhiên là người tốt ta có quan âm tôn giả cầu xin ngọc đế cho dù muốn trừng phạt cũng sẽ không trừng phạt quá nặng có thể giữa lúc lão long vương chuẩn bị lúc rút lui nộ không liền bắt đầu lên tiếng lão long vương ta hoa quả sơn từ trước đến giờ không ý thế hết người nhưng ngươi động tác này thực sự khinh người quá đáng nếu ngươi không ra mặt chúng tiểu nhân nghe ta hiệu lệnh bắt sống lao long vương nộ không một mặt nghiêm túc đầy mắt phẫn nộ đổi làm trước đây hắn đã sớm xông lên giết chết bọn họ nhưng từ khi ngô dục giáo hơn mấy lần sau khi hắn học được suy nghĩ lão long vương sẽ không vô duyên vô cớ tấn công hắn hoa quả sơn nếu muốn biết này sau l ư n g nguyên nhân chỉ cần đem lão long vương n ắ m lấy liền có thể hỏi ra nộ không mệnh lệnh một hồi sáu đại yêu vương vọc thẳng đi ra ngoài theo sát năm vạn yêu binh cũng lấy không thể ngang hàng tư thế chen trúc mà ra, che ngập bầu trời tiếng la giết đinh thai nhức ó c hoa quả sơn yêu binh sĩ khí mười phần mà lòng cung bên này chết rồi dạ xoa tổn hại sáu ngàn binh lực nơi nào còn có cái gì sĩ khí hơn nữa về số lượng tranh l ệ n h hoàn toàn là bị hoa quả sơn bắt bí đến gắt gao mà ngưu ma vương mọi người bắt giặc trước tiên bắt vương lập tức liền tìm đến lão long vương vị trí thật ngươi cái lao long vương còn muốn ẩn nút không ra giao ma vương trước tiên ra tay n g u ma vương mọi người theo sát sau đáng thương lão long vương liền ngay cả bản thể cũng không hề biến hóa đi ra liền trực tiếp bị bắt sống liền này ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu như đây ở long cung h ả o h ả o đợi không tốt sao một mực muốn chạy đến hoa quả sơn đi tìm cái chết đó là đó là chúng ta đều còn chưa sử dụng thần thông ngươi liền không chống đỡ được ngươi là ta đã thấy yếu nhất long vương mấy đại yêu vương đều đối với lão long vương trào phúng lên tiếng mà bọn họ lời nói lại như là một cái lơi ư dao sắc mạnh mẽ đâm vào lão long vương trong đầu ta cờ m ở nờ có thể làm sao ta cũng không muốn à làm sao ngọc đế cái kêu cậu vật muốn ta đến đưa a cuối cùng trận chiến tranh này hoa quả sơn toàn thắng hoa quả sơn thậm chí không có chết một người lính có chỉ là vết thương nhẹ long cung ba vạn lính tôm tướng cua cuối cùng bị bắt làm tù binh hơn một vạn tên hắn toàn bộ trở thành vong hồn chúng tiểu nhân những con tôm này binh giải đem đều có không tầm thường tu vi đem mang về n ư ớ n g ăn nộ không ra lệnh một tiếng trực tiếp khải hoàn về triều có thể làm lính tôm tướng cua c h í ít cũng có đ ị a tiên cảnh tu vi bọn họ tu vi đều giấu ở thân thể đem ăn được càng là có thể mang hoa quả sơn thực lực tổng hợp tăng lên trên đến một cái độ cao mới mà đối mặt kết cục như vậy trên bầu trời quan âm tôn giả lại s ầ chết sáu mươi e chương sáu mươi mốt ngọc đế mắng to con âm quan âm tôn giả làm sao cũng không nghĩ tới như ma vương mọi người gặp mạnh tới mức này cũng không nghĩ tới long cung yếu như vậy nay tôn ngộ không thậm chí đều không có ra tay trực tiếp đem lão long vương chờ thất bại thậm chí liền lão long vương đều bị tống đi nay một kế hoạch lại thất bại tại sao để tôn ngộ không lấy dễ cái gậy sắt liền như thế khó a xem ra còn phải lại tìm ngọc đế thương nghị một phen cùng lúc đó thiên đ ỉ n h thiên đ ỉ n h cũng ở mật thiết quan tâm cuộc chiến đấu này thuận phong nhĩ cùng thiên lý nhãn đem nghe thấy vận dụng pháp lực hình thành ảnh trong gương hiện ra cho ngọc đế xem nay phật môn cũng quá không phải đồ vật hiện tại được rồi liền lao long vương đều bị tóm ngọc đế quả thực muốn chửi màn ó nay long cung cũng là hắn quản lý hạt địa vực lao long vương cũng là hắn thần tử nhìn mình thần tử bị tóm tổn hại binh lực trong lòng cũng không dễ chịu cuối cùng nguyên nhân nay đều là phật môn đám người kia gây ra mầm hoạn ngọc đế nay hoa quả sơn mạnh đến mức độ như vậy ta thiên đ ỉ n h có muốn hay không ra tay đem chấn áp thắt thiên vương một thân chiến giáp ra khỏi hàng nói rằng nộ không mọi người thực lực bọn họ cũng đã nhìn thấy nếu là tùy ý phát triển ngày sau tất sẽ trở thành thiên đình tình đ ị n h tràng băng hiện tại liền ra tay đem tiêu diệt lý thiên vương chấm biết ngươi ý tứ nhưng có một số việc không phải các ngươi tưởng tượng như thế đơn giản ngọc đế bất đắc dĩ nói hắn cũng rất muốn phái binh đi cắn giết hầu tử thế nhưng hầu tử lại như vậy dễ dàng liền bị cắn giết sao hầu tử nhưng là phật môn quan trọng nhất quân cờ hắn cắn giết hầu tử còn phải bị thiên đạo phản vệ lý thiên vương nghe vậy chỉ có yên lặng đi tới một bên chỉ chốc lát thiên binh đến báo báo cáo ngọc đế tây thiên quan âm tôn giả cầu kiến ngọc đế nhữ mày lại xui xẻo này tôn giả tại sao lại đến rồi nàng vừa xuất hiện chuẩn không chuyện tốt liên nắm long cung chuyện này tới nói chính là hắn ngọc đế cho phật môn gánh loan sau đó không muốn gọi ngọc đế được rồi cứ gọi gánh loan đế hắn đã biết quan âm tôn giả vô liêm si vắt chân lên cổ mà chạy ân tạm thời về phía sau hoa viên tránh một chút đi có thể để hắn không nghĩ đến chính là hắn vừa tới hậu hoa viên liền nhìn thấy quan âm tôn giả bằng lưng ngọc đế bốn này quan âm tôn giả lại dự đoán hắn dự đoán khi hắn muốn bay đầu thời điểm đã không kịp bần tăng nhìn thấy ngọc đế quan âm tôn giả một mặt mỉm cười hành lễ hóa ra là quan âm tôn giả h a hôm nay cái khí trời tốt chấm đáp ứng vương mẫu kỵ thiên mã ngắm cảnh tôn giả xin cứ tự nhiên nói ngọc đế lại muốn lưu cái quái gì vậy còn có xong không để yên người phật môn là thật không có một điểm chính tiết long cung tồn thất nặng nghề lão long vương bị tóm chấm cũng bởi vì việc này đau đầu đây ngọc đế bần tăng dẫn theo một bộ kinh phật lại đây nói vậy gặp đối với ngọc đế tu vi rất nhiều ích lợi hết cách rồi nếu muốn để ngựa chạy nhất định phải để ngựa ăn chút thảo bộ này kinh phật chính là do tiếp dẫn thánh nhân tự tay viết thư đối với đại đạo cảm nộ có sâu sắc lý giải ngọc đế nghe vậy trong lòng vô cùng k i n h bỉ kinh phật ta đạo ra kinh điển nhiều như vậy ta gặp hiếm có yêu thích ngươi kinh phật nắm một bản kinh phật đã nghĩ thu mua một cái ngọc đế cái nào ngọc đế không chịu nổi như vậy thử thách ngọc đế t h ự c không dám dầu dếm bẩn tăng này đến chính là vì lòng cung tấn công hoa quả sơn một chuyện b n tăng vì cái kia hầu tử lấy kim q ố c đồng muốn phá ra đầu hiện tại đã bó tay hết cách mong rằng ngọc đế giúp ta xuất một chút chủ ý quan âm tôn giả trong lòng là thật sự khổ bức điểm ấy chuyện hư hỏng đều làm không xong nàng thực sự là không có mặt mũi về linh son đừng xem nàng ở phật môn địa vị cao cả nhưng trên thực tế cạnh tranh quan hệ rất mạnh một hai lần làm việc bất lợi cũng còn tốt nhưng nhiều lần thất bại có thể thay thế được nàng nhiều người chính là văn thủ phổ hiền liền không cần nhiều lời cái tia a nan giả diệp nhưng là cùng với nàng mình tranh ám đấu rất lâu nghe được này ngọc đế bỗng nhiên muốn cười người quan âm tôn giả bình thường không phải rất như b ứ c sao cả ngày một bộ cao cao tại thượng g á n vẻ thấy ai cũng là một mặt hư dung giả cười lại nói ngươi nhiệm vụ không hoàn thành cùng l a o tử có nữa đồng tiền quan hệ sao ta cũng thực sự là phục rồi ngươi còn phật môn tứ đại bồ tát đây cái kế hầu tử không tới lấy ngươi liền không thể đưa quá khứ sau đó loại này nhược trí vấn đề đừng đến phía ta ngọc đế là thật sự phiền nói liền rời đi hậu hoa viên nếu không là hắn là này tiên đình c h i chủ vẫn đúng là muốn tìm cái địa phương ẩn đi tiêu g i a o tự tại quên đi nghe được ngọc đế lời này sau khi quan âm tôn giả thân thể đột nhiên rung động đúng đấy cái kế hầu tử không đi lấy vậy mình cho hắn đưa đi không phải xong xuôi đều đều do cái k i a ngu xuẩn n h ư ma vương luôn nhiễu loạn tâm thần của nàng nếu không nàng có thể như thế không đúng hoa quả sơn thủy liêm động hoa quả sơn hôm nay hoàn toàn thắng lợi nộ không hạ lệnh ăn mừng ba ngày toàn bộ hoa quả sơn một mảnh vui mừng ă n đại chân cua tôn hùm rất sung sướng cái k i a lão long vương bị trói ở một bên trong lòng đều đang nhỏ máu a các người những này hầu tử có còn hay không hầu tình a ngay ở trước mặt hắn cái này đông hải c h i chủ trước mặt ăn hắn đông hải thần dân các ngươi có cân nhắc qua tà cảm thụ sao xúc s i n a lão long vương nếu như thực lực đạt đến đại la cảnh giới hận không thể hiện tại liền bổ cái đám này khỉ hoang lông tạp yêu quái càng là cái kia nhu ma vương cái quái gì vậy n h ấ c theo một bình rượu cầm đại chân cua ở trước mặt ta m ù lắc lư còn hỏi ta có thương không có muốn hay không ăn liền chưa từng thấy như thế tiện y ê u lần này đừng làm cho lão tử sống sót trở lại lão tử trở lại nhất định sâu xé bách tám mươi con bò đem bọn họ làm thành xoạt thịt bò nước nấu thịt bò hấp thịt bò kho thịt bò rượu đã uống vài cái thời thần nộ không gọi tới mấy đại yêu vương thương nghị làm sao đi thẩm này l ã o long vương thông tuệ như ma vương biểu thị ra đây quen thuộc ga tha ra rút gân rồng bãi long cốt làm sao ngoan làm sao đến còn có một loại ác nhất biện pháp chảo mấy cái đông hải long cung công chúa ngay ở trước mặt lão long vương trước mặt đem các nàng làm còn sợ này lão long vương không nói thật nộ không nghe được như ma vương lời này lúc này liền cho như ma vương một c ư ớ c ngươi cái quái gì vậy động tới đầu góc sao lão long vương lại không ngu biết do thực lực t r ê n lệnh to lớn hắn hội công đánh hoa quả son cả ngày đã nghĩ này điểm sự lúc này bằng ma vương đi ra nói chuyện này giao cho hắn làm để ngộ không nhìn tốt rất nhanh bàng ma vương liền đem này lão long vương nhốt vào phòng giam nhỏ bên trong lão long vương hoa quả sơn gốc gác nói vậy ngươi sớm có nghe thấy lấy ngươi long cung thực lực sẽ không ngu đến mức vô duyên vô cớ mạo phạm hoa quả sơn nói ra sau lưng sai khiến là ai chúng ta có thể cân nhắc từ nhẹ xử phạt ngươi bàng ma vương lộ ra một mặt thâm hàn nụ cười vô cùng dọn người đúng k h í muốn làm đủ hừ muốn giết muốn thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được lão long vương bất khuất nói rằng ngọc đế tay mắt thông thiên tự mình nói không chỉ không có đường sống ngược lại sẽ liên lụy long tộc ngươi yên tâm ngày gần đây ta đã tập được che đậy thiên cơ thần thông nơi này tất cả bằng cái kia thiên lý nhãn thuận phong nhĩ là không có cách nào nhận biết b à n g ma vương tự tin nói rằng hắn ở hồng nông tiểu thế giới tập được thần thông không phải cái gì sát phạt thần thông mà là có thể che đậy thiên cơ thần thông đương nhiên hắn thần thông vừa mới nhập môn chỉ có thể để đại la bên dưới người không cách nào nhận biết đồng thời chỉ có thể duy trì nửa cái thời thần 61N Trường 62 Trường người đem ta ngao quảng xem là người nào ta há lại là loại kia chủ bán xin tha hạng ư ờ i đông hải long vương nghe nói bằng ma vương lời nói sau vẫn như cũ biểu thị rất xem thường có câu nói tên gì tới ngọc có thể nát mà không thay đổi bạch chúc có thể phần mà không thể hủy tiết muốn dùng bực này bé nhỏ kỹ lượng liền để ta ngao quảng thần phục không cửa ngao quảng ta đều không biết nên nói như thế nào ngươi ngươi cẩn thận ngấm lại ngươi cái kia n g ư ờ i sau lưng có triển vọng ngươi cân nhắc qua sao biết rõ thực lực cách xa còn nhờ ngươi lĩnh người đến chịu chết hắn này không phải coi ngươi là hoan đại đầu làm sao lại có thêm ngươi bị chúng ta bắt được sau khi ngươi cái kia người sau lưng vẫn như cũ t h ở ơ không động lòng liền giải thích người ta căn bản cũng không có đem ngươi để ở trong lòng ngươi cần gì phải trí khí vì là người như vậy bảo thủ bí mật bằng ma vương trực tiếp đâm nhói ngao quảng châu đau thực này ngao quả người n g sau lưng hắn cùng n ộ không cũng đã biết được một cách đại khái hoa quả sơn đắc tội của ai phật môn lần thứ nhất là n ộ không đánh chết h ồ n thê ma vương thời điểm làm thị phật môn bốn tên sa di lần thứ hai chính là n h ư ma vương mọi người phản bội quan â m tốt giả ừ chớ có gây xích mích ly rán ngao quảng hư lạnh một tiếng thực nội tâm đã dâng lên một luồng ngập trời tức giận long tộc chính là hắn ngọc đế công cụ như thế vung chỉ tức đến không có tác dụng vậy ngươi liền dường như xú cướp chó lý đều sẽ không để ý đến ngươi nhưng nộ không bọn họ giết nhiều như vậy lính tôm tướng cua càng là cái kiêng như m à vương còn muốn c ầ m đại chân cua đến thèm hắn vì lẽ đó hắn ngao quảng cũng không muốn lý hoa quả s o n người đừng cho mặt không biết xấu hổ ta biết ngươi đang suy nghĩ gì ngươi đang hận ta hoa quả sơn ngươi long tộc tấn công ta hoa quả sơn còn không cho chúng ta phản kháng theo a o a quả sơn c người người lý thuyết ngươi long cung vẫn quy thiên đình còn hạn mà ta hoa quả sơn cùng long cung cùng thiên đình đều không có bất kỳ quan hệ vì lẽ đó bất kể là ngươi lão long vương vẫn là thiên đình đều không có lý do gì tấn công ta hoa quả sơn nếu nói là quan hệ ta hoa quả sơn đúng là cùng phật môn có tương đối lớn ấ n đoán vàng ma vương cùng nộ không thương nghị quá thương nghị đi ra kết quả là là phật môn mới là sau lưng người chủ sự nghe nói đến lời nói này lao long vương chọn to hai mắt vàng ma vương mới là cuối cùng chủ đạo người này không đúng vậy cái k i a quan âm tôn giả nhiều lần giúp hắn này lại là tại sao nghĩ tới đây cái lao long vương con mắt đột nhiên trừ lớn lúc trước chính mình đáp ứng ngọc đế thảo phạt hoa quả son gác lại nửa năm ngọc đế cũng không hề nói gì sau đó là quan âm tôn giả truyền lời đến thúc không nghĩ đến h i càng lại như vậy một đám dối trá ra hỏa ngao quảng nhãn cầu bên trong che kín tơm máu từng đoàn lệ khí tử trên tản mắt từng, đoàn người hắn tản mát ra. Đã từng, Lão Long Vương cũng Đã Lão lệ khí ra. bây i đối với phật môn, luôn luôn là tạo, không đúng, coi đối với ế thế t Phật Phật khét tạo, thành thật, Phật、môn、thì rõ, phận không chê Cho không chính mình chỉ không hắn như Môn Môn, Môn luôn luôn nên đúng, cần bản nào. là là dễ ơ. b sẽ giờ nhìn lại sai rồi toàn sai rồi bất luận hắn làm cái gì như thế nào đi nữa d u n g đôi chỉ cần hắn đối với phật môn có lợi dùng giá trị phật môn thì sẽ không bông tha hắn hắn phật môn là muốn lấy thiên hạ vi kỳ tử đến tranh cướp trận này lượn kiếp bên trong khí vận ta long tộc tự long hán sơ kiếp bắt đầu liền thất bại hoàn toàn nếu là tổ long vẫn còn làm sao đến mức bị hắn phật môn ước hiếp đến mức độ như vậy ngao quảng tự lẩm bẩm ánh mắt thất thần cả người xem ra phơ phạt lúc này hầu tử trong tay không giới phủ phát sinh âm thanh n ộ không đem không giới phủ cho đến giả lòng vườn trên tay ta có lợi muốn đối với ngao còn nói nô dục nhìn thời cơ đã đến liền đối với hầu tử truyền âm long tộc tồn tại hồng hoang xa xưa như vậy khẳng định có không tầm thường gốc gác cũng chính bởi vì những này gốc gác để long tộc vẫn có ngạo khí g i như ngao ụ c trước đó cùng ngao quảng nói phật môn muốn đối với người long tộc bất lợi hắn ngao quảng chưa chắc sẽ tin hiện tại liền không giống nhau ngao quảng đã nhận thức đến phật môn diện mục chân thật nô dục nói tới mỗi một câu nói ngao quảng đều sẽ tin là thật sư tôn ta có lời muốn cùng ngươi nói nộ không không có một chút nào thất lễ trực tiếp đem không giới phủ đưa cho lão long vương lão long vương ngơ ngác nhìn ngón này bên trong không giới phủ không rõ hỏi người sư tôn là ai nghe nói l ã o long vương hỏi cái này vấn đề nộ không chờ bảy đại yêu vương đều nhìn nhau nợ nụ cười trong miệng một lời hồi đáp sư tôn ta chính là hồng hoang mạnh nhất ẩm một câu nói này phảng phất hóa thành cựu thiên kinh lôi tần tân bủ vào lao long vương trong đầu hồng hoang mạnh nhất sẽ là ai nguyên thủy thiên tôn không nguyên thủy thiên tôn vẫn còn thánh nhân cảnh giới không coi là mạnh nhất lẽ nào là cái kia hồng mông đạo tổ có thể hồng mông đạo tổ gặp xem thu này mấy cái yêu quái làm đồ đệ sao lại nói ngược lại nay bảy đại yêu vương đều là người kia đồ đệ lời nói đủ thấy thực lực của người kia nhưng hồng hoang mạnh nhất lao long vương là không tin nghĩ tới những thứ này lão long vương không do dự tiếp nhận ngộ không trong tay không giới phủ hắn quay về không giới phủ hỏi không biết tiền bối tìm ta chuyện gì nga quảng ta biết ngươi trong lòng có oán hận hơn nữa ta còn biết người muốn dùng ngươi long cung cấp g ác bồi dưỡng cái kia ngao liệt chỉ cần ngao liệt có phản tổ dấu hiệu vậy ngươi long tộc sẽ lại lần nữa trở thành vùng biển bá chủ nô dục ở hồng nông thư viện bên trong quay về điều xuất ra hình ảnh nói rằng nghe được nô dục lời nói sau cái kia lão long vương thân thể lại là run lên lại chiên bực này bí mật vị này cái gì tiền bối đều biết bọn họ long tộc nhưng là đem bí mật này thủ đến gác gao thậm chí là đem ngao liệt nhân vật giả thiết làm t h à n h rắp rưởi chính là loại kia khiến người ta vừa nhìn thấy liền cảm thấy con rồng này rất rắp rưởi ngày sau tuyệt đối không có tiền đồ loại kia bởi vậy mặc dù ngao liệt là tây hải thái tử một cái hạ nhân cũng có thể ở ngay trước mặt hắn trào phúng vài câu mà cái kia ngao liệt phản tổ huyết thống càng bị bọn họ tứ đại long vương lấy to lớn pháp lực cho phong ấn ẩn dấu tốt như vậy đều bị người phát hiện tiền bối là làm sao biết ngao liệt việc lao long vương kinh ngạc hỏi ở trong lòng đ ể cao cảnh giác ngao liệt là bọn họ long tộc hy vọng tuyệt đối không cho có nửa điểm sơ xuất ngao quẳng tầm mắt của ngươi vẫn là quá hẹp ngươi động những n à y tay chân nhiều nhất giấu giếm được những t r u y n thanh đó mà thánh nhân nhưng là vạn, vạn không đạt được muốn cái gì đây l i ê n ngươi điểm t i ể u tâm tư kia sớm đã bị cái kia tây phương nhị thánh nhìn thấu người ta liền đối với trả cho ngươi tiểu bạch long phương pháp đều muốn được rồi còn ở đây l ừ a mình dối người sáu mươi hai n chương sáu mươi ba ta nghĩ sửa lại một chút hồng hoang bố cục thánh nhân ngao quảng con ngươi đột nhiên c ó lại thánh nhân khả năng không ai bằng nhưng hắn long tộc suy yếu lâu ngày liền ngay cả một cái đại la kim tiên đều không từng có cũng có tư cách bị thánh nhân quan tâm đột nhiên lão long vương nghĩ tới điều gì nay tiên bối có thể nói ra ngao liền việc sợ là thánh nhân không thể nghi ngờ nếu hắn đều đang chăm chú ngao liệt những khác thánh nhân chỉ sợ cũng phải quan tâm dù sao long tộc đã từng là vùng biển bá chủ bây giờ thế giới hồng hoang thế lực phân bố từ lâu thành hình ai vừa hy vọng nhiều hơn nữa ra một cái đối thủ cạnh tranh nguyên lai、like、bọn họ tứ hải long vương tự cho là đầu cơ trục lợi đều chỉ có điều là lừa mình dối người thôi lão long vương sẽ nói cho ngươi biết một bí mật cái kia phật môn nhìn chằm chằm ngao liệt rất lâu sau đó không lâu ngươi tiểu bạch long liền sẽ vào cục phật môn gặp dùng các loại âm mưu h ã n hại tiểu bạch long Đem để đó đem làm môn một môn mưu cái bạch bạch Dục có chút trực cái Chỉ có như vậy mới có kia tiểu triệt tiểu biểu giấu, tiếp kia nói mới không sau ra. tổ huyết thống thu Phật vật tượng. Phật tình thể phong hắn như lòng long long ấn, Nô nào ấn g vậy ân y ê n long tộc l ò n gốc phản kháng. Ấn, long g tộc gốc gác khổng lồ nếu có thể đem thu phục ngày sau đối phó lên phật môn chính là một cái mạnh mẽ giúp đỡ phật môn thật biết như vậy phật môn ngao quảng nghe nói ngô dục lời nói sau lập tức l i ề n yên cả người xem quả cầu da xì hơi nằm ở cột hắn trên thế nếu thật sự là xem ngô dục nói tới như vậy hắn có thể phản kháng sao hiển nhiên phản kháng không được vậy hắn long tộc kết cục chính là mãi mãi không có vươn mình này nga o quảng nói cho ngươi những n à y không phải n h ờ n g ư ơ i túi đầu đủ rũ không có cơ hội ngươi liền không thể sáng tạo cơ hội sao nô dục biết hắn cái k i a lời nói đối với lão long vương tới nói không thể nghi ngờ là loại sự đả kích mang tính chất hủy diệt làm một người lúc tuyệt vọng lại cho hắn một tia hy vọng hắn tuyệt đối sẽ trả giá so với di vang gấp m ộ ư ơ i lần nỗ lực này chính là ngô dục hy vọng cơ hội ta long tộc bị phật môn chèn ép e sợ lại không cơ hội lão long vương thợ phạt n h ỉ non dường như hắn vào đúng lúc này giàn mua rồi mấy trăm tuổi nếu như nói ta có thể cho ngươi một cái cơ hội đây nô dục hờ hưng nói rằng ngươi có thể cho ta một cơ hội nghe nói như thế sau lão long vương cho ngồi t r o n g con ngươi né qua một tia sáng mới vừa hầu tử bọn họ nói sư tôn của bọn họ chính là hồng hoa n g mạnh nhất điểm này lão long vương không cách nào xác định nhưng có thể xác định một điểm là hầu tử cái tia thần bí sư tôn tuyệt đối là thánh nhân giống như tồn tại nếu như thánh nhân cho hắn một cơ hội lời nói vậy hắn long tộc quả thật có hy vọng cho dù hy vọng k h n g lớn hắn cũng phải liều mạng nắm lấy này một tia cơ hội tiền bối nói nhưng là thật sự vậy ngài trợ giúp ta long tộc lý do lại là cái gì lão long vương cẩn thận hỏi một cái thánh nhân gặp vô duyên vô có giúp hắn chuyện này làm sao xem cũng không thể ta một đời làm việc cần lý do sao nô dục cười to nói cần lý do sao không cần sao lão long vương trên mặt vẻ ngờ vực càng nặng nếu như nhất định phải một cái lý do lời nói ta nghĩ sửa lại một chút cái thế giới hồng hoang này b ổ cục nói xong câu đó nô dục không có tiếp tục nói nữa thậm chí chặt đức không giới phù liên hệ chỉ yên lão ặ n quan tâm hồng mông thư viện bên trong hình ảnh. g tâm thư l long vương nghe được ngô dục lời nói sau vẻ mặt lại một lần kinh ngạc cùng với chiếc gấm u đầy tử khí không giống lần này trong con ngươi của hắn tràn ngập muốn phản kháng dục vọng liền phản p h ấ t hắn thanh xuân sức sống lại trở về ta nghĩ thay đổi một hồi này hồng hoang bô cục đây là cỡ nào hùng vĩ mục tiêu a nếu là từ người khác trong miệng nói ra lão long vương tuyệt đối sẽ đưa cái này cho g i n g chuyện cửa nghe nhưng này vị thần bí tiền bối chiếm ei ư thánh nhân bên trên vậy thì khác nói rồi sau này ta long tộc duy tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó Táo Long Vương lời này hầu như là gầm hết Long lời là lên. là Vương này như Ngô nghe cũng gầm vậy, Mà hầu Dục đại ó n g l hoa quả son hình ảnh. hoa son son, quả quả Điêu, Sĩ Bàng Bây giờ có Kim、sí、Đại có la o n những này g Tộc một h số số i gia lại cái mới. gia thế ta thực lực lại tăng lên đến một cái độ cao mới. Thế thế rất nhập, nhưng chỉ là những thế lực này gia nhập, đến lực lực lên là lực cao còn rất xa này độ kim h ô n g đủ. đ ạ la k i tiên cảnh tồn tại chỉ có kim s、sí、ĩ đại bàng điêu cùng kim thiền tử kim thiền tử chưa giáng sinh bất diệt nguyên linh cũng vừa mới cắt bước cùng phật môn đánh cờ gánh nặng đường xa a nô dục tính toán nói chủ yếu vẫn phải là tăng lên một hồi thực lực của chính mình lần trước nộ không đột phá thêm vào đại yêu vương vì cái cái à o lẽ đó từ từ đi đi liền như thế gian vạn phật môn thực cũng chơi rất vui mỗi lần nhìn thấy quan tâm tôn giả cái tia đồ phá hoại vẻ mặt lô dục đều cảm thấy đến một người một bên khác quan âm tôn giả trải qua ngọc đế chỉ điểm sau khi trực tiếp triệu tập hắn ba hải long vương không biết bồ tát triệu tập chúng ta đến đây có chuyện gì quan trọng ngao nhuận ngao khâm ngao thuận tất cả đều chắp tay nói rằng ngao quảng tấn công hoa quả sơn một chuyện bọn họ tự nhiên là biết được thế nhưng ngao quảng bàn giao bất luận ngao quảng là sống hay chết cũng làm cho bọn họ đừng manh động trên một cái ngao quảng ba vạn lính tôn tướng cua không tính cái gì nhất định phải lấy đại cục làm trọng vì thế hoa quả sơ khí bọn họ nhịn xuống ta tới là vì nói cho các ngươi làm sao đi đổi về các ngươi đại ca quan âm tôn giả một mặt từ bi trên mặt viết ta là muốn tốt cho các ngươi kính xin tôn giả chỉ điểm ngao nhuận tự nhiên biết ngao quảng không chết không phải vậy linh hồn của hắn bi gặp vỡ vụn chính là đổi về này ngao quảng lại làm cho bọn họ đau đầu đánh lại đánh không lại chỉ có thể làm nhìn cái kia hầu tử yêu thích pháp bảo các ngươi đem cái kia như ý kim c ô đ ổ n g tỏa tử hoàng kim giáp phượng sĩ tử kim quan n g â u ti bộ vân lý tặng cho hắn đứa kia tất sẽ thả đại ca ngươi quan âm tôn giả mỉm cười nói đa tạ bồ tát báo cho ba vị long vương đều là cảm ân đại đức hành lễ ngươi long tộc cùng ta tây thiên hữu duyên trợ giúp các ngươi cũng là nên quan âm đạo xong liền biến mất ở ba vị long vương trước mặt có quan âm chỉ điểm mấy vị long vương lập tức hành động m ấ y vị long vương lấy pháp bảo liền chạy tới hoa quả s ơ n như ý kim cô đ ồ n g chính là thái thượng lao côn tạo c r ù n g m ư ơ i ba năm không không c â n muốn giống như lên nó rất dễ dàng thế nhưng muốn sử dụng lên liền khó khăn không lâu lắm ba vị long vương liền tới đến này trên hoa quả sơn không đang muốn kiêu chiến cùng yêu vương mỹ hầu vương thương nghị nhưng ở hoa quả sơn nhìn thấy bọn họ đại ca bóng người hơn nữa đại ca của bọn họ còn cùng n ộ không như ma vương t r ờ i yêu vương vừa nói vừa cười kết bạn mà đi đại ca đây là nháo cái nào ra、à? nhiều như vậy lính tôn tướng c u a bị tàn sát còn chết rồi một cái dạ xoa tiên phong vậy thì cùng hoa quả sơn hòa hảo rồi nhìn thấy bực này tình hình trên trời cao quan â m tôn giả lại song hiệu t r ò n váng lần này kịch bản lại không đúng vậy mục đích của nàng là đem trang bị đưa cho hầu tử nay tứ hải long vương có chết hay không, không liên quan ngược lại bọn họ chết rồi còn có thể có tân tứ hải long vương có thể cái quái gì vậy đông hải long vương cùng hầu tử tay trong tay là xảy ra chuyện gì 63 n chương 64, long tộc đại thông minh này hoa quả sơn khắp nơi tiết lộ quỷ dị lần trước như ma vương tiến vào hoa quả sơn liền phản lại ta phật môn bây giờ này na g o quảng hao binh tổn tướng nên cùng tôn nộ g không có không đội trời c h u n g mối thủ m ớ i đúng bây giờ nhưng là một b ư ớ c như vậy hòa thuận hình ảnh lẽ nào này hoa quả sơn bên trong cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật trên trời cao quan â m tôn giả nhữ mày nhưng là nàng có một chút không nghĩ ra tôn nộ không rời đi phương thốn sân trước phật môn đã đem hoa quả sơn chu vi lợi hại tồn tại đều quét sạch một lần không thể tồn tại loại này bất ngờ vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh ta đến về linh sơn một chuyến cùng phật tổ thương nghị phái mấy cái thực lực mạnh đến thăm dò này hoa quả sơn hư thực quan âm tôn giả vẫn là rất cẩn thận như này hoa quả sơn thật sự có vấn đề é sợ nàng một người còn chưa đủ lấy ứng đối chờ hầu tử bắt được bảo bối sau khi nàng liền linh sơn hoa quả sơn lão long vương nga o quảng bây giờ là thần thái sang láng hai mắt tỏa ánh sáng liền phảng phất là một cái tuổi trẻ tinh trắng long hắn nắm nộ không tay nói nộ không chúng ta đây là không đánh nhau thì không quen biết ngày sau ta long cung cùng hoa quả sơn cộng đồng tiến thối người hoa quả sơn nếu như gặp nạn ta long cung tất sẽ xuất thủ g i ú p đố nộ không thực rất không thích lằng nhà l à g nhằng nhưng làm sao này lao long vương thực sự là quá nhiệt tình nếu con rồng già này được sư tôn ưu hái hắn cũng không tiện cự tuyệt liền cũng chỉ có thể tùy ý hắn lằng nhà l à g nhằng giải thích một điểm hắn nộ không không phải là ai hắn nộ không nhưng lại như tảng đá giống như cứng rắn hắn tử thiết huyết lao long vương là ai nói muốn giết cứ giết tới vàng ma vương này nghe lời đoán ý công phu đã xuất thần nhậm hóa lập tức liền quan tâm đến hắn hảo đại ca rất phiền c h á n nắm tay nhau chuyện này liền nói t r e o g ẹ o một hồi lão long vương ngao quảng nhưng là không phản đối ta nói rồi sao bằng lão đệ người nhớ lầm ta ngao quảng xưa nay đều là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đương nhiên rồi ở chư vị trước mặt tự gọi tuấn kiệt thì có điểm tự lại a bằng ma vương cái tên này thật không biết xấu hổ mấy người chính nói liền gặp phải hắn ba hải long vương càng là cái kia ngao nhuận gánh dễ cái cây vậy lớn một mặt hung thần đắc sát liền muốn nuốt ngộ không như thế cái kia ngao n h u n mấy người tuy rằng không có làm rõ là cái gì tình hình nhưng hắn có thể khẳng định một điểm là đại ca ngao quảng thẳng thắn c ư n g nghị chắc chắn sẽ không đầu hàng hoa quả sơn định là cái kêu hoa quả sơn yêu vương khiến cho cái thần thông nào đem đại ca thần thức cất đoạn liền biến thành như vậy muốn sát sống thậm chí bọn họ còn liên tưởng đến hoa quả sơn khống chế ngao quảng chính là muốn đem long tộc thu vào dưới trướng ngao nhận u một mặt tức giận lớn mật yêu hầu dám khống chế ta đại ca thần thức muốn dùng cái này đến khống chế ta long tộc ta cho ngươi biết ngươi đây là mơ hão ngao khâm cũng là giận không nhịn nổi ta đại ca một đời chính trực nông nên đời này của hắn chưa bao giờ hướng về kẻ địch thấp quá mức nhưng không nghĩ đến rơi vào như vậy hạ chẳng hôm nay coi như ta chờ không địch lại cũng phải cùng các ngươi hoa quả sơn liều mạng một trận chiến ngao thuận cũng nói nhị ca tam ca nói tới thật là ta cũng như thế nộ không mọi người sửng sốt này mấy cái lao long làm gì đây thấy thế nào không thông minh dáng vẻ ngao quảng này ba cái hàng là các ngươi long tộc nộ không tức giận hỏi cái gì cướp đoạt ngao quảng thân thức cái gì ngao quảng một đời chính trực nông g n ê n muốn m u ố n nào muốn đánh hoa quả sơn điều này làm cho nộ không đ ề u chỉnh sẽ không theo bản năng liền đem ba người này cho rằng kẻ ngư sĩ ngao quảng nghe n được đệ đệ à đệ đệ, qua quay, quay về mặt trên ba người nói rằng bọn ngươi đây là làm gì mau mau hạ xuống bái kiến mỹ hầu vương vậy mà cái kia ngao nhuận trực tiếp phát sinh một đạo thủy kiếm quả nhiên như ta dự liệu đại ca đã bị khống chế nếu không thì làm sao sẽ gọi chúng ta đi bái kiến tôn nộ không ngao khâm cũng càng thêm phẫn nộ tôn nộ không ngơi ư không cần che che giấu giấu muốn dùng cái này không chê ta long tộc không cửa ngao thuận chính là không cửa ngao quảng một cái né tránh né tránh ngao nhuận thủy kiếm khó có thể tin tưởng nhìn chính mình ngốc đ ệ đệ làm sao trả càng ngày càng cấp trên càng là đối với hắn ra tay các người điên ta là ngao quảng đông hải long vương ngao quảng a ngao nhuận một mặt xem thường còn ra vẻ mấy anh trai động thủ ngao nhuận cầm trong tay kim cô bổng ném đi mà xuống Ngao ngao t đồng, đồng, đồng thời kim cô bổng trên tỏa ra ánh sáng t h ó i mắt chạch cây gậy hai con là kim cô trung gian chính là một đoạn ô thiết ngộ không thầm nói bảo bối này vàng trói lọi đúng là kiện binh khí tốt hắn thả người nhảy lên một tay tiếp được kim cô bổng nay cây gậy thật giống như chính là ngộ không đo nhỉ đóng giày bình thường nhất thời bị nộ không làm cho uy thế hừng hực một khi múa vùng thế giới này không gian đều dường như muốn bị đánh vo bình thường nhất thời toàn bộ trên hoa quả sơn không gió nổi mây vẩn s ầ m vang chấp giật lên bảo b ố i tốt nộ không n g h e răng trận mắt n ở nụ cười hắn về hoa quả sơn lâu như vậy cũng đánh qua mấy lần giá liền luôn cảm thấy không có một cái thuận lợi binh khí không nghĩ đến hôm nay này lòng cung sẽ đưa đến rồi một cái ngao nhuận mọi người đình chỉ đi tới đồng thời cũng xem xứng sở này ăn cây táo rào cây s ù n g kim cô bồng cũng làm phản nhưng mà còn không hết như vậy sau một khắc bọn họ mang tỏa t ử hoàng kim giáp ngẫu ti bộ vân lý cánh phượng tử linh quan cũng cùng nhau hướng về n ộ không bay đi rất thần kỳ chính là bảo bối này đều lần lượt bám vào ở n ộ không trên người bây giờ n ộ không một thân chiến giáp kim quang lấp lóe uy phong l ấ m l ấ m làm cho người ta một loại không g i ậ n tự uy cảm giác bảo bối tốt bảo bối tốt không nghĩ tới long cung như vậy hùng hồn cho ta đưa nhiều như vậy bảo bối đến n ộ không cười đến không ngậm mồm vào được n ộ không đều là người trong nhà vài món vật ngoại thân mặt h ô i không đáng nhắc đến bây giờ ngao quảng leo lên nổ không sư tôn cây to này chút ít đồ này không đáng kể chút nào này tặng lễ người chỉ sợ cái gì chỉ sọ đối diện không thu đây mới là khó làm nhất tôn ngộ không n g ư ơ i độc hại ta đại ca bây giờ lại đoạt ta chờ bà bối ta cùng ngươi liều mạng ngao nhuận đã tức giận đến không được ngao khâm tôn ngộ không ta long tộc cùng ngươi không đội trời c h u n g ngao thuận liều mạng không đội trời c h u n g nghe được bọn họ lời nói sau ngao quảng cái kia tức giận đến a này mây cái tiểu lão đệ làm sao liền như thế không hiểu chuyện đây ngộ không mấy tên này xem ra là thích ă n đòn đợi ta đi vào giáo hấn một chút bọn họ ngao quảng quay về ngươi ộ một, không chắp hắn thật đánh hồi thiếu hai hắn họ, nói. Này một, hắn là thật bị tức đến, muốn đánh một hồi cái đám này ngốc thiếu ngọn、ý. Này bọn nếu tức cái cứu tay một đây là mà, là đám bị ý. ở cứu bọn họ. Nếu như đem ngộ không bọn họ chọc tức lên, họ hoa trọc tức sợ s quả n ngày hôm nay muốn ăn rồng. Ngao Quảng, n g hôm thịt ư ơ xác định ngươi đánh thắng được họn họ ba cái nộ không hiếu kỳ vừa hỏi ngao nhuận này mấy cái ngốc hàng chít chít méo mó nói cái liên tục hắn cũng muốn ra tay giáo hấn một hồi nếu ngao quảng chủ động tình h anh do hắn ra tay không thể tốt hơn có điều một chọi ba có gọi hay không được là cái vấn đề n à y ba cái ngoạn ý bao nhiêu cân lượng ta vẫn là biết đến yên tâm giao cho ta đi nói xong ngao quảng liền bước tự tin bước tiến đi về phía trước sáu mươi bốn n chương sáu mươi lăm nộ không chết giả ngao nhuận ngao khâm ngao thuận mấy người các ngươi cẩu vợt còn không qua đây quỳ xuống nhận sai lão long vương h a n g hái cùng ngao nhuận ngao khâm ngao thuận đối lập mà đứng chính mình tiểu đệ thực lực hắn bắt bí đến gắt gao thật muốn đánh lên chịu thiệt khẳng định là bọn họ nếu như tiêu tốn điểm môi lưới để bọn họ quay đầu lại bọn họ cũng ít được điểm ra thì khổ yêu hầu cho rằng đem đại ca dọn ra liền có thể uy hiếp đến chúng ta sao ngao nhận xem xét một ánh mắt tôn ngộ không lại sẽ ánh mắt nhìn về phía ngao quảng lộ ra một mặt quật cường vẻ mặt ngao không nói tôn ngộ không đừng tưởng rằng ngươi không chế lại ta đại ca liền có thể không chế chúng ta long tộc nói cho một mình ngươi bí mật chúng ta đại ca kia thật mặt mũi vì lẽ đó bình thường chúng ta cùng đại ca đối luyện đều là chúng ta đang nhường đại ca coi như là một chọn một đại ca cũng chưa chắc sẽ t h ắ n g chúng ta huống chi chúng ta còn có ba cái ngao thuận nói đại ca căn bản là không phải là đối thủ của chúng ta nhất thời đứng ở đối diện bọn họ ngao quảng a cả người cũng không tốt bình thường đối luyện đều là các ngươi n h ư ờ n g ta ha ha nói cái gì mạnh miệng ngày hôm nay không cố gắng giáo hấn các ngươi ta liền không phải đại ca các ngươi ngày hôm nay ta không đem mấy người các ngươi đánh thành cầu ta liền không gọi ngao quảng ngao quảng trực tiếp hóa thành một cái dài trăm mét thần lòng hướng cái kia ngao nhuận mọi người công tới cái quái gì vậy càng là không cho hắn cái này làm đại ca lưu một điểm mặt m ũ i nhiều lần đánh hắn mặt liên chưa từng thấy ngu như vậy đệ đệ tôn nộ không ngươi chớ ý chúng ta vậy thì phá các ngươi khống chế thần thông ngao nhuận mấy người cũng không dài dòng cũng hóa thành thân dòng đối chiến nhất thời trên bầu trời bốn cái thần long m a tung đánh cho là đất trời tối t ă m nhận nguyện biến sắc nếu nói là ngao quảng cùng những người này một c h ọ i một không chắc gặp rơi vào hạ phong thế nhưng một c h ọ i ba ngao quảng liền bất cẩn a nhẹ chút a t a eo a một phút sau ngao quảng tiếng kêu rên liên hồi hắn làm sao đều không nghĩ đến ngao nhuận bọn họ nói chính là thật sự bình thường đối luyện đều cái quái gì vậy ẩn giấu thực lực không nghĩ đến bực này bí mật là ở tình huống như vậy nói ra hắn mới vừa còn đối với ngộ không khoe khoang khoác lác hiện tại hắn không ngừng thân thể đau mặt càng là đau rát ngao quảng không chịu được nữa đừng cứng r ắ n chống đỡ không được đến lượn chúng ta trên như ma vương thực sự là nhìn không được này ngao quảng ở đâu là đi giáo hấn cái gì đ ệ đệ hoàn toàn chính là trời sinh m õ chịu đòn hàng vô sự mới vừa chỉ là làm nóng người ta còn có mấy hạng đại thần thông không có xuất r a ngao quảng cay đắng nói rằng bức là h ắ n giả ra đi dù như thế nào cũng phải trang song kết quả là ngao quảng lại nhiều đã trúng một phút đánh hai k h ắ c sau ngao quảng bị đánh thành hình người nếu không là nộ không dùng pháp lực tiếp được ngao quảng cái kia ngao quảng còn phải tầng tầng ngã xuống đất cái kia ngao nhuận mấy người cũng hóa thành hình người một mặt thoải mái tư thái ngao nhuận nói khoan hay nói nguyên lai đánh đại ca như thế thoải mái ngao không nói bình thường để đại ca để hơn nhiều nguyên lai tài nghệ của đại ca cũng là như vậy ngao thuận rất thoải mái nhất thời sắp hôn mê ngao quảng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi này ba cái xuẩn đệ đệ làm hại ta cần gì chứ đánh không lại chi một tiếng là tốt rồi mà như ma vương đều không đành lòng nhìn thẳng đều cho đánh thành dạng gì này nếu như chiếu một hồi tấm gương phòng chứng ngao quảng chính mình cũng không biết mình cuối cùng như ma vương mọi người ra tay nhanh và gọn đem ngao nhuận mọi người bắt thủy liêm động ngao quảng ăn một ít hoa quả sơn sinh sản thánh dược chữa thương thương thế mới có chuyển biến tốt ngao quảng tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là đi tới ngao nhuận mọi người trước mặt đ ù n g đ ù n g đ ù n g ba cái hai to quát tử đánh cả c ặ n hưởng mấy người các ngươi là uống nhầm thuốc ngay cả ta là a cũng không nhận ra ngao quảng không vui nói tiếp theo cho thấy linh hồn của chính mình dấu ấn nhất thời ngao nhuận mọi người liền bối rối cũng thật là đại ca của bọn họ ngao quảng nếu muốn khống chế một người thân thức liền muốn trước tiên hủy diệt linh hồn của người này dấu ấn bây giờ linh hồn dấu ấn hoàn hảo liền giải thích đại ca bình an vô sự đại ca nguyên lai、like、ngươi không có bị khống chế a ngao nhuận hiện tại bị trói cũng với không tới mặt của mình không phải vậy nhất định phải o à n ức vọ một chút nay đại ca của mình ra tay cũng có ác ta khống chế ngươi muội ta lúc nào đã nói ta bị khống chế ba cái thứ hốt t r ư n g nói ngao quảng lại cho bọn họ ba cái một bên khác mặt một người tới một cái thai to quắc tử ngao nhuận đại ca ngươi không có bị khống chế ngươi sớm một chút lấy ra linh hồn dấu ấn a ngao khâm đại ca ngươi đây là thuần túy mê chỉ tự tin tự làm tự chịu ngao thuận đại ca ngươi nói sớm đi ngươi không nói ta làm sao biết đây ngay vậy ngao quảng lại cho mấy người này mì cái thai to quắc tử quá làm người tức giận hắn thẳng thắn cương nghị ngao quảng tết tuổi có thể coi là hủy ở trên tay của bọn họ ngao quảng đánh được rồi trong lòng thoải mái Mới d ù ngao chuyện thuận t c g người mấy nói rõ chuyện này đại ầ u u đ ca nhị ca nói rất có lý ta cũng như thế linh sơn đại lôi long tự quan âm tôn giả đem hoa quả sơn dị dạng báo cáo cho phật tổ phật tổ cũng là không khỏi trở nên trầm tư theo lý thuyết cho ngưu ma vương một trăm lá gan hắn đều không dám phản loạn phật môn nói thế nào phản liền phản còn nữa này long cung tấn công hoa quả sơn hao binh tổ tướng ngao quảng làm sao hãy cùng hầu tử tay trong tay đi ra hay là này bên trong nguyên nhân chỉ có một cái những người g ụ c giả g ụ c dịch sau lương đại lao xuất hiện n à y có người như vậy làm như hậu thuẫn ngưu ma vương mọi người mới dám tứ không e dè. hơn nữa nhân vật như vậy còn để tây thiên hai vị phật tôn thiên đình hai vị thiên tôn coi không ra biến số chuyện này nhất định phải chăm chú đối xử a nan giả diệp hai vị tôn giả các người đi vào hoa quả son điều tra hoa quả sơn một chuyện quan âm tôn giả n g ư ơ i đi thông báo đ ị a t à n g vương bồ tát để hắn phai âm binh câu hồn thăm dò một hồi có phải là trong địa phủ có người tham gia phật tổ lo lắng chính là làm khó dễ chính là địa phủ bình tâm lương nắm n g giữ lục đạo luân hồi thánh nhân nếu như làm khó dễ cái kia đ ị a t à n g vương bồ tát lại há lại là là đối thủ a nan gia diệp quan âm mấy người lĩnh mệnh sau khi liền ra linh sơn lúc này a nan tôn giả liền nói rằng quan âm tôn giả không nghĩ tới ngươi cái này phật tổ bên người người tâm phúc thiết lập sự đến là như vậy kéo dài Già Diệp tôn giả nói, quan âm tôn giả Diệp nói, tôn tôn quan nếu n âm hoa ư được nhưng cười người cảm chờ trực cái ngốc hàng, chờ vả giả làm âm âm thấy vất thành ta tôn tiếp tới không phụ phụ. Hai hàng, h đến đổi đi đi địa đi nói, Quan nói, lời là rồi. quả sơn hôm nay hoa quả sơn cùng long cung bắt tay giảng hòa đại bại hiến hội nộ không cũng không biết làm sao hôm nay liền uống say ở dưới một cây đại thụ ngủ tiếp đi đêm khuya nữa đêm đ ỗ n g nhiên hai cái câu hồn sứ giả liền xuất hiện ở nộ không bên người hai người này một thân màu đen dịch bảo bên hông cải một cái đại đao trong tay cầm c h ó i buộc hồn tỏa hai người lấy ra một chỉ phê văn mặt trên có tôn nộ g không ba chữ cùng với ngộ không chân dung hai người đi vào đúng rồi đối với chân dung không nói lời gì chòng lên c h ó i buộc hồn tỏa liền đem ngộ không linh hồn tắt đi nộ g không lảo đảo theo hai người này đi đến một tòa bên cạnh thành lúc này nộ g không mới xa xôi tỉnh lại ngẩm đầu nhìn lên cái kia thành trên có một khối thiết bài thiết bài trên có ba chữ lón chính là u minh giới nộ g không hai hàng lông mày một túc này u minh giới chính là diêm vương quản lý ta vì sao tới nơi này、65N. chương sáu mươi sáu đại não u minh nhìn thấy u minh giới cái kia vài chữ nộ không trong nháy mắt liền rõ ràng chuyện gì thế này nói vậy hôm nay chính mình uống rượu say cũng là này u minh giới d ở cho quỷ nếu không mình rượu lực siêu phàm một điểm rượu làm sao hết một tiếng liền say còn say đến bất tỉnh nhân sự theo lý thuyết hắn từ lâu siêu thoát tam giới ở ngoài không ở ngũ hành bên trong diêm vương căn bản là không quản được trên đầu hắn bây giờ bị người câu hồn đến đây nhưng là cớ gì hai người các ngươi tiểu quỷ vì sao tỏa ta hôn p á c h tôn nộ không ở n ô dục giáo dục dưới tất cả cân nhắc sau đó làm vẫn an phận thủ thường chưa bao giờ gây sự hắn tự hỏi cùng u minh giới không có bất kỳ quan hệ làm sao phái người đến câu hồn phách của hắn u minh giới là do trời đầy mây tử q u ả n hạn nhưng trời đầy mây tử cũng đến tuân ngọc đế chi mệnh lẽ nào là t r i ệ u ngọc đế ý chỉ nhưng là ta lão tôn cùng cái t i ê n ngọc đế cũng không có quan hệ gì a chờ chút lần trước lao long vương cũng là phụ ngọc đế ý chỉ đến đây tấn công hoa quả sơn kết quả người khởi s ư ớ n g nhưng là phật môn chẳng lẽ lần này cũng là phật môn dò trò quỷ tôn ngộ không chớ có náo động hôm nay ngươi dương thọ đã hết Sa hai phê người được rồi diêm vương phê văn, mới vương văn, đến được đây bởi ắ khắp t trong tay chói buộc hồn tỏa, một mặt nghiêm túc thực chút ngươi. hồn nghiêm nói rằng. Bọn họ mặc kệ ngộ không khi còn sống là cái gì thực lực, nhưng giờ khắp này bọn họ nhưng là không có chút nào、e、ngại ngộ không. gì giờ Hai chói khi cái họ họ xoa vị âm cầm mặc buộc lực, có b kệ là là e vì bọn họ trên tay c h ó i buộc h ồ n tỏa sẽ cực kỳ suy yếu linh hồn pháp lực đừng xem hầu tử là kim tiên cảnh viên mãn đại năng nhưng bị c h ó i lên c h ó i buộc h ồ n tỏa thực lực hãy cùng bọn họ như thế có điều một cái huyền tiên cảnh mà thôi hai người đối với một người vì lẽ đó bọn họ có thể tứ không e rẻ nộ không nghe vậy đã có một luồng tức giận sông lên đầu ta lão tôn siêu r a tam giới ở ngoài không ở ngũ hành bên trong từ lâu không về diêm vương quản g dĩ nhiên phái các ngươi tới câu ta các ngươi diêm vương là không muốn sống hai vị âm xoa thấy tình huống không đúng hai tay nắm chặt cải ở bên hông trường đao pháp bảo đao này tên là c h ả m hồn đao có thể đối với linh hồn tạo thành gấp mấy lần thương tổn cái này cũng là một cái nho nhỏ âm xoa dám câu một cái kim tiên cảnh đại năng sức lực nho nhỏ linh t r ù n g khẩu khí thật là lớn không nên kéo dài bằng không chúng ta đem ngươi hồn phách trọng thương lại giao do diêm vương xử lý thật là chính là diêm vương gọi ngươi canh ba chết lời hay không nói hai lần đem ta thả ra cho ta một cái lý do chuyện hôm nay liền như vậy coi như thôi b ă n g không người u minh giới hôm nay muốn gặp vận rủi lớn nộ không lại lần nữa phát sinh cảnh cao tiếng nếu không là sư tôn nói như vậy ràng buộc hắn này hai tên âm xoa đã xóm bị hắn một gậy gõ đến hồn phi phách tán nho nhỏ hồ tôn càng ngông cùng như thế đợi ta cho ngươi chút vị đắng nếm thử một tên âm xoa dịch bao vung lên cầm trong tay chói buộc hồn tỏa dao do đến đồng bạn trong tay sau đó hắn rút ra cái tia âm khí nặng nề chạm hồn đao chạm hồn đao trên phát sinh con đường gố quang từng luồng từng luồng âm khí từ trên đao phát sinh a hệ hệ nhất thời một bên bị áp giải quỹ phách môn phát sinh tiếng kêu trói t a i tiếng thét này làm người tê cả ra đầu nếu là đối làm phàm nhân ở đây e sợ đã bị tiếng thét này h ụ chết nhưng nộ không không giống nhau tuy ý một gã khác gầm xoa giật nhẹ k é o kéo mà cái kia viên ma cựu biến thần thông đã chuẩn bị sắp xếp đệ nhất biến đệ nhị biến đệ lục biến âm một tiếng cái kia khóa lại nộ không c h ó i buộc không tỏa tất cả đều vỡ vụn đúng vào lúc này hầu tử triệt để tránh thoát giàn buộc thực lực càng là đi đến thái ớt kim tiên cảnh trung kỳ một đạo c h ó i mắt kim quang tử trên người hắn phát sinh kim quang phóng lên trời cho đến xuyên phá này u minh giới cái kia tỏa tử hoàng kim giáp những vật này toàn bộ hiện hiện ra nộ không một thân hoàng kim chiến giáp tay cầm kim cô gậy sắt đứng ảo nghệ u minh dưới trước nhất thời hóa thành một vị s á t thần mà cái kia hai tên câu hồn âm xoa nhất thời giật mình bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới con khỉ này ở trói buộc hồn tỏa giảng buộc dưới càng còn có thể phát huy thực lực cường đại như vậy nhanh nhanh đi bẩm báo diêm vương bên trong một vị âm xoa run run dày dày nói rằng tên kia âm xoa cũng phản ứng lại hai người đều là không có bất kỳ lưu l u y ế n chạy đi liền chạy ta đã cho các ngươi cơ hội nhưng các ngươi nhưng không có quý trọng nộ không trên người lệ khí quá độ kim cô đồng ở trong tay của hắn vung vẩy mấy cái côn hoa sau khi bị ném ra ngoài kim côn đồng lấy tốc độ nhanh như tia chót trực tiếp đánh đến hai vị âm xoa phía sau lưng trong n g a y mắt này hai vị âm xoa trực tiếp bị nộ không đập cho hồn phi phát tán kim cô đồng trên không trung vũ mấy cái côn hoa lại lần nữa trở lại nộ không trong tay nộ không nhìn này u minh giới trái tim tôn u r a vô hạn l ử a giận phật môn n g ư ơ i sai khiến hôn thế ma vương giết ta hoa quả sơn hầu tử hầu tôn ở trước ta có điều giết người phật môn bốn tên sa di không nghĩ đến các ngươi nhưng lần nữa sử dụng quỷ kế h ã n hại ta lao tôn thật sự coi ta tôn nộ không là quả hưởng nhũng tùy ý các ngươi bắt bí sao nộ không một tay nắm côn màu đỏ dự cáo choàng ở sau người hắn bị dương đến bay phân phật ưu minh giới các ngươi cũng có lỗi ta lão tôn đã sớm tu thành kim tiên cảnh giới nắm giữ đánh vỡ hồng hoang lao tù đại thần t h ô n g vì sao phải trợ cái kia phật môn ước hiếp cho ta các ngươi các ngươi không nên vẽ đường cho hiệu chạy cơ này hành vi chính là chèn ép ta lao tôn lấy lòng cái kia phật môn hôm nay các ngươi câu ta đến đây vậy ta liền đem này ưu minh giới đánh lòng trời lỡ đất nộ không âm thanh tự cựu thiên kinh lôi nổ vàng như vong linh chống trận ở dóng lên đều là hóa thành từng đạo từng đạo ẩn chứa vô hạn pháp lực sóng âm chuyển khắp toàn bộ u minh giới nhất thời u minh giới bên trong sông máu c u ồ n c u ộ n vô số vong linh gào khóc toàn bộ mười tám tầng địa ngục đều nhấc lên một tầng sóng lớn m ê n h ngông mà ngộ không càng là trực tiếp triển khai cái kia hành chữ bí hóa thành một đạo màu vàng lưu quang thẳng vào u minh giới bên trong lần này gọn sóng không thể bảo là không nhỏ nhất thời kinh động toàn bộ u minh giới địa tàng điện địa tàng vương bù tắt ngồi trên hoa sen trên đài đột nhiên mở hai con mắt còn khi này thực lực làm sao như thế quỷ dị tránh thoát trói buộc hồn khóa ở dự liệu của ta bên trong thế nhưng trực tiếp đem tu vi tăng lên tới thái ớt kim tiến cảnh là ta tuyệt đối không ngờ rằng cơ này thần thông hiếm thấy trên đời chẳng lẽ cũng là phật tôn truyền lại địa tàng vương bồ tát trái tim rất là n g h i hoặc tiện đà nhìn về phía một bên chăm chú nghe thần thú nói chăm chú nghe khả năng nghe ra con khỉ này thần thông lai lịch chăm chú nghe thần thú nắm giữ trừ tài tránh ác làm rõ sai trái chi thần uy gồm nhiều mặt suất đêm thiết niệu để vận trình tường chi linh triệu vâng bồ tát chăm chú nghe thần thú đứng thẳng đứng dậy dung lên khổng lồ thân thể bắt đầu triển khai thần thông tiên phú của nó nhưng là mấy tức thời gian vừa quá chăm chú nghe nhưng là lắc lắc đầu hắn nói bồ tát chưa nghe ra cái kêu hầu từ thần thông lai lịch chỉ có điều con khỉ này đã đạt đến diêm la điện lấy con khỉ này tốc độ cùng với thần thông thập điện diêm la liên thủ cũng không thể là đối thủ chúng ta muốn ra tay giúp đỡ sao địa tàng vương lù lù bất động không nội ngưng thần xem trận chiến liền có thể trước đây không lâu quan âm tôn giả đi tìm địa tàng vương nói muốn thăm dò địa phủ có hay không muốn tại đây tây du lượm tiếp bên trong thỏ một chân vào lúc này xem trận chiến thích hợp nhất đồng thời đây là hắn phật môn xóa la phong lục thiên thời gian tốt nhất như hầu tử thật là có bản lĩnh đánh xuyên qua địa phủ đến lúc đó lại do phật môn tiếp nhận địa phủ có thể độ hóa 6 6 n chương 67, thập điện diêm vương nghi ngờ hồng nông tiểu thế giới n ô dục đối với ngộ không các loại phán đoán đều nhìn ở trong mắt trong lòng cũng cảm thấy trấn an ngộ không lại trưởng thành không ít dĩ vãng n ộ không là loại kia có thể động thủ tuyệt không bức bức tồn tại nhưng lần này nhưng có thể liên hệ chức đã phát sinh tất cả hoài nghi đến phật môn trên đầu điểm này liền cho thấy nộ g không tiến bộ là phi thường thần tốc tuy rằng không có nhận ra được phật môn ý đồ chân chính nhưng chỉ cần mỗi ngày bước ra một bước nhỏ một ngày nào đó nộ g không gặp bước ra một bước giải phật môn khẩu vị cũng thật là lớn a muốn diệt trừ đạo giáo la phong lục tiên vẹn vẹn dựa vào n g ộ không sợ l à còn thiếu rất nhiều trừ phi đ ị a tảng vương bồ t á t cùng quan â m tôn giả thầm ra tay giúp đỡ có điều dựa theo nguyên lai nội dung vợ kịch đi lời nói phật môn là không có thu phục địa phủ không biết là phong đô đại đế ra tay vẫn là đ i ệ tảng vương bồ tắc không có ra tay điểm này ngô dục còn có chờ khảo chứng c u ộ bất kể như thế nào trước tiên theo dõi quan sát điệu tàng vương bồ tát lại nói nếu là điệu tàng vương bồ tát có phản loạn chỉ tâm ta liền có thể đem hắn thu phục nếu là không có e sợ sẽ là tương lai đại địch mặt khác n ưu minh t giới nguyên bản đu hàn xâm lệnh ưu minh giới hôm nay nhưng sôi trào lên một tên thân mang tỏa tử hoàng kim giáp ngẫu ti bộ vân lý phượng xí tử kim quan cầm trong tay hoàng kìm cây gậy lớn bốn thước cải hậu tử một đường rét tới diêm la điện đánh cho cái kia đầu châu quỷ trốn đằng đông nấp đằng tây mặt ngựa quỷ nam bôn bắt chạy vừa đến diêm la điện nỗ không liền quắt to một tiếng d i ê một la vương, cho ta láo tôn lăn láo ta ra đây. Nếu không ra, ta láo tôn hủy đi người này địa vương, người tôn Nếu không tôn này n cho hủy phủ. đây. đi không âm h h a vang rồi, diêm la n rội, diêm đạo i ệ n bên trong khuấy động, lập tức hắn tức khuấy lập m n lên h mẽ một cước. Một bước cước. đ ạ như tinh thần nổ tung giống như tiếng nổ lớn vang lên toàn bộ diêm la điện đều run dày không thôi vung lên vô tận bụi trần lúc này vài tên tướng mạo giữ t ậ n âm thần đem nộ không b à o quanh vây nhốt một là địa phủ thường thiện sứ chấp trưởng thiện bộ thân mang lục bảo này âm tiên trưởng khi còn sống làm việc thiện tiểu quỷ có phán người đầu lục đạo thực quyền hai là địa phủ phạt tác sứ thân mang từ bảo Trận tròn nôi mắt, như có ba ấ bất t trùng, tin, không kính, không không n g hiếu, h vô lễ, ĩ không là i kiết, liêm ê m t vô sỉ, o n hán quảng. do Ba là địa phủ sát cha ti ti chủ này âm tiên hai mắt như điện cương trực không à ở hắn nơi này thiện ác cuối cùng cũng có báo bốn là âm luật ti ti chủ tay trái sinh tử bộ tay phải câu h ồ n m ú t cũng là địa phủ tiếng tăm to lớn nhất phán quan đồng thời bọn họ cũng là địa phủ số một số hai sức chiến đâu thập điện diêm l à đến không lâu lắm thập điện diêm vương nghiêm túc đi vào tân q u ả n vương sở giang vương mọi người trên giới đánh giá ngộ không đều là trong lòng cả kinh còn khi này linh hồn dấu ấn tuy rằng chỉ có kim t i ê n cảnh nhưng vì sao bày ra thực lực nhưng có thái ớt kim t i ê n cảnh thực lực hầu tử là tây du phật môn quân cờ bọn họ là biết được chính là không có nghĩ đến phật môn càng cam lòng giáo hầu tử như vậy thần thông lúc trước lượng kiếp sơ khai thời gian bọn họ thập điện diêm vương đã từng hỏi bình tâm nương nương lượng kiếp việc nên làm gì ứng đối bình tâm nương nương chỉ nói một câu các thủ b ả n phận liền có thể bọn họ thập điện diêm vương chưa bao giờ nhúng tay quá tây du sự vì sao con khỉ này tuyên bố muốn dỡ bỏ địa phủ thượng tiên nhưng là tôn ngộ không t ngươi q u n v n g khách h xáo ỏ Nếu quyết định quyết không cùng Phật môn tranh chấp, vậy thì kính sợ tránh xa cho câu phách? môn tránh kính tránh đáng. Ngươi nhận ra ta, vì sao sai người đến câu ta hồn Ngươi không Phật thì thỏa vậy ta, ta ra vì sợ sao sai xa biết ta lão tôn từ lâu tu thành kinh thiên triệt địa to lớn thần thông siêu thoát tam giới ở ngoài không ở ngũ hành bên trong thậm chí tuổi thọ có thể cùng thiên tể nộ không mắt nhìn mười mấy cái âm thần không chút nào e ngại ý tứ mấy cái tướng mạo hung ác diêm vương nghe vậy đều là những mày hai mặt nhìn nhau câu hắn tôn nộ không h ồ n phách ai ra lệnh con khỉ này từ lâu thành tiên từ sinh tử bộ trên đánh tan tên không nói càng là phật môn chủ yếu quân cờ bọn họ kính sợ tránh xa còn đến không k ị p làm sao chả có người không biết lợi hại đi câu hồn phách của hắn thập điện diêm vương đều vô cùng có hiểu ngầm liếc mắt nhìn nhau sau khi liền h i ể u không là huynh đệ trong nhà ra l ệ n ộ không từ lâu không có kiên trì thái các ngươi này mau thần chiến lại bất chiến vốn éo xoa bóp nhưng là có gì thập điện diêm vương cười ha hả thượng tiên bất giận thượng tiên bất giận tiếp tục suy nghĩ âm xoa đi dương gian câu hồn đầu tiên chính là muốn do phán quan tìm đọc sinh từ bộ viết phê văn giao do diêm vương phê chuẩn nhưng mà này câu tôn ngộ không chỉ hồn một chuyện bọn họ thập điện diêm vương nhưng là không có chút nào c h i tình thường thiện phản tác chờ phán quan căn bản sẽ không bao biện làm thay chính mình thủ hạ vẫn còn tin được cái k i a đến tột cùng là ai chẳng lẽ là phật môn ra tay bây giờ u minh giới là phật đạo cùng quản lý rất có khả năng này nhưng là phật môn là xuất phát từ mục đích thế nào chẳng lẽ nói là muốn mượn hầu từ tay đại náo địa phủ bọn họ phật môn sẽ ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa một lần bắt u minh giới quyền chủ động thập điện diêm vương nghĩ đến bên trong hoàn toàn biến sắc nếu thật sự là bọn họ phân tích như vậy vậy bọn họ đạo giáo ở u minh giới địa vị căn cơ liền muốn bị giao động không được chuyện này đến mau chóng báo cho phong đô đại đế cùng bình tâm lương lương không phải vậy hậu quả không thể tưởng tượng nổi thập điện diêm vương đều là tâm ý tương thông lập tức làm ra quyết định cho tới con khỉ này sức chiến đấu của hắn cũng có điều là thái ớt kim tiên cảnh mà thôi căn bản là không đáng nhắc đến lưu lại một lạng người đối phó hắn liền được rồi được lắm thập điện diêm vương trợ cái kia phật môn bắt nạt ta láo tôn thì thôi bây giờ còn muốn trốn nộ không cực phất nộ nếu sợ hắn vì sao còn muốn cùng phật môn cấu kết chèn ép hắn câu hồn phách của hắn bực nay định nọ tiểu nhân nên h ả o h ả o giáo hấn một phen lúc này tần quảng vương linh cơ hơi động cười nói thượng tiên b ấ t giận phổ thiên hạ trùng tiền trùng họ người đông đảo nhất định là cái kia âm xoa tính sai không cẩn thận câu thượng tiên người h ồ n phách thượng tiên chờ chốc lát bọn ta chắc chắn cho ngươi một cái bàn giao tần quảng vương càng là nói như vậy nộ không liền cảm thấy dối trá nói hưu nói vượng thường nói quan sai k h i ế n kém người đến không kém nếu không là các ngươi chỉ huy cái kia âm xoa làm sao theo ta hôn phách đến đến, đến lấy ngươi cái kia sinh từ bộ đến cho ta láo tôn nhìn tần quảng vương nghe vậy cười nói người đến lấy sinh tử bộ đến địa thư sinh tử bộ chỉ để ý trên đất phạm linh cái kia hầu tử từ lâu thành tiên tên i đã sớm từ cái kia sinh tử bộ trên biến mất rồi chờ hắn kiểm tra sinh tử bộ sau khi nhìn hắn còn có loại chuyện gì chỉ là hắn không biết chính là n à y sinh tử bộ trên ở mấy ngày trước đây đã bị động tay chân sáu mươi bảy n chương sáu mươi tám được lâm u minh giới nên bị diệt nộ không ở trên bàn ngồi xuống mắt sáng như lúc chờ tập điện diêm vương mọi người âm luật đi sinh tử bộ tới cho thượng tiên kiểm tra tần quảng vương đối với âm luật ti ti chủ dặn dò một tiếng tuân tần quảng vương c h í mệnh âm luật ti ti chủ tướng trên tay trái sinh tử bộ cung kính hiện cho ngộ không cung kính nói thượng tiên xin mời tìm đọc sinh tử bộ có mười loại phân quản loại trùng sâu lông vũ trùng côn trùng lân giới chi thuộc nộ g không tìm đọc thư tịch tốc độ từ lúc hồng hoang tiểu thế giới liền luyện ra một bản sinh tử bộ không cần thiết một khắc liền tìm đọc xong xuôi đều là kiểm tra một bản liền n m xuống một bản cuối cùng tìm đọc đến hầu loài nhưng phía trên này cũng không có tên ngộ không sinh tử bộ trên nếu không có ta lão tôn tên vì sao câu ta lão tôn hồn p h á c h nộ không trận tròn đôi mắt trên người lệ khí không giảm tân quảng vương vừa muốn nói cái gì đúng một cái âm xoa đi về phía trước một bước khởi bẩm các vị đại vương phán quan tiểu nhân có một nói không biết có nên nói hay không tân quảng vương thấy này âm xoa có chút quen mắt lập tức suy nghĩ như trực tiếp đối với hầu tử nói ra là địa phủ tính sai câu cái kia hầu tử hồn p h á c h e sợ cái kia hầu tử sẽ không giảng hòa mà nhìn này âm xoa gã sai vặt có gì loại đối sách liền t ỉ n quảng vương đối với này âm xoa nói rằng có chuyện nói thẳng cái kia âm xoa vẻ mặt h ò h ư n g đối với ngộ không thi lễ một cái lên tiếng nói ta xem con khỉ này đại vương tự người không coi ai tên tự l o à i trùng không cư cốc giới tự t ẩ u thú không phục kỳ lân quản g tự loài chim không bị phượng hoàn quản h ắ n bình sinh nói vậy là ghi lại ở cái kia đặc thù sinh tử bộ trên lời vừa nói ra tỉn h quảng vương nhưng ám đạo không được kẻ này rõ ràng là đến hướng dẫn hầu tử kiểm tra mặt khác một bản đặc thù sinh tử bộ nay bản sinh đặc thù chết bộ trên g i chép chính là đặc thù sinh, sinh vật chúng cái kia hầu tử chính là thiên sinh địa dưỡng từ trong tảng đá đục tới nếu là p h à n thể bởi vậy định tại đây bản sinh tử bộ trên theo lý thuyết hầu tử đã thành tiên sinh tử bộ trên đương nhiên sẽ không lại có thêm hầu tử tên tân quảng vương sợ là sợ đứa kia là phật môn giang t ế giả như phật môn ở cái kia đặc thù sinh tử bộ trên động chân động tay xuất hiện hầu tử tên con khỉ này e sợ gặp n ổ i khủng đã như thế hầu tử nhất định sẽ đại náo một phen địa phủ lấy con khỉ này thái ớt kim tiên cảnh trung kỳ thực lực bọn họ cũng không phải e ngại chỉ sợ con khỉ này đại náo địa phủ nhiễu loạn coi âm trật ự làm cho địa phủ không được căn mình càng sợ phật môn ở hầu tử sau lưng đổ thêm dầu vào lửa đối phó địa phủ tân quảng vương vừa muốn ngăn lại lộ không nhưng lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế đưa tay dò ra một tay nắm lấy cái k i a âm luật ti ti chủ cái cổ chẳng trách tại đây chút sinh tử bộ trên không tìm được ta l á o tôn tên càng là bọn ngươi hết sức cần giấu nói mau nay đặc thù sinh tử bộ ở đâu bằng không ta trước hết dễ ngươi c ả m thụ hầu tử áp lực này âm luật ti ti chủ sắc mặt tái nhật thật giống như chính mình ba hồn bảy vĩa liền muốn bị hầu tử bóp nát như thế thượng tiên thượng tiên chuyện gì cũng từ, từ. thấy tình cảnh này thập điện diêm vương r ồ n dập mở miệng ngăn cản này âm l u ậ t ti ti chủ như thế nào đi nữa nói đều là địa phủ trung đẳng q u a n c h ứ c há có thể để hắn một con g i ã hầu bắt bí ngươi nghe không hiểu lời của ta nói hầu tử ánh mắt sắc bén nhìn về phía thập điện diêm vương đang lúc này cái kia thập điện diêm vương thân thể lại đột nhiên run rờ ý mấy lần thời khắc này bọn họ lại nhìn thấy hầu tử phía sau có một vị cao trăm trượng viễn cổ cự viên đang gầm thét nay viễn cổ cự viên liền phảng phất là từ núi thây trong biển máu bỏ ra ngoài ma thần làm bọn họ mỗi người đều cảm thấy khiếp đảm không ngót cũng là vào đúng lúc này bọn họ bắt đầu từ đ á y lòng coi trọng lên hầu tử đến hầu tử cân cước không tầm thường chính là nữ hoa thánh nhân vá trời lúc đánh rơi linh thạch lại đến thiên địa linh khí cung dưỡng lại đến tây thiên giáo hóa thực lực đã không thể coi thường dễ bàn dễ bàn âm luật ti ti chủ mau mau đem cái kia đặc thù sinh tử bộ giao cho thượng tiên tần quảng vương có chút gấp gáp mà nói rằng chỉ cầu hắn lo lắng hết thể đều là dư thừa nếu không hôm nay địa phủ sợ là có đại kiếp nạn đạ. cái kia âm luật ti ti chủ hao hết khí lực cho gọi ra cuối cùng một bản sinh tử bộ hắn vì sao không có sáng sớm liền lấy ra nguyên nhân là nay bản sinh tử bộ trên ghi chép chính là thiên điệu thai ngén sinh ra tân vật chủng không có vận mệnh quy tích bực này tồn tại là không thể tùy tiện tiết lộ nộ không m o n l ẹ lấy ra âm luật ti ti chủ trên tay sổ ghi chép đem cái kia ti chủ ném ra ngoài mặc kệ cái kia ti chủ là gì phản ứng nộ không liền bắt đầu lật lên xem đến không lâu lắm nộ không liền phiên đến hồn tự một phẩy ba năm không hào trên nay một tờ trên chú tên tôn nộ không cùng với chân dùng tỉ mỉ giới thiệu vì là tôn nộ không chính là thiên sàn khí đá nên thọ ba trăm bốn mươi hai tuổi chết tử tế thấy như vậy chứ sau khi thập điện diêm vương trong lòng giật mình đều là đến ra một cái đáp án có người động tới sinh t ử bộ mười người hai mặt nhìn nhau rốt cuộc là a dám động sinh t ử bộ chính mình t h ủ i hạ cùng b ả n không có thực lực tiếp xúc được sinh t ử bộ càng quan trọng chính là bọn họ cũng không có thực lực này chẳng lẽ đúng là phật môn đưa tay luồn vào địa phủ ngay sau đó tần quảng vương lại lần nữa nhìn về phía tên kia hướng mình đưa ra ý kiến âm xoa cái kia âm xoa càng là biện mất không còn t ă n hơi cái gì âm xoa có thể ở tại bọn hắn thập đại diêm vương dưới mí mắt trốn chỉ có một cái khả năng n a y âm xoa định là phật môn đại năng biên thành mà có thể làm được điểm này e sợ cũng là ngũ phương nhất để bên trên thực lực âm ngay ở thập đại diêm vương suy nghĩ thời điểm tôn nộ không khí thế trên người lần thứ hai tăng vọt nộ không giận dữ lên tiếng được lâm u minh giới được lâm thập điện diêm vương ta lão tôn trải qua thiên tân v ạ n k hổ đã lệ sư tôn vi sư tu thành tiên đạo kim thân các ngươi nhưng lung tung câu lão tôn hôn phách thật cho là ta lão tôn là mặc người bắt bí quả hồng n h u n sao bọn ngươi khi người quá đáng nên bị diệt nộ không âm thanh dường như sấm sét nổ vang ở diêm la điện bên trong từng luồng từng luồng làm người chấn động cả hồn phách lệ khí từ trên người hắn quần quận mà ra hắn tự hỏi cầu tiên vấn đạo chỉ vì trường sinh cũng may sư tôn rèn luyện dạy hắn đánh vỡ hồng hoang l a o tủ phương pháp từ khi học nghệ trở về sau khi thì có vô số người muốn đạp ở trên đầu hắn lập u y thậm chí là muốn đẩy hắn vào chỗ chết chính là cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn tức giận sông thẳng nộ không đỉnh đầu xé tan xé tan nay một bản đặc thù sinh từ bộ lập tức liền bị nộ không xé thành giấy vụn Thập điện riêng vương nhìn ra trọn mắt n mắt m ộ m đ ị a thư đ ị a thư liên như vậy bị con khỉ này phá hủy khuôn mặt tươi cười đón lấy tần quảng vương sắc mặt cũng âm trầm xuống chúng ta gọi ngươi một tiếng tự tiên cũng không phải sợ ngươi mà chính là phòng ngừa không có cần thiết phiền phức bây giờ ngươi công nhân xé bỏ sinh từ bộ chính là đối với địa phủ công nhân t u y ê n chiến tôn ngộ không ta chờ cũng không muốn cùng ngươi làm bừa căn g qua nhưng ngươi n hủy ư n g h ta địa phủ sinh từ bộ hôm nay ta trở liền để ngươi rõ ràng cái gì gọi là thiên ngoại hữu tiên nhân ngoại hữu nhân tần quảng vương thu hồi nụ cười sắc mặt rất là nghiêm túc ngón t r ỏ cùng ngón giữa sắp nhập chỉ vào tôn ngộ không nói mà lén lút nhưng l ạ i truyền âm cho cái k i a thưởng thiện phạt tác nhị sứ các ngươi nhanh đi bẩm báo phong đô đại đế tôn ngộ không đại náo địa phủ e sợ có người ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa nghi là phật môn sáu mươi tám n chương sáu mươi chín viên ma cửu biến thứ bảy biến tần quảng vương truyền lệnh thưởng thiện phạt tác nhị sứ sau khi lại truyền cho bọn họ tỉnh lại phong đô đại đế thần chú theo lý thuyết tô minh giới phát sinh chuyện lớn như vậy không cần truyền lệnh lấy phong đô đại đế thực lực tu vi tự nhiên sẽ biết được có thể vì sao tần quảng vương sẽ sai người đi tỉnh lại phong đô đại đế này bên trong nguyên do còn muốn từ tây du lượng kiếp mở ra thời gian nói tới lúc đó phong đô đại đế được địa tàng vương bồ tát lời mời đi vào luận đạo luận đạo trở về sau khi phong đô đại đế nói tìm hiểu đến đem thực lực tiến thêm một bước thời cơ liền bắt đầu bế quan tìm hiểu lúc đó thập đại diêm vương nghĩ địa phủ nếu chuẩn bị tuân thủ nghiêm ngặt b ả n phận không tham dự lượng kiếp một chuyện địa phủ liền có thể tưởng an vô sự hơn nữa địa phủ có bọn họ quản sẽ không xuất hiện quá to lớn bất ngờ bây giờ nhìn lại từ lượng kiếp mở màn bắt đầu phật môn tay liền đưa vào bọn họ là phong Lục tiên có điều phong đô đại đế không phải là kẻ ngu si vì để người vắng nhất lưu lại tỉnh lại hắn thần chú truyền lệnh thưởng t i ệ n phạt các nhị sứ sau khi từ một bên lặng lẽ trốn giờ k h ắ c này diêm la điện bên trong y ế n t ĩ n h đáng sợ thập điện diêm v ư la đã lấy ra pháp khí diêm vương tiên diêm vương khiến tôn nộ không bày ra thực lực bọn họ đều nhìn ở trong mắt nhân thư đều có thể bị hắn tay không xé bỏ nếu bàn về đơn đả độc đấu bọn họ thập điện diêm vương bên trong bất luận một hai đều không đúng đối thủ bởi vậy tần quảng vương cùng chư vương nói tốc chiến tốc thắng các vị chuẩn bị tòa hôn trận tần quảng vương hét lớn một tiếng còn lại chín vương r ồ n dập độc thủ chỉ cần m ấ y mắt thập điện diêm vương liền dừng lại chuẩn bị tòa hôn trận đối với linh hồn giảng buộc rất lớn ở trong trận pháp bất kỳ linh hồn đều không phát huy ra vừa thành một thành thực lực coi như cái kia hầu tử có thông thiên triệt địa bản lĩnh nhưng hắn hiện tại là linh hồn trạng thái chỉ cần là linh hồn trạng thái người ở bên trong địa phủ là long ngươi đều phải cho ta c u lại thập điện diêm la đồng thời tung diêm la lệnh trên không trung hợp thành một khối nhất thời khối này hợp thành diêm la lệnh liền tỏa ra nồng nặc âm khí tràn ngập ở toàn bộ diêm la điện bên trong những n à y âm khí hình thành một cái năm trượng to nhỏ bán cầu không gian đem cái tiêng ộ không bao phủ ở bên trong tòa hôn trận ra vạn quỷ thân phục nếu ngươi phật môn vô tình đừng trách ta thập điện diêm la không nghĩa hôm nay liền dùng ổ khóa này hôn trận hủy diệt ngươi phật môn quân cờ sắc thập điện diêm la hét lớn một tiếng đột nhiên cái kia diêm la lệnh hóa ra m ư ơ i đạo đen kỵ xích lấy như chấp giận tốc độ hướng tôn ngộ không đánh tới trong giây lát đó âm phong nổi lên b ô n phía ngộ không màu đỏ áo choàng bay phân phật tuy rằng ổ khóa này hồn trận là linh hồn khắc tinh nhưng ngộ không tu luyện đấu chiến thánh pháp thời gian sớm đã đem hồn phách của chính mình tiến hành rồi một lần lại một lần mài đồng thời ngưng luyện ra nguyên thần chỉ hải ổ khóa này hồn trận tuy rằng lợi hại nhưng đối với ngộ không ảnh hưởng nhưng rất nhỏ bé nhiều nhất suy yêu hắn hai phần mười thực lực mà thôi ân nhiều lắm là để ngộ không cảm thấy có chút lương vèo vèo thập điện diêm vương liên thủ kết thành đại trận ta lão tôn ngược lại muốn xem xem có cái gì uy nộ không đứng sừng sững với bên trong đại trận không tránh không né tùy ý cái kia mười đạo xiềng xích kéo tới sau một khắc nộ không đã bị mười đạo xiềng xích bao quanh cuốn lây hai đạo g ì m lại hàn cổ bốn đạo c h ó i chặn hàn tay còn có bốn đạo c u ố n lấy hàn chân như vậy trận chiến dường như phải đem nộ không phân thây bình thường hừ dáng coi rẻ ta chờ kết ra tỏa h ồ n trận tôn nộ không ngươi quá n g ư n cuồng tôn nộ không ta chờ mời ngươi ba điểm có thể ngươi nhưng được voi đòi tiền hôm nay ta chờ liền đem ngươi giải quyết tại chỗ lấy hộ ta u minh m a với hắn phí lời làm chi giết kẻ này làm tiếp điều tra thập điện diêm vương thấy ngộ không như vậy bất cẩn coi rẻ tòa hồn trận một luồng tức giận tự nhiên mà sinh ra hay là cũng là bởi vì bọn họ địa phủ quá mức b ả n phận cho nên mới bị tính toán nếu như vậy vậy bọn họ thập điện diêm vương liền nắm con khỉ này lập uy thập điện diêm vương dứt lời cái kia trên xiềng xích liền phóng ra ư u lượng ánh sáng từng đạo từng đạo đủ để hủy thành âm khí phun trào mà ra trong lúc nhất thời tòa hồn trận đũ quang đại t ị n h cùng lúc đó núp trong bóng tối ẩn giấu khí tức quan âm tốt n giả thấy tình hình như vậy nhưng là lông mày níu trật lên t ô nếu ngộ không chính lượng k là tây du i p bên trong trọng y ế nhất quân、cờ. nếu tại cờ, là bẻ gây để â cho thập điện diêm vương bắt bí lấy phật môn được điểm cái kia phật môn cùng địa phủ sẽ có một hồi đại chiến cho dù thập điện diêm vương mang trong lòng khúc mắc hoài nghi đến phật môn trên đầu cũng sẽ không ở bề ngoài cùng phật môn trở mặt quan âm tôn giả tâm kế hạ xuống liền chuẩn bị ra tay nhưng mà sau một khắc làm cho nàng không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh chỉ thấy cái kia tỏa hồn bên trong đại trận ánh vàng rừng rực linh hồn trạng thái hầu tử không chỉ không có suy yếu thực lực trái lại đem thực lực tăng lên tới một cái độ cao mới tòa h ồ n đại trận lại đối với linh hồn trạng thái tôn nộ g không không có ảnh hưởng phật tôn đến cùng dạy hắn ra sao t h ầ n t h ô n g điều này làm cho quan âm tôn giả trực tiếp rơi vào hoài nghi nhân sinh mức độ nàng vì là phật môn đi theo làm t ù y tùng lao tâm lao lực đều không có đổi lấy phật tôn h u ái nay bất công trình độ quan âm tôn giả ở trong lòng yên lặng thở dài một hơi muốn so với cùng hầu tử giá trị nàng hiển nhiên là thấp không ít muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn chậm rãi nao đi một bên khác tòa hồn trong đại trận ninh mạc tiểu nhân dám trợ cái k i a phật môn chèn ép ta lao tôn ta lão tôn còn tưởng rằng lợi hại bao nhiêu đây nộ không một thân giáp vàng cầm trong tay gậy sắt tùy ý cái k i a tòa hồn đại trận lôi kéo đều lù lù bất động mà trái tim lửa giận nhưng là càng ngày càng mạnh mẽ không xa vạn dặm cầu được thần thông nhưng dù sao là bị người ức hiếp hôm nay hãn tôn nộ không liền muốn hướng ra phía ngoài tuyên b ố hoa quả sơn mỹ hầu vương không phải tốt như vậy ư ớ c hiếp ai như ư ớ c hiếp ta tất chu d i ệ t nộ không trên người thô bạo khí tức liên tiếp thăng t r ư ớ c cũng là vào đúng lúc này cái kia thật lâu không có tu thành viên ma cựu biến chi thứ bảy biến càng là tu thành viên ma cựu biến thứ bảy biến mở thập điện diêm vương các ngươi nói ta ngông c u ồ n g đó là bởi vì ta có ngông c u ồ n g tư bản tuy rằng ta là một con không cha không mẹ hầu tử nhưng ta tuyệt không bị người ư ớ c hiếp ư ớ c hiếp ta người ha ha ta tất gặp gấp trăm lần xin trả sáu mươi chín n chương bảy mươi lực bãi thập điện diêm vương ẩm viên ma cựu biến thứ bảy biến vừa mở n ộ không khí tức liền bắt đầu liên tiếp thăng t r ư ớ c từng đạo từng đạo mãnh liệt gợn sóng từ n ộ không trên người tản mát ra khí thế kia càng muốn so với vừa nãy n ộ không mạnh hơn gấp đôi bùm bùm bùm s i ê n g xích khuấy động âm thanh cùng n ộ không trên người xương cốt va chạm âm thanh đan vào lẫn nhau đúng đông nhiên n ộ không con mắt đột nhiên trừng trừng đâu chiến thánh pháp thần thông hỏa lực mở ra hết một l u ồ n g khai thiên tích địa pháp lực từ trên người hàn bắn ra c o n c o n cái kia tỏa hồn đại trận khóa lại nỗ không mười đạo x i ề n xích trong nháy mắt này bị nộ k h ô n g máu quân quận một ứ c n tan. h mươi tám tầng địa ngục lệ quỷ diết đảo nay địa phủ trật tự mắt thấy liền muốn dối loạn toà hôn đại trận ha ha chỉ đến như thế nộ không đem gậy sắc mang trên vai hai mắt xem thường đánh giá thập đại diêm vương lệnh giọng nói rằng mà lúc này thập đại diêm vương thân hình cự chiên lộ ra một mặt kinh ngạc vẻ mặt bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới ổ khóa này hồn đại trận lại đối với con khỉ này không hề có một chút tác dụng càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là tòa hồn đại trận liền như thế bị hầu tử cho phá chuyện này coi như là đại la kim tiên cảnh thực lực linh hồn tiến vào ổ khóa này hồn bên trong đại trận cũng sẽ chịu ảnh hưởng con khỉ này nho nhỏ kim tiên cảnh coi như có mạnh mẽ tăng cường thần t h ô n g cũng không thể dễ dàng như vậy phá tan đại trận chứ này tây thiên chuẩn đề đến tột cùng dạy hầu tử món đồ gì các vị con khỉ này mạnh mẽ phá ta chờ tỏa hồn đại trận nói vậy đã dùng hết toàn thân thế võ lúc này ra tay định có thể đem bọn họ bắt tần quảng vương quyết định thật nhanh làm ra quyết đoán ân hắn làm ra cái này quyết đoán là trải qua suy nghĩ vừa mới cái kia hầu tử nói bọn họ địa phủ cùng phật môn cấu kết hãm hại hắn điều này làm cho tần quảng vương mọi người làm ra một cái kết luận vậy thì là con khỉ này cũng không biết chính mình là phật môn một con cờ nếu như đem phật môn coi hắn làm quân cờ việc báo cho cùng hắn lại giải thích địa phủ cũng là người bị hại vậy này trang g i là có thể phòng ngừa thế nhưng con khỉ này hiện tại cái này cái trạng thái làm sao có khả năng nghe bọn họ k h u y ê n cáo không chừng mới vừa mở miệng liền ăn hầu tử cây gậy còn khi này kêu căng khó thuần không đánh tới hắn chịu phục chỉ sợ sẽ không nghe người ta k h u y ê n cáo ra tay tần quảng vương mọi người vung tay lên cái kia diêm vương khiến lại trở về từng người trong tay trên tay diêm vương tiên cũng đã chuẩn bị sắp xếp mười vị diêm vương không có bất kỳ khách sáo che g i ả m a n g mọc hướng về cái kia hầu tử công tới đến hay lắm hầu tử thấy thế hành chữ bí triển khai ra tốc độ nhanh đến t ự c hạn trong nháy mắt liền bọt đến tần quảng vương trước mặt sau đó hầu tử kim cô đ ổ n g vung lên đánh về phía cái kia tần quảng vương b ụ ẩm tần quảng vương thậm chí cũng không kịp phản ứng liền bị nộ không đánh cho bay lượn đi ra ngoài tàn nhẫn mà va chạm ở diêm la điện bên trong trên cây cột nay cây cột cứng rắn vô cùng nhưng giờ k h ắ c này lại bị tần quảng vương đ ụ n gãy g mãi đến tận đụng vào chân tường ra mới dừng lại giờ k h ắ c này tần quảng vương chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa trong cơ thể âm khí chính đang không ngừng tiết ra ngoài ẩm ẩm mà khi tần quảng vương đầu ó c tỉnh táo một ít thời điểm hắn chín điện diêm la đều là bị nộ không đánh đổ trong đất nhất thời tần quảng vương lại bối rối hắn thực sự là không nghĩ ra phá tỏa hồn đại trận n g ộ không lại còn có thực lực như vậy một cái kim tiên cảnh viên mãn yêu hầu một côn đánh cho diêm vương âm khí tiết ra ngoài này nếu như chuyển đi còn có ai gặp tin tưởng bọn họ có thể đều là thái ớt kim tiên cảnh đỉnh cao tồn tại a nhìn thấy tình cảnh này cái k i a quan âm tôn giả cũng kinh ngạc đến ngây người con khi này sao như vậy hùng hổ nàng từng nghe a nan giả d i ệ p mọi người thảo luận qua hầu tử nói phật tôn giáo cái kêu hầu tử thời điểm thấy thiên phú dị bẩm liền dạy nhiều cho hắn mấy hạng thần thông lúc đó quan âm tôn giả còn k i n h thường nghĩ thầm các ngươi thật không thể giải thích phật tôn phật tôn muốn khống chế tôn ngộ không thì sẽ không đem quá tốt đồ vật giao cho tôn ngộ không điểm này quan âm tôn giả trong lòng muốn thanh có thể ngày hôm nay thấy sau khi quan âm tôn giả có muốn chửi má nó kích động cái quá i vì vậy n à y dạy nhiều mấy hạng thần thông đều như thế lợi hại sao lại để con khi này tăng lên chút thực lực ở cái kia thần thông ra chỉ dưới đều sắp đổi u tới ta ta nhưng là ngày đêm đang vì phật môn buôn ba a này tâm lệnh cũng quá rõ ràng chứ đối với này nô dục chỉ muốn nói một câu thấp kém làm c ô ngươi n g ờ i Lại nói đại diêm đến ngộ không bên này. Ngộ không nhìn trên đất nằm đất thập v ư n trên g khỏe m nghe ậ m lấy cởi gắn, ta vẫn ta k ô n toàn lực, các ngươi liền ngã rơi xuống. Ngươi! n g g có lực, các suất rơi h được hầu tử lời nói sau thập điện diêm vương lại nhiều tiết mấy phần â m khí ngươi cái gì ngươi vừa đã bị phong vương vì sao như vậy hồ đồ câu ta lão tôn hồn phách thời điểm có từng nghĩ tới có như vậy hạ tràng ngộ không nghiêm túc nói mà ngộ không lời này lại nói đến thập đại diêm vương không có nửa điểm tình khí bọn họ xác thực hồ đồ cũng là bởi vì trái tim của chính mình q u á lón cho rằng ta không xâm phạm người người thì sẽ không xâm lấn ta bọn họ nếu sớm điểm đề phòng làm sao cho tới rơi vào như thế cái hạ tràng ngay ở vừa nãy bọn họ nghĩ thông suốt hầu tử thực lực nguyên do kim tiên cảnh có khả năng phiên bọn họ thập điện diêm vương ngươi tìm cái kim tiên cảnh đỉnh cao thử xem không đem ngươi đánh thành cho bọn họ liền không phải thập điện diêm vương nay đều là phật môn ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa a định là cái kia phật môn đại năng ở n ộ không trên người làm đại thần thông mới để cái k i a tỏa hồn đại trận đối với tôn nộ g không không có một chút nào ảnh hưởng mới để cái k i a tôn nộ g không một gậy liền đánh cho bọn họ âm khí tiết ra ngoài chỉ là này đáng thương hầu tử cũng có điều là một viên đáng thương quân cờ tôn nộ g không ta chờ bị thua ở trong tay ngươi không có cái gì tốt nói nhưng câu ngươi hồn phách một chuyện ta nhưng có lời muốn nói tần quảng vương lảo đảo đứng lên quay về tôn nộ g không nói rằng hắn muốn thử giải thích một chút bọn họ la phong lục thiên bị phật môn tính toán một chuyện sự thực đặt tại trước mắt còn có cái gì tốt n g y biện ngươi thật sự cho rằng ta láo tôn dễ lắc lư đều nói vạn linh tịch diệt sau hồn quy địa phủ được diêm la q u ả n hạn hôm nay ta ngược lại muốn xem xem diêm la chết rồi quy ai quản nộ không băng lệnh nói rằng tiếng nói vừa dứt trong tay hắn gậy sắt liền hướng về cái kia tần quảng vương nem tới tần quảng vương trận to hai mắt chỉ có thể trơ mắt nhìn cây gậy kia hướng mình tới t mới vừa bị một gậy làm được âm khí tiết ra n gậy o à là làm i hiện tại nếu là lại nếu một bị g chỉ sợ hắn liền muốn tiêu tan ở trong thiên địa này ẩm một tiếng vang thật lón chuyển đến nộ không gậy dĩ nhiên thất bại người phương nào phá dối ra gặp một lần nộ không ở trong điện đột nhiên rít gào một tiếng một đạo tiếng vang kinh tiên động địa truyền ra làm cho mới vừa đứng thẳng lên cựu đại diêm vương lại lùi lại mấy bước tôn nộ không niệm tình ngươi tu hành không dễ mau chóng t ố i lui ta không thương tính mạng ngươi âm thanh van g r ộ i xuất hiện liền ngay cả nộ không nghe cũng không khỏi thân thể run lên thanh âm này ẩn chứa đạo vận một khi phát sinh cái kêu kêu trên lệ quỷ càng là đều yên t ĩ n h hạ xuống ngay lập tức một tên thân mang để bảo đầu đội để quan dáng người sừng sững người xuất hiện ở nộ không trước mặt c h ư bảy mươi mốt chiến đấu thánh pháp tăng vọn phá cho ta ngươi chính là cái kia phong đô đại đế nộ không cũng cảnh giác lên từ khi hồng nông tiểu thế giới đi ra ngoại trừ sư tôn ở ngoài vẫn không có bất luận người nào có thể cho hắn như thế mãnh liệt áp bức loại này cảm giác m ộ t ngạt bắt nguồn từ trên linh hồn run dày gần giống như tại đây cá nhân trước mặt tất cả linh hồn cũng phải thần phục ở dưới chân của hắn không sai chính là b ả n đế phong đô đại đế mày kiếm nhập tấn không giận tự uy âm thanh một khi phát sinh càng là để nộ không có chút đứng thẳng không được hôn quân nộ không mắng to cho dù chịu đến áp bức hắn cũng không có muốn ý muốn lui bước đấu chiến thánh pháp càng chiến càng mạnh mãi r u i chính là một người tâm tính hai chữ này vừa ra nộ không liền cảm giác trái tim có một đám lửa đang tiêu đốt cái k i a t h ậ t lâu không có tinh tiến đấu chiến thánh pháp bắt đầu vận chuyển nộ không nguyên thần trị hải cũng vào đúng lúc này dần dần quần quận lên ở cái k i a t r o n g biên sâu hầu ảnh bị quần quận kinh thiên sóng biên ở đánh nộ không khí tức trên người lần thứ hai tăng trưởng lớn mật trời đầy mây t ử trưởng quản coi âm t h ư ở n g phạt phân minh để những người làm ác người được các báo để những người từ thiện người được thiện báo ngươi sao đến lớn mật như thế dám nói xấu trời đầy mây tử trời đầy mây tử đã tích lũy mấy vạn năm công đức từ lâu thành t i ể u đại thiện chính quả há lại là ngươi có thể x ỉ nhục thập điện diêm la dồn dập mở miệng m a n g to còn kém không có tới một câu đối phương nương chỉ không sao phong đô đại đế đôi mười đại diêm vương khoát tay háo một cái ra hiệu bọn họ muốn chân định hầu tử chỉ là vấn đề nhỏ cũng không thể bởi vì hắn tự loạn t r ậ n cước thú vị càng lợi dụng ta h uy thế đến t r ợ chính mình tu luyện phong đô đại đế ánh mắt trên dưới đánh giá hầu tử nhưng hắn kỳ dị phát hiện một điểm con khỉ này thần thông hắn dĩ nhiên nhìn không thấu không nói chuẩn xác chỉ có thể mơ mơ hồ hồ xem cái đại khái người khiêu khích ta liền không sợ chết phong đô đại đế rất hứng thú hỏi hiện tại hắn có thể xác định hai điểm số một hầu tự sử dụng thần thông tuyệt không là phật môn truyền lại đối với phật môn phong đô đại đế tự nhiên là hiểu rõ bọn họ tuyệt đối sẽ không cho mình ra vấn đề khó lấy con khỉ này nộ tính nắm giữ như thế cường thần thông siêu thoát phật môn không chế chỉ là vấn đề thời gian thứ hai khả năng thú vị người xuất hiện con k h này có thể tập được như vậy nịch thiên thần thông tất nhiên là có cao nhân ở sau l ư n g chỉ điểm mà thực lực của người này E、sợ so với kia. Tây thánh một phương nhị thánh mạnh hơn bởi vậy ì trong thiên thể Tây thánh nẽ phương nhị hạ có qua bực hắn đến ra một cái kết luận phật môn muốn gặp vận rủi l ó n nay phật môn âm mưu toán tận muốn bao quát toàn bộ thế giới hồng hoàng đều quy về hắn phật môn liền ngay cả địa phủ cũng không đúng tha không bằng một nhớ tới này phong đô đại đế sản sinh một cái rất có trả t h ù tính ý nghĩ không bằng phong tỏa này vùng thế giới này khí tức để cái kia phật môn người không cách nào nhận biết lại đưa con khỉ này một hồi tạo hóa chợ hắn đem cái kia công pháp luyện tới viên mãn đến lúc đó cái kia hầu tử tránh thoát phật môn không chế nhìn bọn họ còn làm sao tranh cướp này lượng kiếp khí vận cho dù phật môn h ư n g thịnh là thiên đạo chỉ ra chính mình cũng sẽ bởi vậy dính lên nhân quả nhưng phật môn lần này ám hại quá mức quá đáng ân thu này đến báo hắn phong đô đại đế nhưng là rất đại độ không đi tìm phật môn báo thủ thế là tốt rồi còn nữa là này tôn nộ không chính mình xông đến trước mặt hắn đến tuyên bố muốn tiêu diệt hắn u minh giới chính mình cho hắn chút dạy dỗ phòng ngừa hầu tử phá hoại địa phủ này chỉ do với tự vệ Hắn phong như thiên không chứ. cũng còn nói coi đạo gì đô đại đế để tự vệ, coi như là Ẩm. ý nghĩ hiểu rõ sau khi phong đô đại đế trên người lưu chuyển ra từng trận khiến người ta run sợ u minh lực lượng ngược lại nay từng đạo từng đạo u minh lực lượng một phần hóa thành từng đạo từng đạo phát tắc đem hầu tử bao quanh vây nốt một bộ phận khác hóa thành từng đạo từng đạo hô bích đem phía thế giới này phong tỏa đáng ghét nhất thời nộ không thân thể bị này u minh lực lượng phát tắc ép tới run lên bần bật hai con mắt đỏ chót tỏa ra nồng nặc lệ khí nhìn chòng chọc vào phong đô đại đế k h ê u khích ngươi đáng là gì c lại, lại một n g đạo ưu minh lực lượng phát tắc cưỡng chế ở nổ không trên đỉnh đầu lần này hắn vẫn như cũ không có quỳ xuống chỉ là hai chân của hắn đạp mặt vào đơn qua còi âm khu vực ao hạm xuống khoảng mười cm hắn vất vả mở miệng ta đã từng thấy một người hắn đều là hòa ái dễ gần mặt mỉm cười hắn dạy cho ta rất nhiều thứ mang ta nhận thức thế giới này hắn không có người có thể cùng thực lực nhưng không làm ức hiếp nhỏ yếu việc ở hắn thế giới kia không có bất kỳ phân tranh ở hắn nơi đó ta l á o tôn tâm có thể được bình tĩnh hắn là ta đã thấy thực lực mạnh nhất người nhưng là ta nhưng từ trên người hắn không cảm giác được một tia như thế ta không biết thực lực của hắn không biết tên của hắn nhưng hắn nhưng có thể chân thành đợi ta cái này không cha không mẹ khi đá nộ không khỏe miệng bên trên mang theo nụ cười tàn bạo dung ẩm từng đường u minh lực lượng phát tắc tạo áp lực ở nộ không trên người hắn chân đã hám sâu tiến vào u minh giới trong đất đồng thời trong lòng hắn đoàn kiếm hỏa càng thiêu càng mạnh dâng trào pháp lực ở hắn thân thể bên trong một lần lại một lần bị áp xúc cuối cùng nộ không cắn răng một cái quắt lên một tiếng lớn đi đại gia ngươi phong đô đại đế ở cái kia mặt người trước ngươi toàn cái thí cho ta l á o tôn phắt nộ không cái kia bị ép tới vốn lượn hai chân đột nhiên thẳng tắp cái kia bị vô hạn áp xúc pháp lực cũng vào đúng lúc này đột nhiên buộc phát ra nhất thời nộ không trên người ánh vàng rừng rực trên người hắn lại một bình cảnh bị đánh võ chân thực tu vi đ ỗ n g nhiên đã tới kim tiên cảnh đỉnh cao thêm vào viên ma cựu biên đã thành b ả y biên nhất thời để hắn sức chiến đấu tiêu thăng đến thái ớt kim tiên cảnh viên mãn mà cái t i ê u từng đường u minh pháp tắc cũng là vào đúng lúc này bị hắn phá tan ra thời khắc này thập điện diêm vương lại lần nữa chấn kinh rồi phong đô đại đế u minh lực lượng pháp tắc đều bị con khỉ này phá tan rồi nay cờ mờ nờ vẫn là hầu hạ bọn họ tâm hữu linh tê bình thường đưa mắt đồng loạt nhìn về phía phong đô đại đế bọn họ lại bối rối tê con khỉ này tránh thoát khỏi đại đế pháp tắc ưu thế vì sao đại đế còn đang cười hơn nữa loại này cười rất lâu đều không có ở phong đô đại đế trên mặt xuất hiện lần trước nhìn thấy hắn loại này cười người còn bị nhốt tại mười tám tầng địa ngục bị khổ đây ân đại đế là rất đại độ xem ra hầu tử là thật sự chọc tới đại đế không nghĩ tới đại đế sẽ vì một con khỉ mà phát sinh như vậy sởn cả tóc gây ý cười r i n g sợ mà đang âm thầm quan sát quan âm tôn giả cũng gấp phong đô đại đế thực lực cao hơn nàng bởi vậy nàng không cách nào nhận biết phong đô đại đế phong tỏa cái k i a một vùng không gian bên trong đến cùng phát sinh cái gì này phong đô đại đế bụng dạ hẹp hỏi không chừng thật biết đem hầu tử giết chết quan âm lập tức đối với đ ị a tàng vương bồ tát truyền âm đ ị a tàng vương bồ tát k í n h xin xuất thủ cứu cái k i a lầu khỉ bằng không ta phật môn thịnh vượng đem hủy hoại trong một ngày đ ị a tàng điện ngồi ở hoa sen trên đài đ ị a tàng vương bồ tát vào đúng lúc này mở mắt ra bảy mươi mốt n chương bảy mươi hai địa tàng vương lựa chọn phật môn a phật môn lúc trước ta vào phật môn lúc vừa ý chính là ngươi phổ độ chúng sinh tuân chỉ vừa ý chính là ngươi giới luật không sát sinh không v ọ n g ngữ không trọng cáp vừa ý chính là ngươi chịu hy sinh tự mình thành tựu người khác loại kia không biết sợ tinh thần ta nhìn chúng chính là những này hoàn mỹ thuần vị a địa tàng vương bồ t ắ t con ngươi ngắm nhìn phương xa có vẻ hơi thất thần hắn gửi qua ý nguyện vĩ đại địa ngục không chống thể không thành phật bây giờ hắn mê man phật môn nói phổ độ chúng sinh có thể địa ngục vong linh nhưng càng ngày càng nhiều như vậy địa ngục có thể không sao bây giờ phật môn vì khí vận càng là âm mưu quỷ kế toàn bộ đều dùng tận điều này làm cho hắn càng ngày càng phản cảm liền ngay cả hắn cũng không thể độc thiện thân càng làm muốn vi phạm chính mình ý định ban đầu làm chính mình phản cảm sự tỷ như luận cái kia phong đô đại đế đạo tâm tây phương nhị t h á n h nói với hắn đây là vì phổ độ thế nhân phát dương phật pháp giảm thiểu thế gian ác nghiệm thủ đoạn chỉ cần có thể trợ giúp cho những người kia hắn tây thiên cho dù làm ra bị người hiểu lầm sự thì lại làm sao chỉ cần kết quả là tốt thế nhân tật gặp đối với ta phật môn cảm ơ n đ á i đức cũng được ta nếu là phật môn người cái kia liền lại ra tay một lần sau này phật môn muốn hành vực này tính toán việc chớ lại tìm ta đ ị a tàng vương bồ tát ngồi hoa sen đài phóng lên trời bay thẳng đến tôn nộ g không vị trí mà đi hồng nông tiểu thế giới n ô dục xem sách trong viện hình ảnh cũng tiến vào suy nghĩ sâu sắc nguyên lai này đ ị a tàng vương bồ tát cũng đã đối với phật môn sinh ra phản cảm trị tâm mà này phong đô đại đế ân này ngược lại là cái người thú vị không biết hai người này có thể hay không làm việc cho ta có hay không ý đồ lợi dụng lần này lượng k i ế p khí v ậ n thành tựu thánh thể chế tạo ra một cái hoàn toàn mới thế giới hồng hoang có điều hiện tại không phải sốt ruột thời điểm hai người này thực lực đều là số một số hai tồn tại nếu như mình liệu linh nói bọn họ không chỉ gặp không tin ngược lại sẽ để hai người này gây nên hoài nghi thậm chí bại lộ chính mình nói không chắc mới vừa hắn được nộ không thực lực tăng lên p h ụ n g dưỡng thực lực đã đi đến thái ớt kim tiên cảnh đỉnh cao nhưng thái ớt kim tiên cũng không tính cái gì không đạt đại la kim tiên cảnh liền không thể tùy ý ra tiểu thế giới cho tới nộ không nô dục cũng không phải lo lắng dựa theo vốn có nội dung vợ kịch hầu tử cũng sẽ không chết hơn nữa phong đô đại đế cũng không có giết chết ý của hắn trước tiên cho hầu tử truyền âm để hắn tránh đi lại nói đừng đến thời điểm cứng đầu cứng cổ một luồng ngốc sức lực cùng phong đô đại đế liều mạng một nghiệm đến đây nô dục liền đối với cái kia hầu tử truyền âm nộ không đợi lát nữa gặp có đại năng giáng lâm n g ư y i n h â n cơ hội thoát thân ân nộ không này một lần nói thế nào cũng đi không n o a n uồng đầu chiến thánh pháp tiến thêm một bước thực lực cũng càng gần hơn một bước bị phong đô đại đế nhốt lại hầu tử đang lo làm sao thoát thân trong lòng hắn rất rõ ràng cho dù thực lực của chính mình được tăng lên nhưng cũng không thể là phong đô đại đế đối thủ nhân vật như vậy coi như hắn mạnh mẽ đem thực lực tăng lên tới đại la kim tiên mức độ cũng không cách nào chiến bước còn không nào thắng.、Đột、nhiên, hầu tử trong mắt kim quang lóe lên. Là sư tôn.、Quả、nhiên, nguy hiểm nhất kim hầu hiểm phải Đột tử mắt mặt, Quả lóe Là sư diêm ự a vào v sư tôn. Với lúc vào lúc này, ẩm. Diêm la điện bên trong đầy trời phật quang giáng lâm một vị chân đạp hoa sen đài cầm trong tay gậy tích trượng bồ tát xuất hiện ở trước mặt mọi người hắn mặt lộ vẻ hiền lành không nhiễm một tia bụi trần trong tay gậy tích trượng phát sinh tia sáng trói mắt trên đỉnh đầu viên quang cũng là tỏa ra thần thánh hảo quang nha này không phải đ i ệ tàng v ư n g à con khỉ này tuyên bố muốn phá hủy địa phủ đương nhiên cũng là bao quát người phật môn còn hạt ngươi cũng là đến giết con khỉ này phong đô đại đế vẻ mặt lạnh nhạt trên mặt lộ r a nồng đậm bất mãn vẻ ân nếu muốn tương kế tự kế tính toán phật môn vậy hắn liền muốn đem cảnh làm đủ một điểm hắn nhất định phải làm ra một bộ không giết chết hầu tử không cam lòng gián dấp như vậy mới chân từ ca a di đà phật phong đô đại đế việc này là bần tăng thua thiệt cho ngươi bần tăng hướng về ngươi tạ lỗi có thể hay không đem cái kia đầu khỉ thả đi địa tàng vương bồ tát đối với phong đô đại đế được rồi một cái phật lý biểu thị tạ lỗi hắn rất đáng ghét chơi âm như quỷ kế gì sai rồi chính là sai rồi nghe được điệu tàng vương bù tát lời nói sau phong đô đại đế cũng là thần sắc đọng lại không nghĩ đến điệu tàng vương vẫn là cái kia điệu tàng vương cũng không có bị người ô nhiễm phong đô đại đế khẽ mỉm cười chả là ngươi điệu tàng vương trong phật môn chứ ngươi ra còn có cái kia kim thiên tử không ai có như vậy lòng dạ đáng tiếc à kim thiên tử đã bị giáng hạ giới lập tức phong đô đại đế vẻ mặt lại trở nên trở nên nghiêm thức có điều ngươi một câu tạ lỗi đã nghĩ để ta giảng hòa sao mời ta luận đạo hướng dẫn ta bê quan suýt chút nữa để tần quảng vương đều mất mạng còn khi này bàn tay cha cha người phật môn chính là như vậy nói với người khác đạo lý nhất thời phong đô đại đế trên người tỏa ra bệ nghệ thiên hạ khí thế sau đó phong đô đại đế vung tay lên một đạo ác liệt là u minh lực lượng pháp tắc hướng điệu tàng vương mặt đánh tới đạo này lực lượng pháp tắc có thể so với c h ấ n áp hầu tử khi đó lực lượng pháp tắc mạnh hơn nhiều có thể nói như vậy hắn đòn đánh này có thể trực tiếp để thái ớt kim tiên cảnh người hồn phi p h á c h tán để đại la kim tiên sơ kỳ người trọng thương nay đủ để bổ ra đại đế thế tiến công thẳng đến điệu tàng vương thân thể nhưng là điệu tàng vương nhưng không có né tránh thậm ẩm lực lượng p h á p tắc một khi đánh tới địa tàng vương trên người địa tàng vương trên mặt nhất thời xuất hiện thần sắc thống khổ thân thể cũng bị này một đạo lực lượng p h á p tắc đánh cho liên tục lùi lại lấy đại la đỉnh cao thân thể gắn ngượng chống đỡ phong đô đại đế một đạo lực lượng p h á p tắc vì là chính là cho cái kia phong đô đại đế giải một hơi cũng vì cho mình một cái an lòng phật môn đã bẩn thịu xấu xa ngoài miệng nhân nghĩa đạo đức sau lưng thủ đoạn dùng hết như vậy phật môn đã đã cách hắn trong lòng phật môn cách biệt rất xa nếu bọn họ không có ban đầu thuần túy h vậy thì do hắn đến kiên trì phần này thuần túy h phổ độ thế nhân địa ngục không chống thể không thành phật trong lòng hắn đạo sẽ không bị nhộn dần cũng sẽ không giao động một lát địa tàng vương bổ t ắ t khoe miệng bên trong mang theo một vệt máu nhìn cái tiếp phong đô đại đế nói phong đô đại đế như vậy tạ lỗi có thể đủ nếu như không đủ bẩn tăng nguyện đón thêm ngươi một đòn mãi đến tận ngươi hạ giận vì đó phật tâm lượn lò địa tàng vương bổ tát lời nói càng là hóa thành vạn trợ phật quang đem toàn bộ u minh giới dọi khắp nơi ở bên trong mạnh mẽ chống đỡ sau một đòn nguyên bản sắc mặt có chút trắng bệnh đ ị a tàng vương bồ tát càng là từ từ tăng lên thời cơ hán tọa c h ấ n địa phủ chỉ vì độ hóa thế nhân khuyên người làm việc thiện chuyển thế sau khi không nên lại đọa địa ngục như vậy ý nguyện vĩ đại vốn là một cái đại công đức cũng là vào lúc này từng giọt nhỏ công đức lực lượng từ đ ị a tàng vương bồ tát bốn phương tám hướng bay tới công đức lực lượng phát sinh hơi ánh sáng dường như một chút nhỏ bé đom đóm ánh sáng nhưng là phần này nhỏ bé nhưng phát tán vô cùng mạnh mẽ ý niệm chậm rãi này nhỏ bé công đức lực lượng càng ngày càng nhiều chúng nó có đến từ nhân gian giới có đến từ mười tám tầng địa ngục có đến từ tây thiên quay tròn thế giới có đến từ thiên đình mỗi một viên công đức hạt châu đại diện cho một người một cái quỷ hồn một cái yêu ma một vị tiên nhân một cái phật môn sa di đối với địa tàng vương bồ tát kính ngưỡng cảm kích t r ậ m rãi địa tàng vương bồ tát quanh thân đã là xem ngân hạ như thế phó ánh bảy mươi hai n chương bảy mươi ba phong đô đại đế cùng địa tàng vương tình cảm thấy cảnh tượng như thế thập điện diêm vương nhìn ra có chút xí mốc công đức lực lượng địa tàng vương bồ tát đây là muốn chứng đạo chuẩn thánh sao c h u y ề n thuyết thành thánh thời cơ không nhiều a lưu truyền tới nay cũng chỉ có lấy lực chứng đạo chém ba thi tu công đức này b a loại không nghĩ tới này điệu tảng vương dĩ nhiên tu được rồi lên cấp c h u ẩ n thánh công đức c h u ẩ n thánh a nhân vật như vậy thế gian này cũng không nhiều a thập điện diêm vương đều không khỏi thán phục lên tiếng đừng nói c h u ẩ n thánh liền ngay cả lên cấp đại la kim tiên thời đại này cũng khó gặp chẳng lẽ nói thiên đạo biểu hiện phật môn hương thịnh hán phật môn thật sự liền muốn hương thịnh sao một ngày nào đó, ta lão tôn muốn so với cái này càng mạnh hơn lộ không cũng là có chút mơ tưởng mong ước thậm chí trong đáy lòng hiện ra một tia hiểu ra Liền phong ả n phất t r lòng hắn có, dần dần không không có m đô, đô đại đế quay về địa tàng vương nói rằng ân nói thế nào hắn cũng là trần thánh tồn tại trước tiên khâm phục một nửa đi như hắn ngày sau còn có thể duy trì phần này thuật thúy chứng đạo thành thánh nhiều hơn nữa khâm phục hắn nửa cái ân liền nửa cái không thể nhiều hơn nữa địa tàng vương bù tát cười không nói dần dần những người công đức lực lượng liền hướng thân thể của hắn chen trúc mà đi trên người hắn thánh khiết hào quang càng trói mắt này hào quang rọi sáng nơi này mỗi một cái góc quan âm tôn giả nhìn cái k i a thánh khiết địa tàng vương ít nhiều có chút ước a o chẳng biết lúc nào nàng mới có bước ra bước đi này a công đức công đức nàng đột nhiên quay về hai chữ có chút mê man đến tột cùng là muốn như thế nào mới có thể xem như là công đức phổ độ thế nhân phát dương phật pháp để thế nhân thoát khỏi ngu muội chính là nàng làm việc việc theo lý thuyết đây toán công đ ứ c v i ệ c a có thể vì sao cảm giác mình tâm cảnh càng ngày càng bất ổn ngay ở nàng thời điểm mê mang một đạo thánh khiết sức mạnh khuyết tán ra đến chỉ thấy cái kia điệu tàng vương bồ tát quanh thân dĩ nhiên sinh ra một đoá cựu phẩm kim liên kim liên hóa thành một đạo hóng ánh lưu quang hoa vào điệu tàng vương bồ tát thân thể ở mi tâm của hắn gia hiện hiện ra một cái hoa sen dấu ấn địa ngục không chống thể không thành phật đ i ệ tàng vương bồ tát đêm ngày nay phát ý nguyễn vĩ đại tích góp công n ư c thủ thuý chứng đạo c h u ẩ n thánh địa tàng vương bồ tát hai con mắt mỏ c h u ẩ n thánh n b a i từ hắn khuyết tán ra đến hắn một mặt mỉm cười nhìn phong đô đại đế cười nói phong đô đại đế này đầu khi ta m u ố n xem như là ta cho phật môn cái cuối cùng b ằ n giao bắt đầu từ hôm nay ta bảo vệ ta địa ngục tây thiên việt ta không nữa tham dự phong đô đại đế cũng là một mặt mỉm cười nếu như ta nói không đây diễn kịch muốn diễn nguyên bộ tuy rằng hắn tin được địa tàng vương thế nhưng hắn không tin được tây thiên a nay không lấy chút tính khí đi ra còn tưởng rằng bọn họ ra cái t r u y n thánh hắn phong đô đại đế chỉ sợ đây cuốn n hổ, điệu tàng h h vương bù tắt trong tay gậy tích trượng vung lên một đạo thánh khiết hào quang hạ xuống trực tiếp đập vỡ tan cái kia nhốt lại nộ không phát tắc mà cũng là vào lúc này đã sớm chạy trốn sắp xếp lộ không trực tiếp triển khai hành chữ bí hóa thành một vệt sáng biến mất ở mọi người trong con người sau đó đ ị a tàng vương bồ tát cùng phong đô đại đế đ ạ i chiến lên này hai tên c h u ẩ n thánh cấp bậc cường giả p h ả n phất tâm hữu linh tê bình thường đem chiến trường chuyển tới thiên ngoại thiên chỉ có ở đây mới sẽ không ảnh hưởng đến hồng hoang bên trong người hai vị c h u ẩ n thánh đối lập mà đứng đ ị a tàng vương bồ tát cầm trong tay gậy tích trượng một mặt mỉm cười nói thật bẩn tăng đã sớm muốn cùng ngươi thoải mái chiến một hồi phong đô đại đế để b à o ở trên người bay phân phật dũng cảm nói đúng dịp ta cũng là nói xong hai tên sức chiến đấu người siêu phàm liền va và chạm vào nhau trận chiến này đánh cho đất trời tối tăm dường như sấm sét nổ vang âm thanh không dứt bên h a i thiên ngoại thiên không gian phảng phất đều bị hai người sẽ rách thành mảnh vỡ đợi đến hai người vui sướng tràn trề sau khi đều là nhìn nhau nở nụ cười không nghĩ tới ở tây thiên uy thế giới ngươi còn có thể kiên chỉ đạo của chính mình phong đô đại đế không biết từ nơi nào biên ra hai cái bình quỳnh t ư ờ n g là mất đi một cái bình cho cái kia địa tàng vương tuy nói đến bọn họ cảnh giới này uống cái gì đều không đến cái gì dùng nhưng uống rượu là một loại tình cảm mà địa tàng vương tiếp nhận q u n h tương nhàn nhạt nói một câu phật môn giới luật không uống rượu địa tàng vương đem rượu đàn lui trở lại sau đó triệu hoán đến một tuyến nước s u ố i nhất định phải uống lời nói lấy nước thay rượu phong đô đại đế thu hồi v ò rượu đem khắc một v ò rượu mở ra nói rằng nếu dự định không cùng tây thiên thông đồng làm vậy còn tuân thủ cái cái gì giới luật địa tàng vương khống chế cái k i ê n một tuyến nước s u ố i hướng về mép hắn tuần tới cười nói ta chính là ta cùng tây thiên có quan hệ gì đâu phong đô đại đế lắc lắc đầu không biết nói ngươi cái gì tốt được rồi ta làm ngươi tùy、ý. hai người một trận uống thả cửa đều khá là vui sướng sau này chúng ta cộng đồng thống trị u minh giới ngươi địa ngục không t r ố n g thể không thành phật mà ta mà ta liền nỗ lực cho những người chết vào chiến loạn hai nạn người lương thiện chế tạo một cái thật đi ra ngoài cái gì khí vận tranh chấp không có quan hệ gì với ta phong đô đại đế sắc mặt bình tĩnh nói địa tàng vương nói rất tốt chỉ có điều ngươi ngày sau còn rộng lượng hơn một ít miễn cưỡng muốn cùng ta đánh một trận ngươi mới thả cái kia hầu tử khắc khắc phong đô đại đế ho khan hai tiếng thoáng lung túng ta có không đáp ứng ngươi thả cái kia hầu tử sao ta là nói nếu như ta nói không người ơ ngươi i nói hai muốn mà nào? không thế Vậy l liền là tới đến rồi. Điều này có thể trách ta sao? Không phải đánh đến này Không trách thể ta có sao?、Người、muốn ộ t con sao? Ngươi khi m lấy đi chính là thế gian này có ai không biết ta phong đô đại đế đại độ nhất phong đô đại đế đem hắn tự nhận là có lý có chứng cứ lời nói nói ra nhưng hắn t r ộ t dạ tránh né địa tàng vương ánh mắt thỉnh thoảng đạo văn địa tàng vương một ánh mắt địa tàng vương lắc lắc đầu cười nhạt có đạo lý có điều lần sau không muốn lại đ ả ách mê trực tiếp một ít nói xong địa tàng vương bồ tát liền hóa thành một vệ sáng biến mất ở thiên ngoại thiên bên trong phong đô đại đế tức giận nói đến liền ngươi cao thâm khó giỏ liền ngươi thánh khiết h à o quang cùng cái kia kim tiền tử như thế đạo lý một đồng lớn liền biết chơi x o á i nổ nước bọt xong sau khi phong đô đại đế cũng không dài dòng biến mất ở này thiên ngoại thiên bên trong chỉ là bọn họ hôm nay ý nguyện vĩ đại q u á mấy ngàn năm cũng không thực hiện phong đô đại đế trở lại địa phủ sau liền sốt ruột thập điện diêm vương mọi người mở lên triều trợ giúp cái kia hầu tử tăng cao thực lực cùng đ ị a tàng vương đánh một trận cái kia đều là làm cho phật môn người xem người bình thường nếu như gặp phải tính toán ai không biết tức giận hắn làm như vậy là không muốn phật môn hoài nghi đến trên đầu hắn đến lại có thêm chính là tôn nộ g không đại náo địa phủ cái kia phải đi thiên đ ỉ n h cáo hắn chẳng a cáo x o n g trạng sau khi n g ư ơ i phật môn chơi n g ư ơ i phật môn ta phong đô đại đế mà xem cuộc vui nghĩ cái kia hầu t ử thần thông nghị tiên trong lòng hắn còn có chút tiểu trở mong thậm chí còn có chút kích động không biết đến cuối cùng phật môn chính là thế nào sắp mặt liền phong đô đại đế liền mệnh tần quảng vương lên thiên đ ỉ n h cáo ngự hình bảy mươi ba n chương bảy mươi b ố hai tháng bảy ra đại na o thiên cùng nộ không phản kích đ ị a tàng vương bồ tát chứng đạo c h u ẩ n thánh một chuyện đã náo động toàn bộ thế giới hồng hoang tại đây cái đại la kim tiên đều rất khó đạt đến thời đại xuất hiện một vị c h u ẩ n thánh khách k h í a khởi đầu hồng hoang người đều đã bắt đầu h o ả n g rồi phật môn tăng thêm c h u ẩ n thánh này tượng trưng phật môn thực lực càng một bước vạn nhất gây bất lợi cho chính mình làm sao bây giờ thế nhưng để bọn họ không tưởng tượng nổi sự tính phát sinh cái kia đ ị a tàng vương nói ngày sau không còn tuân phật môn hiệu lệnh điều này làm cho hồng hoang bên trong những người hậu trường thế lực thở ra một hơi đồng thời cũng cảm thấy mê hoặc nay đ i ệ tàng vương hẳn là cùng phật môn nháo mâu thuẫn hay sao tây thiên linh sơn hôm nay tây thiên hai thánh triệu tập như lai quan âm tôn giả chờ chút trong nhà phật nhân vật trọng yếu với tây thiên thế giới mật mưu tây du một chuyện tiếp dẫn thánh nhân chuẩn đề thánh nhân một mặt sắc mặt vui mừng tiếp dẫn nhìn mọi người mở miệng nói địa tàng vương bồ tát chứng đạo c h u ẩ n thánh này chính là ta phật môn dấu hiệu hưng ơ thịnh các vị cái này cũng là các ngươi bày ra thân thủ thời cơ tốt đẹp vô lượng phật tôn như lai bọn người một mặt hưng ơ phấn gián g dấp nhiệt tình mười phần chỉ có cái kia quan âm tôn giả tâm thần không yên mặt không hề cảm xúc nàng đang suy nghĩ địa tàng vương bồ tát chứng đạo nguyên nhân thực sự chỉ cần chỉ là tu công đức như thế đơn giản sao nàng quan âm tôn giả cứu khổ cứu nạn này không phải công đức sao vì sao cảnh giới trì trệ không tiên lẽ nào là này phật muốn đã nàng đã không dám nghĩ tiếp vừa đến sợ dối loạn phật tâm thứ hai sợ này hai vị phật tôn nhận biết chuẩn đề thánh nhân nhìn ra quan âm tôn giả mất tập t r u n g hỏi quan âm tôn giả cớ gì thất thần quan âm tôn giả lúc này hành lễ hồi đáp phật tôn địa tàng vương hắn nói ngày sau tây thiên làm việc cùng hắn lại không liên quan nàng tại sao không trả lời chính mình n g h i hoặc nguyên nhân đương nhiên là không dám hai vị phật tôn trước mặt há tha cho nàng nghi vấn chỉ được đem sự chú ý chuyển đến địa tàng vương trên người tiếp dẫn cười nói không sao địa tàng vương ý nguyện vĩ đại như vậy đây là chuyện tốt ta tây thiên nếu như có thể nhiều hơn nữa ra mấy cái địa tàng lo gì phật môn không thịnh hành ý này phi thường sáng tỏ địa tàng vương như thế nào đi nữa nhảy ra đều là phật môn người hắn bảo vệ địa phủ tự nhiên là ở cho phật môn làm công các ngươi cũng đừng quá ước cao nên phải nỗ lực làm công địa vị gặp tăng trưởng nhỏ Tu Vi c ũ n g sẽ t ă nếu g t r ư ờ không Chờ là điệu tàng vương ra tay e sợ con khi này liền bị cái kia phong đô đại đế giải quyết đi Này phong chết tiệt đương ô đại đế nếu thật sự giết hầu tử, hắn chuẩn đế nhất định đích thân đến địa giết liều mọi nếu hắn chuẩn nhất thân lĩnh cùng nguyên n hầu thật tử, thủy phủ, sự g ờ i hiểm, phải giết là địch đ cũng chém hắn. nguy ư nhiên lấy phong đô đại đế thực lực rõ ràng có thể phất tay chém giết hầu tử nhưng không có đậu thủ vừa vặn giải thích hắn là kiềng kỳ phật môn có điều phong đô đại đ ế không dám ra tay không có nghĩa là người khác không dám bất kể là tiên vẫn là người đều không hy vọng nhìn thấy người khác chậm rãi lớn mạnh vượt qua chính mình bọn họ liền lo lắng thiên đình bên trong người ghen ti còn có một chút tám lưu ở sau lưng ra tay phá hủy bọn họ phật môn quan trọng nhất quân cỏ tiếp dẫn lại bổ sung nếu là thiếu hụt nhân thủ bất cứ lúc nào báo cáo tây thiên chắc chắn toàn lực giúp ngươi còn có cái kia a nan giả diệp đi vào hoa quả sơn c h a xét vẫn không có tin tức ngươi mang vào đi xem xem lúc cần thiết ra tay giúp đỡ tây thiên hai thánh đem hết t h ả đều sắp xếp đến rõ rõ r à n g r à n g cho tới cái kia hầu tử thần thông một chuyện quan âm tôn giả không có nói hầu tử thần thông là chuẩn đề phật tôn giáo dục n à n g nghi vấn cái giám ưu minh giới la phong lục tiên đế cung phong đô đ ạ i đế không khỏi hắt xì hơi một cái thời đại này làm sao thì có nhiều như vậy người khen ta r ộ n lượng phong đô đại đế sờ sờ mũi trên mặt lộ ra một vệ nụ cười phật môn không có tìm đến hắn liền giải thích cái kia tây phương nhị thánh không có nhận ra được chính mình ở nộ không trên người động tay đậu chân đã như thế hắn liền có thể thông qua p h á p bảo thỏa thích xem nộ không phát huy một cái đĩa ăn sáng một bát tiểu r ư ợ u nhìn phật môn quân cờ vì chính mình báo một mũi tên mối thủ quả thực không muốn quá thoải mái a phi đại đế trong bụng có thể chống thuyền người làm sao có thể gọi báo thù đây a không nghĩ tới cái ý từ ngữ liền gọi tuyết hận đi thật giống cũng không đúng nói chung liền ý này yêu a i ai, ai. ta muốn xem cuộc vui hoa quả sơn một ngày trước nộ g không hồn quy bản thể sau khi phát sinh một thân mồ hôi lạnh hắn tuy không sợ nhưng đối mặt mạnh mẽ như vậy người trong lòng vẫn có rất lớn cảm khái cũng còn tốt mặt sau sư tôn đúng lúc nhắc n h ỏ nếu không thì hắn liền bàn giao đến địa phủ có điều đem đầu chiến thánh pháp tu luyện đến viên mãn đem viên ma k i ự u biến tu luyện đến thứ bảy biên còn đột phá cảnh giới cũng coi như là nhân họa đắc phúc vừa vặn là ở nộ g không linh hồn trở về bản thể thời điểm hắn cảm giác được hai cổ mánh liền sóng pháp lực này hai cổ sóng pháp lực ở điệu tàng vương cùng phong đ ô đại đế bên d ư ớ i thế nhưng thực lực cách xa ở trên hắn nếu không là hắn linh hồn trở về tỏa ra mãnh liệt sóng linh hồn còn không phát hiện ra được lẽ nào là cái kia phong đ ô đại đế người đuổi theo không thể à thập điện diêm vương bị hắn đánh thành trọng thương căn bản cũng không có hành động lực còn nữa này mấy đống món ăn cũng không phải là đối thủ của chính mình à. phong đ ô đại đế đích thân đến lời nói thì càng không thể hơi thở của hắn có thể muốn so với này hai đạo khí tức mạnh hơn nhiều lắm hơn nữa chính mình cũng không phát hiện được có thể hay không là phật môn người cái kêu phong đô đại đế cùng địa tàng vương đối thoại nộ không nhưng là nghe được rõ rõ r à n g r à n g chỉ là chính mình điểm đáng ngờ rất nhiều nói chung là phong đô đại đế bị địa tàng vương ám hại địa tàng vương đáy lòng hồ thẹn đã trúng phong đô đại đế một đòn địa tàng vương vì sao lại ám hại phong đô đại đế cái điểm này nộ không liền không được biết rồi mặt sau này địa tàng vương còn muốn cứu mình càng làm cho nộ không đầu hóc mơ hồ hắn chỉ xem là phật môn ám hại chính mình địa tàng vương thẹn trong lòng vì lẽ đó ra tay giúp đỡ có điều có thể xác định chính là địa tàng vương cũng sẽ không ra tay mà chính mình chỉ được tội lỗi phật môn người rất có khả năng là phật môn người khác đáng ghét tây thiên hết lần này đến lần khác ước hiếp đến ta lão tôn trên đầu đến nhất định phải n h ờ n g ư ơ i trả giá thật lón như ma vương bọn người là thái ớt kim tiên cảnh đỉnh cao cừng giả thêm vào từ sư tôn cái kêu học được thần t h ô n g thực lực dĩ nhiên bất phàm ta lão tôn hiện tại sức chiến đấu có thể tăng lên đến thái ớt kim tiên cảnh đỉnh cao không hắn không thể cùng hai người này một trận chiến có điều hai người này quá mức mạnh mẽ không thể tùy tiện làm việc đến cùng mấy vị huynh đệ thương nghị một phen nộ không nghĩ thầm lập tức liền trở về thủy liêm động triệu tập như ma vương mọi người thương lượng đối sách mà trên không trung cha xét a nan g i à diệp cũng cảm giác được không đúng cái kia a nan tôn giả nói ta làm sao cảm giác con khỉ này thật giống nhận ra được chúng ta g i à diệp tôn giả nói hầu tử nho nhỏ kim tiên h cảnh nào có bản lĩnh này có điều này hoa quả sơn c ó chút vướng tay chân vì sao ta c h ờ linh thức cha xét đến chậm chạp như vậy a nan tôn giả không vui nói chính là như thế cái địa phương nhỏ người ta tiêu hao một nửa pháp lực cũng chỉ cha xét xong một nửa bọn họ đương nhiên không cách nào ung dung điều tra hoa quả sơn này hoa quả sơn phúc địa thủy liêm động đ ộ n g tiên nhưng là có lai lịch lớn bảy mươi tư n chương bảy mươi năm nộ không mưu tính đối phó an nan giả diệp hoa quả sơn chính là mười châu chi tổ mạch tam đảo chi đến long tự mở thanh trọc mà đứng hồng nông g phán sau mà thành trong núi có một động tên gọi thủy liêm động bên trong động có nồi đá lò đá chén đá c h ậ u đá giường đá ghế đá trung gian trên một khối bia đá c h ạ m hoa quả sơn phúc địa thủy liêm động đ ộ n g tiên vừa nhìn chính là có đại năng coi đây là đạo trưởng tu l u y qua cái kia an nan giả diệp cho dù là đại la kim tiên tra xét lên cũng vất vả đại bại thập điện diêm vương đối kháng phong đô đại đế mắt thấy điệu tảng vương lên cấp trần thánh mỗi một hạng cũng làm cho ngưu ma vương mọi người có chút trong lòng d ũ n sợ đại ca chính là đại ca này nếu như đổi làm chúng ta bất cứ người nào chúng ta chỉ sợ là một đi không trở lại đại ca thực lực chân thật chỉ có kim tiến cảnh l người người khâm khâm không không ta lão à m c tôn hồn h quy bản thể thời gian còn tra xét đến hoa quả sơn phụ cận có hai vị đại la kim tiên đang nhòm ngó ta hoa quả sơn nộ không nói ra nói ra phán đoán của chính mình nhất thời hắn sáu cái huynh đệ kết nghĩa mỗi người lên cơn giận dữ này phật môn quả thực khinh người quá đáng các anh em sao g i a hỏa chúng ta cho đại ca xuất khẩu ác khí ngưu ma vương gánh hắn hôn thiết côn liền muốn đi mở chiến đối với này bàng ma vương lại có chút không nói gì không nghe người ta đại ca nói mà nhưng là đại la kim tiên cảnh tồn tại ngươi cho rằng là đông hải long vương hàng ngũ a ngưu ca không nên vọng động đại la kim tiên cảnh tồn tại ngươi qua chính là bàng ma vương sợ thương tổn được n g u ma vương tự tôn đưa món ăn hai chữ không có nói ra bằng ma vương nói không sai xác thực không thể manh động này phật môn nhiều lần hãm hại với ta lao tôn cũng không thể liền như thế quên đi chiêu các vị hiền đệ đến đây chính là muốn cùng các vị thương nghị một hồi nên làm gì đối phó này hai tên dội thần nộ không mở miệng nói rằng ngay sau đó bảy người đều rơi vào trầm tư đột nhiên này bằng ma vương linh cơ hơi động mở miệng nói đại ca ta có một kế có thể để cái tia hai tên dội thần ăn vị đắng mấy người mưu tính một phen sau khi nộ không cùng mưu ma vương liền ra thủy liêm động hai đạo lưu quang phóng lên trời đi đến trên hoa quả x o ắ n không như ma vương cùng tôn nộ g không liếc mắt nhìn nhau sau khi như ma vương hít sâu một hơi mở miệng m ắ n g to n ố c môn hai tên tên trọc chớ né trốn ẩn dấu chúng ta đã phát hiện các ngươi hiện tại đi ra nhận lây cái chết ta chờ để cho các ngươi ít bị đau khổ một chút thanh âm này kinh thiên triệt địa chuyển hưởng phương viên c h ă m dặm điều này làm cho ẩn thân với đám mây an an giả diệp đều nhữ mày an an tôn giả đình chỉ thi pháp tra xét nói rằng chẳng lẽ nói con khỉ này thật có thể tra xét ra chúng ta tồn tại giả diệp tôn giả cười nói một cái kim t i ê n cảnh một cái thái ớt kim t i ê n cảnh làm sao có khả năng phát g i ắ c được đừng dài ra những này run dế mặt a nan tôn giả suy nghĩ một chút lại nói bọn họ nếu là không phát hiện được chúng ta vì sao đối với thiên mắng to l ú c ta phật môn là ngốc môn càng làm cho ta trở đi vào chịu chết giả diệp tôn giả cười nói cùng run dế tính toán cái gì đong đóm há có thể cùng nhật nguyệt tranh huy sớm một chút làm xong v ề sớm một chút báo cáo kết quả hơn nữa ngưu ma vương câu nói tiếp theo trực tiếp để giả diệp tôn giả phá vỡ chỉ nghe n ư u ma vương nói ngốc môn nhân mấy đông đảo nhưng không một người có gan cùng nữ nhân có gì khác nhau đâu lúc này ngộ không lại nói cái kia phật môn thật giống cũng có nữ nữ h ma vương nhưng khinh thường nói đại ca cảm giác chúng ta đều nói sai này nóc môn lén lén lút lút liền biết ở sau l ư n g tính toán nói bọn họ là người phụ nữ đều cất nhắc bọn họ ta nhìn bọn họ chính là một bầy chó nuôi dưỡng ha ha ha thật là thật là ngộ không nghe xong cười ha ha mà gia diệp cũng đã giận tí m ặ t tuy rằng bọn họ phật môn giới luật nghiêm ngặt chồng cái này đồ vật không thể phát huy tác dụng nhưng muốn nói hắn không loại vậy thì quá xỉ nhục người hơn nữa này như ma vương còn càng mắng càng hăng say nói thẳng bọn họ là chó chết này ai nhị được nhất thời na giả diệp liền giải ẩn thân pháp chú xuất hiện nộ không cùng như ma vương đối diện chỉ vào như ma vương mắng to thật ngươi cái như ma vương d á m nhục ta phật môn hôm nay ta liền đem ngươi chém thành muôn mảnh a nan thấy giả diệp giải ẩn thân pháp chú hắn cũng chỉ được giải trừ cùng này châu ngốc phế nói gì trực tiếp bói hắn ra châu ném đến trong biển nuôi cá chỉ là bọn hắn vừa mới dứt lời như ma vương cùng nộ không liền biến mất không còn tăm hơi a nan giả diệp một mặt dấu chấm hỏi chơi cái gì nói tốt để chúng ta đi ra chịu trước đây một lát chỉ nghe hoa quả son bên trong truyền đến như ma vương âm thanh nốc môn hai cái ngu xuẩn ngươi như da da không muốn ở trên trời bắt nạt các ngươi có loại liền đến trên đất cùng ngươi như da da tranh tài nhường ngươi như da da hảo hảo dạy dâu ngươi làm người như thế nào con bò ngu này đầu thực sự khi người h n quá đáng g i a diệp tức g i ậ n đến đều dích đảo mới vừa còn chỉ là nhục nhã hiện tại hắn bị mắng còn so với như ma vương còn thấp hai bối n h ư n ma vương chính là ta phật môn quân cờ chúng ta không thể động hắn a nan cũng rất là tức giận thế nhưng lý trí nói cho hắn không thể hỏng rồi phật môn khổ cực như tính không phải vậy ở đây xả giận trở lại tây thiên phật tổ cũng sẽ không gông tha bọn họ sợ cái gì ta cũng sẽ không giết hắn đánh cho hắn nửa n ă m d ư ớ i không được địa ra khẩu khí này lại nói đó cũng là đến cho hắn biết dung dế nên thấp kém tham sống sợ chết không nên xâm phạm nhật n g u y ệ t hào quang hai người nói xong sông thẳng hoa quả sơn đột nhiên bọn họ dường như xuyên qua một tầng cái gì màng bảo vệ như là tiến vào một cái trong trận pháp ha ha chẳng trách này như ma vương lón lối như thế là muốn đem chúng ta dẫn vào trong trận thật nhân cơ hội đối phó chúng ta gia diệp đột nhiên phát sinh tiếng cười mang theo nổng đậm c h à o phúng một bầy kiến hôi có thể bày ra cái ý đ ạ i trận hai người căn bản cũng không thèm hai người các ngươi ba b à tôn vẫn đúng là cùng ngưng nhu gia ra, ra đến rồi cái kia liền ăn ngưng nhu gia ra, ra một cái diệt thiên nhu ma quyền đông nhiên một đầu thượng cổ mang nhu tỏa ra mãnh liệt phép thuật còn sóng liền hướng giả diệp đánh tới khẩu khí thật là lớn diệt thiên nhu ma quyền ai ngươi một quyền thì lại làm sao gia diệp rất là xem thường t ù y ý cái kêu man như đánh vào trên người chính mình sau đó đầu của hắn qua liền nóng nóng chuyện này đây là cái gì như giả diệp tuy rằng không có bị trọng thương thế nhưng quá mức khinh địch trực tiếp bị man như trùng đỉnh đến phóng lên trời nháy mắt hắn liền bị trên đỉnh thiên này một luồng bốc đồng hắn trong thời gian ngắn dĩ nhiên hóa giải không được mà chờ hắn chính là ngộ không đại gậy sắt ngộ không đã sớm là hỏa lực mở ra hết viên ma cựu biến thứ bảy biến thêm vào đấu chiến thánh pháp một côn liền luân ở giả diệp thật trên a nay một gậy thực tại không nhẹ giả diệp trực tiếp hóa thành một đạo sa băng Hướng về m ặ t đ ấ a nan nhìn g già diệp thận h chịu đến trọng kích sau khi đều không khỏi hít vào một nguồn khí lạnh không khỏi bưng thận của chính mình cứ việc đến bọn họ cảnh giới này thận có thể sống lại nhưng khi đó đau đớn là không cách nào phòng ngừa hắn không khỏi sững sờ nói này mấy đống món ăn mạnh như vậy sao đem giả diệp đều đánh ngã lập tức a nan đối với giả diệp hô lớn giả diệp ngươi không sao chứ một lát chỉ thấy cái kia trôn giả diệp đống đá vụn rốt cục có b u ô n g lỏng giả diệp đỡ eo một mặt phẫn nộ từ bên trong đi ra cái quái gì vậy làm đánh lén thì thôi còn đánh người thận nếu không là hắn có đại la kim tiên cảnh tu vi này thận liền phế bỏ tuy rằng hắn là cái tên trọng không thể nói chuyện yêu đương nhưng thận cùng h ạ giống vậy tuyệt đối là một người đàn ông tôn nghiêm a con khỉ này quả thực chính là bắt hắn tôn nghiêm nhân trên đất ma s a ta hắn nhìn về phía cách xa ở không trung nộ không mọi người giận dữ hét n g ư ma vương tôn nộ không hôm nay ta không giết các n g ư ờ i ta liền không phải giả diệp tôn giả giả diệp tôn giả vọt thắng thiên mà lên a nan thấy thế thở dài dám như thế làm giả diệp các n g ư ờ i con chuột vĩ chấp hắn nghĩ nhất định phải nhìn một chút giả diệp không phải vậy đem những người này đánh chết không cách nào hướng tây thiên báo cáo kết quả có thể sau một khắc a nan sắc mặt lại thay đổi chỉ thấy na giả diệp đột nhiên ở giữa không trung bất động sau đó liền nghe thấy có người quát to một tiếng ngũ hành trói buộc linh đại trận trong trước mắt hoa quả sơn bên trong ngũ hành nguyên khí tỏa sáng những nguyên khí này đan sen vào nhau hóa thành một bức trăm trượng to nhỏ trận đồ trận đồ kết cấu cực kỳ phức tạp có hơn vạn điều nguyên khí tuyến đan vào lẫn nhau đây là ngũ hành tương sinh cầu đ ố i g à o dường như sấm sét nổ vang tiếng r ồ n g ngâm vang lên ngũ hành trói buộc linh bên trong đại trận sinh ra kim mục thủy hỏa thổ năm cái nguyên khí thần long mở ra cái miệng lớn như t r ộ máu hướng giả diệp đánh tới đối mặt này thế tới hung hăng năm cái giảng buộc thần lòng na giả diệp tôn giả càng cảm giác được nguy cơ có điều hắn rất nhanh sẽ phủ định loại này nguy cơ như ma vương là một cái cái gì mặt hàng thái ớt kim tiên cảnh mà thôi cái k i a hầu tử càng yếu hơn kim tiên cảnh tồn tại mà thôi vì lẽ đó này không có gì đáng sợ l i ê n tốc độ này cũng muốn đánh cũng ta giả diệp trên khoe môi tỏa ra một vệ c ư ờ i gắn tốc độ như vậy ở trong mắt hắn quả thực chậm như rùa tốc nhưng là để hắn không tưởng tượng nổi sự tình lại phát sinh hắn đột nhiên phát hiện mình dĩ nhiên không thể di động đây là khống chế linh thức thần thông lẽ nào là mới vừa ngã tại phía trên tảng đá ta thân thể liền bị đánh vào khống chế linh thức dấu ấn làm sao có khả năng bọn họ không có một người đạt đến đại la kim tiên cảnh giới làm sao có khả năng ở ta thân thể bên trong r i e o xung dấu ấn gia diệp con mắt chọn thật lớn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia ngũ hành trói buộc linh đại trận biến thành t h ầ n lòng đem chính mình tay chân túi cho cắn vào a gia diệp tôn giả phát sinh gầm lên giận dữ nhất thời trên người tỏa ra manh liệt sóng pháp lực càng là sử dụng ra lực lượng phát tắc tiếng xét lớn mưa rơi nhỏ hắn tuy rằng đập vỡ tan cái kia không chế dấu ấn làm thế nào cũng tránh thoát không được này trói buộc linh đại trợn cái này không thể nào b a n g vào ta thực lực làm sao sẽ bị như thế một bẫy kiến hơi nhốt lại gia diệp tôn giả gầm thét lên dãy ruồi đến càng lợi hại cái kia ngũ hành lòng cắn liền càng chặt cho tới hắn nét mặt bây giờ đều vặt mẹo hình dung như thế nào đây như là mới vừa nắm tốt bánh bao gia diệp a nan cũng nhận ra được sự t ì n h tính chất nghiêm trọng cũng không dám nữa coi k i n h này như ma vương cùng tôn nộ không phải biết coi k i n h bọn họ hậu quả liền đặt tại trước mắt ta a nan hơi suy nghĩ muốn đi vào chợ giúp na g i à diệp phá cái k i a ngũ hành trói buộc linh đại trận nhưng là thân thể của hắn cũng bị khống chế lại xảy ra chuyện gì g i à diệp rất là không rõ hắn cũng không có trực tiếp ra tay càng không có nhận ra được chính mình trên thân thể bị loại khống chế dấu ân à. chẳng lẽ nói là mới vừa đi vào trận pháp đụng tới tầng mô kia tầng mô kia trên có khống chế dấu ân cái gì khống chế linh thức thần thông cao siêu như vậy liền hai người bọn họ cũng không cách nào nhận biết tứ tượng diệt linh trận hoa quả sơn bên trong lại truyền tới một t h a nhâm lại một cái trận pháp ở hoa quả sơn bên trong hiển lộ tài năng chu tước huyền vũ thanh long bạch hổ chờ thần thú bóng m ở từng cái lao ra trận đổ nay tứ tượng diệt linh chi trận so với ngũ hành c h ó i buộc linh trận mạnh hơn một ít ngũ hành c h ó i buộc linh trận là chủ yếu là lợi dụng ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý nhiễu loạn kẻ địch thân thể nguyên khí đối với kẻ địch tạo thành r i à n buộc suy yếu kẻ địch thực lực mà tứ tượng diệt linh đại trận nhưng là chủ sát phạt diệt linh diệt, linh, diệt chính là một người linh hồn dấu ấn khả năng cơ thể ngươi đã đạt đến đại la kim tiên cảnh giới bất tử bất diệt cho dù thân thể tiêu vong cũng có thể lần thứ hai sống lại thế nhưng chỉ cần diệt linh hồn của hắn dấu ấn cho dù là đại la kim tiên cũng hủy diệt thần thú tiếng hót vang chen lẫn an an tiếng kêu thảm thiết không dứt bên t h a i ở tứ đại thần thú liên hợp công k í c h giới an an tôn giả cũng chỉ có chịu toàn phần mà cũng là vào lúc này hoa quả sơn bảy đại yêu vương toàn viên điều động mỹ hầu vương tôn nộ không ngưu ma vương bằng ma vương chờ bảy đại yêu vương lần lượt xuất hiện ở an an giả diệp tôn giả trước mặt đáng ghét nếu không là ta tra xét thời gian tiêu hao một nửa pháp lực tại sao lại bị một mình ngươi nho nhỏ trận pháp n g t lại gia diệp muốn rách cả mí mắt nói rằng hắn ngoài miệng nói như vậy thế nhưng trong lòng nhưng thầm nói này đến tột cùng là cái cái q u ỷ gì trận pháp chưa bao giờ ở h n g hoang bên trong từng xuất hiện coi như ta là trạng thái đỉnh cao trong thời gian ngắn cũng tránh thoát không được a lẽ nào trận pháp này là chuẩn thánh cấp trận pháp nhưng nếu thật sự chính là chuẩn thánh cấp trận pháp lời nói là ạ dạy cho cái đám này yêu vương đại la cấp bậc trận pháp cũng có thể nộ không thể cầu này mây cái hàng là ở nơi nào tìm đến chuẩn thánh cấp trận pháp ngay ở hai người bọn họ hoài nghỉ nhân sinh thời điểm trên mặt đất đã là một mảnh làm ở mỹ sư tôn nơi đó học được trận pháp thần thông rốt c ụ c phát huy được tác dụng trên mặt đất cái k i a giao ma vương cười đại ý lúc trước mấy người này đều ở hầm ồ nông thư viện thực lực tổng hợp đều chiếm được tăng lên đồng thời từng người lĩnh ngộ thần thông mà giao ma vương lĩnh ngộ chính là cái kia ngũ hành trói buộc linh trận sư đả vương lĩnh ngộ nhưng là tứ t ư ợ n g diệt linh đại trận m i h ầ u vương n g u nhung vương nhưng là linh thức khống chế thần thông từ trong sách lĩnh ngộ đến thần thông đương nhiên sẽ không kém đều là chuẩn thánh cấp tồn tại cố vấn bằng ma vương kế hoạch thực không phải rất phức tạp bố trí xong đại trận làm tức giận an giả diệm dù dỗ bọn họ tiến vào hoa quả sơn n à y a nan giả diệp đối với bọn họ mấy cái nhất định sẽ khinh địch hơn nữa đã tức giận làm choáng váng đầu góc dĩ nhiên là không có cảnh giác chỉ cần mi hầu vương n g u nhung vương đem cái kia khống chế linh thức thần thông dấu ấn đánh vào hai người trong cơ thể như vậy bọn họ đã thắng mi hầu vương n g u nhung vương một khống chế lại hai người giao ma vương cùng sư đả vương lập tức phát động đại trận bắt chuyện a nan giả diệp ha ha ha này phật môn tôn giả cũng quá ngu chút như ma vương cảm giác thành công tăng cao nhìn thấy không vậy cũng là a nan giả diệp tôn、Lương、giả đặt ở trước đây chương bảy mươi bảy như Trưng 77, Ngưu ma vương thời khắc nổi bật khuyên các ngươi tốt nhất đem ta thả bằng không các ngươi đều sẽ chết không có chỗ trôn giả diệp tôn giả còn đang gào thét nhưng là pháp lực của hắn nhưng đang nhanh chóng trôi qua Hanya, còn toàn ẩm mấy trượng to nhỏ mang niu hướng về giả diệp tôn giả đánh tới na giả diệp tôn giả chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kêu mang niu đỉnh ở trên lồng ngực của chính mình nhất thời giả diệp tôn giả con mắt trận thật lớn trên mặt tất cả đều là thần sắc thống khổ ác giới ạ ha nha còn dám mắng người lại ăn ta một quyền niu ma vương lại là một quyền na giả diệp tôn giả hoàn toàn chính là một cái bia cố định tử tùy ý niu ma vương oanh kích già diệp tôn giả đã trúng đến mấy lần sau rốt cục bị đánh cho thổ huyết hắn muốn rách cả mỹ mắt nhìn c h ầ m c h ầ m n h ư ma vương v u ệ phải nói rằng n h ư ma vương ngươi chớ quá mức ôi chao còn dám uy hết ta ẩm đáng thương già diệp tôn giả lại đã trúng một quyền mẹ nó già diệp tôn giả lần thứ hai phun ra hai lạ huyết một bên khác ga nan cũng không dễ chịu bị tứ tượng diệt linh bên trong đại trận thần thú đuổi theo đánh không nói còn muốn bị người đánh trộm chính là những người ngốc đ i ể u ngốc sư tử thỉnh thoảng đến cái thần thông oanh tạc hơn nữa này thần thông uy lực còn không thấp ngươi nói đến như thế một hai lần đi hắn còn chịu được được có thể cái quái gì vậy đều tốt mấy chục lần này đại la kim tiên cũng không chịu nổi a càng là cái kia hầu tử đại gậy sắt động bất động lớn lên cho ngươi đầu qua tới như vậy một hồi liền áo ngong l một lạng khắt chung không biết tình huống gì liền như vậy a nan giả diệp bị hầu tử mọi người o à n h tạc đến gân bị lựa kiệt hai người pháp lực tiêu hao tám chín phần mười trên người máu me khắp người không một chỗ chỗ tốt liền phảng phất bị ép khô như thế quá ác này hoa quả sơn người quá ác tuy rằng tôn nộ không mọi người công kích đều giết không chết bọn họ thế nhưng mỗi một lần công kích cũng làm cho bọn họ đau đến không muốn sống một ngày một đêm quá khứ như ma vương mọi người đánh m ệ t liền phạm ăn một trận trong lúc na giả diệp tôn giả đau đến kêu r ê n một tiếng lại bị như ma vương đánh b ạ i quyền ta có một nghị vấn bực này đại trận các n g ư ơ i là từ nơi nào học được còn có sử dụng bực này đại trận nhất định phải linh khí r ồ i r à o như thế nào hoa quả sơn có thể quần quận không ngừng linh khí cung cấp đại trận a nan liệu lĩnh bị đánh nguy hiểm cũng phải hỏi ra nguyên do không phải vậy lần này liền thua quá ăn uống ân nộ không mọi người đối diện một ánh mắt thấy như ma vương dục giả dục dịch lộ k h ô ngày hôm nay ta nhất định phải trả lời vấn đề của ngươi ta nói thiên vương lão tử đều vô dụng nói nhu ma vương lại là sốc lực đấm ra một quyền chỉ nghe na giả diệp h a một tiếng trong l ô mũi đều bốc khói hắn hỏi người đánh ta làm gì giả diệp trong lòng cái kia khổ a n à y đều đã c h ú n g con bỏ ngu này bao nhiêu q u y ề n hiện tại còn bị đánh đến không thể giải thích được thật không thiện đánh vặt ra nhu ma vương chân thành mà nói kiểm nghĩ là lạ ở chỗ nào sau đó lại hướng giả diệp nổ ra một quyền ha nha ngươi còn dám theo ta hô to gọi nhỏ ra lại ngứa giả diệp giả diệp sắc mặt đỏ lên nhưng vẫn cứ sắp sửa nói nuốt trở vào có thể không hề nghĩ rằng lại là một đầu man nhu v ọ t tới ta không lên tiếng ngươi đánh ta làm gì như ma vương nói ta xem ngươi sắc mặt đỏ lên khẳng định ở trong lòng mắng ta gia diệp nghiệp c h ứ n g a chờ ta thương được rồi sau khi đừng làm cho ta thấy ngươi bằng không ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần ta này khuôn mặt anh tuấn đều bị ngươi hô hố thành dạng gì l i ê n như vậy gia diệp bị đánh cho không còn cách nào khác như ma vương mới đưa nắm đấm nhắm ngay an an quên đi không khí lực nghỉ ngơi như ma vương thở hổn hển nói rằng gia diệp trên mặt nổi lên gân xanh tại sao đánh hắn ngươi liền không khí lực A a a a gia diệp tiếng kêu thảm thiết liên tục a nan thấy sau khi hoàn toàn không dám xen b u ồ n nói nhiều thật lỡ lời a cũng không dám nữa nói chuyện đánh xong ba mươi quyền sau khi như ma vương là thật sự mệt mỏi liền nói với bằng ma vương một câu nay gia diệp đầu góc không dễ xài không chơi vẫn là giao cho ngươi đi bằng ma vương lắc lắc đầu lần này ngưu ma vương là triệt để ngưu quá độ hy vọng ngươi sau đó không muốn gặp phải gia diệp bằng không ngưu khó giữ được tính mạng bằng ma vương đi về phía trước mấy bước b a y về a nan mỉm cười nói trả lời ngươi vấn đề thứ nhất quên đi vấn đề này quá phức tạp lấy trí tuệ của ngươi ta rất khó giải thích với ngươi a nan khỏe miệng co giật thế nhưng không dám phát ra tiếng chỉ sợ những người này đầu co giật lại cho mình sắp xếp trên một trận đánh tơi bời trả lời ngươi vấn đề thứ hai hoa quả sơn chính là mười châu chỉ tổ mạch tam đảo chỉ đến long tự mở thanh trọc mà đứng hồng nông g phán sau mà thành đừng nói hai cái chuẩn thánh cấp bậc trợ pháp coi như là mười cái cũng có thể gánh chịu nghe nói như thế sau a nan giả diệp đều đ ố n g nhiên tình ngộ chẳng trách chính mình cha xét hoa quả sơn thời điểm như thế lao lực n à y tây du một chuyện đều là cái kia quan âm tôn giả đang làm bọn họ làm sao biết hoa quả sơn lợi hại như vậy đều do cái kia quan âm tôn giả c h i tình không báo hại bọn họ được nhiều như vậy khổ mà quan âm tôn giả phụng tây thiên hai thánh chi mệnh đến đây hỏi a nan giả diệp cha xét hoa quả sơn tiến độ vậy mà vừa đến hoa quả sơn bầu trời nàng liền hắt h ơ i một cái định thân nhìn lại liền phát hiện thảm hề hề a nan cùng giả diệp thời khắc này quan âm tôn giả đều trấn kinh rồi đây là cái gì tình huống hai người này làm sao bị đánh đến thảm như vậy hơn nữa còn là bị treo lên đánh chẳng lẽ nói này hoa quả sơn bên trong thật sự có vượt qua đại la kim tiên tồn tại bằng không lấy a nan giả diệp thực lực của hai người làm sao có khả năng sẽ bị thua quan âm tôn giả mỹ non vốn là nàng không muốn cứu này hai hàng ngay ở trước đây không lâu ra linh sơn thời điểm này hai hàng còn trào phúng nàng quên đi đồng môn một hồi quan âm tôn giả lấy ra tịnh bình bên trong cành liêu v u n g lên một làn sóng lớn lao sóng pháp lực chuyển đến để quan âm không nghĩ đến sự tình phát sinh không nghĩ đến nàng thần thông lại bị trận pháp đón đỡ ở bên ngoài nàng đòn đánh này coi như là thái ớt kim tiên đỉnh cao không chống đỡ được nhưng là nhưng chỉ loại bỏ trận pháp này một góc đợt này động không thể bảo là không nhỏ nhất thời liền để nộ g không bọn họ cảnh g i ắ c lên cái kia ngưu ma vương cả giận nói chẳng lẽ lại có người đánh tới mẹ kiếp nàng b ă n cho chó ăn nữ mà kha kha kha nhất thời quan âm tôn giả cả người run lên bảy mươi bảy n t r ư ơ n g bảy mươi tám quan âm trí cứu a nan giả diệp quan âm tôn giả nghe được cái kiêng n u ma vương lời nói sau nhất thời liền nổi trận lôi đỉnh lúc trước chính mình tìm tới mấy người bọn hắn thời điểm mấy người bọn hắn cũng không có hiện tại như thế hung hăng hiện tại cái kiêng n u ma vương lại lại đối với nàng cũng dám có ý đồ không an phận có điều quan âm tôn giả không có bởi vì như ma vương một câu nói liền rối tung lên phải biết cái kiêng a nan giả diệp hai vị tôn giả bất luận một hai đều không kém nàng hai người này bị tôn ngộ không mọi người đánh cho thảm như vậy nếu như chính mình tùy tiện ra tay nhất định sẽ thiệt thòi lớn húng chi húng chi cái kia như ma vương còn nói lời không kém như chính mình một cái sơ sẩy cái kia không được mất đủ nghĩ tới những thứ này quan âm tôn giả liền đọc thầm một câu phật hiệu đến bình phục chính mình nội tâm cảm giác buồn nôn nhớ tới khi đó để như ma vương đi đầu độc tôn ngộ không ở trong đầm nước một kia không dê ôm một cái khúc gỗ lọt gặm n à n g liền lên một thân nổi da gà hiển nhiên nay hoa quả sơn bên trong có không thể cho ai biết bí mật cùng tôn nộ g không mọi người cứng đối cứng không phải thượng sách chỉ cần đem a nan giả diệp hai người cứu đi là được quan âm tôn giả thực lực đã ở đại la kim tiên cảnh đỉnh cao không phá trừ đ ạ i trận chỉ là cứu ra cái kia a nan giả diệp đối với nàng mà nói là một cái chuyện rất đơn giản hai người này trận pháp linh khí hẳn là này mời ư châu tổ mạch cùng chỉ cần ta đem này mời ư châu tổ mạch linh khí ngăn cách trong nháy mắt a nan giả diệp liền sẽ lập tức thoát vây một nhớ tới này quan âm tôn giả liền bắt đầu thi pháp nói xong nàng liền khiến cho ra chính mình thành danh thần thông thiên nhãn thông Phương pháp thập thể nhìn thấu tam thập tam trọng thiên này trọng bên trong bất cứ sự gì. có cứ tam tam bất sự vẩn lập tức quan âm tôn giả trong mắt bạch quan g đại thánh lập tức liền nhìn thấu hoa quả son địa chất chỉ thấy cái kia mười châu tổ mạch lẩn chứa nguyên khí mỗi một điều đều tự dâng trào sông dài bình thường ở hoa quả sơn hội tụ thành một điểm quan âm tôn giả không do dự lấy ra tịnh bình bên trong cành liễu sau đó trong miệng nói lẩm bẩm từng luồng từng luồng nồng nặc sóng pháp lực ở cành liễu thượng lưu truyền cành liễu trong tay của nàng vung lên mười giọt cam lộ liền hướng cái kia tổ mạch mánh liệt mà đi nay mười giọt cam lộ bên trong ẩn chứa thời gian bất động phát tắc đồng thời hủy diệt mười cái tổ mạch quá khó thế nhưng để bất động đối với quan âm tôn giả tới nói là việc nhỏ như con thỏ đột nhiên cái kia tứ tượng diệt linh trận cùng ngũ hành trói buộc linh trận trận đ ổ lập tức liền mất đi hào quang cũng chính là vào lúc này cái kia a nan giả diệp tôn giả lập tức triển khai phép thuật bỏ chạy không được có người động ta hoa quả sơn tổ mạch tôn nộ g không lông mày đột nhiên một túc hắn vừa dứt lời cái kia hai đại trận pháp lại nổi lên vô tận hào quang chỉ là cái kia a nan giả diệp cũng đã không thấy bóng dáng này hai tốn điều đào t u ta đuổi theo n h ư n ma vương mới vừa tung người liền bị bằng ma vương cho kéo tiểu bằng ngươi kéo ta làm gì n h ư n ma vương còn chìm đắm ở đánh g i ả diệp cảm giác y ê u việt bên trong không chút nào nhận ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc ta không xót ngươi ngươi khả năng muốn xong đời bằng ma vương tức giận cái gì l i ê n cái kia hai cái túng điệu ta lão ngưu để bọn họ một cái tay thì lại làm sao n h ư n ma vương nắm đấm nắm chặt hiện lộ ra một thân dữ tọn này đều cho bằng ma vương chỉnh không nói gì hắn biểu thị cùng như vậy đại thông minh nói chuyện rất mệt ngươi thật sự cho rằng ngươi thái ớt kim tiền chúng ó t ể c người ta nếu là toàn viên điều động không hẳn không thể đối phó tên kia đại la kim tiên nhưng nếu là tên này đại la kim tiên trên người có tiên đan để a nan giả diệp khôi phục thương thế vậy đối phương thì có ba tên đại la kim tiên cảnh đại năng ta chờ đoạn không phải là đối thủ chờ ngộ không đạo xong ngưu ma vương liền liền cảm giác mình không xong rồi ba tên đại la kim tiên ira cái kia không được bói hắn ra châu đại ca nói thật là h ư ớ n g chi chúng ta ở ngoài chỗ sáng địch ở trong tối chúng ta thì càng bị động b à n g ma vương cũng mở miệng phân tích nói vậy chúng ta làm sao bây giờ như ma vương lo lắng nói rằng đánh na già diệp thời điểm là thoải mái nhưng người ta nếu là trả thù lên chính mình sẽ phải xong xuôi tăng mạnh trận pháp chúng ta chăm chỉ tu luyện đồng thời để chúng tiểu nhân cũng thao luyện lên có hai đại trận pháp ở đây cho dù là ba tên đại la kim ế t i ề n ta hoa quả sơn cũng không sợ nộ không sắp xem nói hồng nông tiểu thế giới không nghĩ tới a phật môn a nan giả diệp tốt giả đều bị nộ không bọn họ chơi h n g rồi như ma vương đánh cho rất thoải mái nô dục nhìn ra càng thoải mái hơn đồng thời điều này làm cho nô dục cảm thấy vui mừng nộ không bọn họ hiện tại nhưng là liền hai tên đại la kim tiên đều bắt nói vậy đối mặt nháo tiên h cung âm mưu gặp có sự quyết đoán của chính mình chứ nô dục cảm thấy đến còn chưa đủ yên tâm liền đối với nộ không chuyện âm nộ không ngươi đã rơi vào n h â n quả bên trong ngày sau làm việc cần phải cẩn thận cẩn thận nữa bằng không một cái sơ xấy ngươi sẽ vạn kiếp bất phục tuy nhiên đã giúp nộ không nghĩ kỹ đối sách thế nhưng nộ không không chính mình đi ứng đối không chính mình đi giải quyết vấn đề vậy hắn trưởng thành tốc độ đem vô cùng c h ậ m chậm mà chính đang trên đường nộ không nghe được ngô dục truyền âm sau khi thân thể đột nhiên run lên sư tôn lời nói hắn tin tưởng sâu sắc không nghĩ ngờ ngẫm lại chính mình gần nhất việc làm ngoại trừ đông h ả i việc hắn có thể không cần kiên kỳ thực hắn làm mỗi một chuyện đều đủ để cho mình cùng hoa quả sơn mang đến họa s á t thân huynh đệ kết nghĩa như ma vương đánh đập ngũ phương yên đế chính mình đại náo địa phủ sau đó lại là huynh đệ mấy người đối với phật môn tôn giả ra tay đánh nhau nhưng là nộ không, không hối hận là bọn họ ước hiếp trước chính mình chỉ có điều là bình thường phản kháng mà thôi nghĩ tới những thứ này nộ không ngẩng đầu ngửa mặt lên trời vạn kiếp bất phục liền vạn kiếp bất phục binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn ta tôn nộ không chưa bao giờ e ngại nếu thật sự có một ngày như thế chết rồi liền chết rồi đi chí ít ta phản kháng quá cách hoa quả sơn mấy vạn dặm trên trời cao a nan giả diệp hai người ăn quan â m tôn giả cho tiền đan sau khi thương thế có chuyển biến tốt có điều trên mặt vẫn như c ũ là thanh hồng tự lục người tàn tật xem hai vị này hoa quả sơn trà xét thế nào quan âm tôn giả rất hứng thú hỏi a nan giả diệp hai người nhất thời ngại lời cha xét cái rắm chết lại chết không được sống dở chết dở quả thực chính là khổ thân quan âm tôn giả thấy hai người không nói lời nào lại nói lúc trước hai vị không phải nói nếu là ta cảm thấy đến sắp xếp lấy kinh một chuyện vất vả liền đổi ngươi hai vị đến đây sao bây giờ làm sao dáng vẻ ấy a nan giả diệp là thật sự có cực khổ nói à chúng ta đều bị đánh thành như vậy ngươi còn muốn chê c ư ờ i một phen ngươi có biết hay không ngươi những câu nói này lại như là đau ở chát trái tim của ta a ta chờ trước về linh sơn phục mệnh a nan giả diệp đáp mây bay liền chạy thay thế ngươi có thể chiếm được đi n à y một trận đánh đập có thể coi là sợ này hoa quả sơn này hoa quả sơn nhất định có ý đó quái lạ đến mau mau về linh sơn báo cáo hai vị đừng có gấp đi a không bằng này lấy kinh sắp xếp một chuyện đổi thành các ngươi đến làm chứ cờ cả như trước, thủ thế chờ chút người sèn. suýt Trưng như Quan âm tôn giả dư âm ở Anan giả diệp bên thai quấn quanh, hai người này suýt chút nữa thân hình bất ổn, từ trên tất thủ thế thai bất từ té dư giả giả hai đợi. diệp âm âm mây đám ở tại bọn hắn trên người bị tức. cũng tiêu không ít là nên sắp xếp tôn nộ g không lên trời làm quan vừa mới ta dùng thiên nhãn thông quan sát hoa quả sớt lúc càng nhìn thấy cái này trời sinh khỉ đá lại có m á n h liệt tâm tình c h ậ m trờn lẽ nào hắn cái kia viên thạch tâm đã sản sinh cảm tình quan âm tôn giả đối với chuyện này cảm thấy rất kỳ quái nhưng nghĩ lại vừa nghĩ lại nói con khỉ này càng ngày càng khó khống chế không bằng lợi dụng hắn này điều này c h i t để khống chế hắn yêu tăng hận đây là kịch độc a quan âm tôn giả đã xác định tần quảng vương muốn lên thiên đỉnh cáo ngự trạng một chuyện thế nhưng đông hải bên kia nhưng không có tin một nhà cáo trạng nào có hai nhà làm đến m á n h chỉ có như vậy mới có thể đem cái kia lợn chết không sợ bỏng nước sôi ngọc đế b ấ c gấp nghĩ quan âm tôn giả lại không thể không đi đông hải tìm một chuyến đông hải long vương vậy mà lao long vương trực tiếp nằm ở trên giường nói mệt mỏi không muốn tranh cãi nữa lần trước bị huynh đệ trong nhà gây thương tích sau khi thương vẫn không tốt lao long vương thẳng thắn cương nghị hà có thể được ngươi phật môn bài bố quan âm tôn giả mài hỏng miệng lưỡi đều không có gọi động đông hải long vương thôi gọi bất động ngươi vậy thì sử dụng nhấp hồn khống chế lại quy thừa tướng để hắn đi thiên đỉnh thế lao long vương đi một chuyên thiên đình ngọc đế giá ngồi kim khuyết vân cung lang tiêu bảo điện tụ tập văn võ tiên khanh mở lâm triều chỉ là hôm nay thiên đình lên triều cực kỳ nghiêm túc nguyên nhân là ngọc đế trưởng quản lục giới có hai giới người đến đây cáo ngự hình chỉ nghe cái kia k h i u hoàng tế tiến lên bẩm tấu khởi bẩm ngọc đế thông minh điện ở ngoài có đông hải quy thừa tướng ưu minh giới tần quảng vương trình tấu ngọc đế đương nhiên biết bọn họ là tới đây cáo trạng long cung tân công hoa quả sơn hao binh tổ tướng lão long vương bị đánh cho không xuống giường được then chốt là tấn công hoa quả sơn là hắn giới chỉ mà tôn nộ g không đại náo ưu minh giới địa tàng vương bổ tắt lên cấp chuẩn thánh sự cũng đã truyền ra nhồn áo hắn thành t i ể u thiên đình ngọc đế có thể không biết không nói cho cùng đều là đến liền biểu bẩm tấu lên để hắn xuất binh thảo phạt tôn nộ g không đến rồi vì thế ngọc đế oán hận không nớt càng là cái kia phật môn còn muốn chiếm lấy toàn bộ ưu minh giới nếu không là phong đô đại đế cơ t r í còn suýt chút nữa để phật môn cho thực hiện được n à y thiên đạo hướng về ngươi phật môn ta thiên đình đem ngươi phối hợp khỏe mạnh các ngươi lại lòng n g ô dạ thú dám đối với ta ưu minh giới ra tay cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn ngọc đế nói tuyên hai người vào đi không lâu lắm tần quảng vương cùng quy thừa tướng quỷ gối lăng tiêu địa ở dưới ba quỷ chín bái sau khi quy thừa tướng liền c h ỉ n h lên chính mình trạm biểu ngọc đế sau khi xem xong đem để qua một bên ngươi tấu việc ta đã sáng tỏ đi xuống đi vậy mà quy thừa tướng nói vậy hạ cái kia hoa quả sơn tôn nộ g không giết ta giả xoa tiên phòng trọng thương long vương lại đem ta tứ hải long vương bảo vật đ o ạ t đi ngươi có thể chiếm được vì ta long tộc làm chủ ngọc đế trong lòng nói này quy thừa tướng làm sao như thế làm phiền lời ngươi nói ta gặp không biết đi lấy ngọc đế hư lệnh một tiếng trên người phát sinh thanh khiết hào quang hình thành một đạo thần uy đem cái kia quy thừa tướng chấn động đến mức cả người run lên vừa vặn là đạo này thần uy giải trừ quan âm tôn giả nhiếp hồn khống chế quy thừa tướng lay động một cái đầu nhìn chu vi không lớn quen thuộc thần tiên cùng với ngồi ở trên bảo tọa cao to uy mánh ngọc đế ta vì cái gì sẽ ở lăng tiêu điện nhìn n à y ngọc đế dáng vẻ thật giống không cao hơn g a phù phù một tiếng quy thừa tướng m a u m a u quỳ xuống đối với ngọc đế nói ngọc đế thứ tội tiện thần không biết làm sao liền đi đến lăng tiêu điện xúc phạm ngọc đế uy nghiêm ngọc đế tự nhiên cũng là nhìn ra đầu mối nguyên lai này quy thừa tướng là bị người k h ô n g chế đột nhiên ngọc đế trong đầu né qua một bóng người hừ khẳng định là cái tia xui xẻo tôn giả chó này đồ vật đến cùng đang có ý đồ gì để ta phái binh diệt cái kia tôn nộ g không điểm này ngọc đế rất nhanh sẽ bài trừ cái kia tôn nộ g không chính là phật môn trọng yếu cơn cỏ làm sao có khả năng để cho mình diệt trừ có thể xác định chính là cái kia xui xẻo tôn giả lại đang lợi dụng mình làm chuyện gì thực sự là đáng ghét người đi xuống đi lúc này tần quảng vương lại sẽ địa phủ chuyện xảy ra nói rồi một lần nói đó là như khóc như k ể tan nát có lòng càng là nói đến chính mình suýt chút nữa bị cái kia tôn nộ g không đánh chết sau khi nước mắt kia hào hào, hào lưu thiên đình đại thần mỗi người hét ầ m như lôi nói thẳng phải g ú p hắn báo thù ở l a n g tiêu điện dây dưa hơn nửa cái thời thần tần quảng vương mới rời đi tần quảng vương này trong lòng cũng khổ vì hoàn thành phong đô đại đế cho hắn truyền đạt cái kia một hồi cánh khóc hắn nhưng là chuẩn bị kỹ càng lâu khóc không khó nhưng muốn biểu lộ chân tình khiến người ta cảm thấy cho ngươi rất thảm phát sinh lòng thông cảm liền khó khăn chờ cái kia tần quảng vương đi rồi nâng đạp tiên h vương liền đi ra nói chuyện khởi bẩm bệ hạ này tôn ngộ không tứ không e dè thần xin mời anh năm vạn thiên binh thiên tướng đi lấy này yêu hầu ngọc đế có chút không nói gì lao ly à lần trước không phải nói với ngươi sao không có cấp trên hai vị kia mệnh lệnh chúng ta động không được cái kia yêu hầu tuy rằng các ngươi không biết nội tình nhưng lời ta từng nói các ngươi muốn để ở trong lòng a làm ngọc đế rất mệt cầu ngươi đừng làm việc cái kia yêu hầu long cung cũng đánh địa phủ cũng náo loạn sẽ theo hắn đi thôi hắn thật muốn đánh thiên đ ỉ n h cái kia ta thì có lý do trừng trị hắn vì lẽ đó nhịn một chút đi lúc này thái bạch kim tinh đứng d ậ y bậy hạ trên thánh tam giới bên trong p h n g có cựu khiếu người đều có thể tu tiên này khỉ đá chính là đất trời sinh ra mà thành bản lĩnh mặt trời không bằng đem hắn chiêu ăn được hắn một cái to nhỏ chức quan gò bó nơi đây chẳng phải càng tốt hơn ngọc đế nghe vậy n à y thái bạch kim tỉnh nói có đạo lý a nếu này tôn nộ g không là người phật môn quân cỏ vậy ta liền đem người phật môn quân cỏ ta i ề ờ u c h i ê u an xem ngươi có tức hay không ngọc đế nói đúng sao văn quốc quan ngươi tu một đạo chiêu an thánh chỉ, thái bạch kim tỉnh chiêu an nói xong ngọc đế liền vui dạo dựng rời đi chỉ là ngọc đế này một cái chính mình cho rằng rất thoải mái quyết định kỳ thực chính lên phật môn cái bẫy ngày sau này thiên đình đều phải bị phá hủy hơn một nữa mà ngộ không cũng sẽ bởi vì một đạo thánh chỉ, sẽ ở thiên đình gặp phải hắn tình yêu chân thành thật liền vạn kiếp bất phục thái bạch kim tỉnh lĩnh thánh trị ra nam thiên môn cho đến hoa quả sơn ông lão này khuôn mặt hiền lành một mặt nhân thú vô hại dáng vẻ vừa đến hoa quả sơn liền bị hầu binh đoàn đoàn v â y nốt nơi nào đến dội thần mau mau rời đi không phải vậy chúng ta liền không k h á c h khí hầu binh thống lĩnh cầm trong tay cây giáo nhắm ngay thái bạch kim t ỉ n h kêu gọi nói những n à y qua ngộ không đặc biệt bàn giao bất kể là ai giống nhau không được đi vào hoa quả sơn như có xông vào người trực tiếp giết không tha thái bạch kim tinh không chút hoang mang ta là thiên đình sứ giả có thiên đình thánh trị ở đây các ngươi mau chóng đi bẩm bảo đi thiên đình sứ giả ta quản ngươi cái gì thiên đình sứ giả mau cút mau cút không phải vậy có ngươi dễ chịu hầu binh thống lĩnh lại lần nữa cảnh cáo nói a thái bạch kim tinh đang muốn nói chuyện đây vậy mà phía sau hắn một cái hầu binh trực tiếp ném một cái c â y giáo sau đó thái bạch kim tỉnh cái mông liền gặp xui xẻo bảy mươi chín n chương tám mươi lên trời l à n g quan n à y thái bạch kim tinh không hề có một chút phòng bị mà này chọn lựa ra thủ sơn hầu binh đều là tài năng xuất chúng tu vi đều không thấp bị này một đâm lại để thái bạch kim tinh nhảy lên ôi cái đám này bướng bình hậu tử thái bạch kim tinh bưng cái mông dùng pháp lực đem thương thế khôi phục hắn cũng không cùng một đám hậu tử tính toán lấy ra cái k i a một đạo thánh chỉ. chỉ thấy thánh chỉ bên trên hai cái vàng rực rỡ kim long phát sinh tia sáng trói mắt một lồn u mạnh mẽ thần thánh khí tức từ trên thánh chỉ tản mắt ra nhất thời cái kia thánh trị tản mắt ra khí tức liền đem những con khỉ kia môn ép tới không thờ nổi cái kia hậu tử thống lĩnh sửng s ố t không ít n g h ĩ thầm ông lão này không cái gì lý vẫn là trước tiên bẩm báo đại vương lại nói lão quan ngươi mà đợi lát nữa ta đi bẩm báo nhà chúng ta đại vương thủy liêm động bên trong từ khi a nan giả diệp hai vị tôn giả bị thần bí đại năng cứu đi sau khi nộ không mọi người liền bắt đầu chuyên tâm tu luyện lên lúc đó thủy liêm động bên trong tỏa ra bảy đạo cường hạn khí tức mỗi người tu vi đều ở lấy tốc độ khủng khiếp tăng trưởng báo cáo đại vương nộ không mở mắt ra thu lại khí tức nhìn gấp gáp hầu binh thống lĩnh hỏi chuyện gì kinh hoàng đại vương có nhất bạch dâu mép lão quan nói là thiên đình đến cầm trong tay một đạo thánh chỉ bảo là muốn thấy đại vương cầm trong tay thánh chỉ nộ g không t h ầ m nghĩ lên ngọc đế quản hạt lục giới tự nhiên bao quát cái kia u minh giới chính mình đại náo u minh giới à nay ngọc đế không chỉ không có xuất binh đến thảo phạt chính mình trái lại là phái ra một ông lão cầm thánh chỉ tới làm gì điều này làm cho hầu không thể tưởng tượng nổi đại ca có hay không khả năng là ngọc đế thấy đại ca bản lĩnh siêu quần muốn chiều a n ngươi lên thiên đình chức vị vàng ma vương phân tích nói nộ không đại náo địa phủ đủ thấy nộ không thực lực nếu là phái binh thảo phạt thiên đình không chắc muốn hao binh tổn tướng còn nữa ngộ không đại não địa phủ cũng không có giết cái gì nhân vật trọng yếu nhiều nhất đánh chết mấy cái âm xoa phá hủy một bản sinh từ bộ vì là mấy cái âm xoa đối với hoa quả sơn ra tay đánh nhau cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt chàng băng chiếu an đến đúng lúc thiên đình còn có thể tăng cường một tên đắc lực t ư ớ n g tài lên thiên đình chức vị này ngược lại là để ngộ không hứng thú hồng hoang to lớn hắn còn chỉ gặp qua ưu minh giới nhân gian giới đối với thiên giới hắn không biết gì cả sư tôn nói hắn gặp vạn kiếp bất phục nay kiếp số chính là số mệnh ă n bài không biết ngày nào đó sẽ đến còn nữa đạt đến kim tiên cảnh đỉnh cao sau khi n ộ không phát hiện cho dù có đấu chiến thánh pháp g i a trì tốc độ tu luyện cũng biến thành so với di vãng chậm gấp ba không thôi c h à n g bằng đi khai thác tầm mắt của chính mình không chừng tâm niệm hiểu rõ liền đột phá cơ chứ húng chỉ thiên đình bên trong có tiên phẩm tiên đan nếu như có thể được một ít đối với mình rất nhiều ít lợi bây giờ chỉ có tăng lên thực lực của chính mình mới là vương đạo a các vị hiển đệ nghĩ như thế nào n ộ không vẫn là cẩn thận trưng cầu một hồi các anh em ý kiến làm cái gì điệu con a h u y Nguma ta cộng đồng thống trị này, hoa cộng đồng này q ả sơn, có rượu uống tan ngày ngày nhạt có có rượu rượu, tiêu thịt thịt, tự tại, thẻ t giao ì mấy、cái. mỹ nhân đoán một m này ngày, cái cái cô cầu chẳng càng đoán quá loại này, thần tiên khó cầu thắng ngày, chẳng phải nhân quạng, thần thắng hơn. khó Như tốt là vương đại khí nói rằng cũng có đạo lý nộ g không nói có điều ta láo tôn đ ố i với cái tia nữ sắc không có hứng thú ở hoa quả sơn chờ lâu khó tránh khỏi thẻ nhạt này vật này trước lạ sau quen ba bốn lần về ngươi liền sẽ yêu cái này vận động nguma vương cười to nói sau đó từ móc ra một bản cổ điện thư tịch đại ca lão ngưu nơi này có một bản minh họa sau khi xem ngươi liền sẽ rõ ràng làm việc như thế nào nộ g không phật môn nguy cơ chưa giải trừ ngươi vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng ngươi đem giả diệp đánh đến người tàn tận dạng hiện tại nếu là thất lễ tu luyện ngày sau rơi xuống trong tay hắn sợ là sẽ phải bới ngươi r a châu nộ g không không vui nói này nưu ma vương cái gì cũng tốt chính là háo sắc vừa nhắc tới mỹ nữ thật giống như có dùng không hết tinh lực nưu ma vương nghe được nộ g không cảnh cáo sau khi nhất thời sợ đến cả người run cầm cập liền đảng hoàng cơ miệng đại ca ta cho rằng nguyên nên lên trời lạc quan nay vừa đến mà có thể khai thác tầm nhìn đi thiên đình tìm kiếm cơ duyên này thứ hai cũng có thể mang thiên đình coi là chúng ta ô dù có thiên đình bảo hộ chúng ta sẽ không có cần phải sợ cái kia phật môn bằng ma vương trải qua một phen suy nghĩ sau khi mở miệng nói rằng bằng đệ theo ta nghĩ đến cùng nhau đi cũng được trước hết để cho lão quan tới gặp ta nộ không dặn dò lại đi không lâu lắm cái kia hầu binh tống h lĩnh liền đem thái bạch kim tỉnh mang theo vào thái bạch kim tỉnh bước đi hết sức cẩn thận chỉ sợ cái đám này bướng bình hầu t ự đột nhiên cho hắn tới đây sau một mũi tên lần trước là cái mông gặp xui xẻo nếu như lại bị làm một hồi không chắc gặp chọc vào nơi nào một đường đi tới thủy liêm động thấy cái kia hầu vương cùng sáu đại yêu vương sau khi thái bạch kim tỉnh thân thể run lên bần bật nay đến tột cùng là một đám yêu cái gì ngoại trừ cái kia hầu vương ở ngoài cái kia sáu tên i yêu vương t o á t ra sóng pháp lực đều ở thái ất kim tiên cảnh đỉnh cao cái kia muốn ăn ánh mắt của hắn thực tại đáng sợ hắn thái bạch kim tỉnh một cái quan văn nơi nào nhìn thấy như vậy sát phạt đại yêu suýt chút nữa bị đám người kia sợ đến thánh trị đều cầm không vững nhìn thấy các vị đại vương tiểu tiên chính là thiên cung thái bạch kim tỉnh này bị là cho hầu vương mang một cái thiên đại tin vui thái bạch kim tỉnh chắp tay chắp tay hết cách rồi nên túi đầu vẫn phải là t ú i đầu cái đám này yêu vương giã tính khó tuần không chừng liền cho ngươi đến như vậy một hồi cái kia không phải đem hắn khung xương đều cho hủy đi n ộ không mọi người nhìn thái bạch kim tinh ngược lại cũng nhìn ra h ờ m mắt lão quan không cần đa lễ ngươi nói cho ta lão tôn mang đến một cái thiên đại tin vui đến cùng là gì sự cái kia thái bạch kim tinh mặt lộ vẻ mỉm cười nói Ngọc đế Thánh chỉ, Tôn Ngộ không lên trời làng quan, quan phong Chỉ, Đế trời bật t ôn, r mã ư ở n quản ngự vạn g mã dám thiên mã.、Như、ma mã hàm lão, Như vương căn bản cũng không có suy nghĩ, ông lão, này bật ôn quan có bật suy đình ạ i thiên sao? Ở đ là mấy phẩm so với cái kia thác tháp lý thiên vương làm sao thái bạch kim tinh lập tức liền sửng sốt bật mã ôn có điều là ngự mã giám một cái tổng quản nói cho cùng có điều là một cái người chắc ngựa sao có thể cùng cái kia thác tháp lý thiên vương so với nhưng nhìn cái đám này yêu vương thái bạch kim tinh lại không dám nói thật ra hắn mỉm cười nói quan hàm này liền một chữ lại lớn đến vô biên trừ ngọc đế ở ngoài liền m ấ y bật m ã ôn to lớn nhất chỉ là thái bạch kim tinh vừa dứt lời này thủy liêm động bên trong nhiệt độ đ ố n g nhiên giảm xuống tôn ngộ không bằng ma vương chờ yêu vương mỗi người mắt lộ hung hãn khí tức căm tức thái bạch kim tinh nhất thời thái bạch kim tinh chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người chỉ thấy cái kia hầu vương phía sau biến ảo ra một vị viễn cổ cự ma dường như rít lên một tiếng liền có thể đạp nát hư không chỉ cần chỉ là liếc mắt nhìn thái bạch lao đầu phảng phất liền linh hồn đều đang run r u y mà hắn mấy vị yêu vương cũng như cái kia hầu vương bình thường hiện, hiện ra bản thể hùng tương ma giao đại bằng tuy rằng không có ngộ không cường đại như vậy nhưng cũng vô cùng dọa người thái bạch kim tĩnh nuốt nước miếng hoàng l u â n nói mấy mấy vị đại vương tiểu tiên là nói sai nói cái gì sao một lát sau khi thủy liêm động bên trong vẫn như cũ không có hưởng ứng chứ n g ư ma vương ở ngoài hắn yêu vương đều nhìn chòng chọc vào thái bạch kim tỉnh phản phất đan g nói ông lão cho ngươi một cái một lần nữa tổ chức ngôn n g ự a cơ hội thái bạch kim tỉnh chân đều dọa mềm n h ớ c hắn nuốt nước miếng nói rằng mấy mấy vị đại vương tiểu tiên nói có thể có mạo phạm địa phương lúc này n ộ không mới đứng thẳng lên Ta người ó i lao quan, ta láo quan, tôn n ta thấy ơ ngươi thật ở chúng, Ngươi i thật gạt ta láo tôn. Ngươi làm ta láo tôn ngốc đây, trưởng chung, nhưng ở ngốc lửa láo tôn đi đến làm láo đây, mã mã, chăn ngựa Ngươi đến a cho ta đem ông lão này, này giam giữ lên nộ g không quát to một tiếng một luồng hung hăng khí tức phát sinh cái k i a thái bạch kìm tinh trong nháy mắt lùi lại mấy bước không cẩn thận ngã xuống đất không nghĩ tới con khỉ này thông minh như vậy lại lựa gạt không được hắn đều do sao văn quốc quan xem thường hầu tử để làm cái cái gì bật mã ôn thái bạch kim tinh ở trong lòng thở dài song xuôi rơi vào này yêu vương trong tay e sợ thập tử vô sinh đặc biệt cái kiêng như ma vương luôn cảm thấy xem chính mình ánh mắt không đúng hầu vương có việc dễ thương lượng làm gì cần phải động v õ đây thái bạch kim tinh mới vừa nói xong một đội hầu binh cấp tốc xuất hiện đem thái bạch kim tinh áp đi hầu vương có việc dễ thương lượng a âm thanh càng đi càng xa chỉ để lại bảy đại yêu vương ở thủy liêm động bên trong nguyên lai、like、bật mã ôn là cái nuôi ngựa ta lão nghiu suýt chút nữa bị lửa cũng còn tốt ta đủ thông thuệ như ma vương bất thình lình đến rồi một câu ta đại ca thiên chỉ tiêu tử làm sao có khả năng đi cho thiên đình làm một cái nuôi ngựa mọi người biểu thị không muốn lý cái này ngốc điều tam đệ ngươi cho rằng làm sao nộ không lần này rõ ràng cái k i u ngọc đế đánh ý đ ị n h gì không phải là muốn đem hắn cho lửa gạt lên trời lấy này để giảng buộc hắn sao đại ca ta có một kế ta hoa quả sơn yêu binh hiện tại trên lục địa đối chiến rất mạnh thế nhưng muốn lăng không chiến đấu tu vi còn chưa đủ lăng không chiến đấu gặp tiêu hao pháp lực nếu là có cái gì đến gánh chịu những n à y yêu binh sức chiến đấu gặp tăng v ụ t lên bằng ma vương trong con ngươi né qua một vệ tầm nhìn ánh sáng ngay vậy n ộ không trong con ngươi cũng né qua một vệ tinh quang hiền đệ là ý nói ta lão tôn chịu cái kia thiên đ ỉ n h triệu an nghĩ biện pháp xóa đi cái kia thiên mã dấu ấn sau đó sẽ đem những này thiên mã mang về hoa quả sơn n ộ không nhất thời cảm thấy đến này mưu kế có thể được này nếu như đem thiên mã mang đến, đến liền có thể thành lập một cái thiên mã kỵ binh đoàn thiên mã kỵ binh đoàn a đến thời điểm hoa quả sơn năng lực chiến đấu ít nhất tăng lên gấp đôi ha ha ha này một chiêu tương kế t i ể u kế rất rượu ta lão ngưu mới vừa đã nghĩ nói như vậy ngưu ma vương mở miệng cười to nói cũng chính là nộ không mọi người quen thuộc hàng này nếu không thì trực tiếp cho hàng này một đại tắc hai người đến đem cái kia thái bạch kim tỉnh thả ra nộ không ra lệnh không lâu lắm một đầu tóc dối bởi thái bạch kim tỉnh liền bị hầu binh môn áp ra đến mẹ nó ông lão mới vừa ngươi còn rất tốt lúc này mới không tới một phút ngươi làm sao liền biến thành dáng dấp như vậy ngưu ma vương đều xem choáng nay thái bạch kim tỉnh không chỉ có bị cắt một cái dâu mép còn xương mặt xương núi thậm chí cái mông của hắn mặt sau còn có ba thanh cây giáo đang đung đưa không biết còn tưởng rằng ông lão này là cái cái gì l ô n g dài tình đây thái bạch kim tinh làm sao biến thành dáng dấp như vậy còn chưa là các ngươi hoa quả sơn người làm việc chuyện tốt mới vừa cho ta áp xuống liền xuất hiện đủ loại kiểu dáng yêu quái đen đánh ta đánh cũng thì thôi còn cắt d ầ u mép cắt d ầ u mép thì thôi cái kêu bảy mươi hai động chủ bên trong ba cái còn cầm cây giáo đâm cái mông vốn là thái bạch kim tinh sớm có phòng bị làm sao này bảy mươi hai động chủ tu vi cũng có kim tiến cảnh này thái i u sương bạch kim tinh trong a lòng sợ đến nhà nhưng là hiện tại nói cái gì đều chậm nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh như ma vương nhanh chóng giúp thái ớt kim tiên rút ra bà cái cây giáo sắt thanh âm dàn mua bên trong chen lẫn thảm đạm ở hoa quả son vang vọng thái bạch kim tĩnh cả người vết máu a cũng may đều là g a thị thường vận dụng điểm pháp lực liền có thể khôi phục lão quan ngươi không sao chứ tôn nộ không tiến lên dò hỏi vậy mà hắn tiến lên hai bước cái kia thái bạch kim tỉnh liền lùi về sau bốn bước chỉ lo con khỉ này lại làm ra cái gì không tốt kích động thái bạch kim tĩnh trong lòng khổ a này hai quân d a o trên đều không chém sứ giả hắn chính là một cái truyền thánh chỉ, tại sao liền thảm như vậy nộ không tiến lên đi rồi mấy chục bước sau khi khiến cho thái bạch kim tỉnh đều không thể lùi được nữa、Dầm. thái bạch kim tinh trực tiếp cho quy xuống văn cầu ngươi đừng làm ta chính là một ông lào a lao quan ngươi đây là làm chi ngươi không phải nói muốn cho ta lên trời làm bật mã ôn sao cái kia ta đi a n ộ không nhìn ông lão dáng dấp như vậy trong lòng cũng có chút băn khoăn lần này thái bạch kim tinh lại sửng sốt ngươi cái quái gì vậy nói đùa ta chứ ngươi không phải nói quan quá nhỏ không muốn làm sao nếu ngươi nguyện ý làm tại sao đem ta giam giữ lên làm hại ta nhận hết g i à n v ậ t ngọc đế lao phu muốn c á o hắn lao quan ngươi làm sao sắc mặt rất khó nhìn a n ộ không mở miệng hỏi không vô sự cái kia chúng ta vậy thì đi thái bạch kim tỉnh nói rằng hắn nào dám nói thêm nửa câu a đừng đâm cái mông là tốt rồi ngươi đi trước ta lão tôn cước lực nhanh hơn ngươi thái bạch kim tỉnh chính đang chờ câu này con khỉ này trên không lên trời chức vị không trọng yếu trọng yếu chính là hắn bảo vệ này cái mạng nhỏ lại nói lưu lại thánh chỉ thái bạch kim tỉnh chạy đi liền chạy nộ không cũng là lắc lắc đầu lập tức hắn đối với sáu đại yêu vương phân p h ó nói chư vị huynh đệ lúc này đi thiên đình lắng quan Ta to hoa nhỏ quả sơn to nhỏ công việc đại ề liền u quản huynh ngưu giao bằng vương Bằng vương gặp phải phối nói. mới lời, phải tam ma ma tay vừa ma cho chứ cần chắp Chỉ chăm chú. hợp hắn. mệnh. hắn nhìn tốt Tôn dứt đệ đệ đ vương vị lý, là ca vì sao muốn tiểu bằng quản lý hắn nào có ta lão ngưu lợi hại luận tu vi ta có thể đánh mười cái tiểu bằng luận trí tuệ ta có thể so ngược n g tiểu bằng ngưu ma vương một mặt không thích nộ không không có làm làm lao đại trước hắn ngưu ma vương mới là sáu người này lao đại được rồi liền ngươi này đức hạnh ta vừa đi còn chưa đến ngâm mình ở nữ nhân trồng bên trong cứ như vậy đi nói xong nộ không liền lấy thánh chỉ, đi đến thiên đ ỉ n h bây giờ hắn có hành chữ bí bực này cao cường phép thuật thần thông dùng không được một hồi liền đến nam thiên môn lấy ra chiếu an thánh chỉ, nam thiên môn thủ tướng cũng không có làm khó nộ không có thể thiên đ ỉ n h thực sự quá lớn nộ không lại chưa từng tới đi tới đi tới liền lặt đường bất chi bất giác liền không biết đi tới chỗ nào cùng nhau đi tới tiên vụ l ư ợ n lò tiên phẩm rất nhiều có điều nộ không vẫn là n ổ nước bọn một câu so với sư tôn hồng mông tiểu thế giới kém xa chỉ chốc lát nộ không liền nhìn thấy một cái cung điện trên cung điện viết bảy tiên c ắ t bảy tiên c ắ t là cái gì địa phương nộ không nuốt c ầ m nỉ non mặc kệ đi vào trước tìm một người mang dẫn đường vừa vào bảy tiên c ắ t nộ không liền nghe đến tiên nữ nô đùa âm thanh mới từ lăng tiêu điện nhảy s o n g vũ trở về liền cảm giác dính nhôm nhớp đã sớm muốn tám tiểu thất chúng ta là tiên nữ nhảy một bản dùng không được mấy phần khí lực ngươi làm sao liền dính nhôm nhớp người ta người ta muốn nam nhân nghĩ tới mà đại tỷ nếu không chúng ta lén lút hạ phàm đi trải nghiệm một hồi trong trần thế tình ái nộ không nghe đến mấy cái này tiên nữ lời nói sau một mặt n ộ muốn nam nhân có thể làm cho mình dính nhấm nhớp nghe thanh n â m này thật giống là nữ nhân nữ nhân này đến tột cùng là thế nào sinh vật nộ không dọc theo tiên nữ hồ đi rồi mấy chục bước đột nhiên hắn nhìn thấy thân hình uy vũ a n mặc xoái phục người giấu ở đá tảng mặt sau lén lén lút lút cong lên cái mông không biết đang làm gì thế 81 82, N. Trưng quyền đánh bay thiên bồng nguyên、xoái. Nộ không trước mắt người này, chỉ là cong lên cái mông, thì có hắn cao như vậy, trốn ở tảng đá mặt sau, hung hăng, một trước mắt thì mặt cười khúc khích. Nộ không từ phía sau, bay vậy, đá xoái. cái chỉ cao có là ở nộ không rất tò mò hành chữ bí vừa mở ra nộ không liền đi đến người này phía sau không nhẹ không nặng vô vô người này phía sau lưng suỵt đừng l ị c h chính nhìn ra hàng say đây người kia trở tay liền vỗ bỏ nộ không tay nộ không đã nghĩ không hiểu nữ nhân này có gì đáng xem lập tức nộ không lại vô vô người này phía sau lưng vậy mà lại bị người này trở tay mở ra lần này nộ không liền đến tinh khí không nghĩ nhiều lui về phía sau hai bước nhắm ngay người này cái mông chính là một cất xuống a người kia một tiếng h é t thảm đánh vỡ tảng đá kia liền rơi vào tiên nữ trong hồ bùng đùng đ á v ụ n liền với người bắn lên cao mây t r ư ợ n g b ọ n nước nhất thời ở, ở tiên nữ trong hồ tắm rửa thất tiên nữ liền sợ đến kêu sợ hãi liên tục đại ai nha thất tiên nữ bưng trước mặt mỗi người một bộ thất kinh rán g dấp dĩ nhiên có người nhìn lén bọn họ tắm rửa này nhưng làm thất tiên nữ cho xấu hổ hỏng gì nộ không cãi gãi đầu các nàng mới vừa không phải nói m u ố nam n nhân sao này gặp cho bọn họ đưa người đàn ông quá khứ tại sao lại sợ sệt ùm ùm ùm tiên nữ trong hồ bước lên liên tiếp mâm nước chỉ chốc l á t trên mặt hồ liền buốc lên một cái đầu người người này nhìn c h ầ m c h ầ m không chớp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thất tiên nữ xem trong lộ mũi c h ả y ra l i ề n tiếp huyết không biết là bị đánh vẫn là nhìn thấy hương diễm tình cảnh bị kích thích thiên thiên bồng nguyên soái làm sao sẽ là ngươi thiên bồng nguyên soái ngươi thật là to gan ngươi lại dám lén lút tiến vào bậy t i ê n cắt ngươi lại nhìn lén tỉ mọi chúng ta tắm rửa có tin chúng ta hay không đi phụ hoàng nơi nào đây cáo ngươi mấy vị tiên nữ nhìn thiên bồng nguyên soái đều là một mặt giận không nhịn nổi các nàng nhưng là chân chính thiên tri kiêu nữ coi như thiên đ ồ n g nguyên soái là thủ thiên hà nguyên soái cũng không thể tùy ý tiến vào bảy thiên cát này muốn cho ngọc đế biết rồi đây chính là tiêu trừ thần chỉ, giáng vào thế gian tội lớn chỉ có cái kia tiểu thất thấy thiên đ ồ n g nguyên soái cái kêu ai hùng bất phạm khuôn mặt không nói gì sắc mặt đỏ s ớ m không biết đang suy nghĩ gì ai thiên đ ồ n g nguyên soái ai là thiên đ ồ n g nguyên soái thiên đ ồ n g nguyên soái không chỉ không có hoảng loạn trái lại là giả bộ hồ đồ lên đối với hắn cái này kẻ tái phạm tới nói có thể tham ộ t khắc là một khắc mà căn cứ kinh nghiệm thời xưa mỗi đến thời khắc này hắn đều có thể cơ t r í hóa giải nguy cơ đầu óc của hắn cập tốc và ậ chuyển hắn nhớ tới thật giống có người đã hạ tới thiên đồng nguyên soái con mắt nhanh chóng quét một vòng liền nhìn thấy ven bò hổ có một cái bốn thước thấp nhỏ hậu tử đang xem bọn họ thiên đồng con ngươi đảo một vòng lúc này đã nghĩ đến một cái kế sách hay thiên đồng ngươi đ ừ n g giả bỗng ố c việc này chúng ta nhất định bẩm báo phụ hoàng đúng đem ngươi đặt xuống d ư ớ i đi ngươi cái sắc quỷ thất tiên nữ nhìn thấy giả ngu thiên đồng nguyên soái mỗi người hắn hận nói ngươi cho rằng giả vờ ngây ngốc là không sao sao không thể thiên đồng nguyên soái con mắt cười thành một cái khe vô đầu một cái nói với thất tiên nữ ai nha nhớ lầm nguyên lai ta chính là thiên đồng nguyên soái bị đánh bối rối bị đánh bối rối bảy vị công chúa thực sự là thật không tiện nghe được thiên đồng nguyên soái vừa nói như thế cái kia thất tiên nữ có thể tin thiên đồng nguyên soái còn muốn ngụy biện chúng ta hiện tại liền đi nói cho phụ hoàng đại công chúa cả giận nói đại công chúa ngài thực sự là h oan đ của ta ta cũng chính là bảy vị công chúa an toàn suy nghĩ mới tiến vào bảy tiên cả thiên đồng nguyên soái ý cười không giảm giải thích ân Cơ hội tốt như tốt vậy, đương nhiên muốn kéo dài chút thời gian nhìn nhiều hai mắt rồi vì chúng ta an toàn suy nghĩ đại công chúa một mặt vẻ ngờ vực cũng không phải sao mới vừa ta đi ngang qua bảy tiên c á t thời điểm liền nhìn thấy có một mình tài thấp bé xấu h ầ u tử chạy vào bảy tiên c á t con khỉ này xem ra lén lén lút lút ta dự liệu định hắn không phải cái vật gì tốt quả nhiên này hải h ầ u tử ở đá tảng nhìn sau chư vị công chúa tắm rửa đây ta nghĩ bảy vị công chúa thánh khiết làm sao có thể bị này lại hải lại xấu h ầ u tử làm bẩn liền ta liền muốn ra tay đánh lén hắn làm sao con khỉ này vóc người thấp bé lại quá linh hoạt làm hại ta vồ hụt thiên bồng ồ ồ ng nguyên soái không nhanh không c h ậ m giải thích biểu cảm trên gương mặt vô cùng phong phú hơn nữa tâm tình của hắn thu thả như thường rất khó khiến người ta không t í n phục thất tiên nữ ngẩng đầu nhìn bên bờ quả nhiên có một mình tài thấp bé hầu tử đang nhìn chằm chằm bọn họ xem đây thiên bồng nguyên soái nhanh giúp ta đem cái k i a hầu yêu đổi u ra ngoài hai tiên nữ ra lệnh tuân mệnh tuy rằng thiên bồng nguyên soái đối với này hương diễm cảnh tượng n i ệ m n i ệ m không lớn nhưng nên đoạn thời điểm phải đoạn không phải vậy nào đến ngọc đ ế nơi đó chịu thiệt nhưng dù là hắn lần này còn nhờ vào này thấp bé h ầ u tử nếu không là này thấp bé h ầ u tử hắn liền gặp xui xẻo thiên đồng nguyên x o á i tung người mà lên cho gọi ra cựu sĩ đ ì n h ba nơi nào đến hầu yêu dám đến bảy tiên các làm loạn hôm nay ta thiên đồng nguyên x o á i liền thu phục ngươi thiên đồng nguyên x o á i một tay nắm cái cạo một ngón tay nộ g không thật là không v y phong chết h ầ u tử dám đạp bản x o á i cái mông bản x o á i há lại là ngươi có thể đạp kim nhật bản soái liền làm thịt ngươi con khi này vĩnh viên trừ hậu h o ạ đến thời điểm cùng ngọc đế đối chất lên sẽ chết không có đối chứng nghĩ thiên bồng ờ nguyên x o á y liền cầm cái cào đối với nộ không vào tới nộ không có thể coi là rõ ràng hàng này nhìn lén thất tiên nữ tắm rửa sợ bị trừng phạt liền vu hoan hãm hại cho hắn n ạ i n ạ i hắn hắn hận nhất chính là những người vu hoan hãm hại tiểu nhân nộ không hành chữ bí vừa triển khai trong n g á y mắt liền đến thiên đ ồ n g nguyên x o á y trước mặt lập tức nộ không vận chuyển đấu chiến thánh pháp một quyền liền đánh vào thiên đ ồ n g nguyên x o á y trên bụng cái gì tật xấu nộ không nhỉ non một câu sau đó nắm đấm vung lên ẩm ta đi nay cờ mờ nở chính là cái gì hầu tử chỉ thấy cái kia thiên đồng nguyên x o á y liền hóa thành một viên sao chổi bay ra ngoài lưu lại một câu nói như vậy liền biến mất ở không trung tình cảnh này trực tiếp đem chính đang mặc quần áo thất tiên nữ cho xem s ữ n g sở đường đường thiên đồng nguyên x o á y liền như thế bị đánh bay càng là cái kia tiểu thất y phục mặc đến một nửa đầy mặt từng ư đỏ xong xuôi xong xuôi nếu như con khỉ này trùng nàng lại đây làm sao bây giờ vậy cũng là một con khỉ lại hại lại xấu các tỷ tỷ đều tốt sợ sệt dáng vẻ không được không thể để cho các tỷ tỷ bị thương trước đây đều là các tỷ tỷ bảo vệ ta hiện tại đến phiên ta bảo vệ tỷ tỷ n g ư ơ i n g ư ơ i đừng tới đây n g ư ơ i n g ư ơ i có chuyện gì hướng ta đến được rồi cùng ta tỷ tỷ không quan hệ tiểu thất đầu co giật liền chặn đến hắn sáu vị tiên nữ trước mặt ngộ không có tật xấu ta lão tôn chỉ là muốn hỏi một chút lăng tiêu điện đi như thế nào ngộ không đối với nữ nhân vẫn là hiểu rõ lúc trước hắn hống như ma vương thời điểm liền biến ảo quá mỹ nhân m ê hoặc hắn vì lẽ đó nay thất tiên nữ đứng trước mặt của hắn hãy cùng khúc gỗ hòn đá không khác nhau gì cả nguyên nhân ngươi ngươi không phải ghi nhớ tỉ m ộ i chúng ta khuôn mặt đẹp tiểu thất đã mặc quần áo xong lòng hiếu kỳ điều động nàng hướng về nộ không tới gần nay khỉ con tuy rằng xấu xí một chút nhưng c h i ế c bông n u n g nhất định rất tốt mò nhìn trước mặt tiểu thất nộ không không rõ lệnh rồi đầu chấp chấp con mắt khuôn mặt đẹp có cái gì tốt ghi nhớ hắn lại không phải n h ư ma vương đúng là này tiên nữ trên người mùi này trên người ngươi mùi vị quá gây mũi cách ta xa một chút nộ không theo bản năng lùi lại mấy bước tay ở mùi trước mặt phầy phầy xua tan mùi a tiểu thất đều kinh ngạc đến ngây người cái gì này xấu hầu tử nói cái gì trên người nàng mùi vị quá gây mũi nàng dùng hương liệu nhưng là thiên đình bên trong dễ chịu nhất hương liệu là bách hoa tiên tử dùng bách hoa hương điều chế ra được toàn bộ lục giới chỉ có bọn họ thất tiên nữ cùng vương mẫu mới có tư cách dùng chuyện này con khi này lại còn nói quá gây mũi hầu tử người quá vô lý tiểu thất chu miệng nhỏ một mặt không thích mắng người cái lại xấu lại h ải chết hầu tứ người mới xấu đây có bệnh nộ không lưu lại một câu nói xoay người liền rời đi không sai dưới cái nhìn của hắn tiểu thất hay cùng khúc gỗ hòn đá như thế có thể không xấu m à nghe được nộ không lời nói sau tiểu thất con mắt hường hào nàng đĩu môi mắt đỏ đi tới các vị t ỷ t ỷ trước mặt khóc lên lên hức hức hức t ỷ t ỷ này chết hầu tử dĩ nhiên nói ta xấu ta không sống tiểu thất là ít nhất công chúa cũng là được khen là thiên giới khả ái nhất đẹp nhất tiên nữ lại bị một con xấu hầu tử nói xấu điều này làm cho nàng chịu đựng không được a được rồi được rồi thất bội không khó khóc ta dẫn ngươi đi nhân gian chơi đi đại công chúa biết rõ tiểu thất tình khí không có làm cho nàng động lòng điều kiện nàng là sẽ không đình chỉ gào khóc a được rồi nhất thời tiểu thất liền vui vẻ ra mặt người cô nàng này a mặt trở nên so với l ậ t sách còn nhanh hơn đại công chúa bất đắc dĩ lắc lắc đầu một bên khác giấu ở trong tầng mây quan âm tôn giả nhưng là nhữ mày lẽ nào ta thiên nhãn thông nhìn lầm con khỉ này cũng không có sản sinh thất tình lục d ụ n g nộ g không vì sao lại đi nhầm đi tới nơi này b ả y t h i ê n c á t cũng là bởi vì quan âm tôn giả trong bóng tối thi pháp để tầng mây che khuất nộ không được đi nộ không liền một cách tự nhiên đi nhầm quan âm tôn giả mục đích chính là đ ân không, không, không, không, không, không sợ ngọc đế không đáp ứng chỉ cần phật tổ ra tay không có cái gì là bãi bất bình nếu như phật tổ bãi bất bình vậy thì phật tôn lại nói bọn họ chào thất tiên nữ lại không làm thương hại nàng ngọc đế gặp thuận thừa phật môn có thể làm cho nàng không nghĩ đến chính là kế hoạch liền hoàn toàn thất bại không đạo lý à ta thiên nhãn thông xác xác thực, thực nhìn thấy tôn nộ không động thất tình lục dù ca lại theo tới nhìn nói quan âm tôn giả tiếp tục theo nộ không theo theo liền thấy cái kia hậu tử chính đang một chỗ bia đá sâu đi tiểu quan âm tôn giả con khỉ này cũng quá dã man chút đây chính là thiên đình nộ không hiện tại mới kim tiên cảnh hậu kỳ tự nhiên không phát hiện được quan âm tôn giả tồn tại suy suy xong liền tiếp tục đi về phía trước chỉ chốc lát hắn đi đến chân trời ngày này một bên chính là một mảnh khu rừng rậm rạp không nghĩ đến này thiên đình cũng có cây mục ta lão tôn xem như là mở mang hiểu biết nộ không còn tưởng rằng ngoại trừ vân thiên đình cái gì cũng không có đây xem dáng dấp như vậy bầu trời này thực vật so với hoa quả sơn dài đến cũng còn tốt nay tam thập tam trọng thiên nói cho cùng chính là một cái tiểu thế giới bên trong tiểu thế giới tự nhiên sẽ tồn tại hoa cỏ cây cối trăm vạn sinh linh hơn nữa tam thập tam trọng thiên chính là tiệc khí thai ngén sinh linh đương nhiên phải so với hoa quả sơn tốt hơn nhiều nắm lấy nàng đừng làm cho nàng chạy chúng ta tam đàn hải hội đại thần con mồi há lại là ngươi có thể cướp thả xuống con mồi bằng không đừng trách chúng ta vô tình lộ không chính thưởng thức phong cảnh đây liền nhìn thấy bên trong vùng rừng rậm lao ra một đội kỵ binh đối với một tên thân mang t ử y tiên tử đổi tới tận cùng nay t ử y tiên tử tuyết ra mặt mày phượng mi dưới một đôi mắt to biết rõ trong suốt giáp trên lóe vài giọt mồ hôi hột hạo s ỉ bên trong tiên thon thả đu n g đưa khắp nơi tiết lộ tiên khí có điều nàng hiện tại quần áo n g ư ợ ngang cầm trong tay một thanh bảo kiếm trong lòng ôm một con bị thương khỉ con này khỉ con sáu con lỗ thai ở t ử y tiên nữ trong lồng ngực yên tĩnh nằm xèo một tiếng mũi tên cắt ra không khí âm thanh vang lên trực tiếp hướng về tự y tiên nữ phía sau lưng vào tới tự y tiên nữ dường như cũng cảm nhận được nguy cơ trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ nhưng vẫn là chậm cái kia mũi tên trực tiếp bắn tới t ử y tiên nữ trên bắp chân a mũi tên bắn thủng t ử y tiên nữ bắp chân nàng liền mất đi trọng tâm trực tiếp ngã t r ồ n g vó lại đi dưới tình thế cấp bách nàng một cái xoay người đem cái kia lục nhĩ tiểu hầu nhấc lên mà phía sau lưng nàng nhưng là tầng tầng ngã dầm trên mặt đất ngay ở t ử y tiên nữ ngã t r ồ n g vó trong nháy mắt mười tên kỵ binh liền xông tới nhất thời một cây cây trường thương tiên khí liền gác ở từ y tiên nữ trên cổ cái con này k h hoang đem tam đàn hải hội đại thần đạo trường ấ y nhiều hỗn loạn không thể tả đưa nó g i a o ra đây ta chở liền tha cho người khỏi chết đầu linh kỳ binh quát lớn ngươi nói b ậ y này khi con yêu như vậy ngươi nói một câu đều có thể đem hắn sợ đến run lấy b ậ y làm sao có khả năng đi đảo loạn tam đàn hải hội đại thần đạo trường t ử y tiên nữ một mặt k i ê n nghị đem con kia lục nhị khỉ còn ôm càng c h ặ t hơn nếu ngươi muốn chết cái kia liền chớ có trách ta vô tình cái kia kỳ binh thống lĩnh lập tức vung lên trường thương tiên khí bay thẳng đến t ử y tiên nữ trên cổ đâm tới từ y tiên nữ chân bị xuyên qua đã mất đi hành động lực đối mặt một thương này nàng cũng lại không còn phản kháng dư lực không nghĩ tới c ò n không tìm được ta ý trung nhân liền muốn chết ở chỗ này từ y tiên nữ dùng sức mà đem con kia lục nhị khỉ con ném đi ra ngoài lộ ra nụ cười nhạt ngươi chạy mau đi chạy càng xa càng tốt không nên bị bắt được à. nói nàng nắm chính mình bảo kiếm cặp kia ánh mắt như nước trong veo bên trong không có hối hận có chỉ lá t i ế n với nàng cùng những khác tiên nữ không giống nhau bình thường tiên nữ chỉ có thể ở trong thiên cung làm từng bước tiêu hao hết tuổi thọ mà nàng cảm thấy đến này một đời liền như vậy vượt qua lời nói không khỏi quá bình thản một chút nàng muốn tìm một cái chính mình ý trung nhân cùng ý c h u n g nhân đồng thời du lịch núi sông xem tận tứ hải mệt m ỏ i lời nói liền lẫn nhau tự a sát lẫn nhau dành cho ấm áp nàng thật sự muốn biết có hay không biển cạn đá mòn có hay không chân trời góc biển không nghĩ đến liền như vậy nàng liền muốn cùng thế giới này cáo biệt đây thật sự có điểm không muốn a cheng bỗng nhiên một tiếng binh khí quăng địa âm thanh vang lên một lát t ử y tiên nữ chờ mong cảm giác đau đớn không có đến nàng ngơ ngác mở đôi mắt đẹp chỉ thấy được đến một cái chip đông mượt mà bóng người che ở trước mặt nàng ánh sáng xuyên thấu qua cái bóng người này chiếu vào con mắt của nàng trên nàng liền cảm giác đạo này h ã i thấp người ảnh rất đặc biệt lại là con khỉ làm sao thời đại này hầu tử cũng học được anh hùng cứu mỹ nhân cái kia ky binh thống lĩnh trên mặt viết nồng đậm xem thường cho các ngươi một cái sống sót cơ hội bây giờ rời đi ta có thể tha các ngươi một con đường sống nếu không thì sẽ chết nộ không băng lạnh lên tiếng hắn ra tay m g u y n nhân tự nhiên không phải vì cái gì thương hương tiếp ngọc mà là nhìn thấy cái kia tử y tiên nữ có thể vì một con khỉ còn phân đấu quên mình t á n chương t á tử hà thiết tử để chúng ta đi chết ta không nghe lầm chứ chỉ bằng ngươi này giá hầu khi hoang nguyên bản chúng ta thống lĩnh đã quyết định vung tha ngươi thế nhưng ra bây giờ nhìn ngươi rất khó chịu ngươi nhất định phải chết kỵ binh mười tên kỵ binh trường thương nhắm thẳng vào ngộ không mà ngộ không trong mắt cũng là sát cơ lộ hắn biết rõ hiện tại thân ở chính là thiên đình nếu như hiện tại động thủ lời nói rất có khả năng đắc tội thiên đình bên trong một ít đại năng thế nhưng hắn là ai mỹ hầu vương tôn ngộ không ngoại trừ sư tôn ở ngoài hắn chưa bao giờ e ngại quá bất luận người nào ngươi ngươi đi nhanh đi chết một cái tổng so với chết hai cái mạnh hơn ngươi không cần lo ta t ử y y tiên tử ở ngộ không mặt sau khuyên c à n nói nàng rất cảm tạ cái này xem ra không thế nào cao to uy mánh hậu tử nhưng nàng càng không muốn bởi vì chính mình mà liên lụy hắn chỉ là làm cho nàng không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh cái kia thấp bé bóng người lạnh lạnh phun ra hai chữ ồn ào sau khi hắn liền hóa thành một đạo t ử y y tiên tử bắt giữ không tới bóng người ở cái kia mười t i ề n kỵ binh trung gian qua lại một tức thời gian sau thấp bé bóng người một lần nữa trở lại từ y tiên nữ trước mặt mà cái kêu mười t i ề n kỵ binh đúng vào lúc này từ thiên mã trên lưng ngã ẩm ẩm xuống mỗi người va chạm trên đất thổ huyết không thôi thời khắc này t ử y tiên nữ đột nhiên cảm thấy này thấp bé bóng người thật giống có một ít vĩ đại chín tên huyền tiên sơ k ỳ kỵ binh một tên huyền tiên cảnh trung k ỳ kỵ binh thống lĩnh liền như vậy bị hắn giải quyết đi quá khó mà tin n ổ i chứ nộ không cũng không có quan tâm t ử y kỵ tiên tử hắn nhặt lên một thanh trường thương tiên khí trong con ngươi né qua một vệ sát mang chết nộ không thân hình l o i lên n à y phát súng đầu tiên liền hướng cái kia kỵ binh thống lĩnh đâm tới trải qua địa phủ một nhóm đánh xong a nan g i ả diệp nộ không nộ ra một cái đạo lý có mưu lược ẩn nhẫn đồng thời càng muốn học lòng dạ ở gác không ra tay thì thôi vừa ra tay nhất định phải quả đoán người không oan đứng không vững dừng tay thanh trưởng thương kia tiên k h í khoảng cách cái kia kỵ binh thống lĩnh hầu kết chỉ có một tấc thời điểm nộ không phía sau có một thanh em gọi hắn lại ùng ủng. kỵ binh thống lĩnh chừng mắt mắt to hầu kết phun trào một mặt khó mà tin nổi hắn dĩ nhiên thua ở một con khỉ trong tay hơn nữa làm sao bại cũng không biết chỉ biết mình thận tê giận sau đó liền tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc nếu không là cái kia cái kia tử y tiên nữ gọi lại con khi này chỉ sợ hắn đã thân tử đạo tiêu bọn họ muốn giết ngươi ngươi nhường ta dừng tay nộ không quay đầu lại nhìn về phía cái kia tử y tiên nữ nói rằng hắn không hiểu tử y tiên nữ như vậy làm chính là cái gì tử y tiên nữ vẻ mặt hơi sững sờ phản ứng đầu tiên là được sâu quá hầu tử nhưng cái ý niệm này mới vừa xuất hiện tử y tiên nữ ngay ở trong lòng phủ quyết người ta cứu ngươi ngươi lại nói người ta sâu ngươi lương tâm không đau sao hỏi ngươi nói vì sao muốn cứu bọn họ nộ không lạnh lùng nói ta ta cảm thấy cho bọn họ thực cũng thật đáng thương khi con bị bọn họ truy sát rất đáng thương thực bọn họ cũng rất đáng thương chỉ cần thượng cấp dặn dò mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không đều muốn chiếu thượng cấp lời nói đi làm không có làm tốt càng là phải bị trừng phạt nghiêm khắc nếu là hạ giới có đại yêu làm loạn càng là phải đem sinh tử không để ý hạ giới đi thảo phạt đại yêu không t r ừ n g liền cũng không còn sinh tồn khả năng bọn họ từng làm các loại lại có ai gặp nhớ tới vì lẽ đó ngươi buông tha bọn họ có được hay không tử y thì tiên tử một mặt chân thành khuyên nộ không có thể thấy nàng rất hiền lành nhưng làm người quá thiện lương chỉ có thể bị người khác c ư ức hiếp có điều như thế nào đi nữa nói nàng đã cứu chính mình t ộ c loại bởi vậy nàng nói nộ không vẫn là sẽ chọn nghe theo coi như thế cái kia lục nhĩ khỉ con trả lại ân là ngươi không muốn giết bọn họ hy vọng ngươi đừng hối hận nộ không bay về tử y thì tiên tử lạnh lạnh nói một câu sau đó liền đối với cái kia mười tên k ỳ binh nói các ngươi cút đi cái kia vài tên kỵ binh ngay vậy lảo đảo bó lên nhặt lên binh khí của chính mình cưới lên chính mình thiên mã cái kia kỳ binh thống lĩnh đi tới tử y tiên h t tử trước mặt chuyện hôm nay đa tạng đây là huyền nguyên đan chữa thương hiệu quả kỳ quặc sau khi ăn vào ngươi trên bắp chân thương thế một phút liền có thể khỏi hán cảm tạng tử y tiên h t tử mỉm cười tiếp nhận đan d ư ợ c nói cảm tạng liên như vậy sau khi từ biệt cái kia kỳ binh thống lĩnh lạnh lùng ánh mắt nhìn nộ không một ánh mắt lập tức liền cưới thiên mã rời đi tử y tiên tử ăn vào tiên đan sau khi dùng pháp lực thôi hóa dược lực trên bắp chân thương lấy một mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục lại cảm t ạ ngươi khi con mấy tức thời gian qua đi t ử y, y tiên tử liền có thể đứng thẳng khi con ta lão tôn là hoa quả sơn thủy liêm động mỹ hầu vương tôn nộ không nộ không không thích nhất nghe chính là người khác gọi hắn khỉ con ngươi có thể nói ta xấu thế nhưng ngươi không thể nói ta tiểu biết rồi khỉ con t ử y, y tiên tử lún đồng tiền như hoa con mắt hiếp lại rất là cảm động ta lại nói một lần ta là hoa quả sơn thủy liêm động mỹ hầu vương tôn nộ không nộ không cũng sẽ không thưởng thức ngươi có đẹp hay không chỉ biết mình tôn nghiêm không thể bị người xúc phạm hắn này q u á t to một tiếng nhất thời phát sinh một luồng mánh liệt cương p h o n g đem tử y tiên h tử thổi ngã xuống đất ngươi đừng hung m à ta là cảm thấy phải gọi khỉ con thân thiết một điểm m à tử y tiên h tử thương vẫn chưa hoàn toàn thật t ấ u bị nộ không như thế thổi ngã cảm giác đau đớn lại dâng lên trong lòng không cần nộ không một cái tiêu sái xoay người đi rồi hai bước mới phát hiện này đi lăng tiêu điện đường hắn không quen với ta lập tức hắn lại xoay người đối với tử y tiên h tử hỏi này ngươi biết đi lăng tiêu điện đường sao tử y tiên tử chính cầm kiếm mới vừa đẩy lên đến đây trong miệng còn nói không ngừng như thế h u n g hầu tử không có chút nào đáng yêu nghe được nộ không hỏi lên như vậy nàng cũng học nộ không dáng rất nói ta không gọi này ta tên t ử hà t ử khí tử ánh nắng c h i ề u hà nộ không như đầu nhìn cái kia kỳ quái sinh vật suýt chút nữa lại tới nữa rồi một câu có bệnh cái kia tên gì t ử hà lang tiêu điện đi như thế nào a không có cách nào có việc cầu người cũng chỉ có thể túi đầu h ừ ngươi như thế h u n g vốn là ta không muốn nói cho ngươi nhưng ngươi là ân nhân cứu mạng của ta ta liền dẫn ngươi đi đi t ử hà tiên tử dựa vào bảo kiếm chống đỡ lấy k h ắ p canh hướng về phía trước đi đến nộ không đi theo phía sau của nàng một mặt ghét bỏ đột nhiên t ử hà tiên tử liền nói nếu không ta gọi ngươi hầu tử đại vương đi gọi ngươi tôn nộ không cảm giác như là gọi ngươi hồ tôn gọi ngươi mỹ hầu vương cảm giác lại cùng thực tế không phù hợp tùy tiện một cái xưng hô mà thôi chỉ cần không gọi khỉ con nộ không chuyện gì cũng dễ nói được rồi hầu tử đại vương t ử hà mỉm cười nói một tia gió nhẹ quát nổi lên sợi tóc của nàng cho này đẩy trời bạch vân tăng thêm một vệ sinh động sắc thái đáng tiếc những n à y nộ không thưởng thức không đến hắn đi theo tử hà mặt sau ghét bỏ tốc độ của nàng quá chậm liền thúc dũng ngươi có thể đi hay không nhanh lên một chút đi như thế chậm, phải đi tới khi nào mới có thể đến lăng tiêu điện ta cũng muốn đi nhanh một chút nhưng là ta chân bị thương tử hà có chút ủy khuất nói sau đó nàng linh cơ hơi động hầu tử đại vương nếu không ngươi có người ngẩn n g hắn còn không lưng ơ quá nữ nhân đây sau đó hắn đi tới tử hà trước mặt ngửi ư một cái hầu tử đại vương ngươi làm gì tử hà rất là không rõ lẽ nào đây là chỉ sắc hầu tử có thể nhìn cũng không giống a không có gì trên người ngươi mùi vị không g â y múi ta có thể có ngươi nộ không hồi đáp hầu tử đại vương ngươi làm sao kỳ kỳ quái quái tử hà tiên tử rất không hiểu nộ không thao tác thực nộ không trải qua lên voi xuống chó đã đem nộ không chuyện nội dung ném ra sau đầu không phải vậy nghe được tên tử hà tiên tử nhất định sẽ giật nảy cả mình tám mươi tn chương tám mươi lăm nộ không ta đến rồi tử hà tiên tử ở nộ không trên lưng cười nói hầu tử đại vương cảm giác ngươi người rất tốt tại sao phải như thế hôm đây đừng nói chuyện chỉ đường nộ không đột nhiên phát hiện nữ nhân thật là phiến phức tựa hầu ồ rồi, có Được trực chân của cả cũng cái cổ. nói nói. không xong hiện nên tiên thân nhất này ngửa mặt lên, nếu không là ngộ không nàng, người ngoài, đến nàng mau mau đưa tay ra, ôm lấy ngộ không lời tại đi mới lời, thời tiếp hai phải hà thể h ôm ôm là lấy đưa sợ rứt ra ra, tạ. Tử tử mặt tay vừa sau bay mau mau tử đại vương tốc độ ngươi quá nhanh đi qua đầu hiện tại nên hướng về phải ngộ không một cái lập tức dừng lại tử hà thân thể lại không bị k h ô n g chế hướng về nghiêng về phía trước ngã ngực tầng tầng đánh vào ngộ không trên lưng ngộ không ngươi không nói sớm ngươi quá nhanh mà đều va thương ta tử hà cũng rất oan ức lỗ không nữ nhân thực sự là một loại phiền phức sinh vật lăng tiêu điện thái bạch kim tĩnh trở lại thiên đ ỉ n h liền chạy tới đâu x u ấ t c u n g cùng thái thượng lao quân cầu chữa thương thánh được lại trở lại chính mình quý phủ thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ hắn mới vừa vào đến lăng tiêu điện liền nghe đến thiên bồng nguyên soái thất tiên nữ cùng với na cha đang nói hầu tử hình phu hoàng ngươi có thể chiếm được cho nhi thần làm chủ b ả y tiên cắt càng xông vào một con yêu hầu nhìn lén nhi thần tắm rửa phu hoàng ngài mo phái người đi tóm lấy cái con này hầu yêu này hầu yêu quá lớn mật chúng tiên nữ cũng không có thêm mắm giảm mối như thực chất bẩm báo mà cái kia tiểu thất càng là khóc sướt mướt nói phụ hoàng cái kia yêu hầu lại còn nói ta xấu ngươi nhất định phải đem con kia lại xấu lại h ải yêu hầu chém thành muôn mảnh ngọc đế nghe đầu góc mơ hồ cái gì hắn đại thiên đình lại tiến vào hầu yêu sao có thể có chuyện đó thiên đình để phong nghiêm ngặt bình thường yêu vật trốn đều tránh không kịp làm sao dám x ô n g thiên đình ngay ở hắn suy nghĩ thời khắc cái kia thiên đồng nguyên xoáy quỳ gối phía dưới nói rằng khởi bẩm ngọc đế lúc đó vi thần đường ngay quá bảy tiên cát liền đụng vào này mạo phạm bảy vị công chúa hầu yêu ta vậy ớ i giao hắn thủ chục t mấy p hợp, hắn không đánh h được lại ạ c ta, bỏ chạy. chạy. Ngọc ngay lông đế vậy, mà y hơi m ộ thiên túc, n n h i hiểu thiên rất rõ này thiên đồng nguyên soái hắn hắn? liền biết nói mạnh miệng nếu không là xem ở hắn thống trị thiên hà còn có chút bé nhỏ công lao ngọc đế đã sớm biếm hắn trước vậy mà thiên đồng nguyên x o á i nhưng hồi đáp thần này không phải lo lắng bảy vị công chúa an toàn mà chỉ sợ này yêu hầu còn có đồng đảng quáy dày bảy vị công chúa đã nghĩ đến lưu lại bảo vệ công chúa vì lẽ đó không có đội theo đại công chúa thực sự nghe không vô phụ hoàng cái kia yêu hầu pháp lực cao cường một quyền liền đem thiên đồng nguyên x o á y đánh bay k í n h xin phụ hoàng không nên khinh địch thiên đồng không có vì vậy mặt đỏ cái gì liền phản bác đại công chúa lời ấy sai rồi ta thiên đồng ở bảy tiên c ắ t ở ngoài đã cùng cái kia yêu hầu đánh hơn trang hiệp mới tiến vào cắt sau đó cũng chính là bảo vệ bảy vị công chúa an toàn một chiêu không cẩn thận mới bại bởi cái kia yêu hầu đại công chúa người mới vừa không phải nói yêu hầu bị ngươi đánh chạy ạ thiên đồng cười nói miệng quá nhanh nói xóa ngọc đế không muốn tiếp tục nghe bọn họ tranh luận liền đưa mắt nhìn về phía na cha t ă m đàn hải hội đại thần ngươi tới đây cũng là bởi vì cái kia yêu hầu na cha một mặt c ư n g nghị h ồ i đáp về ngọc đế chính là vi thần đạo trường bị một con lục nhĩ linh hầu đảo loạn không ngờ hắn chạy trốn tới thiên giới biên giới rừng rậm vi thần phái đi kỵ binh đoàn đi vào cắn giết lục nhĩ linh hầu cái kia lục nhĩ linh hầu lại bị cái kia yêu hầu cứu mà thần kỵ binh đoàn càng là bị trong nháy mắt tuân h sát theo thần suy đoán cái kia yêu hầu cùng thiên mờ ổng nguyên xoáy nói tói hẳn là đồng nhất chỉ nghe được na cha lời nói sau ngọc đế nhữ mày hai chuyện là đồng nhất chỉ yêu hầu nghe thất tiên nữ mọi người tự thuật nay yêu hầu còn bản lĩnh bất phàm có thể có như thế bản lĩnh chẳng lẽ là cái kia tôn ngộ không thái bạch kim tập hình ở đâu ngọc đế một mặt uy nghiêm máy nhắn tin nói vi thần ở đây tiểu lão quan vô cùng lo lắng đi đến trước điện quý xuống khởi bẩm ngọc đế nay yêu hầu phỏng chừng là cái kia tôn ngộ không ngọc đế lúc này cả giận nói nay yêu hầu đ ã thương lão long vương làm hại địa phủ bây giờ càng nháo đến trâm thiên đỉnh đến, đến rồi nay yêu hầu làm sao như thế khó làm chẳng trách cái kia xui xẻo tôn giả quan thời gian trước đều là mặt mày hủ dũ bậy hạ bất giận con khỉ này có mấy phần bản lĩnh muốn thu thập hắn e sợ phải lớn hơn động t à n qua thần cho rằng vẫn là giữ nguyên những kế hoạch làm việc cho thỏa đáng thái bạch kim tinh lập tức khuyên c à n nói hắn ở hoa quả sơn chịu ủy khuất lớn lao liền như thế đem tôn nộ g không nắm lên đến đánh cho một trận lợi cho hắn quá rồi nhất định phải hắn làm cái người c h ă n ngựa bị người khinh thường mới có thể giải hận tiểu thất hữu m ô i nói phụ hoàng kế hoạch gì so với con gái khuôn mặt đẹp càng quan trọng hắn nhưng là lục giới bên trong duy nhất một cái nói ta xấu người lời vừa nói ra hắn sáu vị tiên nữ đều là đỡ cái chán các nàng cái này thất muội liền như thế tâm tại sao chẳng lẽ không phải nói kế hoạch gì so với thuần khiết còn trọng yếu hơn sao tiểu thất chớ khóc chấm để cái kia yêu hầu làm cái nuôi ngựa đến thời điểm ngươi muốn làm sao báo thủ cũng có thể ngọc đế thương yêu nhất chính là hắn cái này con gái nhỏ nhức đầu nhất đau đầu cũng là hắn cái này con gái nhỏ tiểu thất vớt cầm suy nghĩ để cái kia lại xấu lại hải hầu tự làm một cái người chăn ngựa thật giống cũng không sai đến thời điểm mỗi ngày đi ngự mã dám mang hắn một trận ân cứ làm như thế báo cáo ngọc đế tử ô n hà tiên tử lộ ra một cái nụ cười vui vẻ ở đến lăng tiêu điện trên đường tử hà tiên tử hỏi hết đông tới tây liền hỏi rõ ràng nộ không đến tiên đình mục đích cũng may nộ g không không có tổ tông mười tám đời không phải vậy tổ tông mười tám đời đều phải bị nàng hỏi lên không cần nộ g không một mặt ghép bỏ xoay người liền tiến vào lăng tiêu điện nữ nhân thực sự là đáng ghét liền biết hỏi hết đông tới tây không cố gắng chỉ đường làm hại hắn đi vòng không ít loan vốn là trong nháy mắt liền có thể đến sự tình mạnh mẽ đi rồi nửa cái thời thần h ừ ta liền muốn đi tìm người chơi lược lược lược t ử hà tiên tử quay về ngộ không bóng lưng làm một cái m ặ t quỷ l ă n g tiêu điện bên trong văn võ tiên quan cắt c h ạ m một hàng mỗi một người đều cao to vi mãnh chỉ có ngộ không bốn thức thân cao có vẻ v ư u nhỏ bé ha ha ha đây chính là cái kia đại náo địa phủ yêu hầu ta còn tưởng rằng hắn cùng tam đàn hải hội đại thân như thế dài ra ba đầu s á u tay đây hóa ra là cái bốn thước hầu nhi xác thực bực này nhân vật có thể trên đến thiên đ ỉ n h thật không biết đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi một đám văn tiên quan khe khẽ bàn luận một đám vũ tiên quan lớn tiếng c h à o phúng càng là cái tia cự linh thần hai cái tuyên hoa lưới búa to cắm ở bên hông h ế t mắt không thèm nhìn nộ không một á n h mắt giống như vậy khinh thường nộ không ở phương t h ố n sơn cũng không ít được hắn căn bản cũng không có quan tâm ngươi chính là cái tia ngọc đế ta láo tôn đến rồi nộ không đứng sừng sững lăng tiêu bảo điện bên trong nhìn thẳng trên bảo tọa ngọc đế đầu đều chưa từng thấp một hồi chớ nói chi là túi trào chi lễ tám mươi lăm n chương tám mươi sáu mở ra phong ma bảng lớn mật yêu hầu thấy ngọc đế dám ngang ngược vô lý ngọc đế chính là lục giới c h í tôn ngươi sao có thể không túi trào nhanh quỳ xuống một đám tiên quan thấy tình cảnh như thế đều là phẫn nộ lên tiếng chờ bọn hắn nói được rồi nộ không mới m à không hề cảm xúc nói rằng ta lão tôn lệ trời địa quỳ ân sư ngọc đế có năng lực gì đáng giá ta lão tôn quỳ ngọc đế giận tí mật hắn không tư cách hắn chính là thái thượng k h m điểm trải qua vô số kiếp nạn mới làm này lục giới c h i chủ hắn tôn nộ g không vì là lục giới sinh linh chính là thần dân của hắn gặp vua không quỳ chính là đại nghịch bất đạo tôn nộ g không ngươi vì sao chỉ lệ trời địa ấ n sư không quỳ ta nộ g không không chút nghĩ ngợi liền hồi đáp ta lão tôn đất trời sinh ra thiên vi phụ địa vi mẫu đương nhiên phải quỳ ấn sư cho ta có thụ nghiệp t ân huệ vun bón trí đức đương nhiên phải quỳ ngươi ngọc hoàng đại đế có từng đã cho ta lão tôn nửa điểm ân huệ nộ không lời vừa nói ra liền như một cơn bao tác bao phủ tại chỗ trực tiếp k i ế p sọ bốn tỏa n à y chết tiệt hầu tử ngọc đế trước mặt sao có thể như vậy ngang ngược vô lễ b ư c n à y đại lịch bất đạo trực tiếp kéo đi chém yêu đài chém quên đi người đến đem này yêu hầu mang xuống cho ta với chém yêu đài chém đầu dăn chúng ngọc đế giận dữ nói hắn đã sớm muốn tỏa một tỏa phật môn nguyệt khí dù n g lý do này giết tôn ngộ không không thể thích hợp hơn ngọc đế ngươi không muốn tính sai ta lão tôn có thể chưa bao giờ cầu quá ngươi làm cái gì dám chó tiên quan ngộ không thẳng thắn là ngọc đế xin hắn tới làm quan không phải đến bị khinh bị khi hắn đi vào liền quan sát tỉ mỉ cái đám này văn võ tiên quan thực lực đều không ra sao hắn phải đi không ai ngăn được chỉ cần trở lại hoa quả sơn lấy hắn cùng sáu vị huynh đệ thực lực không chắc sẽ sợ sợ hắn thiên đình chỉ là đáng tiếc hắn cùng sáu vị huynh đệ mưu tính kế hoạch người đến còn lo lắng làm gì ngọc đế nộ đập bàn con khỉ này hà ngông c ù n g a ngay ở trước mặt nhiều như vậy thiên đình đại thần trước mặt nói như vậy hắn ngọc đế hắn ngọc đế không muốn mặt mũi sao nộ không đang muốn chuẩn bị động thủ đây đột nhiên một bóng người mang theo đại uy thế đi vào người tới chính là lao tử đệ tử huyền đô thiên tôn chớ độc thủ huyền đô tự nhiên là quan â m tôn giả mời đền nàng liệu định cái kia ngọc đế cùng đầu khỉ không thể đồng ý chính mình lại không tốt đứng ra trực tiếp đi bãi cầu đạo đức thiên tôn sư minh ngươi làm sao đến rồi thấy huyền đô ngọc đế hay là muốn k h á c h khí dù sao người ta lai lịch cũng không nhỏ sư đ ệ sư tôn để ta chuyển c á o ngươi không cần loạn đại cục huyền đô nhẹ nhàng nói một câu liền đi huyền đô đều tự thân xuất mã ngọc đế còn có thể làm sao khẳng định là cái kia xui xẻo tôn giả dở trò quỷ chiều an thánh chỉ rơi xuống lâu như vậy cái kia xui xẻo tôn giả lại không phải người ngu khẳng định có kế sách tương đối nàng phật môn quân cờ há có thể tha cho hắn gây thương tích hành lần này coi như ngươi thắng lần sau c h ấ m cũng sẽ không lớn như vậy ý nếu ngươi phật môn muốn chơi vậy ta hãy theo các n g ư ơ i chơi tới cùng thái bạch kim tinh đem tôn nộ không mang đi ngự mã dám nhậm trước đi ngọc đế thả xuống một câu nói như vậy trực tiếp đi rồi nhìn này hung hăng hầu tử nhớ tới cái kia xui xẻo tôn giả hắn một ngày hảo tâm tình liễn không còn mau mau đi tìm vương mẫu giải lao hầu vương ngày sau chúng ta chính là đồng liêu có thể muốn lẫn nhau chăm sóc thái bạch kim tinh tiến đến hầu tử trước mặt cười nói nói cái gì phí lời mang ta đi ngự mã giám n ộ không vì hoa quả sơn phát triển chỉ có ẩn nhẫn chờ có thiên mã hắn đem thực lực lại tăng lên một nấc thang không quan tâm cái gì phật môn thiên đ ỉ n h hắn toàn bộ không sợ được ta vậy thì dẫn ngươi đi thái bạch kim tỉnh rất thức thời không có lắm miệng này xẹp con b ê n n g o ạ n ý ngọc đế đều không để vào mắt chính mình làm gì hướng về trên lưới thương của hắn va mà là cái kia kẻ phản bội na cha dường như nhìn thấy cái ý thú vị nhân vật cũng lặng lẽ đi theo gia lăng tiêu điện na cha liền ngăn cản nộ không đường đi người là ai làm gì cản ta đường đi nộ không lạnh giọng hỏi cái này dám cho thiên đình hắn là một khắc cũng không muốn dừng lại lâu chỉ muốn mau mau đi ngự ma giám xóa đi cái kia thiên mã dấu ấn làm một nhóm thiên mã về hoa quả sơn có ca tính ta yêu thích tự giới thiệu mình một chút ta chính là tam đàn hải hội đại thần na cha na cha vẫn đúng là liền coi trọng nộ không này ai cũng không phục ca tính n h ó lúc đầu hắn cũng là như thế mỗi người tính làm sao à mình bị cha linh lung bảo tháp thu thập đến ngoan ngoãn có chút q u ă n hay nộ không suy tư một phen những kỵ binh kia không phải tự gọi cái gì tam đàn hải hội đại thần thủ hạ sao ngươi là đến cho ngươi thuộc hạ báo thủ đây là nộ không nghĩ đến duy nhất một cái khả năng ngược lại cũng không phải na tra cười nói có điều nếu ngươi yêu thích đánh nhau không bằng chúng ta ước cái thời gian hảo hảo đánh một trận làm sao nói đến đánh nhau nộ không liền chưa từng biết sợ ai thế nhưng thấy trước mắt người này một bộ tiểu h à i tử răng rớp sẽ không có hứng thú nộ không nói ta không cùng tiểu h à i tử chơi đùa ra ra ngươi đi đi ta là củ xen thân không cách nào thay đổi dung nhan nhưng ngươi nếu như bởi vì bên ngoài coi khinh ta lời nói ngươi bị nhiều thiệt t h i lại nói ngươi không cũng lại hại lại xấu à. na cha đối với mình thực lực tương đương tự tin ở thiên đ ỉ n h có thể đánh với hắn một trận chỉ có cái k i a nhị lang hiện thánh chân quân dương tiễn đương nhiên rồi cùng nhị lang thần so với hắn vẫn là t r ê n lệch như vậy một chút được ta lão tôn luôn sẵn sàng tiếp đón đừng đến thời điểm thua khóc nhẹ nộ không trực tiếp tránh khỏi na cha mà cái k i a thái bạch kim tỉnh nhưng trong lòng c ư ờ i t h ầ m này na cha nhưng là nổi danh đ ô n đầu tuổi vui này nhất định phải xem Tiểu đâm đầu đâm nói g ư có tới h ể hảo giáo này con khỉ này. Hồng mông tiểu thế giới. thiên i t h mã kỵ binh, binh đoàn hắn ngược lại có chút chờ mong đến lúc đó đại náo thiên cung chắc chắn là một bộ đồ sộ tình cảnh có điều này nộ không đi nội dung vợ kịch có chút không đúng vậy tây du có thể không từng xuất hiện từ hạ、A. lẽ nào là bởi vì ta thay đổi tây du bố cục dẫn dắt lên hiệu ứng cánh bướm điểm này để ngô dục rất khó hiểu tây du bên trong cũng không có ngộ không nói chuyện yêu đương tiểu đoạn bây giờ nhìn thấy ngộ không cùng tử hà tiên tử gặp gỡ luôn có một loại ngộ không sẽ vì tình khó khăn cảm giác có điều xem ngộ không nghiễm nhiên là một cái quan g quan g đại trực nam a không đại trực hầu n g ô dục cũng yên tâm không ít hy vọng ngộ không không muốn rơi vào bệ tình không phải vậy sẽ ảnh hưởng hắn vung gậy tốc độ nà cha nhân vật này tuy rằng không quá quan trọng nhưng thiên phú vẫn tính kỳ quặc hảo hảo bồi dưỡng chắc chắn có thành cựu bây giờ trên tay của ta có một bản đập phá thương cung v ta ừ lúc này n h nô dục n đùa nghĩ m trong p h đầu lại chuyển g i g đến hệ thống âm thanh khoảng thời gian này cùng long tộc đạt thành thỏa thuận nộ không đối chiến phong đô đại đế nộ không mọi người cùng đánh a nan giả diệp nộ không mưu tính thiên mã k ỳ binh đoàn v â n v â n đều là thay đổi tây du bố cục tăng cường lượng lón khí vật trị không nghĩ đến đã đột phá hai n g h n còn mở ra phong ma bảng tám mươi sáu n chương tám mươi bảy thiên đồng ngữ kế nô dục đối với phong ma bảng cảm thấy rất hứng thú lúc này mở ra phong ma bảng giới thiệu tống t á t phong ma bảng ma thổ trí bảo tập hợp đủ ma tộc anh linh để thần phục ký chủ liền có thể khiến tái tạo ma thần phong ma xuất thế nhìn thấy cái này giới thiệu tống t á t nô dục lập tức sáng mắt lên ma thổ ma tộc la hầu còn có t hiện ủ hạ bốn ma la vô tâm, vô tướng, không cách h bốn tướng, nào, ma tâm, la vô vô vô t ê n Những thứ này đều là cường giả đỉnh cao. Chỉ là những người này anh linh, không rộng phương nào, muốn tập hợp đủ nói nghe thứ Chỉ hợp thì h giả biết trải tập là là đều đủ cao. i dễ.、Hiện、tại đã là tây du thời đại mà tây du chỉ có điều là một hồi trò chơi mọi người phối hợp diễn kịch mà thôi nếu là đổi làm mấy lần trước lượt tiếp phong ma bảng tuyệt đối có thể tạo được ngoài ý muốn diệu dụng có điều điều này cũng vẫn có thể xem là một cái bảo bối tốt giả như ngô dục người ở bên cạnh xuất hiện chuyện ngoài ý mới không liền có thể lấy dùng phong ma bảng phục sinh sao lúc này Nô d ụ cũng lại t h hồng t được thiên bồng nguyên xoáy cũng là tây du bên trong nhân vật then chốt thu phục hắn nhất định có thể tăng cường không ít tây du khí v ậ n trị có đ i ề thiên tại đình ngự ma giám cái tia thiên đồng nguyên soái xem hầu tử cùng kẻ phản bội na cha ở nói chuyện phiếm nhất thời lòng sinh một kế lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này thiên đồng nguyên x o á i ưỡn ngược ngầm đầu đi ra lục thân không nhận bước tiến tiến vào ngự ma giám ngự mã giám giam thừa cùng giam phó mọi người thấy là thiên đ ồ n g nguyên soái lập tức tiến lên túi trào ngự mã giám giam thừa giam phó tham kiến thiên đ ồ n g nguyên soái thiên đ ồ n g nguyên soái hai tay phụ lưng nhìn xuống hai người không sai không sai ngự mã giám do các ngươi quản lý quả thật không tệ làm rất tốt giam thừa giam phó hai người trong nháy mắt liền đến tinh thần có thể được thiên đ ồ n g nguyên soái ca ngợi bọn họ liền thăng chức có hy vọng à. xin hỏi nguyên soái nhưng là đến chọn thiên mã ngài vừa ý thất kia tiểu nhân giúp ngài khiên lại đây là được thiên bồng nguyên soái nói không có chuyện gì ta khắp nơi đi dạo còn á nữa hôm nay ngự mã giám bật mã ôn tiền nhiệm nhất định phải hảo hảo nên tiếp một phen mới được nộ không cùng thái bạch kim tỉnh trầm c r ạ n g khoan thai điều khiển vân bay lượn trên bầu trời Tiểu đầu lão làm k h ô ngày biết bầu giới thiệu kiến trời một thấy vật, trúc, mệnh ngộ không đường nhìn thấy cảnh vật, kiến trúc. Hầu vương, n cho hầu có cung, có tòa thiên cùng, tầng 72 bảo điện. Từ lăng tiêu rất thể thấy một xa, nửa. Ngay nhìn những điện. điện giám điện lăng đến ngự đường xa, này bảo bảo mã xá sau như có thời gian tiểu lão đầu lại lĩnh ngươi tham quan hắn cung điện mà ngộ không nhưng là khịt mũi con thường những kiến trúc này thực sự quá cấp thấp nhìn ra ta lão tôn một chút hứng thú đều không có l ã o q u a n mau mau đáp m y bay cùng hồng nông g tiểu thế giới kiến trúc so ra đây quả thật là quá cấp thấp cái gì quá cấp thấp thiên cung kiến trúc nhưng là lục giới bên trong hùng vị nhất đồ sộ mỗi một đạo kiến trúc đều đối ứng tình thần tình đấu ngươi ngươi chuyện này nộ không lời này nói tới thái bạch kim tỉnh đều sốt ruột đ ừ n g d ô n g dài mau mau chạy đi nộ không tuy rằng chịu nô dục chỉ điểm hoặc được gặp phải cái vấn đề trước đi đầu suy nghĩ thế nhưng tính tình vẫn là cái kia tính nôn nóng đến phía dưới này chính là ngự mã giám tiểu lão đầu cũng không tức giận cười ha h à nói hầu vương ta sẽ đưa ngươi đến nơi này chỉ là tiểu lão đầu vừa dứt lời nộ không liền biến mất không còn t h m hơi trước mắt liền tới ngự mã g á m trước cửa t hầu á i Bạch lao đ b ấ tử đắc lắc ắ dĩ l đại vương chúng ta lại gặp mặt tử hà tiên tử ở ngộ không trên lưng nô đùa lên tiếng âm thanh vô cùng dễ nghe hử ngươi không phải nói không muốn gặp ta sao ta liền muốn tới gặp ngươi không chỉ muốn gặp ngươi còn muốn cho ngươi có lấy khoan hay nói hầu tử đại vương lông sủ mọ lên còn rất thoải mái cho ngươi thời gian ba cái hô hấp từ ta trên lưng rời đi thực nộ không đã sớm nhận ra được tử hà tồn tại nếu là người khác hắn đã sớm trở tay một q u y ề n đánh ra đi tới hắn không có ra tay nguyên nhân hay là bởi vì tử hà tiên tử là nữ lưu lại hay là tử hà tiên tử trên người không có gây mũi mùi vị hầu tử đại vương ngươi không muốn như thế mà ta nên coi như ngươi ở thiên đình người bạn thứ nhất chứ tử hà tiên tử mỉm cười còn đưa nàng khuôn mặt kể sát tới nộ không bộ lông trên ai cùng ngươi là bằng hữu ngươi bây giờ còn có một tức thời gian n ạ ộ không mất kiên trì ngữ khí tăng thêm mấy phần đồng thời trên người cũng tỏa ra một luồng để tử hà kiên ký khí tức tử hà vĩ môi không thể không làm theo ngộ không trên lưng rời đi nàng nhún nhảy một cái đi tới ngộ không trước mặt nói với hắn hầu tử đại vương ta mời ngươi ăn cánh hoa cùng tiên lộ đi nói tử hà tiên tử liền từ một cái tiên khí trong túi lấy ra cánh hoa cùng tiên lộ thành tiên người từ lâu í t g ố c liền mùi vị khác biệt cánh hoa cùng tiên lộ trở thành bọn họ hàng ngày đồ ăn tiên hoa cánh hoa cùng với tiên lộ đều ẩn chứa thiên đ i ệ tinh hoa ăn được có thể tăng trưởng người tu vi mà tử hà tiên tử trong tay những thứ đồ này nhưng là t í c h góp rất lâu chính mình cũng không nợ ăn bây giờ lấy ra cho ngộ không là bởi vì nàng muốn cảm tạ ngộ không đối với mình ă n cứu mạng cánh hoa nước xương lấy đi lấy đi n à y có món gì ăn ngon được rồi ngươi đi đi không muốn lại tìm đến ta ngộ không không tùy tiện bị người ân huệ còn nữa liền này nắm v à i miếng cánh hoa cho h ắ n ăn có chút thành ý có được hay không h ừ đi thì đi chính mình nhiệt tình bị cự tuyệt tử hà tự nhiên có chút thất lạc k e n k e n k e n ngay ở tử hà muốn rời khỏi thời điểm đỉnh đầu của bọn họ đột nhiên chuyển đến tiếng lục lạc cùng tuấn mã tiếng hí nộ không cùng tử hà tiên tử đồng thời ngầm đầu đã thấy từng con từng con mọc ra đủ mọi màu sắc cánh thiên mã kết bẹ kết lũ từ ngự mã dám chạy vừa đi ra mây vạn thoát thiên mã đồng loạt chạy trộm tình cảnh nguy nga đ ổ sộ cái tiêu móng ngựa đạp không âm thanh dường như muốn đem toàn bộ thiên đ ỉ n h đều muốn san bằng bình thường ta lão tôn vừa mới tiên nhiệm cái đám này thiên mã liền buôn ba định là có người giỏ t r muốn h ã n hại ta lão tôn nhìn cái đám này buôn ba thiên mã nộ không trong con n g ư ơ i né qua một đạo hàn mang tám mươi bảy n chương tám mươi tám ngọc nhân hạ x ử giáo suy tiêu nộ không có thể không tin tưởng đây là t r ù n g hợp ngày hôm nay là hắn tiền nhiệm ngày thứ nhất liền để thiên mã buôn ba n h i ề u loạn tiên đ ỉ n h ngọc đế chắc chắn chỉ hắn một cái độc chức chi tội nghiêm trọng lời nói nhưng là sẽ bị lăng trì hắn thực sự không nghĩ ra hắn mới đến cũng không có đắc tội quá người nào a vì sao lại có người hãm hại hắn lẽ nào là cái kia với hắn ước định đánh nhau người bạn nhỏ dù sao mình đánh qua thủ hạ của hắn không đúng Này n cuối cùng nộ không nghĩ đến cái tia bị hắn một quyền đánh bay người hắn nhớ tới mới vừa gặp mặt ngọc đế người kia cũng ở đó ta lão tôn vừa mới đến một ngày ngươi liền bắt nạt đến ta lão tôn trên đầu đến rồi rất tốt nộ không nắm đấm nắm rất chặt người như thế tiểu nhân h è n h ạ hắn là thấy một cái đánh một cái thấy hai cái đánh một đôi vậy phải làm sao bây giờ a là ai đánh mở ra này ngự mã d á m kết giới này nếu như gây ra chuyện gì đến ngươi cái mạng nhỏ của ta liền khó giữ được g i a n g thừa cùng giam phó hai người vô cùng lo lắng chạy ra đứng lại nộ không gọi lại bọn họ xem hai người này trang điểm hắn là hắn sĩ quan phụ tá hắn đối với thiên mã tập tính không biết nếu là tùy tiện ra tay e sợ sẽ không công mạ phản hai người này thường trụ ngự mã giám khẳng định biết rõ thiên mã tập tính ngươi là mới nhậm chức bật mã ôn g i a m thừa hai người đánh giá nộ g không một phen lập tức hành lễ mặt trên nói mới nhậm chức bật mã ôn là chỉ hầu yêu người trước mắt này cùng thuật tương xứng định sẽ không sai thiên mã khắp nơi bôn u ba là xảy ra chuyện gì ở ta đến ngự mã giám trước có thể có người nào tới quá nộ g không quay về hai người hỏi khởi bẩm đại nhân chúng ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì nhưng chúng ta có thể xác định thiên mã chịu đến kinh hãi đồng thời có người mở ra ngự mã giám kết giới muốn nói có ai đã tới lời nói cũng chỉ có cái kia thiên bồng nguyên soái giang thừa hai người hồi đáp thực bọn họ như vậy báo điểm thiên bồng nguyên soái dựa theo định luật là sống không dài nhưng nghe nói này mới nhậm chức bật mã ôn là cái tàn nhẫn con b ê lại không thể không nói còn nữa c h ọ c r a lớn như vậy cái sọn cái mạng nhỏ của chính mình dĩ nhiên là treo ở trên thắt l ư n g quần thiên bồng nguyên soái quả nhiên là hắn nộ không ở bảy tiên các thời điểm liền nghe qua cái kia thất tiên nữ xưng hô cái kia hèn mọn giá hỏa vì là thiên bờ ổ n g nguyên soái các ngươi có thể có hạn chế cái đám này thiên mã biện pháp nộ không lúc này hỏi mục đích của hắn có thể không đơn thuần là đem cái đám này thiên mã kéo về ngự mã giám càng l à vì là sau đó khống chế thiên mã làm chuẩn bị nay thiên mã tính tình táo bạo bây giờ bị kích thích đã mất khống chế giang thừa hai người c a o mày nói không có biện pháp nào nộ không nghĩ muốn thực sự không có biện pháp vậy cũng chỉ có thể sử dụng lồng tơ phân thân từng con từng con đem thu phục nhưng động tác này chắc chắn thương tổn được những thiên mã đó thiên mã bị tổn thương cần dưỡng thương vậy hắn đến lãng phí bao n h i ê u thời gian cũng không phải là không có biện pháp Này thiên nếu tinh thông người dẫn là yêu thích tâm luật, nếu là có tinh thông âm luật mã âm đem có dắt, vậy i liền giải, thiên tinh ệ c có cung này nhưng này thông là l hóa thể u âm t người không nhiều, hơn nữa đều là người đều u là có q ề n cao thì r trọng. Giam ừ a giam Nga cùng có cũng chính cái cung cũng chỉ ngọc cùng nào nói, tinh thông âm luật một đạo có thất tiên nữ, hàng、Nga、tiên、tử. nhưng những này cũng đừng nghĩ đến, tiên người, nghe vương điều khiển. kia điều âm một mẫu phó khổ thất h đạo luật tử, luật t là Vậy đế là không có cách nào tình huống bây giờ khá là gấp nộ không cũng không có lại đi suy nghĩ nhiều đưa tay liền đi lôi lông tơ hầu tử đại vương ta có biện pháp nha tử hà tiên tử khẽ mỉm cười từ nàng tiên khí trong túi lấy ra một con ngọc tiêu nàng cầm tiêu ngọc ở nộ không trước mặt lay động lắc k h i con ngươi không phải nói ta rất phiền phức sao không nghĩ đến bây giờ có thể đến giúp ngươi sẽ là ta chứ ngươi gặp tâm luật ấ n a cùng thất tiên nữ hàng nga c ấ p tỷ tỷ chờ lâu dĩ nhiên là gà từ hà đắc ý nói vậy mà nàng vừa mới dứt lời liền bị nộ không nắm lên tay đã biến mất ở tại chỗ ai hầu tử đại vương ngươi quá nhanh ta không tốt thổi tiêu tử hà tiên tử nhất thời bị dọa đến g i gạo cũng là hà là ta láo tôn quá gấp nộ không có việc cầu người quan khí cũng thu lại mấy phần sau đó ngươi phải đi thời điểm phiền phức theo ta một tiếng rất đáng sọ tử hà tiên tử cầm tiêu ngọc tức giận cầm tiêu ngọc ở nộ không trên đầu gõ một cái nộ không ngươi mau mau bắt đầu đi hừ xem ngươi có thành ý như vậy phần trên ta liền tha thứ ngươi rồi có đ i ề u ngươi sau đó cũng không thể đối với ta như thế hung tử hà nở nụ cười xinh đẹp bạch vân bên trên ải hầu tử cùng tiên khí phiêu phiêu tiên tử cùng tồn tại tiên tử lấy ra tiêu ngọc nhẹ nhàng đặt ở hưởng đỏ miệng nhỏ trước đệ lại tiêu ngọc bắt đầu thổi cái thứ nhất âm phủ thổi lên liền phảng phất có một loại ôn nhu từ tiêu bên trong phát sinh nó tự một tia mùa xuân nắng nóng chiếu vào trái tim của người ta khiến người bình tĩnh tiếng tiêu du dương mờ mịt gợn sóng mây tụ mây tan lộ không tuy không hiểu cái gì âm luật nhưng nghe như vậy khiến người ta yên tĩnh âm phủ hắn cũng theo bình tĩnh lại trước mắt cái này không có gây mũi mùi vị nữ nhân tuy rằng tiền phước một điểm thật giống cũng không phải rất đáng ghét âm luật chậm rãi quyết tán chu vi thiên mã từ từ yên tĩnh lại lộ ra một mặt, hưởng thụ vẻ mặt chậm hướng từ hà áp sát chậm rãi thiên mã quần liền đem một tiên một hầu bao quanh vây nốt một khúc tận lại một khúc nộ không lặng lẽ điều khiển đám mây lấy không nhanh không chậm tốc độ về phía trước chạy tới mà sau theo mấy vạn thoát thiên mã tình cảnh vui đồ sộ bởi vì đầy mắt đều là thiên mã nộ không cũng không biết chính mình đi chính là phương hướng nào m a i đến tận nộ không nhìn thấy một cái mênh ngông sông đón những n à y thiên mã quanh năm bị giam ở ngự ma giám không bằng ở đây để bọn họ tám trừ một trừ quanh năm tích lũy mùi vị nộ không lời này không biết là nói với thiên mã vẫn là nói với tử hà ngược lại hắn liền ý tứ như vậy cũng tốt t ử hà đình chỉ thổi tiêu n u cười như trước các ngươi cũng bị nhốt muộn đi cọ rửa đi nộ không quay về cái đám này thiên mã quát to một tiếng đám kia thiên mã lập tức nghe hiểu nộ không lời nói ngựa mặt lên trời hí dài một tiếng vui thích chạy về phía thiên h ạ đương nhiên cũng có ngựa được lén lút bỏ lên trên ngựa mẹ lưng ngựa bọn họ cũng là bị giam đến quá lâu cho nên mới táo bạo thực bất luận là tiên người vẫn là x ố c đều là khát vọng tự do t ử hà tiên tử thấy cảnh tượng như vậy cảm giác mình làm hết thầy đều là đáng giá bởi vì nàng tối n ó n g trông cũng là tự do tự do sao tự do không phải đơn giản như vậy chỉ có đánh vỡ lao tủ mới gặp thu được chân chính tự do nộ không nói thật hắn chỉ tự nhiên là này hồng hoang lao tủ đây là hắn ở hồng nông thư viện liền định ra mục tiêu hầu tử đại vương không nghĩ đến ngươi cũng là ngóng trông người tự do nha thời khắc này tử hà rất vui vẻ bởi vì nàng tìm tới nàng cùng trung trí hướng nhưng là tốt đẹp bầu không khí lại bị một cái thô lô âm thanh phá hoại ai dám ở thiên hà ngựa chăn ngôi chỉ thấy một tên ăn mặc khôi giáp cầm đình ba đại hán dẫn một ngàn thủy binh đi tới tám mươi tám chương 89, h a i lần đánh thiên đồng thiên đồng nguyên xoáy cầm trong tay đ i n h ba bước đi m a n g phong vưu mặt sau một ngàn thủy quân cho hắn rất đủ sức lực vẻ mặt đó hoàn toàn chính là yêu ai ai thiên hà chính là thiên đình trọng địa há cho phép n g ư ỡ i ngự mã dám ở đây ngựa chăn ngôi thiên đồng cái cào vung lên nhắm thẳng vào tôn ngộ không vẻ mặt đó quả thực không muốn quá kiêu ngạo hắn kế hoạch ban đầu là ở ngộ không nhậm chức thời khắc đem giam giữ thiên mã kết rời đánh vỡ thả ra thiên mã hãm hãi ngộ không không nghĩ đến này chết hầu tử lại có năng lực hạn chế thiên mã có điều mà n à y chết hầu tử cuối cùng vẫn là bước vào địa bàn của hắn cứ như vậy sự t ì n h liền đơn giản hơn nhiều hắn đường đường thiên đồng nguyên soái trưởng quản thiên hà tám vạn thủy quân lại bị một con khỉ đánh bay nghị như thế nào đều đến khí càng vẫn là ngay ở trước mặt cái k i a thất công chúa đem hắn đánh bay hắn c á i k i a cao to huy manh hình tượng khẳng định toàn phá hủy chính là đầu có thể mất m á u có thể đổ hình tượng không thể hủy tuy rằng tiên quy nghiêm ngặt không thể yêu đương nhưng cùng tiên tử khiên khiên tay nhỏ đánh từ ba dựa cả vào hắn đẹp trai bức người hình tượng a hôm nay hắn thiên đồng nguyên soái liền muốn đôn hầu tử thang uống thiên bồng nguyên soái cái đám này thiên mã là ngươi thả ra t ử hà tiên tử nghe qua ngộ không cùng giam thừa mọi người thảo luận nói thiên bồng nguyên soái chính là thả ra thiên mã kẻ cầm đầu nàng thực là không muốn tin tưởng đường đường nguyên soái sẽ làm ra bực này đê hèn sự kiện nghe được âm thanh này thiên bồng thân thể chấn động cha cha nay tiểu tiên tử âm thanh rất ê m hai à, tướng mạo này cũng vô cùng vui tươi vóc người này càng không cần nhiều lời làm sao trước đây chưa từng thấy thiên bồng lúc này gỡ nón an toàn xuống tay t r e u chọc một hổi sợi tóc hướng về từ hà tiên tử nháy một cái con mắt tiểu sinh thiên bồng bên này có lễ thiên đồng hơi chắc tay mặt lộ vẻ mỉm cười nói với tử hà xin hỏi tiên tử phương danh nhìn thiên đồng cái kia sắc sắc vẻ mặt tử hà tiên tử đối với hắn có thể không có cảm tình gì ta tên tử hà ngươi tại sao muốn thả ra thiên mã hãm hại hầu tử đại vương hóa ra là tử hà tiên tử tên rất hay tử khí đông lai hào quang mang chiếu tinh hàn s á n g l ạ quân n h a n lòng lại ánh cô gái được chiều trộm tử phiêu như tử hà sặc sỡ lóa mắt đúng như thiên tiên thiên đồng ném mất cái cào mũ giáp hai tay phụ lừng mắt nhìn tử hà ở thiên hà bên bờ đi dạo hầu tử đại vương này thiên bồng nguyên x o á i xem ra không quá thông minh dáng vẻ chúng ta có phải là tính sai tử hà để sát vào nộ không lỗ thai nhỏ giọng nói rằng xem trước một chút hắn đến cùng muốn làm gì chờ hắn làm đủ chuẩn bị ta lão tôn đánh cho mới tận hứng nộ không tự nhiên không biết thiên bồng vẻ nho nhã lôi cái gì con bê hắn hiện tại chỉ muốn h ả o h ả o giáo huấn một hồi này âm hắn ba ba tôn t thiên bồng thấy tử hà lại cùng một con khỉ như thế thân cận trong lòng liền khó chịu hắn thực sự không có rõ ràng hắn thua ở nơi nào một con lại ải lại xấu hầu tử nay tử hà tiên tử cái gì thưởng thức hắn tiên h đồng nguyên soái cao to uy mãnh oai hùng bất phàm càng là khống chế tám vạn thủy quân quyền hẳng cao trức trọng quan trọng nhất chính là hắn có xuất chúng t à i hoa cái gì thi t ử ca phú hạ bút thành văn có thể nói là văn võ song toàn a hắn mới là này tiểu tiên tử lương phối a không biết t ử hà tiên tử có thể hay không có thời gian cùng tại hạ đồng thời ở mã giang hồ dắt tay ôm đồm tận sơn hà nhật mới đây thiên đồng chân thành lên tiếng một mặt chờ mong nhìn từ hà tiên tử hắn còn liền không tin hắn sẽ ở vén tiên tử này một khối bại bởi một con khỉ thiên đồng nguyên soái ngươi hay là đi đâu xuất cung cầu đâu xuất cung đồng tử cho ngươi luyện một lò trị liệu náo tật d ự ợ c đi hừm đầu rất trọng yếu ta khuyên ngươi hiện tại liền đi chớ t r ỉ hoãn tử hà tiên tử nói ra lời này hoàn toàn là xuất phát từ lòng tốt dưới cái nhìn của nàng đường đường nguyên soái không có cái thật đầu góc không thể được thiên bồng nay tử hà lại còn nói ta có bệnh được trước tiên tha cho ta bắt cái k i a hầu tử sẽ cùng cái k i a tiểu tiên tử đàm luận nói phong hóa tuyết nguyện bật ma ôn hôm nay ta liền rửa sạch n ụ c nhã thiên bồng nguyên soái một lần nữa đội nón an toàn lên ninh nổi lên cái cạo chỉ vào ngộ không hét lớn một tiếng bật mạ ôn lần trước ta là không có chuẩn bị kỹ cảng lần này thật để cho ngươi biết thiên bồng nguyên x o á y lợi hại thủy quân nghe lệnh có cho ta đi đem cái k i a bật mạ ôn bắt nhớ kỹ đánh gần chết là được một ngàn thủy quân nghiêm trận tấn công trong miệng phát sinh từng trận tiếng la g i ế t trực tiếp hướng về tôn ngộ không nỗ lực mà đi hầu t ử đại vương làm sao bây giờ nhiều người như vậy t ử hà có chút bối rối hai người đối với một ngàn người hơn nữa còn là đối phó nghiêm trình huấn luyện thủy quân e sợ sẽ bị đánh thành bánh thịt n à n g biết hầu từ đại vương rất lợi hại nhưng lần trước hắn đối phó chỉ có mười người lần này là thật sự ngàn quân a một ngàn người mà thôi ta một cái tiểu thần thông liền có thể giải quyết nộ không có thể không đem những người này nhìn ở trong mắt một đám huyền tiên cảnh mà thôi nhiều người hơn nữa đều đối với hắn không được uy hiếp nộ không dứt lời người đã đến thiên hà bên bờ pháp thiên tượng địa nộ không k h ẽ quát một tiếng trên người hắn liền toát ra một lồn u g quét ngang tất cả v y thế thân hình của hắn ở đây cắt ra bắt đầu từ từ lớn lên mười trượng trăm trượng ngàn trượng nộ không hiện tại có địa sát bảy mươi hải biến thiên cương ba sáu biến thần t h ô n g hơn nữa đấu chiến thánh pháp diễn luyện đã có thể đem pháp thiên tượng địa sử dụng ra mấy vạn trượng to nhỏ thế nhưng đối phó cái đám này ăn sáng thực ngàn trượng cũng không cần nộ không sử dụng ngàn trượng chỉ là đơn thuần tức giận mà thôi cái kia dăm cho nguyên soái nhiều lần hãm hại cho hắn nhất định phải để hắn trả giá một điểm đánh đổi hồng nộ không ngàn trượng thân thể phát sinh một tiếng kinh thiên động địa tích đạo trong tay vung vẩy kim c ô đồng dường như cái kia cây cột t r ố n trời hướng về ngàn tên thủy quân em tới chuyện này đây là cái gì quái vật ta nhỏ mẹ rốt nết này không phải cái gì hầu tử này hoàn toàn chính là một vị sát thần này một ngàn tên thủy quân trực tiếp kinh ngạc s ư ơ n g sở nộ không gậy quét qua một côn thanh không nguyên bản còn mênh ngông quần quận thủy quân mỗi một người đều bị nộ không một gậy đánh vào thiên hà bên trong không biết lợi hại ở n ụ ủ thiên đồng nguyên x o á y trực tiếp đứng chết chân tại chỗ cho dù hắn có thái ớt kim tiên cảnh tu vi thế nhưng ở đây chờ quái vật khổng lồ trước mặt làm sao cũng không đủ xem a hầu ca không hầu ra có việc dễ thương lượng tại sao phải đánh đánh rết dưới đây chính là không đánh nhau thì không biết ngày hôm nay tiểu đệ làm chủ đi ta phủ nguyên x o á i tụ tập thiên bồng sợ đến run lời bầy ngươi nói cái tiêu ngọc đế cũng thực sự là làm gì làm một cái như thế cường người làm bật mạ ôn cái nào bật mạ ôn có như thế cường nộ không cũng không có để ý đến hắn trực tiếp một gậy luân quá khứ hầu ra đừng n ị c h hôm nay cái nghe tiểu đệ chuẩn không a thiên bồng bị một gậy luân ở thật trên trực tiếp hóa thành một viên sao chổi bay lượn đi ra ngoài mà nộ không cũng biến mất ở tại chỗ một cái nháy mắt liền đuổi theo thiên bồng nguyên x o á i nộ không không chút nghĩ ngợi t r ự chương tiếp một t lại là luân gậy luôn ở i cái ê trên n đồng thận n g một khác ờ i Ai? Quá đáng n g ư i cái quái á gì vậy đ h n ư ư ờ i đừng đánh đ thận ợ chín k g mươi nộ không lần thứ hai bị hãm hại thiên h ạ bên trên hai đạo tiên mắt đều bắt giữ không tới bóng người đang không ngừng qua lại bên trong một người trong miệng kéo dài phát sinh tiếng kêu giống như lợn bị g i ế t nhìn thấy tình cảnh này từ hà ở trong lòng cảm thán nộ không mạnh mẽ đồng thời cũng đang vì nộ không lo lắng đây chính là thiên đồng nguyên soái lại như thế xuống liền sẽ bị nộ không đánh chết như thế nào đi nữa nói này tiên bồng cũng là thiên đình nguyên soái nếu như liền như thế chết rồi nộ không nhất định sẽ bị ngọc đế thảo phạt nộ không có thể đánh một ngàn thủy quân một văn đây mười văn đây nghĩ tới những thứ này tử hà liền không thể giải thích được thế nộ không căng thẳng nàng không hy vọng nộ không có việc liền liền hướng nộ không hô hầu tử đại vương đừng đánh lại đánh liền muốn chết người nộ không nghe được tử hà âm thanh sau khi cũng ngừng lại đương nhiên hắn dừng lại tất nhiên là không bởi vì tử hà mà là ngô dục truyền âm cho hắn để hắn hạ thủ lưu t ì n h nếu sư tôn đều mở miệng khẳng định có đạo lý của hắn sư tôn làm việc lúc nào bỏ qua mỗi lần đều là ở hắn mê man nhất bất lực nhất thời điểm cho hắn chỉ điểm sai lầm đều là sư tôn cái này cái gì dám cho nguyên soái to nhỏ cũng là cái nguyên soái nếu thật sự chết ở trên tay hắn cái k i a cái sọt liền đâm lón hắn nộ không tuy không e ngại nhưng hoa quả sơn hầu tử hầu tôn liền muốn gặp xui xẻo một nghiệm đến đây nộ không lại lần nữa một gậy luôn ra đem thiên đồng một lần nữa đánh trở về bờ sông một bên ẩm một tiếng vang dội tiếng vang truyền đến không gặp thiên đồng chỉ thấy một cái l ô t h ù n g to sau đó liền không bất kỳ tiếng vang không biết cái kia thiên đồng nguyên x o á i là chết hay sống nộ không thu hồi thần thông pháp thiên tượng địa biến trở về nguyên lai gián g dấp nhìn trên đất hố to trong đôi mắt lộ ra thần sắc khinh thường hôm nay nếu không phải là có người thay ngươi cầu xin ta lão tôn phải giết ngươi t ử hà tiên tử nhìn trên đất không có bất cứ động tĩnh gì trong lòng rất lo lắng nàng đi đến nộ g không bên người lôi kéo nộ g không trên người tỏa tử hoàng kim giáp hỏi hầu tử đại vương này thiên đồng nguyên soái có thể hay không đã chết rồi kẻ này có thái ớt kim tiên cảnh tu vi ta lão tôn không có sử dụng đại thần thông chết không được nộ không hồi đáp nghe được nộ không trả lời tử hà mới thoáng yên tâm bây giờ thiên đồng nguyên x o á y bị ngươi trọng thương nói vậy gặp đi ngọc đến nơi đó cáo ngự hình nộ không rất là xem thường cáo trạng theo hắn đi ta lão tôn không sợ tử hà tiên tử sợ nộ không gặp chịu thiệt liền nói rằng này thiên đồng nguyên x o á y một mình thả ra thiên mã h a m hạ i ngươi ta sẽ thay ngươi làm chứng làm sáng tỏ nộ không nhìn tử hà tiên tử một ánh mắt thực chừng không làm sáng tỏ không đáng kể đánh thiên đồng một trận trong lòng hắn khí đã tiêu ngược lại đến thời điểm hắn cũng sẽ đem thiên mã quần mang về hoa quả sơn chỉ sợ này tử hà gặp bởi vì hắn phải chịu liên lụy chuyện này không có quan hệ gì với ngươi ngươi về ngươi nên trở về địa phương đi nhớ kỹ nếu là người khác hỏi ngươi liền nói không quen biết ta trở về sau khi liền đừng tới tìm ta tử hà nghe nói như thế liền không vui hụ chết hậu tử xú hậu tử ta vì muốn tốt cho ngươi ngươi lại đ u ổ i ta đi ta liền không đi đương nhiên này đều là tử hà trong lòng lời vô ích trải qua khoảng thời gian này ở chung nàng biết ngộ không là cái loại kia đem lời hay nói thành lời hung ác n g ư ờ i thực là ngộ không sợ nàng được liên lụy mới nói như vậy tử hà hơi cười nói ta đi rồi ngươi làm sao đem thiên mã mang về ngộ không sửng sốt hắn đối với âm luật một chữ cũng không biết đây quả thật là là cái phiền b à i lớn hơn nữa còn có một cái rất trọng yếu điểm những n à y thiên mã dấu ấn không có bị xóa đi vì lẽ đó ngộ không còn cần đi ngự mã giám tra tư liệu làm sao xóa đi thiên mã phong ấn nếu là tử hà vừa đi những n à y thiên mã nhất định lại gặp chạy loạn ngộ không nói vậy thì giúp ta đem thiên mã mang về ngự mã giám lại đi tử hà b i u môi có ngươi như thế cầu người hạ ngươi thì sẽ không nói chuyện l vẹn chuyển một chút sao ngộ không lời ta nói không đủ l vẹn chuyển sao muốn làm sao mới coi như l vẹn chuyển n g ố c hầu tử tử hà thấy ngộ không cái kia đần độn dáng vẻ lại lấy ra tiêu ngọc đánh một hồi ngộ không đầu liên bắt đầu thổi tiêu dẫn dắt thiên mã về ngự mã giám cùng thường ngày thiên mã theo tử hà âm phủ b ê n ngông cuồn cuộn rời đi một phút sau ôi đau chết ta thiên bồng nguyên xoái xác định ngộ không mọi người rời đi sau khi mới từ cái hang lớn kia bên trong bỏ ra ngoài cả n g ư ờ i đ ầ y một tấm mập mạp khuôn mặt đã không thể dùng xương mặt xương mũi để hình dung quả thực bị đánh thành một bộ heo mặt hắn run run dày dày dùng đinh ba chống thân thể đi đến thiên hà một bên nhìn trong nước cái bóng kia liền ngay cả chính hắn đều bị sợ hết hồn mẹ nó từ đâu tới chưa yêu động tác phạm vi quá lớn toàn thân chuyển đến đau đớn mới biết nguyên lai trong nước cái này hình chiếu là chính hắn a ta anh tuấn dung n h ă n a chết tiệt bật mạ ôn ta cùng ngươi không đội trời chung thiên bồng chống thận của chính mình n ử a mặt lên trời thét dài con khỉ này đánh người cũng quá ngon điểm cái quái gì vậy chuyên chọn thận cùng mặt đánh có hắn như vậy đánh người sao nếu không là hắn là thái ớt kim tiến cảnh thận có thể tái sinh vậy hắn sau đó liền không thể cùng hiện tại phong h ó a tuyết nguyệt không được cáo ngự trạng nhất định phải ngọc đế làm chủ ngọc đế tầm cung hậu hoa viên ngọc đế bị xui xẻo tôn giả tính toán lại bị hầu tử không nhìn hiện tại cũng là nổi giận trong bụng chỉ có ở nằm ở vương mẫu trong lồng ngực an vương mẫu tự tay bóc n o hắn dễ chịu một điểm báo khởi bẩm ngọc đế thái bạch kim tỉnh cầu kiến Ngọc vương Đế tử một à u A nương nương trong lòng ngực đứng dậy, m mặt không thích, t có có không lát i Bạch h chuyện Không không không thấy chấm ể có đang bộn gì. gặp, gặp, sau thái bạch kim tinh quỳ gối phía dưới nói rằng khởi bẩm ngọc đế cái tia tử hà tiên hỏa tử cùng đời mới bật má ôn hẹn họ đây là vi thần tận mắt nhìn thấy cơ này đổi phong bại t h u c việc dĩ nhiên trái với thiên quy xin mời ngọc đế định đoạt tiểu lão đầu trong lòng còn ghi nhớ mối hận cái kia đâm cái mông mối t h ù đây lại nói đây là giữ gìn thiên quy không phải là việc công trả thù riêng cái gì ngọn ý cái kia hầu tử còn có thể nói chuyện yêu đương nghe được một con khỉ đá cùng người khác làm đối tượng điều này làm cho ngọc đế trực tiếp chấn kinh rồi khỉ đá không khỉ đá tạm thời bất luận chủ yếu là này hỏa có địa phương gắn hơn nữa còn là rơi tại trên thân thể người của hắn vậy thì có chút thoải mái trái với thiên quy là xử trí như thế nào tới vậy ngọc đế ứng lột bỏ pháp lực biếm hạ giới luân hồi tiểu lão đầu hồi đáp nhất thời ngọc đế liền đến hứng thú được liền ý ngươi nói làm lúc này bên ngoài truyền đến khóc sức mướt tấm thanh ngọc đế a vi thần không hoạt rồi ngọc đế nhữ mày lại a đang bên ngoài kêu ăn a không giống nhau không chờ ngọc đế nói chuyện thì có một cái cả người mập mạng cùng đội mũ heo người xông vào vương mẫu thấy sau bị sợ hết hồn mau mau ý ôi tại ngọc đế trong lồng n ự c ngọc đế cũng thiếu chút nữa đem vương mẫu nuôi nho phun ra ngoài từ đâu tới chư yêu người đến đem này chư yêu cho chấm đánh chết chương chín mươi mốt ngươi thiện lương nhất định phải có p h o n g mang thái bạch kim tinh thấy thiên bồng sau khi cũng là bản năng cùng thiên bồng duy trì khoảng cách phương nào chư yêu dám đến thiên đ ỉ n h gây sự xem ta thu phục n g ư ờ i dưới tình thế cấp bách thái bạch kim tinh trực tiếp vung ra phất trần a tuy rằng tính chất công kích không mạnh nhưng trần nhà nhưng là không hề có một chút phòng bị bị thái bạch kim tinh đánh ngã không nói trên mặt lại sưng lên một phần thiên bồng trong lòng cái kia khổ nha nay tiểu lão đầu bình thường xem ra đàng hoàng làm sao động thủ lên như thế lưu loát ngọc đế là ta a ta là thiên bồng thiên bồng một lần nữa quỳ trên mặt đất trong mắt chảy ra h o a nước nước mắt thiên bồng mấy người trên mặt đều là viết khó có thể tin tưởng thiên bồng làm sao sẽ biên thành dáng vẻ ấy ngọc đế c a o mày thiên bồng này ban ngày ngươi làm sao biến làm chư yêu đến h ù dọa nếu không nói ra nguyên do trầm định trị tội ngươi ngọc đế a ngươi có thể chiếm được thế thần làm chủ a thần cũng không phải biến làm chư yêu h ù dọa thần đây là bị cái tia bật mạ ôn đánh thần này khuôn mặt anh tuân phá hủy thần thận cũng bị đánh nát thần Thần không muốn sống thiên đồng khóc kể l ệ tại sao lại là bật mã ôn đem chuyện đã xảy ra nói tới ngọc đế lời nói đến mức rất nghiêm túc nhưng trong lòng thực là có chút muốn cười nay thiên đồng nguyên soái bình thường du thủ du thực khắp nơi đùa dỡn tiểu tiên tử h ắ n ngọc đế đã sớm động thủ thế nhưng thiên đồng cũng là cái kia xui xẻo tôn giả điểm danh muốn người vì lẽ đó vẫn không có ra tay hiện tại bị bật mã ôn đánh thành bộ dáng này có thể không phải là chó cắn chó mạ còn nữa bật mã ôn tội thêm một bậc ta xem ngươi xui xẻo tôn giả còn làm sao tranh đây mới là ngọc đế muốn cười nguyên nhân vậy hạ nay bật ma ôn mới vừa tiên h n h i ệ m liền phóng ngựa thiên hà nhiều loạn ta thiên hà trật tự thần nói ngăn lại hắn hắn trực tiếp ra tay liền đem thần đánh đem những này nói xong thiên đồng còn cảm thấy đến không đủ lại thêm mắm dặm mối nói rằng cái k i a bật ma ôn còn nói trời đất bao la lão tử to lớn nhất đừng nói ngươi này thiên hà coi như là ngọc đế lăng tiêu bảo điện lao tử muốn đi phóng ngựa liền đi phóng ngựa lời này vừa ra ngọc đế liền phát hỏa truyền chỉ vũ khúc tinh quân đem bật ma ôn chóc nạ quy án theo ngày quy xử trí xem đem ngươi còn thôi ngày hôm nay không chém ngươi hầu tử vậy này ngọc đế thẳng thắn tặng cho ngươi làm tốt ngọc đế thanh minh thiên đồng cảm động đến rơi nước mắt thiên đồng nguyên x o á y ngươi trước tiên đi đâu xuất cung cầu một lò tiên đan hảo hảo đi dưỡng tương đi thiên bờ ồ ồ ng nghe nói như thế mới đình chỉ gào khóc cùng ngọc đế lại n h ạ i một hồi lâu mới rời khỏi nộ không cùng tử hà đem thiên mã mang về ngự mã giám nộ không nhìn cái tia tuyệt trần thổi tiêu tử hà mở miệng nói ngươi đi nhanh đi nói vậy cái tia thiên đồng nguyên soái đã đi cáo ngự trạng ngọc đế người chẳng mấy chốc xe đến tử hà rất không vui nàng cảm thấy đến bằng hữu chân chính liền nên đồng cam c ọ k h ổ i lại nói thiên mã là thiên đồng nguyên x o á y thả ra ngoài nàng liền không tin ngọc đế gặp mơ mơ hồ hồ xử trí ngộ không ta không đi ta lưu lại có thể giúp ngươi tử hà thu hồi tiêu ngọc mỉm cười nói nhờ ư ngươi n g đi ngươi nghe không hiểu liền ngươi cái kêu bé nhỏ pháp lực có thể giúp ta cái gì nộ không ngữ khi tăng thêm mấy phần hắn biết tử hà là thật sự muốn tận lực giúp hắn nhưng tử hà thật không giúp được hắn cái gì trái lại đánh nhau thời điểm còn muốn chăm sóc nàng、ta. tử hà mắt to như nước trong veo bên trong nổi lên ngọn sóng ta chính là muốn lưu lại nộ không nhìn dứt khoát kiên quyết tử hà trong lúc nhất thời không biết nói cái gì tốt tử hà đã giúp hắn đại ân hắn lại đối với tử hà nổi nóng cũng quá không có suy nghĩ tùy tiện ngươi nói xong nộ không liền vô cùng lo lắng chuyển đến giam thừa cùng giam phó để hai người đem vậy làm sao k h ô n g chế thiên mã điện tịch toàn bộ mang tới nộ không nhanh chóng lật xem những này điện tịch dứt cuộc tìm được một bản liên quan với k h ô n g chế thiên mã thư tịch thế nhưng thư tịch này trên chỉ ghi chép làm sao g i o xuống k h ố n g chế dấu ấn cũng k phá hầu ô tử đại vương không tốt vũ khúc tinh quân mang người lại đây từ hà thấy xa xa mây đen nằm dày đặc lít nha lít nhít bóng người điều khiển vân chính đang hướng về ngự mã giám tới gần cầm đầu chính là cầm trong tay thánh chỉ vũ khúc tinh quân không cần nghĩ là tới đối phó hầu tử đại vương tung tung tùng, tùng, tùng. k i năm h chống trận ở lên, vũ khúc tinh tiên trận gióng lên, quân c ở vũ ngày binh thiên tướng trực tiếp đem ngự mã giám vào quanh vây n ố t đ ờ i mới bật mã ôn phóng ngựa thiên hà đả thương thiên đồng nguyên x o á i phạm thượng bỏ rơi nhiệm vụ tội đáng chu t ử hà tiên tử, tử, tử lột bỏ thiên cốt đánh vào phạm trần trải qua mười đời luân hồi bật mã ôn tội thêm một bậc chém giết sau hồn phách đỉnh với cựu u mỗi ngày được lựa thiêu xuyên tim nỗi khổ vũ khúc tỉnh quân lời nói như hồng trung đại lữ giống như văng lên lời này đem tử hà đều nghe bối rối nàng cùng bật mã ôn miến nhau nàng cùng hầu tử đại vương quen biết mới bao lâu làm sao liền miến nhau vũ khúc tỉnh quân hai chuyện này nhất định có hiểu nhầm một ta cùng hầu tử đại vương rõ rõ ràng ràng không tồn tại mến i nhau một chuyện hai cái kia thiên mã là thiên đồng nguyên x o á y thả ra cùng hầu tử đại vương không quan hệ việc này ta có thể làm chứng tử hà tiên tử cực lực giải thích việc này đều có nhân chứng bật mã ôn phóng ngựa càng là có vô số người mắt thấy thiên binh thiên tướng đem hai người này tập nã vũ khúc tinh quân ra lệnh một tiếng cái kia vân tử trên thiên binh thiên tướng nhất thời tỏa ra lóng lánh k i m quan g những kim quan g này đan sen vào nhau kết thành thiên la địa v ó n g hướng về tử hà cùng nộ không đ è xuống hoảng sợ thiên uy hạ xuống một luồng pháp lực mạnh mẽ đem tử hà kiểu tiểu thân thể ép vỡ tại sao chúng ta không có làm sai tại sao muốn bắt chúng ta tại sao liền một cái giải thích cơ hội làm sáng tỏ cơ hội cũng không cho chúng ta ngọc đế hành động này tử hà hoàn toàn không thể lý giải người khác lời nói của một bên liền muốn đưa nàng cùng hầu tử đại vương đưa vào chỗ chết nàng không phục như vậy ngọc đế thấy được chưa đây chính là hiện thực trước thực lực tuyệt đối tất cả giải thích đều là trắng s á m vô lực ngươi có thể thiện lương nhưng ngươi thiện lương bên trong nhất định phải có khiếp người phong mang cho dù ngươi muốn dựa vào miệng giải thích cái gì cũng có thực lực làm cho đối phương ngồi xuống nghe nộ không cánh tay vung lên đem gây ở tử hà trên người pháp lực s ô tan đưa tay ra đem tử hà nâng dậy sau đó hắn cho gọi ra áo giáp cùng cái kia một cái như ý kim quốc đồng ta tôn nộ không một đời làm việc chưa bao giờ hướng về người giải thích đi không thông con đường vậy chỉ dùng nắm đấm đến mỏ ra nộ không hai mắt tính mịch vung vẩy gậy lại lần nữa sử dụng pháp thiên tượng điện lần này không phải ngàn trượng to nhỏ mà là vạn trượng vạn trượng thân thể dường như núi cao trực tiếp đem những thiên binh kia thiên tướng thiên la địa vong chọc thùng nghe xong nộ không lời nói sau tử hà nhìn nộ không ánh mắt thay đổi chín mươi một n chương chín mươi hai tử hà ta lại bị một con khỉ bắt cóc ta thiện lương nhất định phải có phong mang tử hà ngơ ngác nhìn nhảy lên n ộ không trong lòng thật giống là có món đồ gì bị đánh vỡ như thế thân thể không tự chủ được co q u ắ p ngồi dưới đất trong ánh mắt tràn đầy mê man thiện lương là cái gì nàng không có suy nghĩ quá nàng cũng không cần suy nghĩ nàng chỉ là không hy vọng nhìn thấy bất luận người nào bị thương nàng hy vọng bất kể là người thiên phật yêu hoặc ma đều có thể sống chung hòa bình không cần có phân tranh bởi vậy nàng thấy một con bị thương k h ỉ con bị ức hiếp dứt khoát đứng dậy đem hết toàn lực muốn bảo vệ nó nàng hy vọng chính mình làm tất cả có thể cho người ở bên cạnh mang đến vui sướng nàng thật sự rất yêu thích trên mặt của mỗi người đều là tỏa ra nụ cười nhưng hiện tại nàng phát hiện mình trong lòng phần này tốt đẹp chỉ là chính mình một cái nhớ nhung thôi hay là hầu tử đại vương nói chính là đúng vậy muốn đối phương nghe ngươi giải thích cũng có thực lực làm cho đối phương ngồi xuống ớm mập tờ trên bầu trời nộ không vạn trượng thân thể liền dường như một vị thị huyết ma thần trong tay gậy s ắ c biến thành làm k í n h thiên trụ tùy ý vung lên mỗi vung lên một hồi thì có hơn trăm thiên binh thiên tướng ngã xuống đất không nổi một cái bật mã ôn mạnh như vậy đùa ta đây chuyện này làm sao đánh từng cái từng cái x ô n g lên cũng chỉ là đưa món ăn mà thôi đây là cái ý h ầ u tử tại sao có thể có như vậy cường thần thông năm ngàn ngày binh thiên tướng sử dụng thiên la địa võng bình thường kim tiên cảnh tu vi chỉ có bó tay chịu c h ó i phận con khỉ này sao liền đâm một cái là rách nhìn mình đội hữu càng ngày càng ít còn lại thiên binh thiên tướng bắt đầu khủng hoảng lên nhưng bọn họ càng là khủng hoảng sẽ chết càng nhanh nộ không một gậy xuống mấy trăm người liền không còn năm ngàn người có thể ai mấy cây gậy có điều chốc lát nộ không liền đem những thiên binh này thiên tướng toàn bộ giải quyết sau đó nộ không liền cầm đại gậy hướng cái kia vũ khúc tinh quân trên đầu ném tới pháp thiên tượng địa n à y yêu hầu lại có thể sử dụng thần thông như vậy vũ khúc tinh quân lông mày níu chặt lập tức tách ra này một gậy sau đó sau đó trực tiếp chạy trốn đua gì thế này hầu yêu có cùng nhị lang thần như thế thần thông há lại là hắn vũ khúc tinh quân có khả năng đối phó thật muốn l i ề u mạng hắn vũ khúc tinh quân không chắc thất bại nhưng nhìn thấy thiên đồng cái kia dáng vẻ chính mình liền không dám cùng hầu tử cứng rắn mặt phá hủy thận cho đánh nổ sẽ không có nhìn thấy như thế tàn bạo hầu tử chờ chút hướng về ngọc đế bẩm báo thời điểm cho trên tay đến một đao đi sau đó thư thư phục phục về nhà dưỡng thương còn con khỉ này ai yêu đánh ai đánh thấy vu khúc t ỉ n h quân tránh đi n ộ không không có đ ổ i theo để cho thời gian khác không nhiều đến hay mau đem tiên mã mang về hòa quả sơn lập tức n ộ không liền biến trở về độ lớn ban đầu nguyên bản hắn là muốn thẳng đến ngự ma giám giải trừ thiên mã phong ấn nhưng thấy đến tử hà tiên tử p sợ phạt ngồi dưới đất sắc mặt vô cùng trắng xám thời điểm hắn không khỏi dùng bước làm sao vẫn chưa thể tiếp thu hiện thực nỗ không nhìn thất lạc tiên tử nhàn nhạt mở miệm Ừm. t ử hà chán nàng đứng lên nàng tổng cho rằng thiên giới là công bằng chỉ cần mình là đúng sẽ có người đứng ra vì nàng giữ gìn lẽ phải nhưng nàng hiện tại phát hiện thế giới này không có chút nào công bằng người yếu đều là bị cường giả chi phối người yếu nhất định phải tuân thủ cường giả quy tắc trò chơi cường giả nói ngươi là đúng ngươi mới là đúng không phải vậy ngươi làm cái gì đều là sai đi thôi theo ta về hoa quả sơn t ử hà tiên tử dù sao cũng là ngộ không liên lụy nếu là như thế bày đặt từ hà tiên tử mặc kệ n ộ không băn khoăn hãn thực cũng không đáng ghét vị tiên tử này một cái có thể từ bỏ sinh mệnh bảo vệ một con khỉ con người hắn làm sao chán ghét lên đây a hoa quả sơn từ hàng n g n g ư ờ i bị hầu tử vừa nói như thế liền luôn có một loại nàng muốn cùng một con khỉ bỏ trốn cảm giác ta giết nhiều ngày như vậy binh thiên tướng ngươi hiện tại lại cùng ta cùng một khối ngọc đế đương nhiên sẽ không bông tha ngươi lấy thực lực của ngươi rời đi ta sẽ chỉ là mặc người sâu xé t h ì cá n ộ không vẻ mặt thành thật nói rằng ngươi không phải muốn theo đuổi tự do sao ở hoa quả sơn có thể không buồn không lo sinh hoạt muốn chơi liền chơi muốn ăn liền ăn muốn ngủ liền ngủ nơi đó không có áp bức không có không công bằng cho tới ngươi an toàn nói tới chỗ này nộ không dừng một chút sư tôn nói hắn gặp có đại kiết nạn hắn cũng không cách nào bảo đảm tử hà an toàn ngươi yên tâm chỉ cần ta một ngày bất tử ta thì sẽ không nhường n g ư ơ i chết nói chung một câu nói ở trước khi ta chết ngươi đều sẽ không sao đây là ta hướng về ngươi làm ra bảo đảm nộ không ngữ khí vô cùng ôn hòa hắn cũng không biết làm sao liền sẽ cùng tử hà nói ra lời nói này hay là bởi vì tử hà cứu con kia tiểu hầu lại hay là bởi vì tử hà không hề bảo lưu giúp hắn giải quyết thiên mã vấn đề khó lại hay là hắn không muốn nhìn thấy như thế một cái đơn thuần tiên tử bị thương tổn hậu tử đại vương tử hà tiên tử bị nộ không lời nói này nói tới cũng không biết làm sao đi hình dung tâm tình của mình bây giờ còn giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế quan tâm tới nàng hả không không ngốc hậu tử xem ở ngươi như thế chân thành xin mời mức của ta ta đáp ứng ngươi rồi tử hà trên mặt lại lần nữa phóng ra nụ cười ngươi ở chỗ này cho ta ta đi đem những thiên mã đó thả ra ngoài đồng thời mang về hoa quả sơn nộ không nói phóng thích thiên mã còn muốn mang về ngươi hoa quả sơn hầu tử đại vương không được đến thời điểm ngươi lại tội thêm một bậc tử hà tay kéo lấy nộ không giáp vàng một mặt lo lắng tội thêm một bậc ta l á o tôn đã tội thêm một bậc muốn thêm nữa tội sợ gì không nói ngọc đế muốn thật muốn cho ta l á o tôn lại thêm một cái tội danh cho dù ta l á o tôn không mang đi thiên mã cũng chính là hắn chuyện một câu nói lại nói những n à y thiên mã phòng chừng cũng bị giam cầm quá lâu tại sao thiên đồng đem chúng nó thả ra bọn họ liền nổi khủng đó là bởi vì bọn họ khát vọng chính là tự do nếu là từ góc độ này nghĩ ta thực là đang giải phóng những ngày thiên mã nộ không đạo xong liền trực tiếp hướng đi giam giữ thiên mã địa phương mà tử hà lại s ữ n g sở hầu tử đại vương thực là cái rất tốt hầu đây đại khái quá nửa cái thời thần nộ không đem thiên mã sở hữu không chế dâu ân giải trừ mà hắn cưới một thất màu vàng thiên mã từ tử hà trên đỉnh đầu thổi qua tử hà mau lên đây có thể hay không đem chúng nó mang về hoa quả sơn còn người phải dựa vào tiên u g ọ c tử sau lưng là một con thấp bé hầu tử dáng dấp có chút dại ra như là nghe như thế tốt đẹp giai điệu nhật thần hầu tử không biết chính là hàng gái kia viên phủ đầy bụi thạch tâm đã xuất hiện một cái nhỏ bé vết nứt phát sinh nhỏ bé thâm t h ú y ánh sáng chín mươi hai n chương chín mươi ba trận địa sẵn sàng đón quân địch ngày kế thiên đ ỉ n h văn võ tiên quan lần lượt đứng ở lăng tiêu điện toàn bộ lên chiều một mảnh yên lặng thậm chí là có thể sử dụng ngột ngạt để hình dung bầu không khí khởi bẩm ngọc đế cái kia giá hầu tôn nộ g không không chỉ kháng chỉ không t u ầ n còn đem ngự mã giám thiên mã toàn bộ mang về hoa quả sơn thái bạch kim tinh nêu ý kiến nói cái gì đem chấm thiên mã toàn bộ mang về hoa quả sơn vũ khúc tinh quân đây chấm không phải để vũ khúc tinh quân đi vào lùng bắt tử hà cùng tôn nộ không sao Ngọc nổi giận, nữa chút Đế một mặt nổi giận, suýt khởi ô n án bản hắn thiên toàn trống hắn còn cùng vương ngựa đẳng. g gì có cho sốc. Cái đó đem đem đi, mã làm sao cùng vương mẫu quái bộ h sao sau vậy vỡ rụt k bẩm ngọc đế thần mới vừa đi ngang qua vũ khúc tinh quân quý phủ nhà hắn đồng tử báo cho vũ khúc tinh quân thua ở yêu hầu trên tay hiện tại đã nằm trên giường không nổi ho nữa hơn nữa hắn mang theo lĩnh năm ngàn cũng bị tôn n g ộ không toàn bộ đánh chết nói lời này là thiên đồng lấy thiên đồng tập tính bị thương nặng tuyệt đối sẽ xin nghỉ thế nhưng hắn rất muốn nhìn ngọc đế đến cùng xử trí như thế nào hầu tử liền liền lên nhớ tới này thật là chết h ầ u tử thiên bồng liền không khỏi đưa tay đi sờ sờ mặt của mình coi như là ở đâu xuất cung cầu tiên đan hắn mặt vẫn không có giải đ ở đây thiên bồng ồ ồ ng nội tâm đang g ầ m t hét ra khuôn mặt anh tuấn a vũ khúc tỉnh quân trọng thương năm ngàn ngày binh toàn bộ bị diệt ngọc đế đều khó mà tin tưởng liền ngay cả vũ khúc tỉnh quân đều chế phục không được cái kia h ầ u tử đáng ghét phật môn lại dạy cho cái kia h ầ u tử như thế nghịch thiên thần thông cỡ này yêu hầu quyết không thể nung triều kính xin ngọc đế phái năng thần chinh phạt hoa quả sơn thiên bồng nguyên soái lại lần nữa nói rằng n à y con dùng ngươi nói ai muốn phải x o á i chinh phạt hoa quả sơn đem yêu hầu đem ra công lý ngọc đế uy nghiêm lên tiếng nhưng d ư ớ i đ à i một mảnh yên lặng không một người dám đứng ra lý thiên vương nhìn cả triều văn võ tiên quan không một người đứng ra hắn ngân thắp liền muốn sung phong nhận việc kết quả lại bị na cha dành trước một bước na cha đã sớm không ứa thiên bồng nguyên n à y hết t n lại nằm ngốc hàng hung hăng muốn làm người khác chính ngươi sao không lên đây vậy hạ thần tiến cử một người na cha hành lễ nói tam đàn hải hội đại thần ngươi muốn tiến cử người phương nào ngọc đế hỏi tự nhiên là cái k i a trưởng q u ả n tám b ả n thủy quân thiên đồng nguyên x o á i thiên đồng nguyên x o á i bản lĩnh cao cường một đời ít khi bị bại cho dù là lần trước thua ở cái k i a yêu hầu trong tay nói vậy cũng là không có chuẩn bị sẵn sàng bởi vậy do thiên đồng nguyên x o á i quả i xoái là tốt nhất na tra một trận định n o ạ đem thiên đồng đập đến mức rất là được lợi nhưng thiên đồng vẫn có tự mình biết mình n à y chết tiệt tiểu h ả i tử n à y không nổi bật hố hắn sao hắn muốn đánh thắng được hầu tử sớm đem hầu tử cho thu thập ngọc đế vi thần thiên đồng vừa định muốn đẩy thoát ngọc đế liền đánh gây hắn được rồi việc này liền như thế định thiên đồng q u ả i x o á i na cha làm tiên phong ngay hôm đó tấn công hoa quả sơn ngọc đế lòng này bên trong tức giận nha nơi nào còn muốn với bọn hắn phí lời trực tiếp về hậu hoa viên tìm vương mẫu cầu an ủi đi tới hắn có một chút không nghĩ rõ ràng hắn muốn làm tôn nộ g không cái kê xui xẻo tôn giả tại sao không đến cầu xin là liệu định hắn ngọc đế làm bất tử hắn tôn nộ g không vẫn là làm sao nhỏ hắn cảm thấy đến chuyện này không có đơn giản như vậy có thể còn nói không ra vấn đề ở chỗ nào bên trong thiên đồng r a lăng tiêu điện liền p ẫ n nộ chặn đứng na cha ta nói ngơi cái nhóc con có phải bị bệnh hay không a trên người ta còn có thương đây tại sao không gọi lý thiên vương đi đánh h ậ u tử thiên bồng chỉ vào na cha mũi chửi mắng một trận thiên bồng nguyên soái ngươi sẽ không sợ cái kia h ậ u tử chứ na cha khịt mũi con thường sợ cái kia h ậ u tử quả thực chính là chuyện cười ta thiên bồng nguyên soái sợ quá ai thiên bồng bỏ xuống câu nói đầu tiên đi rồi trong lòng nghĩ nhóc con ngược lại đến thời điểm ngươi là tiên h phong cái kia thật không tiện đến thời điểm liền bắt ngươi sử dụng như thương na cha trong lòng cũng có chính mình ý đồ xấu thiên bồng nguyên soái này chết rất r ư ta liền lắng lặng nhìn ngươi làm sao bị hầu tử đuổi c h ơ i chết tấn công hoa quả sơn thời điểm ta trực tiếp tìm một chỗ đi ngủ đi chờ ngươi bị hầu tử thu thập ta lại trở về cùng ngọc đế phục mệnh hoa quả sơn nộ không đem thiên mã mang về hoa quả sơn thời điểm hoa quả sơn là c h i ê n trống cùng v ă n g lên sáu vị huynh đệ kết nghĩa đường hẻm đón lấy đại ca làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại vàng ma vương về phía trước hỏi thiên đình có người hãm hại ta vì lẽ đó sẽ trở lại nộ không nhìn những n à y lâu không gặp các anh em tâm tình cũng tốt lên đến ta giới thiệu cho các ngươi một chút vị này chính là tử hà tiên tử tử hà tiên tử một mặt mỉm cười hơi hành lễ aia như thế đẹp đẽ tiên tử như ma vương nhìn thấy tử hà sau con mắt đều xem trực hầu ca ngươi từ nơi nào lừa gạt đến như đổi làm là người khác mang đến như ma vương cũng đã xông lên hiến â n t ì n h thế nhưng đây là ngộ không mang về coi là chuyện khác hắn ôm nộ không vai cười nói hầu ca ngươi còn theo ta giả vờ chính đáng lúc này mới đi bao lâu ngươi liền quải tới một người như thế đẹp đẽ tiên tử sau đó n ư u ma vương lại lấy ra hắn cái kêu bảng cất giấu đã lâu tranh vẽ đưa tới ngộ không trước mặt liếc mắt nhìn t ử hà xác định t ử hà không có nhìn về bên này thời điểm mới cẩn thận từng ly từng tí một nói hầu ca ta lão ngưu đạt đến một trình độ nào đó chứ đồ chơi này vẫn cho n g ư ờ i giữ lại đây nhìn tập hợp tiến vào đầu trâu ngộ không trở tay chính là một q u y ề n lan con bê ngưu ma vương trực tiếp bị đánh ra xa mười mét lập tức hắn đứng lên bưng mũi của chính mình một mặt toa nữ hầu ca ngươi quá phận q u ả đáng nói đánh là đánh ta lão ngưu bi t ị c h này người khác muốn ta còn chưa cho đây nhưng mà nhưng không có một người phản ứng hắn Thời này, như ma vương cảm giác mình rất dư thửa. Ma vương liền như thế, tử vật tử tiết khắc như mình như nhò nhã lễ hướng về tử hà vật an, tử hà tử, hoan nghênh giác liền đi cảm này, vương Bằng vương an, đến dư ma ma hoa về quả lễ độ sau ơ n làm khách, t là đại bái ca kết h y n h đó ệ bằng ba. vương, đứng hàng ma Sau đ thứ thứ bằng ma vương từng cái giới thiệu một đám kết bái huynh đệ c h à o mọi người t ử hà một mặt mỉm cười c h à o hỏi cho nàng ấn tượng đầu tiên là hoa quả sơn thật sự rất thân thiết tam đệ ta láo tôn có việc cùng ngươi thương nghị nộ không mở miệng nói trộm lấy thiên mã một chuyện căn hệ trọng đại e sợ thảo phạt hắn quân đội đã ở trên đường đại ca người yên tâm đi ta đã làm tốt nên địch đối sách vàng ma vương hồi đáp trộm lấy ngọc đế thiên mã khẳng định là trọng tội bởi vậy hắn ở nộ không rời đi trong khoảng thời gian này bài binh bày trợ giờ k h ắ c này trên hoa quả sơn dưới dĩ nhiên là trận địa sẵn sàng đón quân địch như vậy rất tốt nộ không cảm giác vui mừng có như vậy huynh đệ làm việc mới sẽ không m ệ t ta hoa quả sơn thực lực tổng hợp cũng không tính mạnh thật m u ố n cùng thiên binh thiên tướng chém giết ta hoa quả sơn nhất định sẽ thiệt thời lớn nộ không nói bổ sung ta chuẩn bị ở ky binh không có huấn luyện ra trước chỉ chúng ta huynh đệ mấy cái đi vào nghênh địch cái kêu bảy hai động động chủ liền phụ trách huấn luyện kỵ binh đối với đề nghị của ngộ không huynh đệ mấy cái biểu thị đều tán thành đón lấy chính là huấn luyện kỵ binh một chuyện thiên mã mặc dù đối với ta có cảm kích tân huệ nhưng tính tình táo bạo muốn chỉnh phục bọn họ không có cứng rắn thực lực e sợ không được cái điểm này cũng là ngộ không lo lắng địa phương thiên mã có thể không so với địa giới ngựa hoàng mỗi người đều kiêu ngạo vô cùng không có thực lực e s ọ liền lưng ngựa đều không cho tiến lên 93N. nếu có thể để chúng tiểu nhân thực lực trong khoảng thời gian ngắn được tăng lên là tốt rồi b à n g ma vương khổ sở nói lúc này nộ không trước mắt đột nhiên sáng lời liền hỏi chúng tiểu nhân cơ sở đánh cho thế nào rồi ngày đêm thao luyện đã phân công cho bọn họ thích hợp công pháp thế nhưng tu luyện rất là c h ậ m c h ậ m b à n g ma vương lắc đầu nói chỉ cần đánh được rồi cơ sở ta lão tôn thì có biện pháp tam đệ toàn quân tập kết ta có lời muốn nói với mọi người nộ không duy trì này một luồng thần bí để ngưu ma vương mọi người hiếu kỳ vô cùng hoa quả sơn ngày càng lớn mạnh quân đội con số đã đạt đến m ư ơ i vạn m ư ờ i vạn quân đội m ê n ngông c u ồ n c u ộ n dồn dập vâng theo thống lĩnh môn kẻ lệnh bắt đầu hành động trải qua một năm huấn luyện bọn họ hay là thực lực không mạnh thế nhưng kỷ luật nghiêm minh tổ hợp lại với nhau đã có thể dùng sắt thép để hình dung che ngập bầu trời tiếng bước chân đỉnh hai nước g ó c tiếng hô khẩu hiệu vang vọng toàn bộ hoa quả sơn nửa cái thời t h ầ n sau trên hoa quả sơn trên dưới dưới đã dừng lại yêu binh dẫn dắt những này yêu binh chính là bảy mươi hai đ ộ n chủ cùng với ngưu ma vương chờ sáu đại ma vương ma tử hà nhìn thấy như vậy rộng rãi cảnh tượng cũng là bị sâu sắc chấn động đến hắn làm sao cũng không nghĩ tới đủ mười kiểu vạn yêu binh ư vậy ngay ngắn tất cả đều nghiêm túc một mặt mở mịt không biết vẻ mặt nhưng xem đại vương sắp mặt nghĩ đến cũng không phải cái gì tốt quan cái kia thiên đình lừa gạt ta lão tôn làm cái người chắc ngựa để ta lão tôn cho cái kia ngọc đế nuôi ngựa điều này cũng làm cho tôi cái kia ngọc đế còn nghe tin lời gièm p h a không hỏi đúng sai liền muốn trí ta lão tôn vào chỗ chết càng là liền tử hà cũng không đông tha các ngươi nói đúng với như vậy thiên đình ta lão tôn nên làm như thế nào nói đến đây chút nộ không trong con ngươi đã dâng lên một đoàn ngọn lửa màu và nóng thiên đình làm ra các loại quyết định để nộ không cảm giác mình tựa như là một con bị đùa bỡn trong lòng bàn tay run dế h ắ n ngọc đế hơn người một bậc liền muốn định nhân sinh chết thế gian này nào có đạo lý như vậy nhược nhục cường thực nộ không tự nhiên biết vì lẽ đó hắn không có giải thích cái gì muốn không tuân thủ quy tắc của người khác vậy thì đánh vỡ nó chính mình thành lập chỉ thuộc về mình quy tắc cái này cũng là ngộ không tại sao muốn đem hoa quả son xây dựng lên đến nguyên nhân dĩ nhiên như vậy ước hiếp đại vương đại vương chúng ta phản đi đánh tới thiên giới đi do đại vương làm ngọc đế đúng vậy không sai dựa vào cái gì hắn ngọc đế có thể quyết định sinh tử của người khác nếu ngọc đế ngu ngốc vô năng vậy chúng ta liền một lần nữa thành lập một cái tân thiên đ ỉ n h ngộ không lời nói lại như là một đạo dẫn hỏa tuyến triệt để đem hoa quả sơn mười vạn yêu binh nội tâm ngồi lửa thiêu đ ố t lên bọn họ loại kia thần sắc kiến nghị để nộ g không cảm giác vui mừng chúng tiểu nhân các người nói không sai nhưng nếu muốn không bị người khác bài bố chúng ta nhất định phải có thực lực càng mạnh mẽ hơn không có thực lực chỉ có khẩu hiệu cái kia không gọi lấy chứng t r ọ i đa giám kính không tự lượng được kêu là không có tự mình biết mình tặng đầu người nói tới chỗ này mười vạn yêu binh đều trầm mặc thiên binh thiên tướng đến cùng là thiên binh thiên tướng bất kể là vũ khí trang bị vẫn là thực lực t u vi bọn họ hiện tại còn cùng thiên binh thiên tướng có tranh lệch rất lớn càng là thiên binh thiên tướng còn có cường hãn trận pháp nghĩ như vậy phản lên trời đi tỷ lệ thắng hầu như là số không nộ không nói tiếp ta đem mọi người tụ hợp nổi đến không phải muốn làm hao mòn đại gia đấu trí ta là muốn nói cho mọi người ta đã tìm tới tăng lên đại gia thực lực biện pháp càng là muốn nói cho mọi người đối mặt bất cứ chuyện gì đều phải nghĩ lại sau đó làm chúng ta phải thắng chỉ dựa vào man lực còn rất xa không đủ nhất định phải còn muốn có thông tuệ đầu vóc cân nhắc sau đó làm là hắn ra hồng mông tiểu thế giới nô dục giao cho ngộ không lời nói câu nói này ngộ không vẫn ghi nhớ ở trong lòng tăng cao thực lực quá tốt rồi chỉ cần có thực lực còn sợ gì thiên đình đại vương lời nói chúng ta ghi nhớ trong lòng ta chờ chắc chắn cần tu khổ luyện không phụ đại vương trùng vọng mười vạn yêu binh cùng kêu lên hò hét dường như muốn tuyên cáo lên trời bọn họ phải đem cái kia trời xanh trọc thùng được đại gia mỗi cái đảm nhiệm chức vụ đợi ta trở về nộ không phân phát mười vạn yêu binh lại triệu tập n h ư ma vương chờ huynh đệ các anh em kế hoạch của ta là chúng ta bảy huynh đệ chủ động đòn đánh lại do các ngươi ngăn cản thiên binh thiên tướng ta đi chỗ đó đâu xuất cùng trộm lấy tiến đan đợi ta hoa quả sơn c h ú n g tiểu nhân ăn tiên đan nhất định sẽ pháp lực tăng nhiều đến lúc đó mặc kệ hắn phật môn vẫn là thiên đ ỉ n h ta hoa quả sơn cũng không có sọ n ộ không đem kế hoạch từng cái nói tới nghe nói cái kế hoạch này ngưu ma vương lại cảm thấy chính mình không dư thừa đại ca ta cảm thấy đến kế hoạch này có thể được ta lão ngưu trước đây đối với phật môn thiên đ ỉ n h chờ thế l ự c lón rất là sợ hãi thậm chí một cái nho nhỏ thiên binh cũng không dám thương chỉ sợ trên trời đại năng đến thảo phạt ta lão ngưu sau đó có thể cùng đại ca kết bái ta lão ngưu đã lệ sư tôn mới thoát khỏi cái kia bó tay bó chân sinh hoạt trận chiến này ta lão ngưu nguyên tắc tiên phong ngưu ma vương ý chí chiến đấu sục sôi nói rằng thế nhưng tử hà liền không khỏi lo lắng lên hầu tử đại vương đi đâu xuất cung trộm lấy t i ê n đan nguy hiểm quá lớn đâu xuất cung vị kia không phải là ngươi có thể đối phó cầu rau sang t ử trong nguy hiểm ta lão tôn có hành chữ bí ở tay không sợ nộ không một mặt k i ê n nghị nhìn tử hà nhữ lên lông mày lại nói ngươi định ở hoa quả sơn nơi nào cũng đ ừ n g đi tử hà còn muốn lại khuyên nhủ nhưng nàng phát hiện chỉ cần là xú hầu tử làm ra quyết định tám cái long đều kéo không trở về cuối cùng nàng làm ra quyết định của nàng ta cùng ngươi cùng đi không cho đi ngươi đi chỉ có thể trở ngại ta triển khai quyền cước tử hà khẽ mỉm cười tựa hồ đã sớm ngờ tới ngộ không sẽ nói như vậy nàng nói xú hầu tử không có ta ngươi biết đi đâu x u ấ t cùng đường sao như thế nói chuyện vẫn đúng là đem ngộ không cho làm khó vậy ngươi quan trọng theo ta không thể chạy loạn tử hà ngoan ngoan cật gật đầu được xuất phát ngộ không ra lệnh một tiếng tám đạo bóng người phóng lên trời đâu xuất cung lão quân chậm rãi mở mắt ra này đầu khi lại nhanh như vậy liền ghi nhớ ta tiên đan cũng được nếu đáp ứng rồi tây thiên hai vị sư đệ vậy thì cho ngươi một hồi tạo hóa lão quân truyền đến huyền đô tiên tôn cười nói đem thượng phẩm tiên đan toàn bộ lấy đi đem những người phế đan cấp thấp tiên đan ở lại đại điện tự có người đến lấy huyền đô tự nhiên biết lão quân nói tới người này là ai cho dù hắn không tình nguyện cũng không có cách nào tuân chỉ v i sư hôm nay hẹn bạn cũ luận đạo cần đi ra ngoài ba ngày nói xong lão quân liền hóa thành một trận thanh phong biến mất ở này đâu xuất cung chín mươi tứ n chương chín mươi lăm nô dục đứng ra âm mưu nổi lên mặt nước thiên đình hậu hoa viên ngọc đế nằm ở vương mẫu trong lồng ngực một mặt nặng nề hắn hạ lệnh tấn công hoa quả sơn tại sao cái k i a xui xẹo tôn giả không ra mặt ngăn lại nàng phật môn quân cờ đều sắp bị hủy nàng làm sao có khả năng ngồi được không vội vã nhưng hắn trầm tư suy nghĩ cũng không tìm tới kết quả đột nhiên trong đầu của hắn vang lên một thanh âm ngọc đế ngươi nghi hoặc ta có thể nói cho ngươi thanh âm này vô cùng đen tối càng là để hắn cũng có một loại khiếp đặc cảm hắn thậm chí cảm thấy thôi chủ nhân của thanh em này e sợ có thể cùng tam thanh sánh vai ai là ai đang nói chuyện ngọc đế đột nhiên đứng dậy và rơi mất vương mẫu trong tay nho vương mẫu một mặt c h ò n váng làm sao đây là chúng ta có thể ngọc đế chính là c h u ẩ n thánh thân thể làm sao có khả năng chúng ta ngọc đế ngươi đây là làm sao vương mẫu không rõ hỏi vương mẫu ngươi có thể nghe được có tiếng gì đó ngọc đế nhớ mày vẻ mặt có chút hoang mang bây giờ thế giới hồng hoang nhìn như bình tĩnh kỳ thực đã ám lên song lớn khí vận tranh chấp chính là những người xa suốt đại năng một lần nữa tranh bá kỳ ngộ lẽ nào những n à y đồ điếp không sợ súng làm đến trên đầu hắn đến rồi không cần căng thẳng người ta tâm linh câu thông là được phát sinh âm thanh này tự nhiên là nô dục gần đoạn thời gian nô dục cũng phát hiện ngọc đế hạo thiên không đúng nói cho cùng hắn hạo thiên cũng chỉ có điều là hồng quân trong tay một cái công cụ người mà thôi nhiều năm như vậy vẫn vây ở trần thánh chậm chạp không cách nào đột phá hắn có thể cam tâm hắn nếu là cam tâm lời nói vì sao lại ra tay với ngộ không thậm chí muốn giết chết ngộ không hủy phật môn quân cờ tại sao hắn nhìn thấy quan âm tổ tôn giả an quả đắng gặp vui vẻ như vậy không muốn lén, lén lút lút ra gặp một lần nàng g ọ c đế đế lấy ra h ư n mà, chính là muốn lợi dụng cái kia tôn ngộ không đến kích thích ngươi nhờ ngươi thảo phạt tôn ngộ không chờ cái kia tôn ngộ không phạm vào ngập trời tội lón ngươi thiên đình ép không được tôn ngộ không thời điểm lại ra tay đem tôn ngộ không chấn áp đây là công đức việc nàng phật môn chắc chắn khí vận tăng nhiều ngọc ô Dục nhắc tại nói sao muốn nói nhắc nhở n đế Vừa đ ế ngay là thời thứ cơ đã đến, vậy k h ị t mũi con thường ta thiên đ ỉ n h sẽ sợ sợ hắn tôn ngộ không gặp không c h ấ n áp được một con khi ngọc ô đế cười lạnh nói phong thần sau khi hồng quân tiên tôn có chỉ thánh nhân không được ra tay nếu là cái tia tây tiên hai thành đứng ra cùng ngươi đỉnh đầu người nói muốn nhờ đây thánh nhân thuận theo thiên đạo Thiên quyết sẽ khi ô n g làm t r á với i t h ê nói đạo việc, đến đ việc, lúc n g ư ơ làm sao tự xong ử Nô dục một đ ạ này nói, n ở ọ c đế t r o nô g vang nóng ngong. Ngọc trong. đầu vang lên ong ong. Ngọc đế trầm Sau vào lên bên nói xong, n rơi khi từ dục liền đ ứ t đoạn mất cùng ngọc đế liên hệ hắn đến đây là hết lời ngọc đế là người thông minh tự nhiên sẽ làm ra lấy hay bỏ lại nói đến hoa quả sơn bảy vị yêu vương dẫn tử hà tiên tử phóng lên trời chỉ chốc lát liền gặp phải thảo phạt hoa quả sơn đại quân thiên đồng phải x o á i na cha làm tiên phong thủy phận quân tám vạn khí thế rộng rãi hành quân minh n ô n g quận quận nơi đi qua nơi bóng đen tầm tầm dường như thiên muốn sụp xuống bình thường thiên đ ồ n g vì là báo thủ có thể nói là toàn quân điều động mà nộ không nhưng là dẫn tử h ạ trực tiếp tránh khỏi này tấn công hoa quả sơn đại quân ngưu ma vương bằng ma vương chờ sáu người một mình đối mặt lên trời tám vạn đại quân thiên đ ồ n g nguyên x o á y thấy này chặn đường sáu vị yêu vương khỏe miệng bên trong phát sinh một tia xem thường ý cười sáu tên nho nhỏ yêu vương cũng dám cản ta thiên đ ỉ n h thủy quân na cha ở đâu na cha cầm trong tay hỏa tiêm thương lười b ế đứng dậy mặt tướng ở ngươi nếu vì ta quân tiên phong cái kia liền do ngươi đi lấy dưới cái kia sáu tên yêu vương na cha móc móc lỗ thai hứng h ò nói rằng nguyên soái hoa quả sơn chỉ phái sáu vị yêu vương đến đây chặt ngang á t sẽ có âm mưu mặt tướng nguyện đi đến hoa quả sơn tìm hiểu c u â n tình nhìn cái kia hoa quả s ơ n chơi trò xếp gì thiên đ ồ n g con ngươi đảo một vòng n à y thằng nhóc đang đùa trò xếp gì n à y sáu tên yêu vương d i i đến là vớ va vớ vẩn cũng không quá thông minh dáng vẻ xem ra rất tốt đối phó hoa quả sơn khó đối phó nhất e sợ vẫn là cái kia hầu tử hầu tử bản lĩnh không phải là đùa gì uỷn hắn ở hầu tử trên tay ăn qua quá nhiều thiệt tòi nếu này thằng nhóc s u n g phong nhận việc vậy không bằng để hắn đi đối phó hầu tử cũng làm cho này tiểu đâm đầu hăn vị đắng cũng được bản xoáy đúng na cha lại móc móc cất mũi gậy đi ra ngoài nguyên x o á i lưu lại ta muốn là không địch lại cái kia hoa quả sơn hầu tử ngươi có thể muốn phái người hạ xuống cứu ta yên tâm yên tâm ta cùng cha ngươi bạn bè cũ sẽ không nhìn ngươi chết yên tâm đi thôi thiên đồng vỗ lồng ngực làm bảo đảm na cha ở trong lòng đọc thầm một câu ngốc thiếu tiện đa nói rằng nguyên soái ta sợ này vài tên yêu vương gặp ngăn cả ta tính xin nguyên soái xuất binh ngăn cản bọn họ ta thật từ một bên xuống thiên đồng dễ bàn n g ư ơ i thả đi thôi toàn quân nghe lệnh đem này sáu tên yêu vương bắt ai nếu có thể bắt một tên yêu vương ta tất bẩm minh ngọc đế luận công ban thưởng thiên đồng ra lệnh sau khi toàn quân liền hướng cái k i a n g như ma vương mọi người chen chúc mà đi như ma vương liếc mắt nhìn cái kia năm cái cào tướng lĩnh cùng năm tên huynh đệ nói rằng cái kia năm cái cào giao cho ta nói xong như ma vương liền đối đầu thiên đồng thiên đồng thấy là một con bọ yêu một mặt t r à hước từ đâu tới như yêu ngươi cũng biết ta là ai như ma vương hừ lạnh một tiếng ta quả ngươi là ai muốn đánh c ứ đánh nói cái gì phí lời thiên đồng xếp đặt một cái chính mình cho rằng rất tuân tú tư thế cười nói ngươi ngay cả ta thiên đồng nguyên soái đại danh đều chưa từng nghe tới thiên đồng thiên đồng là ai như ma vương gãi gãi đầu vậy mà thiên bờ ổ ổ ng nguyên soái còn giống như nghiện xem ra ta đến long trọng giới thiệu một hồi chính mình ta chính là tay cẩm nhật nguyện trích tinh thần thế gian vâu ngã giá bản nhân thiên đồng nguyên soái như ma vương đầu phi n diện nói một câu có bệnh một bên khác quan âm tôn giả vẫn đang yên lặng quan tâm nộ không hướng đi không nghĩ tới con khỉ này nhanh như vậy liền đi ăn trộm tiên đan nói quan âm tôn giả trên mặt liền lộ ra một vệ rảo hoạt nụ cười hầu từ một ăn trộm tiên đan ngọc đế tất gặp giận tí m ặ t đã như thế n à y đại náo thiên cung tiến độ liền có thể sớm hoàn thành chỉ cần tôn ngộ không bị ta phật đặt ở dưới ngũ chỉ sơn chuyện về sau liền dễ làm hơn nhiều quan âm tôn giả nhớ tới ngộ không về hoa quả s ơ n sau liền rất nhiều không thuận dù cho là làm một chuyện nhỏ cũng là trở ngại tầm tầng, tầng thậm chí để tôn ngộ không lấy cái kim cô bổng đều muốn kinh động p h ậ tôn cùng nhau đi tới thực tại không dễ dàng nay còn phải cảm tạ cái k i a thiên đồng nếu không là hàng này nhiều lần h ã m hại tôn ngộ không bước lên ngọc đế bất mãn do đó gây nên tôn ngộ không phẫn nộ ta cũng sẽ không thuận lợi như vậy để báo đáp lại chờ ngươi chuyển thế đầu thai thời gian ta quan tâm ngươi một ít đi 95 96 N Chương Chân chính ngọc đế, hoảng sợ đế bi. Đầu xuất cung Huyền Vâng thượng、Lão、quân mệnh lệnh, đẳng tiền đàn toàn nhưng nghĩ nghĩ, này môn cao cái có theo thái Thế Phật gì Âu ít đế, đế Đầu đem đổi đi. Thế nhưng sau đó láo vào sợ suất uy một vừa lại bộ sau dựa hắn lại lén lút thả hai hồ lâu cao đ ẳ n g tiên đan ở trong đại điện mục đích của hắn thực rất đơn giản để hầu tử trở nên mạnh mẽ cho phật môn sử dụng nắng g chân để bọn họ khó có thể khống chế ngộ không làm xong tất cả những thứ này huyền đô tiên tôn thỏa mãn gật gật đầu trong miệng phun ra một cái t h i ệ t tự lập tức hắn hóa thành một trận thanh phong biến mất ở này đ ầ u xuất trong cung không lâu lắm ngộ không cùng tử hà liền đi đến này đ ầ u xuất trong cung dọc theo đường đi tử hà vẫn đang lo lắng này đ ầ u xuất cung e sợ không tốt tiến bảo dù sao ngoại trừ thái thượng lao quân còn có một cái thực lực mạnh n g huyền đô tiên tôn trong lòng nàng vô cùng rõ ràng lấy nộ không thực lực là tuyệt đối đánh không lại hai vị này cường giả nhưng làm cho nàng không nghĩ đến chính là nộ không đánh n g ấ t mấy cái đồng tử sau khi một đường thông suốt hầu tử đại vương chúng ta như vậy xuống tới có thể hay không quá ung dung một chút tử hà lo lắng nói rằng sự lo lắng của nàng là có đạo lý xem thái thượng lao quân cấp độ kia thực lực cường h ã n đại năng dù cho không ở đâu xuất cung hắn đều có thể nhận ra được dị dạng nhưng là từ nam thiên môn tiến vào đâu xuất cung đều quá mức thuận lợi liền luôn cảm thấy có càng to lớn hơn âm như đang đợi bọn họ sống chết có số g i à u có nhờ trời lo lắng cũng vô dụng nộ không hồi đáp hắn tự nhiên biết tử hà lo lắng nhưng hắn đã không còn đường quay đầu cùng rón ra rón rén chẳng bằng thả ra được không thẹn là thái thượng cung điện này tiên đan số lượng e sợ đều có mấy trăm ngàn hạt nộ không tiện tay lấy một hồ lô tiên đan liền hướng miệng mình bên trong quán thuận tiện còn cầm một hồ lô cho tử hà này tiên đan tuy rằng mùi vị không sao nhỏ nhưng có thể tăng cao thực lực ngươi cũng ăn nhiều một ít nói xong nộ không lại lần nữa lấy ra một hồ lô trực tiếp hướng về trong miệng quán tử hà ngần người chơi ạ nếu để cho người của thiên đình biết tôn ngộ không nắm thái thượng lão quân tiên đan coi như ăn cơm còn nổ nước bọt mùi vị quá kém người của thiên đình là một bộ thế nào sắp mặt bình thường thần tiên muốn cầu một hạt tiên đan không biết muốn tích góp bao nhiêu công vấn a lo lắng làm gì m a u ăn a nộ g không này t ư ớ n g ăn lại như là một cái đói bụng nửa tháng ăn mày ăn tươi nuốt sống đều không đủ để hình dung ta tử hà ngơ ngác đưa tay ra nhận lấy ăn thì ăn chết thì chết tử hà cũng không thèm đến xưa thế nhưng nàng tướng ăn so với ngộ không liền tao nhã nhiều lắm thời thân sau nộ không cũng không biết chính mình nuốt vào bao nhiêu tiên đan nhìn hắn dáng dấp như vậy có thể vẫn thôn t ử hà liền không giống nhau ăn một hồ lô liền không thể ăn nàng tư chất không sánh được nộ không tiên đan pháp lực ở trong người không có tiêu hóa lời nói có thể sẽ bạo thể mà chết nàng chỉ được ngồi xếp bằng luyện hóa tiên đan chỉ chốc lát tử hà dĩ nhiên p h á kính trực tiếp đ ạ t đến huyền tiên cảnh đỉnh cao nếu là nàng đem trong cơ thể pháp lực toàn bộ luyện hóa lời nói tuyệt đối có thể đạt đến kim tiên cảnh hầu tử đại vương nơi đây không thích hợp ở đâu chúng ta vẫn là mau mau đem những này tiền đan mang về cho hầu tử sau tôn môn từ hà thúc nói có đạo lý nộ không vung tay lên trực tiếp đem trong đại điện tiên đan thu sạch đi nộ không suy nghĩ một chút lại nói chỉ có những này còn chưa đủ ta láo tôn nghe nói vương mẫu vườn bản đảo kết ra bản đảo cũng đúng tu hành cũng có trợ giúp rất lớn không bằng chúng ta lại đi làm một ít bản đảo trọ lại cho chúng tiểu nhân hưởng dụng từ hà nghe xong lại là kinh hãi con khỉ này đại vương làm sao lớn mật như vậy trộm tiên đan còn muốn ghi nhớ vương mẫu nương, nương bản đảo hậu từ đại vương lại ăn trộm bản đảo lời nói liền triệt để cùng thiên đình làm lộn tung lên tử hà v ẫ ngọc là rất lo l rất ắ n ngộ không an nguy. Người cho rằng, ta không đi ăn bàn thiên đình liền sẽ buông tha ta. Ngộ không hỏi lên như vậy, tử hà liền mặc. Mà trong bóng tối quan âm tôn giả, lại lộ ra nụ cười nhạt nhạt. viên. n trộm lộ cho tha hỏi hà Hậu hoa ta ta. ra vậy, cười đi tối giả, lại mặc. đảo, trầm tử Mà sẽ âm đế nghe được ngô dục lời nói sau thật lâu không có phục hồi tinh thần lại điều này làm cho vương mẫu cho rằng ngọc đế có phải là thật hay không t r ò n váng có muốn hay không đi xin mời tam thanh đại năng đến cho hắn nhìn ngọc đế ngươi thế nào rồi vương mẫu ôm trong lòng ngọc đế rất là thương tiếc nàng thực sự không có nghĩ rõ ràng lấy ngọc đế chuẩn thánh tu vi còn có cái gì có thể ảnh hưởng đến hắn đều là âm mưu phật môn lại lấy ta làm làm quân cờ đê n tu bọn họ công đức đ ỗ n g nhiên ngọc đế hai con mắt đột nhiên thâm thúy ngồi đứng lên đến vương mẫu chớm muốn làm một cái đại quyết định một cái thay đổi chấm mệnh đồ quyết định ngọc đế nghĩ tới rất thấu triệt dựa vào cái gì ngươi phật môn liền muốn độc tài khí vận cái gọi là khí vận đều là một ít hư vô mờ mịt đồ vật cái kia không phải có năng lực người chiếm được năm đó ngươi tây phương nhị thánh làm sao thành thánh còn chưa là đê hèn thủ đoạn dùng hết thiên địa sơ khai sau khi hồng quân thân hợp thiên đạo với tử tiêu cung giảng đạo phải nói rõ thiên l í c h địa thoát toàn tạo hóa tri tinh nghĩa nghe giảng người bên trong có hồng quân giới t h ư ớ n g tam đại đệ tử thái thượng lao tử nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ yêu tộc nữ hoa côn bằng thái nhất đế tuấn phương tây tiếp dẫn chuẩn đề sư m i n h hai người huyết hải minh hà lao tổ còn lại tán tiên hồng vân trấn nguyên tử xích tùng tử các loại giảng đạo xong xuôi hồng quân phân phát thánh vị cơ duyên bất định bên trong thái thượng nguyên thủy thông thiên lấy bản cổ tam thanh chi danh đến thủ tọa nữ hoa đến hồng quân kệ ngự sau cũng vào chỗ tiếp dẫn lấy lời chót lưỡi đầu môi lừa dối hồng vân đạo nhân nhường chỗ ngồi chuẩn đề lại trục xuất côn bằng l g ạ c vị đông hoàng thái nhất càng bị tiếp dẫn cùng chuẩn đề sử dụng kế sách ngăn cản mà mất đi chứng đạo cơ duyên phương tây hai người được thành thánh cơ duyên sau khi chứng kiến hồng quân cùng la hầu đại chiến vỡ vụn hồng mông mạnh vỡ chính là ba ngàn đại thế giới cũng thành lập phật môn phát x u ố n g ý nguyện vĩ đại có thể thành thánh nếu bọn họ có thể dùng tận thủ đoạn đem thực lực trở lên một nấc thang hán ngọc đế vì sao không thể đi tranh một chuyến cái này khí vận ai lại nguyện ý làm một cái công cụ người ngọc đế ngươi muốn làm gì tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ vương mẫu càng ngày càng cảm thấy đến ngọc đế hôm nay không bình thường khả năng là cái gì ma niệm ảnh hưởng đến tâm trí của hắn không có gì vương mẫu không muốn lo lắng châm chỉ là muốn nổi lên một ít chuyện xưa ngọc đế nhàn nhạt hồi đáp sự tình như thế vẫn là không nên để cho vương mẫu biết đến tốt vương mẫu ta còn có chút việc phải xử lý buổi tối trở lại c ù n g ngươi ngọc đế cho vương mẫu khiến cho một cái ánh mắt vương mẫu lập tức hiểu ý này ngọc đế chính là không yên tĩnh đều sinh nhiều như vậy còn yêu thích này điểm chuyện hư hỏng có điều lúc này mới xem ngọc đế mà ngọc đế một ớ i đi viên, liền phải giả. phải giả vừa ra hoa quan Nha, quan ngự tôn này không tôn gặp hả? âm âm m Thật quãng chuyện thuận gian không đến tiên đình Gần nhất không Ngọc gặp gì thời thấy phải đi lại lợi sao? Đế bộ. là mặt ộ t m mỉm cười hắn muốn làm về một cái chân chính đế vương thì nộ không hiện rõ bần tăng nhìn thấy ngọc đế quan âm tôn giả hành lễ còn lấy mỉm cười n à y ngọc đế mặt ngoài gió êm sóng lặng e sợ nội tâm đã tức giận đến không xong rồi thiên mã đều bị hầu tử cho cướp đi khẳng định là ở miễn c ỡ n g vui cười nếu như cho hắn biết hầu tử không chỉ trộm đâu xuất cung tiên đan còn muốn ăn trộm bản đảo không biết ngọc đế có thể hay không tại chỗ nổ tung 9 6 n m ư chương 97, n g ọ c đế cưỡng bức n g ộ không thuần túy chiến ý quan âm tôn giả đến đây là lại gặp phải cái gì vướng tay chân sự cần chấm hỗ trợ sao ngọc đế một mặt bình tĩnh hỏi a di đà phật bần tăng là đến nói cho ngươi cái tia tôn n g ộ không trộm lao quân tiên đan hiện tại chính hướng về ngươi vườn bản đảo đi tới quan âm tôn giả không nhanh không chầm nói rằng trước một quan thời gian ta nhiều lần gặp khó thời điểm ngươi không phải này rất sao đến nha lẫn nhau thương tổn nha q u a n âm tôn giả đến nói cho chấm là hy vọng chấm ra tay đưa ngươi phật môn quần cờ hủy diệt sao nghe được tin tức này ngọc đế đương nhiên tức giận cái quái gì vậy một con khỉ lại chạy đến trước mặt hắn đến đi ỵ đi tiểu xui xẻo này tôn giả còn cố ý đem chuyện này nói cho hắn khiêu khích h hắn nhưng tức giận quy tức giận nhiều năm như vậy vì là đế kinh nghiệm nói cho hắn chỉ có giữ được bình tĩnh nhân tài có thể cười đến cuối cùng hơn nữa người bí ẩn kia cũng nhắc nhở qua hắn tất cả những thứ này đều là phật môn âm mưu vì lẽ đó hắn nhất định phải bình tĩnh đối mặt mới có thể làm ra quyết đoán chính xác giết ta phật môn quân cỏ ngọc đế ngươi giang không quan âm tôn giả không nhanh không chầm nói rằng nguyên thủy thiên tôn đạo đức thiên tôn đều là thuận theo thiên đạo người đoạn sẽ không để cho ngọc đế làm ra chuyện như thế đến coi như nguyên thủy đạo đức ép không được hắn còn có hắn sư phụ hồng quân đây hồng quân có thể nói là thiên đạo người phát ngôn cũng không thể để ngọc đế làm ra sự tình như thế đ e n quan âm tôn giả ngươi như thế khiêu khích chấm liền không sợ chầm ngọc đá cùng vỡ nhất thời ngọc đế trên thân thể bắn ra một luồng lạnh lùng nghiêm nghị khí thế huy hoàng đế bi đánh thẳng quan âm thân thể quan âm tôn giả tại đây loại chen ép xuống càng bị làm cho lùi lại mấy bước mới ổn định thân hình mà nàng mới vừa ổn định thân hình liền c ặ p phải ngọc đế nhìn chăm chú chấm địa vị không phải ngươi có khả năng khiêu khích nếu như ngươi muốn chết chấm có thể thỏa mãn ngươi quan âm có hậu trường h ắ n ngọc đế sẽ không có hậu trường sao thật muốn bức x ú t ruột một cái quan âm là cái dám gì h ắ n ngọc đế diệt liệt diệt linh sơn gây phiền phức h ắ n to lớn thiên đình chỉ sợ sao thời khắc này quan âm tôn giả ở ngọc đế trên người cảm nhận được trước nay chưa từng có đế vương khí loại khí tức này khiến người ta không dám xâm phạm nàng có linh cảm thật muốn động thủ nàng chỉ có chạy phần vốn làm ớn lần này sẽ làm ngọc đế lung túng không nghĩ đến ăn quả đang chính là bản thân nàng ngọc đế hy vọng ngươi không muốn làm chuyện điên rồ quan âm tôn giả trực tiếp tránh đi quan âm tôn giả sau đó như còn dám lại sông loạn ta thiên đình giết không tha ngọc đế sắc mặt bình tĩnh thâu bạo lộ ra ngoài ngọc đế ngươi không muốn quá m ứ c rồi bay ở giữa không trung quan âm thân hình thoáng ngưng trệ ngươi linh sơn phật tổ thấy ta đều muốn khắc khí ngươi là cái tha ỉ lời này vừa ra quan âm tôn giả cũng không còn cách nào biện giải chỉ có thể phần nộ rời đi m à ngọc đế cũng là trực tiếp biến mất ở tại chỗ đi đến vườn bàn đảo vườn bàn đào bên trong hầu tử cùng tử hà chính đang trích bàn đ ả o đây liền kiếm đ ạ i trích vừa trích nộ không còn vừa ăn có chút mùi vị không tốt nộ không cắn một cái liền ném ngọc đế thấy cảnh tượng này cái kia trong lòng đúng là ở nhỏ máu a này mấy ngàn năm mới có thể mở hoa kết quả đồ vật mắt thấy liền bị tao đạn một nửa dừng tay đế vương thanh âm truyền khắp vườn bàn đảo điều này làm cho nộ không cùng tử hà đồng thời cả kinh không được cái kia ngọc đế lao nhi tìm tới cửa nộ không mau mau thu cẩn thận bàn đảo cùng bên cạnh tử hà nói rằng không nghĩ đến này ngọc đế lao nhi thực lực mạnh như vậy tử hà ngươi chạy mau ta tới đối phó hắn mà tử hà nghe được â m thanh này sau khi trong cơ thể pháp lực trực tiếp hỗn loạn không được ta khống chế không được pháp lực của chính mình nhưng mà hai người còn chưa kịp nói xong ngọc đế đã đến nộ không trước mặt ngươi này đầu khỉ ngọc đế đế bảo vung lên một luồng hung hăng uy thế bay thẳng đến nộ không đánh tới đạo này uy thế vô cùng ác liệt liền ngay cả hai người bên cạnh cây bàn đảo đều là hét lên rồi ngã gục nộ không vội vàng che ở tử hà trước mặt trực tiếp mở ra i mở v ê ngọc ma sau cựu biên thứ bảy biến, sau đó lại n thứ đó d ù dùng, dùng ra đấu chiến thánh này công này rằng trốn sau lưng nộ không, nhưng vẫn có bị sóng đánh đền đến, khỏe miệng bên trong tràn g ra trực ra sau đấu đem đạo được. tuy màu Lúc kích cho có pháp. hà khỏe mới tiếp tiếp tươi. tử Mà bị đế việc này không có quan hệ gì với nàng có chuyện gì ngươi hướng ta đến hầu tử người mặc giáp vàng cầm trong tay kim c ô đồng con ngươi nhìn t r ò n g t r ọ c vào ngọc đế một khác cũng không dám thả lòng cảnh giác hắn có linh cảm cho dù chính mình sử dụng cả người thế võ cũng không thể đánh qua ngọc đế duy nhất đào mạng cơ hội chính là sử dụng hành chữ bí đào tàu thế nhưng cứ như vậy tử hà liền sẽ rơi xuống ngọc đế trong tay nếu là đổi làm dĩ vãng hắn đã sớm bỏ chạy thế nhưng tử hà hắn không bỏ xuống được không biết tại sao hắn chính là không bước ra đào tàu bước đi kia hầu tử đại vương ngươi ngươi đi mau đối mặt ngọc đế ta là đi không sao ông tử hà sau lưng nộ không nhẹ nhàng thúc giục nàng tuy rằng cùng nộ không tiếp xúc thời gian ngắn ngủi nhưng nộ không cho nàng mà nói đã là vào sinh ra tử bằng hữu bất kể là ở biên giới rừng m vẫn là ở thiên hà bờ sông cũng hoặc là ở ngự mã giám nộ không nói mỗi một câu nói đều đối với nàng ấn hưởng sâu sắc vì lẽ đó nàng không hy vọng nộ không có việc đều nói nhường ngươi chớ cùng đến nữ nhân thật là một phiến p h ứ c nộ không liếc mắt một cái phía sau tử hà sau đó đi về phía trước hai bước ngọc đế thả nàng ta bó tay chịu c h ó i nộ không làm ra quyết định của chính mình từ vừa mới bắt đầu tử hà cũng là bởi vì hắn mới bị thiên đình truy sát hắn có trách nhiệm bảo vệ nàng đương nhiên hắn cũng không biết đây là không phải một cái bảo vệ tử hà cớ nhưng đây chính là hắn tại đây loại dưới tình huống nguy hiểm làm ra quyết định ngươi cho rằng ngươi có nói điều kiện với ta tư bản ngọc đế khí vũ hiên ngang một mặt uy nghiêm cặp kia để vương mâu nhìn xuống tôn ngộ không trong lòng hắn cũng đang c ả m khái phật môn thực sự là thủ đoạn cao cường một cái rõ ràng chỉ có kim tiên cảnh hậu tử trong nháy mắt phải đến thái ớt kim tiên đỉnh cao sức chiến đấu bây giờ hắn càng là ăn vô số tiên đan bàn đạo như phóng túng hắn lại tiếp tục trưởng thành e sợ liền hắn cháu ngoại dương tiễn đều đối phó không được hắn đương nhiên sức chiến đấu khủng bố thân tiên không ngừng dương tiễn một cái nhưng là ngoại trừ thiên đình tại trước tiên h nhân ngọc hư cung môn hạ lại có ai có thể nghe hắn điều khiển hắn nếu không tự mình ra tay đến lúc đó có thể hàng phục hắn lần này ngọc đế chứng thực người bí ẩn lời giải thích e sợ đến thời điểm con khỉ này sẽ đem thiên cung đảo loạn đến lòng trời lở đất cái kia liền chiến nộ không trong con n g ư ờ i tuân ra ngọn lửa màu vàng đem chiến ý bốc lên đến cực hạ hắn cảm giác được ra ngọc đế cho uy thế so với cái kia phong đô đại đế còn kinh khủng hơn nhưng này thì thế nào ném gậy nhấc tay đầu hàng vậy thì không phải hắn tôn nộ không như thế thuần tú chiến ý cũng không phải thông thường ngọc đế thực vẫn thật yêu thích nộ g không trên người phần này thuần túy chiến ý thế nhưng n à y không có nghĩa là hắn có thể khiêu chiến chính mình đế bi. người m u ố n chiến cái tia chấm hôm nay liền dạy dỗ ngươi cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên có một ít tôn nghiêm không phải ngươi một con khi hoang có khả năng xúc phạm 97N. Trưng 98, ngọc ư n n g đế chân â con áp một Ngọc Đế m thân đế bảo dáng người xứng xứng thâm thúy con ngươi nhìn quét nộ g không mà ngộ không tại đây loại nhìn quét bên dưới chỉ cảm thấy chính mình không chỗ chét thân dường như chính mình hết thảy đều bị nhìn t ấ u như thế ít nói nhảm nộ không dứt lời ở trong chớp mắt liền tới đến ngọc đế trước mặt tay lên cốt lạc kim cô đổng liền hướng ngọc đế đầu qua trên đánh tới ngọc đế khẽ mỉm cười giơ tay vung lên một luồng vàng nóng ánh hơi thở đế vương mánh liệt mà ra dường như hồng hoang m á n h thu bình thường hướng về nộ không mặt công tới cong ẩm kim loại va chạm âm thanh v a n g lên nộ không liền người mang gậy trực tiếp bị đạo này ác liệt thế tiến công cho đánh bay ra ngoài thân hình nện ở mặt sau cây bản đào trên mới ổn định bản linh t i ể u khẩu khí lớn ngươi có thể sống trên ta thiên đình làm ở mỹ nói tới chỗ này ngọc đế liền dừng một chút muốn nói tới hầu tử số may đi hắn quả thật có phật m ô n cháo có thể vận khí như vậy quá mức khổ rồi phật m ô n nhưng là bắt hắn làm quân cờ a nói thực sự nói theo một ý nghĩa nào đó hắn ngọc đế cùng nộ không làm ộ t loại người đừng xem hắn là trưởng quản lục giới cao cao tại thượng ngọc đế trên thực tế hắn cũng có điều là chim trong lồng chỉ có thể đối với phía trên người bơm sôi bỏ mặc đáng thương con dối thôi ngọc đế lao nhỉ nói cai ý phí lời lại ăn ta một đồng nộ không lại mang theo gậy hướng ngọc đế tấn công tới lần này nộ không toàn lực đánh ra đầu chiến thánh pháp càng chiến càng mạnh càng là đem sự công kích của hắn tăng lên tới một cái hàng đầu độ cao nay một vậy đối làm là bình thường thái ớt kim tiên đỉnh cao đại chúng có thể sẽ trực tiếp thân tử đạo tiêu chiến ý là đủ đáng tiếc à chiến ý có thừa thực lực không đủ nếu như có thể đạt đến đại la kim tiên có thể nói ngươi chính là chiến mà sinh cũng không quá đáng ngọc đế trên khỏe môi phát họa ra một vệ nụ cười lập tức trên người hắn thất thải hà quang đại thịnh một tòa uy nghiêm bảo tháp từ trên đỉnh đầu hắn chậm rãi nổi lên nay tháp tên là hạo thiên tháp c h í ngọc h h là t ư ợ n cổ có chuẩn có càng có chịu công kích. đổi thập thần một trong, thể tinh tháp thánh thể trốn, thể tiên tố tiến khí hấp không hoán hành ép, đại đem đẻ địa dưới, người người nguyện. Này bên nếu nguyên n ra, g là là vừa Sắc!、Ngọc、đế không nhanh không chậm cầm nắm phát quyết sau một khắc hạo thiên tháp đột nhiên phóng to hướng nộ không chấn áp tới không được nộ không một tiếng quát nhẹ lập tức triển khai hành chữ bí bắt đầu chạy trốn hành chữ bí đại biểu tốc độ cực hạn nộ không nghĩ chỉ cần ta chạy trốn rất nhanh ngươi thắp liền không đuổi kịp ta nhưng mà hắn muốn sai rồi tòa kia hạo thiên tháp vừa xuất hiện thật giống như đem vùng thế giới này phong tỏa ngăn cản như thế bất luận hắn làm sao trốn đều chạy đi mà cái kêu lo lửng ở trên bầu trời hạo thiên tháp tuôn ra vô số xiềng xích những này xiềng xích chính là do kim mục thủy hỏa thổ phong lôi quăng ám chờ chút thiên địa nguyên tố tạo thành ràng buộc vũ khí tuy nói là ràng buộc thế nhưng tính chất công kích cũng là vô cùng cứng hãn bởi vì chúng nó đại diện cho trong thiên địa thuần túy nhất sức mạnh tạo thành thế giới cơ bản nhất đơn vị hay là một cái nguyên tố x i ề n xích nộ không có thể toàn lực dùng sắt côn phá đi thế nhưng Hạo thiên bảo tháp tuyên cổ tồn tại, không chỉ có được 5 tháng tại, bảo tuyên tồn ôn dưỡng, càng cổ có được lôi à này, được địa đánh tiên Đối dưỡng. Người cung cái, cái. tiên tiên nát một cái, ta phát liền lại phát sinh hai cái. Đối với này, nộ khí k h n toàn toàn phần. g chỉ có thể là bó tay toàn tập, chỉ có chịu thể bó tay tập, là l ô thuộc tính nguyên khí xiềng xích mạnh mẽ đánh ở nộ không trên thân hình nộ không trên người nhất thời xuất hiện toàn thân địa lưu trực tiếp đánh cho nộ không trận mắt khinh bỉ trong miệng búp lên khói đen càng làm cho nộ không vào đúng lúc này mất đi trực giác phải biết hạo thiên tháp công kích không chỉ là thân thể còn có một người linh hồn thu ngọc đế tay kiếm nhất chỉ Cái hầu từ h h n t á đại vương ngay ở nổ không bị giảng buộc thời khắc này tử hà tiên tử tâm lại như là bị bén nhọn di pháp khí đâm đâm trúng rồi một hủi cả người đột nhiên run dậy tiện đả hitler di ạ để hô lên tên ngộ không tâm tình của nàng căng thẳng bước tiết hận không thể cái kia bị trói chặt người chịu đòn người là bản thân nàng nàng cũng không biết tại sao mình gặp có loại này cảm giác hay là nộ không nói với nàng quá một câu ngươi thiện lương nhất định phải mang theo khiếp người phong mang ngươi ngươi đi nhanh một chút nộ không cắn liếc mắt nhìn ở trong gió n ổ n ngang t ử hà hắn g á i kia thạch trong lòng vết nứt lại nhiều một phần sau đó nộ không mắt khỉ trừng ư vừa nhìn về phía ngọc đế ngọc đế ta láo tôn làm những chuyện như vậy không có quan hệ gì với từ hà thả nàng thú vị trời sinh khỉ đá lại thật sự sản sinh cảm tình ngọc đế vớt c ằ m một bộ ăn dưa gián g dấp không đạo lý à nếu ngươi đã nhiễm phải thất tình lục dục làm sao t r ả gặp có như thế thuần túy chiến ý tôn nộ không ta càng ngày càng hiếu kỳ về ngươi ngọc đế lại là vung tay lên hỏa nguyên tố roi mạnh mẽ đánh ở nộ không trên người tư lạp nộ không trên lồng ngực lại nhiều một đạo thần hỏa ở thiêu đốt phát sinh tư lạp tiếng vang nộ không vẻ mặt cũng vào đúng lúc này trở nên vô cùng dữ tợn cái k i a linh hồn bị thiêu đốt cảm giác có thể so với trên thân thể dằn vặt mạnh hơn nhiều lắm ngọc đế đ ư n g thương hầu từ tính mạng đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng chuyển đến quan âm tôn giả cầm trong tay tịnh bình xuất hiện ở ngọc đế trước mặt rời đi trên đường quan âm tôn giả càng nghĩ càng không đúng này ngọc đế lời nói lạnh thấu xương nghĩ nhất định phải trở lại nhìn nguyên bản nàng cho rằng ngọc đế nói muốn hủy nàng phật môn quân cờ chỉ là nói chuyện đùa dù sao thiên đạo báo trước đặt tại nơi đó bên trong hồng hoang có ai dám t r á i với không nghĩ đến này ngọc đế thật sự dám động thủ quan âm tôn giả cũng không làm phiền tịnh bình trực tiếp lấy ra nồng nặc từ bi pháp lực đột nhiên tấn công về phía hạo thiên tháp y đổ giải cứu gia hầu tử thế nhưng hạo thiên tháp há lại là nàng như thế dễ dàng liền đánh h ạ vẹn vẹn đem hạo thiên tháp lay động một hồi mà thôi quan âm tôn giả không cho ngươi chút dạy dỗ ngươi là sẽ không đem chấm lời nói để ở trong lòng a nói đến đã có rất nhiều rất nhiều năm chưa từng xuất hiện n g ỗ nghịch c h o n g ư ờ i ngọc đế sắc mặt t h ô n g dong nhưng này ánh mắt lại làm cho quan âm tôn giả cảm nhận được lệnh leo âm trầm s ắ c ý một loại đến từ c h u ẩ n thánh cấp bậc s ắ c ý ngọc đế có việc dễ thương lượng đối mặt ngọc đế cho dù đại la kim tiên cảnh đỉnh cao quan âm tôn giả cũng chỉ có thể đối đầu nàng hiện tại mới ý thức tới Hai h vị p ậ thương tôn một câu p ậ t môn h thịnh lượng i ề n chính mình quá bành để quá t ớ ước trước n rằng Ngọc Ngọc hiện trên nghe lời giam giáp. Không nghĩ đến, càng như vậy kiên cường. Thương g giam giáp. Cho cái chủ. hiếp phía sao ra Đế Đế đối yếu yếu, là lấy là lời lại l biểu mại với dễ Dù ư vậy mềm hạo thiên ngọc đế nụ cười không giảm nhưng phần này nụ cười nhưng có không rét mà run quỷ dị người phật môn rất nhiều công việc chấm đều nhất nhất đáp ứng nhưng để chấm không nghĩ đến chính là các ngươi thậm chí ngay cả chấm cũng tính kế ở bên trong nói ngọc đế khỏe miệng bên trong lại bắt đầu đọc thẩm pháp quyết thiên đế ấn nay thân thông so với đối phó nộ không thần thông có thể phải mạnh hơn mấy chục lần chỉ thấy thủ quyết chỉ tay một con như kim cương lưu ly li giống như bàn tay lớn hướng quan âm tôn giả c h ấ n áp tới quan âm tôn giả lập tức đem thiên nhã n thông thiên nhị thông các thủ đoạn khiến đến c ự c hạ càng là sử dụng nàng bồ tát kim thân en. Trưng 99, Ngọc、đế、Binh nghiêm, ngộ không phải đi con đường nào. Nhìn thiên đế ấn ráng quan âm tôn giả đem thần túc thông sử dụng đến cực hạ. Nhất ở, thân hình túc thời, giả cực Đế đi đế đem phải hạ. Yêm, lâm, âm sử ngày hôm nay xem như là đã được kiến thức phật m ô n người không chỉ thần thống không mạnh chạy trốn công phu cũng chỉ có thể coi là nhị lưu ngọc đế trên khỏe môi ngậm lấy ý cười lập tức lại một đạo pháp quyết bắt cái k i a hạo t h i ề n trên bảo tháp ánh sáng so với d i vãng càng hơn mấy lần dừng lại cho ta vô số nguyên tố xiềng xích trực tiếp hướng về quan âm tôn giả giảng buộc mà đi trong n y mắt quan âm tôn giả liền bị nguyên tố xiềng xích vây quanh bốn phương tám hướng bị vây nước chạy không lọt quan âm tôn giả trên người ánh vàng r ừ n rực sử dụng cả người t h ấ võ đánh nát miễn cựa nở dê có vài x i ề n xích sau khi vẫn là chạy không thoát bị giảng buộc hạ tràng nàng vừa mới bị giảng buộc cái kia tràn ngập vô hạn uy thế thiên đế ấn liền hướng quan âm tôn giả ép đi ẩm kim cương lưu ly giống như bàn tay khổng lồ ấn mạnh mẽ đánh vào quan âm tôn giả kim thân trên thân thể nhất thời một luồng manh liệt sóng pháp lực đột nhiên khuyết tán ra đến hầu như làm cho toàn bộ vườn bản đảo đều đung đưa lên nếu không là cây bản đảo là thần thụ đều là sẽ ở này đại pháp lực bên d ư ớ i hóa thành bột mịn một lát thiên đế ấn pháp lực chậm rãi tiêu tan cái kia quan âm tôn giả trên kim thân xuất hiện vô số vết、nước. khỏe miệng bên trong liên tục phun ra màu tươi thế nhân chỉ biết ta đạo môn tam t h à n h tự thiên địa sơ khai trước liền tồn tại cũng không biết ta hạo thiên cũng là sinh ở thiên địa sơ khai lúc ngọc đế cái kia chống trải tuyệt trần âm thanh v a n g lên liền để quan âm tôn giả khiếp đảm vô cùng giờ k h ắ c này quan âm tôn giả đã hấp hối mới vừa ngọc đế cái kia một đòn không nói có thể muốn nàng bệnh nhưng ít ra có thể phá hủy nàng kim thân vậy thì nói minh ngọc đế lưu thủ ngọc đế vần tăng hôm nay linh giáo đối mặt nhân vật như vậy không phục không đ ư ợ ca sau đó vẫn là mang theo điểm đuôi làm người đi quan âm ngươi nhớ kỹ hôm nay chấm không giết n g ư ơ i không phải là bởi vì chấm e ngại ngươi phật môn mà là lưu ngươi một mạng làm cho ngươi trở lại chuyển cáo ngươi phật môn người chấm uy nghiêm không phải phật môn có thể khiêu chiến chấm thiên đình không phải ngươi phật môn có khả năng lợi dụng ngươi phật môn có ai k h ô n g phục cứ đến thiên đình tìm chấm liên nói ngọc đế hạ o thiên tiếp tới cùng ngọc đế lời nói nhìn như không nhẹ không nặng nhưng một khi phát sinh liền như cựu thiên thần lôi mạnh mẽ bổ vào quan âm tôn giả trên người sau khi vài tức thời gian nàng đều nằm ở căng thẳng cao độ trạng thái phản phất n h ẹ t h ở ngọc đế bẩn tăng nhớ rồi quan âm đạo xong liền chán nản rời đi ở lớn như vậy c h é n ép xuống quan âm tôn giả nàng còn có thể làm gì có thể u y ệ n chuyển thế của sao ngay ở trước đây không lâu nàng còn cảm thấy đến đại náo thiên cung sắp xếp thoả thỏa nhưng hiện tại hiện tại hầu tử đều phải bị diệt còn náo cái g i á m thiên cung nàng bị thương nặng từ thiên đình chạy về tây thiên linh sơn đoán chừng phải tiêu tốn quá nhiều thời gian Trừ phi trừ phi tìm thái thượng l a o tử hỗ trợ thế nhưng thái thượng l a o tử hắn không ở đầu xuất cung a như hầu tử thật ra cái cái gì bất ngờ nàng trở lại linh sơn tuyệt đối chịu không nổi nghĩ lại vừa nghĩ quan âm tôn giả biến mất ở vườn bản đảo bên trong mà ngộ không cùng tử hà nhìn ra cũng là một mặt không biết làm sao càng là ngộ không này quan âm tôn giả dường như là tới cứu hắn quan âm tôn giả tại sao muốn tới cứu mình còn có địa phủ lần kia nghe cái k i a đ ị a t à n g vương bồ tát khẩu khí cũng là tới cứu hắn cho nên lúc đó ngộ không không có suy nghĩ nhiều cho rằng đ ị a t à n g vương cùng bình thường người trong phật môn không giống nhau bây giờ nhìn lại cũng không phải trùng hợp lần này ngộ không liền cảm thấy sau gãy của chính mình túi không đủ dùng phật môn không phải với hắn có không gió c hẳn sao phật môn không chế h ồ n thế ma vương tàn sát hầu tử hầu tôn mà hắn cũng giết phật môn bốn tên sa di cái kia ngũ phương n h t đế tạm thời không nói càng là đem cái kia a nan giả diệp đánh cho thận báo hỏng thực sự không nghĩ ra phật môn cứu hắn lý do a có điều nộ không có thể xác định một điểm đó chính là hắn nhất định đối với phật môn có tác dụng lớn thậm chí nộ không cảm giác này bên trong cất giấu một cái to lớn âm mưu khả năng đây mới là sư tôn nói tới kiết nạn tôn nộ không ngươi đã chúng ta hai lần thần thống ngươi cũng biết còn nợ ta bao nhiều dưới đánh đi rồi quan â m cái này vướng bất ủy n g ọ cha đế vẹ mặt trở t nên ả giết giết, mụ mụ. Là chả là làm sao chả lớn như vậy tinh khí nay lần, lần thứ hai thần thông là đánh người trộm ta thiên đình thiên mã cho tới này ba lần mà là đánh n g ư ơ i coi rẻ ta thiên đình thiên quy không chỉ cùng tiên tử khanh khanh ta ta còn dám kháng chỉ bất tôn lúc này nộ không trong cơ thể đấu chiến thánh pháp bắt đầu điên cuồng vận chuyển trong cơ thể tiên đan cùng bàn đảo cũng đang không ngừng bị luyện hóa cái kia bị luyện hóa ra pháp lực thông qua đấu chiến thánh pháp một lần lại một lần cọ rửa thân thể của hắn xương quốc kinh lạc cho đến vận chuyển một cái đại chu thiên sau khi trở về đến nguyên thần của hắn chi trong biển mà hơi thở của hắn càng là đang điên cuồng tăng trưởng Thứ、tư h ứ t dưới, ngươi kim thiên nghiêm. thái đánh đàn, đình đế đầu, an vụng kim đàn, không nhìn nguyên Ngọc đế thấy ngộ không này thấy thỏa trạng gật ta mãn gật l ậ p tức h ắ nguyên lại cho ọ i ra thủy n g tố siềng xích mạnh mẽ đánh vào ngộ không trên thân thể. vào Tư l cùng xích nộ g không thân thể cùng linh hồn phát sinh kịch liệt tiếng va chạm nộ g không chống lại ý thức cũng đạt đến đỉnh điểm dần dần mà ngay cả quanh thân tiên khí cũng hướng hắn tụ tập mà đi chậm rãi hình thành một cái loại nhỏ năng lượng vòng xoáy còn chưa đủ a vừa vặn còn có này thứ năm dưới này thứ năm dưới đánh ngươi ăn trộm ta bàn đảo đem ta vườn bản đ ả o khiến cho long trời lò đất ngọc đế tiếng nói vừa dứt lại đưa tới thuộc tính một nguyên tố xiềng xích lại một lần đánh hướng về phía ngộ không xa bốn vị trí đầu thứ ngộ không đều không có kêu ra tiếng thế nhưng lần này hắn thực sự là không chịu đựng được bởi vì đau đến tan nát có lòng thật giống như có c u ộ n c u ộ n kinh lôi ngọn lửa hừng hực chờ chút ở hành kích linh hồn của hắn hầu t ử đại vương t ử hai nghìn ngộ không cái kia thất khiếu chảy máu con nuôi đỏ xâm giáng dấp nàng thậm chí có một loại cảm động lây cảm giác liền phán phất những người thần thông cũng đánh vào trên người nàng bình thường nộ không ở bị thương mà nàng nhưng không thể ra sức loại này cảm giác vô lực loại này tự t h ẹ n cảm làm cho nàng tâm cũng hình cùng đau dạo đã đứng đến chút đừng quấy dậy hắn ngọc đế hướng về tử hà vung tay lên liền sản sinh một l u ồ n mạnh mẽ sức hút tử hà lại như là một tấm phiêu linh cô chỉ như thế đi đến ngọc đế phía sau đừng quấy dậy hắn tử hà ngơ ngác nhìn ngọc đế còn tưởng rằng chính mình nghe lầm ngọc đế ngài đây là cái gì ý ngọc đế cười nhạt một tiếng rất nhanh ngươi liền biết rồi trong cơ thể ngươi có lao quân thượng hạng tiên đan đem luyện hóa có thể chữa liệu thương thế của ngươi còn tôn ngộ không ngươi vô dụng lo lắng hắn phải đi đường xa so với ngươi tưởng tượng còn muốn t r ư ở n g điểm ấy vị đắng hắn đều ăn không được lời nói sau đó đường thì càng khỏi nói ngọc đế một mặt lạnh n h ạ t nói điều này làm cho tử hà rất là không rõ có điều nàng vẫn là nghe theo nàng có loại cảm giác ngọc đế nếu muốn giết hai người bọn họ đã sống chết hà tất hao phí khổ tâm như vậy Trước 100, nộ không thái ớt kim tiên kiếp. ở tử hà nhắm mắt luyện hóa tiên đan thời điểm toàn bộ vườn b à n đảo từ từ quần c u ộ n nổi lên kinh thiên giống như năng lượng vòng xoáy mà này năng lượng vòng xoáy lấy nộ không làm trung tâm đem mấy chục g i ả m tiên khí linh lực thu nạp vào đi loại này điên cuồng tăng trưởng thực lực cảnh tượng hiếm thấy a ngọc đế một thân đế bảo ở một bên thưởng thức nói thực hắn nhìn thấy nộ không cái kia khủng bố công pháp thời điểm trong lòng là kinh ngạc có thể nói như vậy thế giới hồng hoang đã rất lâu rất lâu chưa từng xuất hiện xem tôn nộ không người như vậy hắn thậm chí thông qua hạo thiên tính từ nộ không trên người nhìn thấy một tia chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên hy vọng phật môn vẫn đang tìm biến số liền ngay cả thánh nhân đều không có tìm được không nghĩ đến a này biến số nhưng là ở tôn nộ g không trên người có điều từ tôn nộ g không biểu hiện nhìn lên hắn hẳn là chẳng hay biết gì trên người hắn biến số hẳn là người khác gây đi đến mới đúng ngọc đế trong miệng mì non điều này làm cho hắn nhớ tới cái kia thanh âm thần bí cái thanh âm kia cực thần bí dường như chỉ có hắn mới nghe được bởi vì khi đó vương mẫu là nằm ở c h o n g váng trạng thái phóng tầm mắt toàn bộ hồng hoang có thể có thực lực như vậy e sợ không có mấy người lẽ nào là một số viễn cổ tồn tại thất tỉnh viễn cổ thần ma Ma tộc la hầu minh hà lão tổ những tồn tại này không phải đều ngã xuống sao nếu như không có ngã xuống bọn họ là làm sao tránh được sư tôn cùng với mấy vị sư huynh con mắt đây là ngọc đế trong lòng to lớn nhất nghi hoặc xem ra chỉ có chờ tôn nộ g không sau khi tỉnh lại mới có thể biết rồi ngọc đế cười nhạt một tiếng tiện tay đưa tới một cái án bản mặt trên xếp đầy t i ề n qua quỳnh tường một người vui mừng tự nhạt hưởng thụ lên tôn nộ g không a tôn nộ g không nên giúp ta đều g i ú p có thể đi tới một bước nào vậy thì xem ngươi tạo hóa ngọc đế quay về nộ không nỉ non một tiếng Hắn、tại sao đánh nộ không nam đạo thần thông nói là vì hạ giận bảo hộ chính mình mặt mũi là thật sự nhưng trợ giúp nộ không cũng là thật sự từ nộ không giao thủ một khắc đó ngọc đế liền cảm thấy nộ không trên người công pháp vô cùng kỳ lạ ở hắn hạo thiên tháp chen ép xuống thực lực ít nhất gặp suy yếu v à i thành mà con khỉ này không chỉ không c ó bị suy yếu khi tức trái lại đang không ngừng tăng cường ngọc đế phán định nộ không công pháp chính là ở trong chiến đấu trở nên mạnh mẽ ở to lớn chen ép xuống công pháp tu luyện liền, liền đương nộ không một hồi tạo hóa nộ không ăn vô số tiên đan bàn đạo nếu là không ngay lập tức luyện hóa pháp lực cũng chỉ gặp chất chứa ở trong cơ thể hắn chân chính có thể bị hắn hấp thu có điều hai phần mười ba mà lúc này nộ không cũng nằm ở một cái tuyệt hảo trạng thái cho ta láo tôn phá nộ không nguyên thần chi hải đang không ngừng cuồn cuộn pháp lực như đại giang vào biển điên cuồng bốc lên mà cái k i a nguyên thần chi hải bên trong cái k i a một vị màu vàng khỉ con trải qua tầng tầng lớp lớp sóng to gió lớn cột rửa càng là đang không ngừng tăng lớn theo nộ không một tiếng q u á t nhẹ cái k i a nguyên thần chi hải bên trong màu vàng hậu tử đột nhiên vỡ vụn chỉ có hình phốc nộ không cũng là phun ra một cái nồng nặc máu đen lập tức hắn lại lần nữa nhập định dường như cây tùng già bình thường treo ở không trung không n ú c đ í c h không lâu lắm nguyên thần chỉ hải bên trong màu vàng tiểu hầu lại lần nữa ngưng tụ tỏa ra óng ánh kim quang như vậy vòng đi vòng lại chín chín t â m tám ư ơ i mốt kém hơn sau ở một m tiếng nay vươn bàn đào bầu trời tụ tập nổi lên mây đen mây đen nằm dày đặc chen lẫn từng trận tia chót đây là lên cấp thái ớt kim tiên cảnh lôi kiếp chỉ vân này lôi kiếp chỉ vân làm sao đến lớn như vậy so với phổ thông kim tiên cảnh lên cấp lôi kiếp càng là lớn hơn mấy chục lần ngọc đế nhìn bầu trời không khỏi kinh ngạc lên tiên nhớ lúc đầu chính mình tiểu cháu ngoại nhị lang thần lên cấp thái ớt kim tiên đều so với cái này quy mô đều nhỏ hơn vài lần phải biết tiểu cháu ngoại vậy cũng là tiên phàm kết hợp thể chất so với bình thường người muốn trâu bò nhiều lắm ẩm ẩm một tiếng nổ vang rung trời vang lên đạo thứ nhất lôi kiếp hạ xuống rồi càng làm màu tím thần lôi lần này ngọc đế càng thêm kinh ngạc chỉ cần chịu đựng qua này màu tím thần lôi sau khi đại la kim tiên con đường tất gặp một đường thông thuận thậm chí đều không hội ngộ đến bình cảnh thiên phú tốt như vậy sinh trưởng ở một con khỉ đá trên người vẫn như thế xấu ngọc đế có lẽ là đố kỵ liền tức giận trào phúng một câu muốn vượt qua thái ớt kim tiên cảnh lối tiếp e sợ nhỏ hơn nửa tháng hắn muốn từ trên người nộ không hiểu rõ đến gì đó chỉ có chờ chờ một bên khác như ma vương chờ sáu đại yêu vương cùng thiên đồng nguyên x o á y chiến đấu đánh cho khí thế hừng hực mà thiên đồng cùng như ma vương đánh cho là có đến có vệ tiên h đỉnh ngạo thế gian có ta thiên đồng liền có thiên lúc này thiên đồng cảm giác y ê u việt liền đi ra đánh không lại con hầu t ử kia còn không đánh lại một con bò sao nói hai câu lời lẽ tục tấu áp chế kinh hãi trước tiên cái này dứt á lời thiên đồng nguyên soái cầm cái cào liền hướng như ma vương trên đầu đào đi diện thiên như ma quyền như ma vương trực tiếp sử dụng tất sát sợ kỳ hiệu nhất thời như ma vương trên người tuân ra dâng trào pháp lực d i ệ t thiên oai ở trong khoảnh khắc xúc lực xong xôi một đầu to khoảng mười t r ư ợ n g mang new ở đây khắp thành hình dám chó nguyên x o á i ngày hôm nay ta liền đánh cho ngươi biến đầu h e o như ma vương khép quát một tiếng nắm đ ấ m đột nhiên nổ ra cái kêu mang new liền lấy che ngập bầu trời khí thế hướng thiên đ ồ n g phóng đi nơi đi qua nơi liền ngay cả không gian đều phảng phất vặn vẹo bình thường trong chớp mắt liền đến như ma vương trước mặt trên trong nháy mắt thiên đ ồ n g còn ở trong lòng cười gần diệ thiên ngươi cũng xứng nhưng khi con này mang new đánh tới trước mặt hắn thời điểm hối hận phát điên ai theo một tiếng, tiếng kêu giống như lọn bị rết văng lên thiên bồng nguyên x o á y cả người đều bay ra ngoài tiện hoàn toàn bị một con bò trên đỉnh thiên này rơi ạ hoa quả sơn có độc đi hoa quả sơn hầu nổi lấu sơn n h u tuyệt đối đừng cho ca chỉ để lại một câu nói như vậy thiên bồng liền biện mất ở không trung lúc này tám vạn thủy quân đều hoặc gì mẹ nó tình huống thế nào không phải mấy chục tập hợp bất phân cao thấp sao nói thế nào bị đánh bay liền bị đánh bay còn chưa tới hoa quả sơn nguyên x o á y liền không còn tiên h phong cũng không biết đi nơi nào này đánh thi a mẹ ruột hay ta sợ trong n h y mắt tám vạn thủy quân liền loạn thành một nồi cháo vốn là thủy quân là còn có một chút hy vọng có thể từ khi thiên đồng tiền nhiệm sau khi chẳng muốn muốn chết liền không làm sao quản quá sự có lúc liền ngay cả điểm mão bọn họ đều lấy các loại lý do xin nghỉ đau bụng dặn không ra các loại này cớ vẫn là cao cấp điểm bình thường càng là ít thao luyện dẫn đến chủ xoáy đổ ra liền quân lính tan g ã mất mặt xấu hổ đều trở về đi sau khi trở về chính mình đi l i n h phạt ngay ở cái đám này thủy quân hỗn loạn không thể tả thời điểm không trung liền chuyển đến ngọc đế âm thanh nghe được thanh n m này bọn họ nơi nào còn dám dừng lại lâu từng cái từng cái ảo nào chạy ngưu ma vương vậy thì chạy sáu đại yêu vương đều là không biết làm sao nay thế tới hung hăng mới vừa hoạt động mở gân cốt liền chạy n à y không tương đương với mới vừa thoát xong quần ngươi liền xong việc sao vườn bàn đảo gần nửa tháng quá khứ nộ không thứ tám mươi mốt đạo màu tím thần lôi rốt cục hạ xuống xem ra có thể hiểu rõ đến một ít liên quan với người bí ẩn tin tức ngọc đế cũng thả xuống ly rượu một trăm em trên một trăm linh một nộ không biết được kinh tiên bí mật Đến lúc cuối c ù này g một m đạo u xuất thui, tím thần tàn Một Tử trong mắt. thấp âm hiện Hà chủ bóng đen Ngọc cùng Bóng đen người đen lôi đi. cái dư Đế vóc bé, ở ế u nộ h chính đánh không ấ t còn. Lúc này, n là mau đều bị đánh không, còn. Lúc này, ngộ không đã bước vào thái ớt kim tiên cảnh đồng thời mượn xét đánh sức mạnh đem trong cơ thể tiên đan bàn đào toàn bộ luyện hóa đột phá đến thái ớt kim tiên cảnh trung kỳ cha cha thật xấu ngọc đế vớt ve dâu mép biểu thị đồ chơi này có chút c a y đến con mắt của hắn hầu tử đại vương tử hà trực tiếp chạy tới hai cái tay ôm lấy nộ không đầu nộ không ở độ lôi tiếp thời điểm lo lắng nhất chính là nàng nay mấy chục trượng thô màu tím vẻ mặt bổ vào trên người coi như là kìm tiên cảnh đỉnh cao tồn tại lần lượt từng cái mấy lần cũng hồn phi phát tán hầu như làng ộ không mỗi bị đánh một hồi t ử hà tâm đều gấp đến trong cổ họng a ngươi trước mặt chính là món đồ gì ôm cho ta không thở nổi nếu không làng ộ không không cần làm sao hô hấp bị ôm lâu như vậy phòng chừng sẽ bị muộn đến con s ố c t ử hà cũng ý thức được cái gì xấu hổ xấu hổ thả ra ngộ không túi đầu vừa nhìn hầu từ đại vương ngươi làm sao làm sao không mặc quần áo trong đáy mắt t ử hà thẹn thùng bịt kín con mắt thật kỳ quái sao ta hoa quả sơn rất nhiều hầu tử hầu tôn đều không mặc quần áo nộ không hơi nghỉ hoặc một chút nói nữ nhân thực sự là kỳ quái đáng giá vì lại như thế điểm chuyện lón kinh tiểu quái sao thật chưa từng thấy quên mặt hừ ngốc hầu tử tức chết ta rồi t ử hà thẹn thùng chạy đi nộ không nghiêng đầu không hiểu rõ vúng lập tức hắn một tiếng quát nhẹ cái kêu một thân hắt mụn n h ọ t trực tiếp bị nộ không đập vỡ tan sau đó một cái nhanh nhẹn không lông hầu liền xuất hiện ở ngọc đế cùng tự hà trước mặt con kỳ này c ũ ngọc thật tử không xấu không hổ. hà, là là liền Đừng nói là từ hà, liền ngay n g xấu cả、ngọc、đế đều không ngừa. Hắn vung không hắn ngừa, tay lần ê trên n ngộ không trên người, trong nháy lông Ngọc một bám mắt mọc đạo Đế, vào pháp lực l ở khỉ. ra này đã tạ ngộ không đối với ngọc đế chắp tay nói tạ hắn có thể thăng cấp thái ớt kim tiến cảnh đem viên ma cựu biến luyện tới đệ bạc biến xác thực chịu ngọc đế trợ giúp v ề phần tại sao hắn muốn ngọc đế sẽ nói cho hắn biết được rồi được rồi đều lại đây ngồi mọi người đều biết chấm tối không coi trọng chính là lễ tiết mặt múi ngọc đế khoát tay n á một cái ngọc đế tại sao ngươi muốn đánh hầu tử đại vương sau đó lại trợ giúp hầu tử đại vương tử hà ở một bên tò mò hỏi h á n trộm châm thiên mã a n trộm tiên đan bàn đảo không dạy dạy bảo giáo hơn hắn chấm uy nghiêm hướng về cái nào thả ngọc đế thản nhiên nói nhất thời nộ không cùng tử hà khỏe miệng co giật ngươi không phải nói không để ý mặt mũi sao mặt mũi cùng uy nghiêm cái kia có thể như thế sao ngọc đế cười hỏi có khác nhau sao nộ không cùng tử hà đồng thời hỏi ngược lại lưu ý những chi tiết này làm gì ngọc đế háng dọc một cái tiếp tục nói thực châm trừng phạt tôn nộ không còn có một cái trọng đại nguyên nhân vậy thì chính là đánh đuổi một ít vướng bận ra hỏa lúc này nộ không nhữ mày lại vướng bận ra hỏa ngươi chỉ chính là cái k i a quan â m tôn giả đúng vậy tôn nộ g không ngươi cũng biết ngươi gặp nạn lúc cái k i a phật môn người vì sao lại l i ề u mạng cứu r ú t ngọc đế hỏi nộ không nhức đầu nhất vấn đề hắn chỉ có lắc lắc đầu đó là bởi vì n g ư ơ i tôn nộ g không ngọc đế nói tới chỗ này bầu trời mây đen lại dày đặc lên thậm chí toàn bộ vườn bản đào đều đang lắc l ư động không nghĩ tới tại đây hạo thiên kính bên trong thế giới đều không thể hoàn toàn tránh thoát thiên đạo nhìn trộm Có điều, hạ o thiên kính chính là thế ư ợ n thần khí một trong, trong thời gian ngắn tránh thoát thánh nhân nhìn trộm vẫn là có thể. Ngọc g cổ có thập một thời thoát trộm thể. khí đại đ là đánh n giới không cũng được, đánh quan âm cũng được, tất cả những thứ Hạo cũng quan cũng được, được, cả đều âm tất t này là ở ê bên n Kính trong thế g i thực i ế n à n Thiên Kính h Hạo thế h t giới, thực chính là thế giới hiện thực thế giới trong gương mà ở thế giới trong gương bên trong chịu đựng đến thương tổn nhưng là chân thực cũng có thể nói là cùng hiện thực tương thông vì lẽ đó ngộ không mới có thể ở bên trong vượt qua l ô i kiếp bởi vì người tôn ngộ không là phật môn quân cỏ hán phật môn tranh cướp khí vật hưng thịnh phật môn quân cờ ngọc đế cũng không còn nét mực đem bí mật này nói ra có hạo thiên kính ở cho dù thiên đạo phản vệ hắn cũng không sọ phật môn c u ố n cỏ ẩm nộ không trong nháy mắt dại ra như vậy nói chuyện nộ không trong lòng sở hữu nghi hoặc đều giải quyết người hiện tại phạm sai có thể nói là phật môn từng bước từng bước sắp xếp phật môn mục đích chính là vì nhường ngươi từng bước từng bước phạm sai lầm sau đó bọn họ lại ra tay chấn áp ngươi cuối cùng sẽ đem ngươi biến thành phật môn chó san ngọc đế đạo s o n g trong lòng hắn thực cũng tương đương phẫn nộ chỉ là ngọc đế đem tâm tình khống chế gắt gao không có biểu lộ ra lợi dụng thiên đình phóng túng hậu tử cái kêu thiên đ ỉ n h sau này tổn thất cũng không dám tưởng tượng cùng bị hầu tử phá hủy thiên đ ỉ n h chẳng bằng liệu mạng bị thiên đạo phản vệ đem tất cả những thứ này nói cho hầu tử đến c ư ở n g c h ỉ ít để hầu tử biết tất cả sau khi hầu tử mục tiêu liền biến thành phật môn hơn nữa còn có thể cho phật môn chế tạo vô tận phiền phức thậm chí hắn còn có thể từ trung gian được chút k ỳ nộ phật môn được lắm phật môn giờ khác này nộ không trên người hiện ra ngập trời lệ khí ở hôn thế ma vương tấn công hoa quả sơn trước ta lão tôn chưa từng cùng các ngươi kết toán có thể các ngươi nhưng lần nữa h ã n hại ta lao tôn lợi dụng ta lão tôn thậm chí đem ta lão tôn coi là quân cờ của các ngươi để hoàn thành các ngươi dạ thâm hận này không đội trời chung ta lão tôn tất sẽ cùng các ngươi không chết không thôi nộ g không nửa mặt lên trời giết đảo nhất thời toàn bộ thế giới trong gương đều tùy theo quần quật lên t ử hà ở một bên kéo kéo nộ g không lâu khi không biết làm sao an ủi nhỏ không nhận thì lại sẽ bị loạn đại mưu lấy thực lực của ngươi bây giờ nếu là cùng phật m ộ n liệu ngươi không có bất kỳ phần thắng nào ngọc đế khuyên c à n nói những câu nói này không cần hẳn nói nộ không cũng biết đây là sư tôn đã thông báo đồ vật khác bây giờ nhìn lại sư tôn nói tới đại k i ế p nạn chỉ chính là phật môn lợi dụng hắn làm con cờ nộ không thầm nghĩ ở hồng nông tiểu thế giới thời điểm sư tôn thường nói ta lão tôn thực lực không đủ vẫn chưa thể biết một vài thứ bây giờ nhìn lại s á c thực như vậy bây giờ lấy ta lão tôn thực lực thêm vào viên ma cựu biến đệ b ạ t biến dĩ nhiên có thể cùng đại la kim tiên trung k ỳ cường giả ngang hàng giải thích thời cơ đã đến ngọc đế vào lúc này nói ra lẽ nào ngọc đế cùng sư tôn có liên quan gì hay sao thời gian không nhiều sau lưng của ngươi có phải là có cái gì cao nhân tồn tại ngọc đế cập gáp đặt câu hỏi đúng thế nộ không cũng không có ẩn giấu thực lực của hắn thế nào hồng hoang mạnh nhất nghe được câu trả lời này ngọc đế đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng hồng hoang mạnh nhất sao rất tốt theo hắn tiếng nói hạ xuống nộ không cùng tử hạ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt trong đầu xuất hiện một trận cảm giác hôn mê sau khi sau khi bọn họ liền phát hiện cảnh tượng thực không có thay đổi duy nhất biên hòa chính là toàn bộ thiên cung bên trên tre kín mây đen vườn bàn đảo phía dưới địa bắt đầu ra bị nẻ chậm rãi toàn bộ thiên cung cũng bắt đầu kịch liệt lay động lên một trăm linh một n chương một trăm linh hai ngọc đế, đế đạo ế đ ẩm ẩm thiên đ ỉ n h trên bầu trời màu đen thần lôi lấp lóe như từng cái từng cái thực ngưng cự lòng trên không trung dương nanh muốn ướt tỏa ra thần thánh uy nghiêm mà thiên đ ỉ n h mặt đất cũng là nước ra một cái lại một cái khe trong cái khe tỏa ra nồng nặc khắc khí dường như ước trượng sâu y ê n giữa bầu trời tia chớp kịch liệt tăng cường trên mặt đất vết n ư ớ còn đang không ngừng mở rộng ngọc đế chuyện gì thế này từ hà bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh tâm thần không yên vì vậy hỏi thiên đạo phản vệ thôi ngọc đế trung quy là thở dài hắn báo cho tôn nộ g không bí mật đã gặp thiên đạo phản vệ mà phản vệ mục tiêu không phải hắn cá nhân mà là toàn bộ thiên đình thậm chí lục giới tỷ tỷ vạn sinh linh hắn chính là lục giới chỉ chủ thiên đình là hắn chỗ ở tại trước tiên quan lục giới sinh linh là thần dân của hắn đều là cùng hắn có không thể chặt đ ứ t nhân quả liên hệ bởi vậy hắn phạm chỉ sai cũng là liên lụy toàn bộ lục giới đương nhiên ngọc đế phạm sai không đến nỗi lục giới sinh linh muốn hết mức ngã xuống nhưng luôn có kẻ xui xẻo bị sóng đánh đến thiên đạo phản vệ lẽ nào là bởi vì ta l á o tôn tôn nộ không lông mày níu chặt đ ố n g nhiên đối với ngọc đế sinh ra một loại hổ thẹn cảm giác không sao các ngươi nên rời đi trước thiên đạo phản vệ việc các ngươi không giúp được bất kỳ bận điệu ngọc đế tiếng nói vừa dứt thân hình biến thành một vệt sáng xông thẳng bầu trời hầu tử đại vương chúng ta giúp một hồi ngọc đế đi tử hà đối với ngọc đế oán hận đã xóm hết ngoại trừ ngọc đế có thể không kế hiểm khích lúc trước chợ g ú p hai người bọn họ giải thích ngọc đế cũng không phải là ngôn ốc không được lộ không một cái từ chối sau đó phân tích nói mới vừa ta lão tôn một trận t r o n váng hẳn là ra ngọc đế dùng đại pháp lực tạo thành thế giới hắn tại đây cái bên trong thế giới cùng ta lão tôn báo cho ta lão tôn bí mật cùng c h â n tướng nói vậy là hắn không muốn để cho bất luận người nào biết hắn cùng ta lão tôn tiếp xúc qua ta lão tôn hiện tại đi giúp hắn cái kia không phải là tuyên cáo ta lão tôn cùng ngọc đế quan hệ sao tử hà nhữ lại lông mày nhìn bầu trời trong lúc nhất thời nói không ra lời hầu tử đại vương nói vô cùng có đạo lý nếu không n g lần này phật môn đến rồi năm vị tôn giả bọn họ phân biệt là quan âm văn thủ phổ hiền an an giả diệp mọi người năm người này ở phật môn địa vị cao cả cũng là thực lực siêu còn tồn tại trên thực tế quan âm tôn giả mọi người ở mười mấy ngày trước đã chạy tới thiên đình nhưng mà ngọc đế lấy lón lao pháp lực đem bọn họ cự tuyệt ở ngoài cửa vừa bắt đầu bọn họ mỗi người là lòng như lửa đốt thật liền lo lắng ngọc đế sẽ xuất thủ giết hầu tử nhưng ngay ở vừa nãy bọn họ cảm ứng được hầu tử khí t ứ c cũng là ở vừa nãy tiên đạo xuất hiện dị thường thời điểm bọn họ mới có thể tiến vào thiên đình quan âm tôn giả ngựa đầu nhìn về phía không trung ngọc đế khoe mắt bên trong né qua một vệ sự thù hận xem ra này ngọc đế thật sự đối với tôn nộ không nổi lên sát tâm phổ hiện tôn giả một mặt hiện lành mỉm cười nói s á c thực như vậy hẳn là này ngọc đế muốn kết thúc tôn nộ g không tính mạng thời điểm xuất hiện dị tượng ngọc đế nội tâm e ngại cho nên mới thả tôn nộ g không già diệp trên khỏe môi ngậm lấy c ở i gằn mười mấy ngày không có động tĩnh nghĩ đến cũng là sợ thiên đạo phản vệ mà làm ra quyết định muốn giết tôn nộ g không sau khi ngọc đế lại bị thiên đạo h uy nghiêm sợ rồi mấy vị tôn giả phân tích mạch lạc rõ ràng mà n à y chính là ngọc đế kết quả mong muốn hắn tại sao muốn dùng hạo thiên kính ngắn ngủi che khuất thánh nhân tra xét chính là muốn cho phật môn người cảm thấy thôi hắn che khuất tra xét chính là giết tôn nộ không chỉ cần đối với tôn nộ g không nổi lên sát tâm thiên đạo tất gặp dị thường mà hắn nói ra tôn nộ g không bí mật một chuyện là có thể lấy này thành tựu i trái lấp trên bầu trời ngọc đế đứng sừng sững ở không trung hạo thiên kính cùng hạo thiên tháp lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn hai bên hắn một thân màu vàng long đế bảo bị dương đến bay phần phật mày kiếm mắt sao một luồng thịnh thế uy nghiêm từ trên người hắn tản mắt ra thiên đạo ha ha ha đều nói ngươi hư vô mờ mịt chính là này hồng hoang bên trong uy nghiêm nhất trật tự cho dù chấm sư tôn hồng quân đạo tổ cũng có điều là ngươi người đại lý tự phong thần tới nay liền không người còn dám phạm ngươi nhưng ta ngọc đế hạ o thiên hôm nay là được này việc nghị tiên phá này hồng hoang gần ngàn năm đến không người dám vi phạm thiên đạo tiền lệ ngọc đế dám người sừng sững khí khái vân hiên vạn trượng kim thân như liệt dương như thế trói mắt trong con ngươi tất cả đều là vẻ kiên nghị tự thiên sơ khai đại kiếp vô số hắn hạo thiên ở chính giữa đảm nhiệm nhân vật cũng không có đủ nặng nhẹ đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn tiêu vong sau khi liền bị hồng quân sắp xếp làm cái gì dám chó ngọc đế nhìn như quyền uy nắm chắc có thể người ở phía trên tùy tiện nói một câu nói hắn đều muốn vâng theo như vậy cách sống hắn chán hắn phải thay đổi một cái tân cách sống công nhiên khiêu khích thiên địa trật tự này ngọc đế là điên rồi sao mọi người đều biết trái với thiên đạo người đều không có thật hạ trảng này ngọc đế không chết cũng muốn phá hủy hắn cho rằng hắn có thể lên cấp c h u ẩ n thánh dựa vào chính là thực lực của chính mình sao thực sự là buồn cười thiên đạo để hắn trở thành c h u ẩ n thánh hắn mới có thể trở thành c h u ẩ n thánh đối kháng thiên đạo ngu không thể nói phật môn mây vị tôn giả nghe được ngọc đế một phen lời nói hùng hồn mỗi người đều phát sinh khịt múi con thường nụ cười nhưng mà ngọc đế mặt sau mấy câu nói nhưng là để bọn họ trầm mặc lời nói này để bọn họ thấy được vì là đế giả phong thái càng là nhìn thấy đạo pháp chi tinh túy chỉ thấy ngọc đế tay bấm kiếm quyết nhắm thẳng vào bầu trời chạy máu ngàn dặm đế vương đường chuyện hôm nay cùng ta thiên đ ỉ n h văn võ tiên quan không quan hệ cùng ta thiên đ ỉ n h tướng sĩ không quan hệ cùng ta lục giới tỷ tỷ vạn thánh linh không quan hệ có chuyện gì ta hạo thiên ngọc đế độc tài với thân ngọc đế dứt tiếng hắn cái kia cuồng không tuyệt trần dường như tinh thần nổ tung giống như nổ vang chuyển hưởng lục giới mà giờ khác này lục giới tỷ tỷ vạn sinh linh đều đang ngước nhìn bầu trời đều hướng về ngọc đế cái kia vạn trượng kim thân q u ỷ xuống lạy ngọc đế tiếng nói vừa dứt thiên đạo cũng tựa hồ có cảm ứng thiên đình địa không còn ra bị nẻ chỉ là trên bầu trời múa tung thiên đạo thần lôi nhưng nghe răng t r ậ n mắt nhắm ngay ngọc đế ẩm ẩm một đạo đen như mực sắc thiên đạo thần lôi mạnh mẽ bổ vào ngọc đế trên người đòn đánh này ngọc đế không có sử dụng hai đại thần khí chỉ cần chỉ lấy chuẩn thánh thân thể mạnh mẽ giang hạ xuống hẳn tại sao muốn ai như thế một đòn vì là chính là báo đáp thiên đạo không vì chuyện này mà liên lụy đến cùng hắn có nhân quả người vì là đế giả lúc này lấy tỷ tỷ vạn sinh linh làm trọng xa tác kém hơn h ắ n ngọc đế vì là nhẹ hạo thiên đạo gia có nói đạo pháp tự nhiên ngươi vì sao không thuận theo tự nhiên đ ô n g nhiên trên bầu trời chuyển ra một đạo thiên chấn động địa hai âm thanh đã trúng một đạo thiên đạo lôi trường phạt sau ngọc đế trên người để bảo đã bị v ủ khéo léo không x o n g ra nhưng dù cho như thế quần áo lam lũ ngọc đế xem ra đế uy h i ề n hách đạo pháp tự nhiên tự nhiên là không sai có thể c h ấ m tự nhiên là để sinh linh tự nhiên mà sống không bị g à n buộc để vạn vật phụ âm ôm dương chủng khí dĩ vi hòa mà không phải thuận thừa thiên đạo bất nhân bên ngoài vật vì là chó dơm 1 0 2 n chương một n g u y cơ n ô dục ra tay ngọc đế mấy câu nói để phật môn năm vị tôn giả sâu sắc chấn động đến nói thật ở phật môn không một người dám cùng thiên đạo chống lại càng là không một người dám cùng thiên đạo nói như vậy ưu mê không tỉnh n i ệ m t ì n h ngươi phạm vào sai lầm không nặng nơi lấy ba đạo thiên đạo thần lôi xử phạt lấy đó trừng phạt thiên đạo uy hiếp vạn vật tâm thanh ở toàn bộ hồng hoang bên trong văng lên vạn vật trong nháy mắt nằm dạp l i ê n ngay cả phật môn năm đại tôn giả nghe xong đều là hít vào một ngụm khí lạnh bị vô tình thiên đạo cho kinh sợ đến ba đạo thiên đạo thần lôi xuất phát nay ngọc đế lây chuẩn thánh thân thể gắng gượng chống đỡ một đòn khẳng định bị thương nặng hắn bây giờ cho dù có hai đại thượng cổ thần khí ở tay e sợ cũng chỉ có thể lại giang một đạo thiên đạo thần lôi nếu là lại giang đạo thứ ba nay ngọc đế e sợ muốn thân tử đạo tiêu xem ra thiên đạo là muốn giết chết ngọc đế phật môn năm đại tôn giả đều là nhắm hai mắt lại lắc đầu càng là văn thủ phổ hiện hai cái đã đối với ngọc đế sản sinh cực cường lòng tính n g nhân vật như vậy tại sao gọi người không kính nghệ hơn nữa bọn họ đều có một cái kỳ quái cảm giác mới vừa ngọc đến ó i ra cái kia lời nói sau đầu của bọn họ như là bị cái gì lợi khí đâm một hồi đau đến lại như muốn nứt ra rồi bình thường trong đầu càng làn né qua một chút kỳ quái hình ảnh đương nhiên đây chỉ là chuyện trong n g a y mắt sau khi lại khôi phục bình thường mà quan âm tôn giả tuy rằng ghi hận ngọc đế nhưng nàng cũng có cùng văn thủ phổ h i ệ n có như thế cảm thụ đồng thời cảm giác này ở điệu tàng vương lên cấp chuẩn thánh thời gian cũng từng xuất hiện hồng mông tiểu thế giới、Tìm. t ô n nộ không đột phá đến thái ớt kim tiên cảnh sơ kỳ ký chủ thu được gấp mười lần phục dưỡng phục dưỡng tu vi không đủ để để ký chủ đột phá đại la tích lũy bên trong tìm t ô n nộ không đột phá đến thái ớt kim tiên cảnh trung kỳ ký chủ thu được gấp mười lần phục dưỡng thêm vào lần trước tích lũy ký chủ thực lực đột phá tới đại la kim tiên cảnh nghe được thanh âm này sau khi nô d ụ c liền đồng bể đến hồng mông thư viện ở ngoài đông nhiên trong lúc đó nô d ụ c trên người bùng nổ ra kinh thiên khí thế hãn thần n i ệ m hơi động trên đỉnh đầu tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên dị tượng biến mất tiện đà nô d ụ n trên đỉnh đầu sinh ra đại la kim hoa nhất phẩm lục phẩm mười hai bậc hai mươi b ố phẩm ba mươi sáu phẩm đ ỗ n g nhiên trong lúc đó nô dục liền đạt đến đại la kim tiên cảnh giới đồng thời làm mở ra ba mươi sáu phẩm đại la kim hoa ở thế giới hồng hoang bình thường tu tiên vấn đạo người chỉ có đại la kim hoa mười hai bậc trở lên mới có cơ hội chứng đạo càng xa hơn mà nô dục nhưng là hoa nở ba mươi sáu phẩm ngày sau thành thánh con đường sẽ vô cùng thông thuận ẩm ẩm ẩm trong trước mắt cuộc bạo âm thanh của sấm xét vang vọng nô dục trên đỉnh đầu mây đen bỗng nhiên tập trung trong tầng mây xuất hiện nhìn thấy mà giật mình hô quang dường như giữ tuần khủng bố thượng cổ cự thú ở xé rách thương cung thanh thế cùng uy lực đều không thể hình dung trong n g a y mắt mây đen trung tâm đã hình thành lôi đỉnh vòng xoáy lôi đỉnh vòng xoáy bắt đầu cao tốc xoay tròn điên cuồng hấp thu quanh thân hỗn độ n linh khí phương viên mây chục triệu dặm hỗn độ n linh khí hóa thành từng viên một điểm sáng hầu và nóng cuốn về vòm trời bên trên lôi đỉnh vòng xoáy bên trong ta còn tưởng rằng ở hồng mông tiểu thế giới bên trong không cần độ kích đây nô d ụ b i ngôi lúc trước hắn vượt qua thái ớt kim tiên cảnh thời điểm nhưng là chưa từng xuất hiện, hiện tại làm sao xuất hiện hệ thống chuyện gì thế này tìm trả lời ký chủ ký chủ tu hành quá mức đơn giản hệ thống muốn dùng cái này tới nhắc nhở ký chủ không nên đắc ý hí hửng nhắc nhở ta hệ thống ngươi không nên quên hồng nông tiểu thế giới là của ta liền ngươi cũng là ta thật vất vả tu đến đại la kim tiên ta đắc sắc một hồi làm sao hệ thống hệ thống bảng điều khiển bên trong xuất hiện một loạt im lặng tuyệt đối n ô dục khẽ m ỉ m cười hệ thống ta hy vọng ngươi là một cái thành thục điểm hệ thống ngươi nên trực tiếp tăng lên ta tu vi tăng lên đến cấp bậc thanh nhân như vậy vừa đến ta là có thể trực tiếp cùng tây phương nhị thánh hò hét hệ thống ký chủ dung mạo ngươi rất đẹp liền không nên nghĩ quá đẹp nô dục quên đi xem ở ngươi nói ta lớn lên đẹp trai phần trên ta liền không tính đến xem loại này cùng hệ thống đấu trí đấu dung hàng ngày chính là ngô dục đang kẻ nhạt thời điểm có khả năng tìm tới duy nhất là thú lôi kiếp lôi kiếp là cái gì ngươi nghĩ ta là tôn ngộ không a lôi kiếp không tồn tại ở hồng m ô n g tiểu thế giới ta mỏi là c h ú a tế nô dục hò hứng nhìn về phía bầu trời bày ra một cái vô cùng đẹp trai tao nhã tư thế nhàn nhạt chỉ về bầu trời đ ư n g đua tất cả giải tán đi tiếng nói vừa dứt không trung tia chớp màu vàng lóng bắt đầu tiêu tan l i ê n như vậy thế tới hung hăng lôi tiếp bị ngô d ụ c nhẹ nhàng một câu nói cho phân phát lập tức ngô d ụ c trong đầu lại truyền tới hệ thống âm thanh tìm ngọc đế được ký chủ ảnh hưởng thay đổi tây du bố cục tây du k h í vận trị năm trăm n g ọ c đế nếu đã làm ra sự lựa chọn khác ta đương nhiên muốn ra tay giúp đỡ một phen hệ thống điều s u ấ t trung tâm mua sắm bảng điều khiển tiếng nói vừa dứt trung tâm mua sắm bảng điều khiển liền xuất hiện ở ngô d ụ n trước mặt lập tức hắn cắt đến phòng ngự thần khí một cột ánh mắt đặt ở bất hủ t h u ẫ n trên bất hủ thuẫn thánh cấp thần khí có thể ung dung chống được thánh nhân đỉnh cao một đòn ghi chú hệ thống xuất phẩm có thể ẩn g i ấ u thánh nhân thiên đạo cha x s cầu hệ thống bất hủ thuẫn làm sao tăng giá trước đây không phải chỉ cần năm trăm khí vận trị sao hiện tại làm sao muốn tám trăm n g ư ờ i con mẹ nó đây là ở cấp khí vận trị a hệ thống trung tâm mua sắm khẩn cấp thiếu hàng vì lẽ đó giá cả hơi trên điệu ký chủ không cần kinh hoàng nội dục khẩn cấp thiếu hàng ta thiếu ngươi cái đại đầu quỷ nha rõ ràng chính là ngươi đấu kỵ ta anh tuấn dung nhan cho nên mới tăng giá còn có ở vốn có giá cả cơ sở dâng lên sáu mươi ngươi q u ả n cái này gọi là hơi trên điều hệ thống cũng đúng nha chứng quá nhiều không tử tế chờ chút h a ta hơi làm điều chỉnh coi như ngươi còn có chút lương tâm hai chữ còn chưa nói lối ra mở miệng nô dục phát hiện bất hủ thuận giá cả lại gia tăng rồi con số thình lình biến thành một nghìn hệ thống ngươi nếu như cá nhân ta bảo đảm không đánh chết ngươi không có cách nào nô dục sợ hệ thống đổi ý lập tức lựa chọn mua lúc này bất hủ thuẫn giới thiệu lại phát sinh ra biến hóa trí tôn bất hủ thuẫn siêu thánh giai thần khí có thể chống được t i ê n đạo lôi phạt ghi chú một hệ thống xuất phẩm có thể ẩn g i ấ u thánh nhân thiên đạo nhận biết ghi chú hai t i ê n nào đồn ấy hệ thống không giống một ít người như thế vô liêm s ỉ không điểm nấu chốt nô dục á i hệ thống chó này ngươi trực tiếp điểm tên ta được rồi quên đi cứu ngọc đế lại nói thiên đ ỉ n h hai đạo thiên đạo thần lôi quần quận hạ xuống một tiếng vang ầm ầm tuyên truyền giác ngộ âm thanh văng lên hai đạo màu đen thần lôi hóa thành cự long thần phượng tả h ư u giáp công hướng về ngọc đế công tới từng trận điện lưu hí lên âm thanh không dứt bên hai ngọc đế trực tiếp vận chuyển lên hai đại thần khí bắt đầu chống đối đồng thời nội tâm của hắn cũng bắt đầu bắt đầu sợ hãi mới vừa mạnh mẽ chống đỡ một đạo thiên đạo thần lôi đã bị thương nặng linh hồn bị hao tổn nếu như này thiên đạo thần lôi một đạo một đạo đến hắn có thể dựa vào hạo thiên kính cùng hạo thiên tháp đỏ sức một phen đối mặt hai đạo thiên đạo đồng thời vây công hắn liền có vẻ trắng xám vô lực đến đây đi hôm nay ta hạo thiên tiêu ra máu nhiễm thương không lấy chứng đạo ngọc đế con người thâm thúy cố nén đau xót Lấy ra hai thần đại không n t i ế chỉ i ê n đạo là như vậy toàn bộ thiên giới đều rơi vào đùng được kịch liệt bên trong giữ huy một làn sóng tiếp theo một làn sóng hướng bốn phía quyết tán liền ngay cả phật môn năm đại tôn g dạ tại đây dạng trong hoàn cảnh đều không thể không từng người sử dụng thần thông bắt đầu đón đỡ mạnh mẽ như vậy lôi phạt này ngọc đế muốn không còn xem ra này lục giới c h i chủ nên thay đổi người đáng tiếc ngọc đế u mê không tỉnh rơi vào như vậy hạ t r à n g cũng là hắn gieo gió gặp bão mấy vị tôn giả con mắt đã bị màu đen hồ quang che khuất thấy không rõ lắm trong này bất kỳ một điểm đồ vật mà ngọc đế bị hai đạo xét đánh oanh kích đến liên tiếp lui về phía sau đồng thời hắn đế q u a n đã rơi xuống quần áo lam lũ tóc thai bù xù như là một cái ở bên trong chiến trường bị thua vương hầu、Phúc. ngọc đế không chỉ là ở phun máu liền ngay cả thất khiếu bên trong cũng tràn ra màu tươi ta không thể lui về sau nữa như lui về sau nữa một bước chính là thiên đ ỉ n h đến lúc đó ta thiên đ ỉ n h bên trong không biết có bao nhiêu người cũng bị vô tội liên h、e、lùi ngọc đế sắc mặt kiên định hắn đột nhiên làm ra một cái quyết định hay là để thiên đạo thần lôi đem hắn đánh chết thần lôi liền sẽ biến mất một nhớ tới này ngọc đế thử răng máu một mặt cương nghị hắn gầm hét lên hôm nay ta tuy thân tử đạo tiêu nhưng vẫn là lục giới chỉ chủ ngọc đế hảo thiên ngọc đế cắn chặt răng máu nhắm lại hai con mắt sau một hồi lâu ngọc đế cảm giác thấy hơi không đúng hắn đều chuẩn bị kỹ càng chịu chết này cảm giác đau đớn làm sao trả tương lai lập tức con mắt của hắn mở một cái khe chỉ thấy trước mặt hắn xuất hiện một miếng vai mãn thần văn thấm kiên thấm kiên bên trên viết trí tôn bất hủ thuẫn t trí tôn bất hủ thuẫn n à y đến t ộ n cùng là loại gì thần khí thiên đạo thần lôi càng không thể giao động hắn mảy may ngọc đế lông mày níu chặt đột nhiên trong đầu né qua một đạo kỳ quang chẳng lẽ nói là tôn nộ không sau lưng người kia ra tay rồi nghĩ ngọc đế liền càng ngày càng chắc chắc thiên đạo ai cũng không dám vi phạm tam thanh sẽ không đi vi phạm hồng quân cũng là sẽ không đi vi phạm duy nhất khả năng chính là người bí ẩn kia người này cũng thật là lợi hại chỉ là một cái thần khí liền có thể chống đỡ chịu đựng hai đạo thiên đạo thần lôi thiên đạo thần lôi không phải là đùa giỡn bị nó bổ t r ú n g coi như thực lực lên đến đại la cũng đến biến thành cho bụi đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ ngọc đế cũng không biết thần bí ở phương nào liền sẽ theo liền hướng một chỗ chắc tay tiền bối có thể hay không vừa thấy để v ẫ n bôi chứng kiến tiền bối phong thái ngọc đế lần này ta ra tay giúp đó chính là cảm kích người để ta đổ đ ta nói xong nô dục liền thu hồi bất hủ thuẫn xác thực chính như hắn từng nói hiện tại còn chưa là thấy ngọc đế thời điểm lúc này ngọc đế đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió như đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện chỉ có thể sâu sắc thêm người khác hoài nghi người khác coi không ra liên quan với nô dục bất kỳ tin tức gì nhưng ngọc đế muốn làm sao giải thích đây nộ không đã thoát khỏi phật môn không chế phật môn e sợ lại phải có động tác dương nhị lang a dương nhị lang phật môn sẽ phải xuống tay với ngươi tuấn nhã áo vàng nhị lang thần quyết định thần nhãn thế vô song nô dục khẽ mỉm cười liền đóng kín hồng m ô n g thư viện hình ảnh hiện tại hắn đã đạt đến cảnh giới đại la kim tiên lúc cần thiết có thể đi thế giới bên ngoài đi bộ đi bộ thiên đình hiện tại tiên đạo thần lôi đã chỉ có dĩ vãng một phần trăm vi lực tân tân sắp chết ngọc đế nuốt mấy hạt tiên đan sau khi lại sinh lòng h a hồi t á n theo ngọc đế một tiên quát nhẹ cái kia hạo thiên tháp cùng hạo thiên kính một lần nữa tỏa ra ánh sáng màu và nóng liên như thế lập tức ánh sáng màu và nóng trong n g á y mắt đem cái kia như l ù n g mặc s â m xét trục xuất ra thiên đạo ai cũng bất quá như vậy ngọc đế phá nát để bảo trên không trung bay phần phật cái kia vạn trượng kim thân vết nước cũng là ở từ từ khôi phục đầu góc sau khi chính là một vòng to lớn viên quang viên quang hào quang lóng lánh như nhật đem toàn bộ thiên đình rọi sáng nhìn thấy như vậy cảnh tượng sau khi phật môn năm vị tôn giả trong nháy mắt liền bối rối chuyện này nay ngọc đế đã trúng ba đạo thiên đạo thần lôi lại lại không chết chuyện này sao có thể có chuyện đó chẳng lẽ có cái gì cao nhân ở sau l ư n g trợ giúp hắn không thể thiên đạo thần lôi mục tiêu là ngọc đế một khi có người ra tay nhất định sẽ bị thiên đạo thần lôi đánh chúng tan xương nát thịt Chứ phi như vậy đại năng vượt qua thánh nhân trong nháy mắt năm vị tôn giả trong đầu né qua hồng quân đạo tổ bóng người bởi vì chỉ có hồng quân là vượt qua thánh nhân tồn tại nhưng là hồng quân nhưng là thiên đạo người đại lý làm sao có khả năng gặp vi phạm thiên đạo ý chí nghĩ đi nghĩ lại mấy người đều không tìm được manh mối lẽ nào này hồng hoang bên trong còn có sánh vai hồng quân tồn tại sao vừa nãy phân thân thiếu phương pháp mấy vị nếu ở lại ta thiên đình không đi cái kia liền đều ở lại đây đi ngay ở phật môn mấy vị tôn giả xì xào bàn tán thời điểm ngọc đế cái kia tràn ngập vô tận vì thế âm thanh ở mấy vị tôn giả trong đầu vang lên mấy người trong nháy mắt dọa một cái giật mình thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ hắn ngọc đế đều bị thương nặng bọn họ có năm vị đại la kim tiên đỉnh cao tồn tại sợ cái, gì? cái kia a nan một mặt xem thường c ư ờ i nói ngọc đế kẻ thức thời mới là tuấn kiệt cùng ta phật môn đồng thời thành t i ể u đại nghiệp ngươi thiên đình cũng sẽ có vô tận chỗ tốt ngươi cớ sao mà không làm gia diệp cũng là phụ hòa nói ngọc đế ngươi coi rẻ ta phật môn còn nghiêm lệnh cấm chỉ ta phật môn ở ngươi thiên đình ra vào lại đang làm gì vậy ngọc đế đầu đến xem kẻ ngu s ỉ như thế ánh mắt ngươi phật môn đem ta thiên đình đều coi là con cờ còn ngốc bên trong bẹp hỏi tại sao vì sao xem ngươi phật môn khó chịu thôi ngọc đế sắc mặt bình tĩnh không hề lay động nói rằng nhất thời phật môn năm vị tôn giả vẻ mặt lúng túng lên ngọc đế ngươi hiện tại bị thương nặng cũng không nên quá càn rõ ngọc đế trước đây chúng ta còn sợ ngươi ba điểm hiện tại mà chúng ta năm người hợp lực ngươi h á lại là địch thủ đầu tiên không phục chính là a nan giả diệp hai người bọn họ chính là phật tổ đ ồ tính tình tiêu ngạo tôi không tha cho chính là có người chửi bới bọn họ phật môn hiện tại ngọc đế nhẹ nhàng một câu nói chẳng khác nào đem phật môn nhấn trên đất dẫm bọn họ đây làm sao có thể chịu được được văn thủ phổ hiền quan âm m ấy người cũng là trơ mắt nhìn ngọc đế bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ thật sao ngọc đế khẽ mỉm cười sau đó hắn tay bấm p h á p q u y ế t khỏe miệng bên trong niệm lên thần chú giấy lát thiên đình bên trong tỏa ra màu trắng xanh hào quang ta trọng thương các ngươi là có thể đến ta thiên đình n g a n ngược sao đừng nói mấy người các ngươi cho dù n g ư ơ i tây thiên như lai đến đó chấm không dùng tới một tia pháp lực có thể mang hắn thu thập đến ngoan ngoãn chu thiên tinh đấu đại trận ngưng một trăm linh bốn n c h ư ơ một trăm linh năm chu thiên tinh đấu đại trận chu thiên tinh đấu đại trận nghe được danh t ự này sau khi phật môn năm đại tôn giả sắc mặt đều khó nhìn lên sao có thể có chuyện đó chu thiên tinh đấu đại trận không phải ở vua yêu đại chiến bên trong bị mười hai vu tổ hủy diệt sao năm đó mười hai vu tổ tấn công thiên đình thiên đình không địch lại đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn lấy chu thiên tinh đấu đại trận cùng với hôn nguyên hà lạc đại trận bảo vệ thiên đình mười hai vu tổ bất đắc di chỉ có dùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận lấy trận hủy trận, Thiên Tinh trận mới đem đại đấu Chu hủy diệt hơn nữa phong thần thời gian coi như là thông thiên giáo chủ cũng chỉ có thể phòng theo lúc trước chu thiên tinh đấu đại trận tập hợp đủ hai mươi tám tinh tú luyện thành mô hình ngọc đế làm sao có khả năng khống chế bậc này đại trận a nan giả diệp mọi người sắc mặt hết sức khó coi bọn họ tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng nhìn ngọc đế cái này tư thế quả thật có khởi động trận pháp xu thế hay là người khác chưa từng nghe qua chu thiên tinh đấu đại trận uy danh nhưng bọn họ là cao quý phật môn năm đại tôn giả lại quá là rõ ràng chu thiên tinh đấu đại trận chính là mượn lên trời ba trăm sáu mươi lăm đạo lực lượng tinh thần sau đó sẽ dựa vào thái âm tinh cùng thái dương tinh thành t i ể u chủ tinh m ắ t trận cùng ngoại giới không gian dung hợp với nhau là có thể cho gọi ra chu thiên tĩnh lực mang theo ngàn tỷ tinh thần oai uy lực mạnh phi thường có thể hủy thiên diệt điện thật muốn là bị ngọc đế sử dụng ra đừng nói là bọn họ coi như là như lai đích thân đến cũng không thể động ngọc đế mảy may hết ngồi đ a y giếng đối với phật môn năm vị tôn giả trạng thái ngọc đế chỉ là cười nhạt một tiếng ngọc đế có chuyện gì chúng ta ngồi xuống tán gấu đ ỗ n g nhiên một trận lượn lở phật âm chuyển đến phương tây khu vực phật quang đại thịnh một mảnh kết tường khí tức chuyển đến chỉ thấy như lai phật tổ giá ngồi hoa sen đài chậm rãi mà tới thực như lai vẫn vận dụng đại thần thông quan sát thiên đình động tĩnh dù sao tôn ngộ không quan hệ đến toàn bộ tây du bồ cục Hắn tại sao không có theo phật môn năm đại tôn giả đồng thời lại đây đó là bởi vì hắn phật môn không muốn trực tiếp đoạn tuyệt với thiên đình nói cách khác nếu như như lai cũng lại đây vậy thì có trực tiếp cùng thiên đình tuyên chiến h i ể m n g h ị một khi đoạn tuyệt với thiên đình vậy ngày sau tây du kiếp khó liền không dễ làm nhưng lúc này không giống nhau ngọc đế trực tiếp lấy ra chu thiên tinh đấu đại trận thật muốn động thủ lên vậy bọn họ phật môn năm vị tôn giả không được trực tiếp chơi xong như lai tên mập ngươi đến là đối với ta thiên đình tuyên chiến ngọc đế con ngươi từ từ lạnh lẽo bị mưu hại món nợ này là thời điểm thanh toán nghe được như lai、like、tên mập danh xưng này phật môn năm đại tôn giả đều là một mặt tâm trầm n à y ngọc đế quá vô lý này không phải đem bọn họ phật môn mặt mũi nhấn trên đất mà sát sao nhưng như lai、like、sắc mặt như trước không có nửa điểm tức giận ngọc đế ta đến cũng không ác ý này đến mục đích là muốn cùng ngươi bắt tay giảng hòa hóa giải h i ể u lầm bắt tay giảng hòa đổi làm ngươi bị ta lợi dụng ngươi gặp theo ta n ắ m tay như lai、like、a i như lai、like, ngươi phật môn nhiều lần ước hiếp cho ta một câu bắt tay giảng hòa đã nghĩ ta tiếp tục bị ngươi phật môn lợi dụng ngươi có phải là cho rằng ta thiên đình chính là cái quả hứng、đúng? có thể tùy ý ngươi bắt bí ngọc đế lời nói nhìn như nhẹ như mây gió nhưng một khi phát sinh liền khiên người ta lạnh cả sống lưng nếu nói đều nói đến đây cái mức ngọc đố bẩn tăng lại xin khuyên ngươi một câu kẻ thức thời mới là tuân kiệt đối ngươi như vậy ta đều tốt như lai、like、một mặt vì là ngọc đế suy nghĩ g á n g dấp mà lúc này a nan già diệp nhìn thấy sư phụ của chính mình đến rồi càng ngày càng bành trướng nghe được như lai、like、c h u y ể n đề tài bọn họ liền sinh động lên ngọc đế thiên đạo huy năng ngươi nên cũng nhìn thấy thuận theo thiên đạo mới là ngươi nhất quán lựa chọn già diệp càng là nói không biết lựa lời ngọc đế ngươi cũng đừng lấy ra cái gì chu thiên tỉnh đầu đi ra hù do a người bước này đại trận đã sớm ở hồng hoang bên trong biến mất rồi phật môn năm vị tôn giả thực lực ở đại la đình cao thêm vào như lai vị này c h u ẩ n thánh đại năng bước này đội hình quả thật có hung hăng tư bản trái lại ngọc đế tuy là c h u ẩ n thánh nhưng hiện tại đã trọng thương còn nữa chu thiên tỉnh đấu đại trận từ lâu biến mất thông thiên vẫn còn không thể bù đắp hắn ngọc đế có thể bù đắp hắn ngọc đế nếu như không phối hợp vậy thì thừa dịp cơ hội này đánh hắn phối hợp ngọc đế đến đây là hết lời ngươi mau, mau làm ra quyết định đi như l a mỉm cười nói như lai、like、tên m ậ p hẳn là bắt nạt ta thiên đ ỉ n h không người ngọc đế cười hỏi ngược lại ngọc đế ngươi thiên đ ỉ n h có ai không nếu là ngọc hư cung người có thể nghe lời ngươi điều khiển cái kia còn k h á c nói đáng tiếc à, người ta cũng sẽ không nghe ngươi điều khiển a nan khỏe miệng ngậm lấy cười gằn hoàn toàn không đem ngọc đế để ở trong mắt bắt nạt ta thiên đ ỉ n h không người người ta chu thiên tinh đầu là giả ngọc đế khẽ mỉm cười lập tức vung tay lên hai mươi tám tinh tú tiên quan trở về vị trí cũ theo ngọc đế âm thanh uy nghiêm hạ xuống thì có hai mươi tám đạo âm thanh vang dội t ư ơ n n g c h n g thần tuân mệnh thiên đình bên trong nhất thời dâng lên hai mươi tám đạo ánh sáng láo ngánh huy trong d â y lát đó đông tây nam bắc bốn cung phương hướng trong nháy mắt lòng lánh lên chu tước huyền vũ thanh long bạch hổ tứ thánh thú vật tổ ở tinh đấu đại trận bên trong tỏa ra ánh sáng láo ngánh huy thiên chỉ tứ linh lấy trinh tứ phương thất tỉnh bắt đầu bảy vị tiên quan trở về vị trí cũ chúng thần tuân mệnh đột nhiên chu thiên tỉnh đầu bên trong thất tỉnh bắt đầu tử trận cũng bị thắp sáng nam đầu sáu ít tây đấu bốn ít đông đấu samsung bên trong đấu năm ít chư vị tỉnh quan trở về vị trí cũ thiên cang địa s á t một trăm linh tám tinh chín diệu tinh kim một thủy h ỏ a thổ chư vị tiên quan trở về vị trí cũ theo ngọc đế âm thanh một đạo tiếp theo một đạo hạ xuống thiên đình bên trong các vị tiên quan cấp tốc trở về đến chính mình tinh vị bên trên ngọc đế bị cái kia thiên đạo thần lôi t r ừ n g phát lúc trong lòng bọn họ s á c thực đối với ngọc đế sản sinh đoán h ậ n này ngọc đế tại sao phải liên lụy bọn họ a thế nhưng từ khi ngọc đế nói ra cái kia hai câu ta hạo thiên độc tài với thân mà không phải thuận thừa thiên đạo bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu sau khi thiên đình văn võ tiên quan hoàn toàn đối với ngọc đế mang trong lòng k í n h nghệ cái kia phật môn năm vị tôn giả lại n h ả y thời điểm chư vị tiên q u a n đã sớm không thể nhịn được nữa sẽ chờ ngọc đế ra lệnh một tiếng đồng tâm hiệp lực cộng đồng t h n g địch như lai hiện tại đây ngọc đế ác liệt con ngươi nhìn như lai phật tổ phong thái không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả như lai mọi người nhìn chu thiên tỉnh đầu tỏa ra tỉnh khiết h à o quang cùng với vô tận vì thế không thể không làm theo tấm a ngọc đế mới vừa cùng ngươi chuyện cười vài câu hà tất thật sự đây có chuyện gì chúng ta ngồi xuống đàm luận mà ra diệp nuốt nước miếng lập tức con mắt hơi chuyển động lộ ra ngoài cười nhưng t r o n g không cười nụ cười đúng đấy ngọc đế lúc trước là chúng ta lỗ mãng lấy thiên đình cùng phật môn quan hệ thật không có cần phải huyên náo dương c u n g bạc kiếm a nan cũng cười bồi nói các ngươi tính là thứ gì cũng xứng nói chuyện cùng ta ngọc đế nhẹ nhàng vung tay lên hai cổ mạnh mẽ lực lượng tinh thần liền tấn công về phía cái kia a nan giả diệm hai người hai người đều còn chưa kịp phản ứng liền bị đánh ra ngoài mấy người trong nháy mắt quăng ngã một cái cầu gặp bùn k h e miệng bên trong máu tươi chảy như điên ngọc đế chớ đừng độc thủ đang lúc này phương tây vang lên một đạo văn r ộ i đen tối phật âm hai tên phật đà đại năng điều khiển thất thải tường vân vội vàng tới rồi người tới chính là phật môn hai vị phật tôn thánh nhân tiếp dẫn chuẩn đề một trăm linh năm n chương một trăm linh sáu ngọc đế hơi nhỏ đắt sát hai vị phật tôn vừa ra toàn bộ thiên đình phía tây phát sinh lượn lờ phật âm cũng là có vạn trượng phật quang phổ chiếu phản phất này không gian đều phải bị phật pháp gột rửa bình thường ngọc đế một mặt mỉm cười nghĩ thầm cuối cùng đem hai người các ngươi lão tạc mao nổ đi ra chuyện này nếu không xuất hiện vài tên thánh nhân vẫn đúng là không cách nào kết cuộc giết chết này vài tên tốn đ i ể u phật môn còn có thể có tân tốn đ i ể u đi ra vì bọn họ tây phương nhị thánh c h â n chạy tương đương với giết một cái cô quạng ngọc đế mục đích thực rất đơn giản ngươi phật môn đừng nghĩ lại vô điều kiện lợi dụng ta nói cách khác chính là ngươi phật môn đừng nghĩ ở trên người ta bạch phiêu muốn ta làm việc tốt lắm lấy ra để ta thỏa mãn điều kiện đi ra nói chung liền nhìn bọn họ có hay không thành ý ngọc đế theo ấn bối phật nói ta nên cứ gọi ngươi một tiếng sư đệ tiếp dẫn một mặt từ thiện quay về ngọc đế cười nói sư đệ việc này coi như ta phật môn đối lý nhưng ngươi cũng nhiều lần nhục nhã ta phật môn không bằng sư đệ bán sư huynh một cái mặt mũi việc này liền như vậy bỏ qua chúng ta mọi việc thật thương nghị ngọc đế bình thản lung dung nếu ngươi gọi ta một tiếng sư đệ vậy ta rồi cùng ngươi biện một biện lý nếu bàn về bối phận trừ phương tây hai vị sư huynh ở ngoài ngươi phật môn người có phải là đều nên tôn ta một tiếng sư thúc chuẩn đề cười nói đúng vậy ta tức là bọn họ sư thúc nhưng bọn họ thấy ta không hành lễ cũng là thôi còn đối với ta nói năng lỗ mãng thậm chí là nhục nhã ngươi phật môn người đều đối với ta nhục nhã ngươi cho rằng ta là kẻ ngu gì sao đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại ngọc đế chậm rãi mà nói trong nháy mắt liền để tây phương nhị thành nhữ mày ngọc đế có thể không cho bọn họ có bước đệm cơ hội còn nữa các ngươi lợi dụng ta thiên đ ỉ n h vì ngươi phật môn làm việc một cái thương nghị đều không có đã nghĩ hủy diệt ta nửa cái thiên đ ỉ n h hiện tại hai vị sư h ì n h nhẹ nhàng câu nói đầu tiên muốn cho ta bỏ qua ngọc đế hai tay phụ lưng ngữ khí hơi đổi một chút đáng tiếc ta thiên bồng nguyên soái không có ở đây như lai không rõ hỏi thiên bồng nguyên soái hắn tại đây có thể làm sao t h i ê nguyên b ồ n n g xoay cái kia cái hàng vẫn là vẫn thủy a p ậ Phật t thực một tay thể nhất một nhất thời phật môn mặt môn môn quân liền hắn này, ngón liền nghiền hắn. Ngọc phong biến hắn định người phương nương này người liền đen. Nguyên đầu câu, đây, cờ lực có cười các chi. sắc Lời đế đổi, đưa đối hì hì, hoa h vừa ra, ép sẽ thái thượng hai vị sư hình mời ra diện cho ta trở điệu giải một phen hai vị phật tôn thực sự không có biện pháp chỉ có dung người phong thần sau khi thánh nhân không cho ra tay cũng không thể ra tay đem ngọc đế đánh phục chứ tiếng nói vừa dứt phía đông liền nổi lên một luồng kết tưởng tiên hạ quân phi từ khí đông lai ba vạn dặm nguyên thủy thiên tôn cùng thái thượng lao tử đều là từ từ mà tới nhìn thấy hai vị sư huynh hạo thiên nhìn thấy hai vị này hay là m u ố n quy củ một ít tiếp dẫn chuẩn đề hai người cũng là từng cái hành lễ hạo thiên sư đệ chuyện này đã chấn động lục g i ớ i sư đệ không ngại lùi một bước mọi việc dĩ hòa vi quý nguyên thủy thiên tôn hơi mỉm cười nói sư huynh chuyện này ngươi chớ xế vào ta hạo thiên liền thiên đạo đ ề u nịch hôm nay liền như thế thỏa hiệp lời nói vậy ta thiên đình liền thật sự không hề uy nghiêm có thể nói ngọc đế trở lại nói đừng cho ta chỉnh những ngày hư hoặc là ngươi đem đồ vật t ố i đổi hoặc là liền kẹp cho ta đuôi c ú t đi ngày sau nếu như còn dám tới thiên đình năng ngược hừ vậy thì gặp một lần đánh một lần hạo thiên sư đệ phương tây hai vị sư đệ chính là thuận theo thiên đạo truyền bá phật pháp phổ độ thế nhân tu chính là đại công đức sư đệ vẫn là không nên mạnh mẽ làm việc nịch g h tiên tốt thái thượng lao tử cũng khuyên cắn nói truyền bá phật pháp phổ độ thế nhân lẽ nào ta tinh diệu đạo pháp liền không thể độ người sao hạo thiên tức giận nói hắn đương nhiên thiên đạo tại sao hưng thịnh phật pháp hiện nay đạo môn một nhánh độc đại cho tới mất đi cân bằng hai vị y cần cân môn đến n Phật sư minh chuẩn đề cùng tiếp dẫn đồng thời thở dài đối với nguyên thủy thiên tôn cùng thái thượng lao tử đầu đi cầu viện ánh mắt hai vị sư đệ chớ hoảng sợ việc này chỉ có thể xin mời sư tôn đi ra định đoạn nguyên thủy thiên tôn mỉm cười nói cũng chỉ đành như vậy chuẩn đề tiếp dẫn hai người hoàn toàn là bị khiến cho đầu hóc trắng váng không hề có một chút t i n h khí sau đó hai người đều là ngã quý ở mặt đất hướng về vòm trời hô to xin mời sư tôn vì chúng ta giữ gìn lẽ phải không khí rất thiên tĩnh có vẻ như hồng quân không có để ý đến bọn họ tương đương với hô một cái cô quạng sư tôn hạo thiên sư đệ cùng chuẩn đề tiếp dẫn hai vị sư đệ náo loạn cái không bằng ý thỉnh cầu sư tôn đi ra điều giải một phen chớ để đồng môn sinh ra khoảng cách mới tốt nguyên thủy thiên tôn thái thượng lao tử cũng là nói giúp đỡ nói không lại xin mời sư tôn ngọc đế hoàn toàn một bộ thích làm gì thì làm dáng vẻ nhưng mà nhưng vào lúc này trên bầu trời xuất hiện một cái tầng mây vòng xoáy vòng xoáy trong nháy mắt ngưng tụ thành một tấm huy nghiêm dàn mua đại nhân mặt lập tức một đạo thâm u âm thanh truyền đến tiếp dẫn chuẩn đề hai người ngươi ủy có thiên đạo báo trước làm việc quá mức ứ n g lạnh nham hiểm tây du một chuyện làm bằng phẳng vì đó tạo thành cơ này kết quả đều là hai người ngươi r i e o gió gặp bão sư tôn giáo hơn chính là ngay vậy tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều là túi đầu hạo tiên ngươi làm việc nghịch thiên cũng đã phạm vào sai lầm lớn chớ đừng lại nghịch thiên ý ngọc đế cũng là đầu vi thấp không nghĩ đến vẫn đúng là đem lão này nổ đi ra lão này làm việc xưa nay sẽ không có đối với hắn công bằng quá nghe hắn ý này lẽ nào là ta nghịch thiên tạo tác dụng cũng đúng ta chết rồi a tới quản thiên đ ỉ n h chọn một cái ngọc đế há lại là tốt như vậy tuyển đương nhiên ở hồng quân trước mặt cũng không thể quá làm cản hiện tại cái này lão gia hỏa không làm ta bảo vệ không cho hắn đã bắt đầu bồi dưỡng đời tiếp theo ngọc đế đệ tử chỉ là bị tây thiên hai vị sư huynh k h đến trong lúc nhất thời oán hận khó tiêu cho nên mới phạm sai lầm đối với mình lão sư nhận cái sai không có gì thế nhưng muốn cho ta đối với tây thiên nội bộ cửa đều không có được rồi chuyện của quá khứ liền để hắn đi qua đi ngày sau tây thiên cùng thiên đình tới tấp mà chỉ lẫn nhau không liên hệ tiếp dẫn chuẩn đề ngày sau hai người ngươi làm việc như có cầu với ngọc đố nhất định phải hảo n ô n thương lượng ngọc đế tiếp dẫn mọi người đều là quay về không chúng tượng lớn hành lễ đệ tử xin nghe pháp chỉ chỉ chốc lát tượng lớn tiêu tan tiếp dẫn cùng chuẩn đề thi lễ một cái nguyên thủy thái thượng hai vị sư hình hạo thiên sư đệ chúng ta cáo tử mà trâm đã ngọc đế gọi bọn hắn lại sư đệ còn có chuyện gì tiếp dẫn hỏi hai vị sư minh mới vừa đều nói rồi phải có lễ phép lẽ nào các ngươi bên trong người vẫn là như vậy không có giáo dưỡng sao ngọc đế c ư ờ i nhạt nhất thời như lai cùng năm vị tôn giả trên mặt liền biến nào không ngừng phảng phất đang gầm hét ngọc đế ngươi không muốn quá phận quá đ á n g gọi sư thúc tiếp dẫn bất đắc dĩ nói như lai năm vị tôn giả từng cái đối với ngọc đế hành lễ sư thúc chúng ta cáo tử ngoan rồi ngoan rồi rảnh rôi đến một h c trăm linh sáu n chương một trăm linh bảy hôm nay văn xăm nghi ra hồng nông hồng nông tiểu thế giới tìm ngọc đế chịu đến ký chủ ảnh hưởng mức độ lớn thay đổi tây du bố cục khí vận trị một nghìn tin tức này để ngô rục sáng mắt lên tiểu hạo quả nhiên không có khiến người ta thất vọng a trải qua chuỗi này thao tác lại gia tăng rồi một nghìn khí vật trị vừa vặn mua trí tôn bất hủ thuẫn tiêu tốn một nghìn tương đương với bạch liếp nhìn một cái trí tôn bất hủ thuẫn dựa theo tây du nguyên nội dung vợ kịch ngày sau tây du k ế t khó có hơn nửa mấy cùng thiên đình có quan hệ một ít hoang dại yêu quái thực sự quá ít xem cái kia cái gì bạch cốt tinh h à n g ngụ không có bối cảnh nộ không một gậy một cái nếu không là thánh mẫu đường tăng nộ không cái nào muốn bà đánh mà những người có bối cảnh đại náo thiên cung tề thiên đại thánh lại còn muốn đi xin mời cứu binh cuộc náo h kịch này không khỏi cũng quá khuyết đại chút hiện tại được rồi phật môn muốn thỉnh cầu người của thiên đình liền khó khăn nô dục gâm thầm cười nói sau đó hắn điều xuất dương tiễn hình ảnh dương tiễn a dương tiễn chúng ta duyên phận đến ở hồng nông tiểu thế giới n h ư u tính lâu như vậy là nên đi ra ngoài đi một chút sau đó nô dục giả vờ giả vịn bầm toán xếp vào một cái rất loi cứng mức hôm nay ban xăm nghỉ ra hồng nông lập tức nô d ụ triển khai thời gian chỉ d ự bay lượn ra hồng nông tiểu thế giới thời gian chỉ d ự bám vào hỗn độn chỉ lực theo tiếp dẫn cổng lớn cho đến quán giang khẩu tốc độ như vậy phản phất để ngô dục tiến vào thời gian đường hầm tốc độ nhanh đến không dám tưởng tượng đến quán giang khẩu thời gian thời gian dĩ nhiên rút lui một phút ngô dục vừa tới nhị lang thần đạo trường cửa vừa vặn một bó kim quan g t h i ể m đ e n túng đ ị a kim quan g người tới chính là nhị lang thần dương nhị lang một thân t r ắ n g bạc chiến giáp khôi ngô bất p h à m như lao gọt trên khuôn mặt viết thong rong nhưng phần này thong rong bên trên lại viết mấy phần lạnh leo u y nghiêm trên trán có một đạo huyền diệu thụ văn mắt ngân trong tay cầm tam tiêm lưỡng nhật kích phong độ p h i t i ê n uy phong lấm lấm l i ê n nhan t r ị này một khối có thể so với kim thiên tử thế nhưng so với ngô dục kém như vậy một chút đương nhiên đây chỉ là chính thức đánh giá đổi làm ngô dục đi đai tính liền này cũng chỉ có thể gọi một cái xoáy tự tôi h không x ư n g được mạch trên nhan như ngọc công tử thế vô s o n g nhị lang thần sau khi rơi xuống đất một con cường tráng khổng lồ hát h u y ể n theo sát mà đến hát h u y ể n ánh mắt tàn nhẫn vừa thấy được ngô dục liền hướng về hắn p h ệ hai tiếng gâu gâu dương tiễn cũng chú ý tới ngô dục hắn hơi đánh giá một phen ngô dục khẽ gật đầu về lấy mỉm cười nhất thời dương tiễn lòng sinh chấn động đây là cái gì người làm sao chưa từng gặp dung mạo tuấn mỹ bất phàm không nói quanh thân trên còn lưu c h u y ề n không thể miêu tả đạo vận nhưng là quan sát tỉ mỉ lên người này vừa không có mảy may sóng pháp lực như là một p h à m nhân có thể p h à m nhân trên người tại sao có thể có sóng pháp lực đây dương tiên nội tâm vô cùng nghỉ hoặc tiến tới hơi c h ắ p tay mỉm cười hỏi nói xin hỏi đạo hữu ở đâu nhà động phủ tu hành nô dục về chỉ lấy lễ họ hứng cười nói một cái hiện du tứ hải vô danh tán tiên thôi chân quân dùng cái gì vẻ mặt vội vã dương tiễn lúc này cẩn thận lên người này vừa lên đến liền hỏi hành trình hẳn là có cái gì không thể cho ai biết mục đích nay biết đang đứng ở cứu mẫu thân thời khắc mẫu chốt mười vạn công đức còn kém mây cọc công đức tập mãn quyết không thể vào lúc này xuất hiện sai lầm đạo h ư u đến ta quán giang khẩu nhưng là có việc dương tiễn đã vậy còn quá cẩn thận n ô dục oán thầm một câu lập tức nói rằng cũng không đại sự tương truyền chân quân thế vô song chỉ muốn mắt thấy chân quân phong thái thôi nhị lang thần đi làm gì sao n ô dục đương nhiên biết ngọc đế nghịch phản thiên đạo lại kết ra chu thiên tinh đấu đại trận cùng phật môn đối kháng từng việc từng việc chấn động tam giới đ ạ i sự hán dương tiễn làm sao có khả năng không có mặt nô dục còn biết dương tiễn tại sao vẫn ẩn n h ẫ n không có ra tay giúp đỡ ngọc đế cứu căn bản vẫn là bắt nguồn từ mẫu thân của dương tiễn mẫu thân của dương tiễn chính là ngọc đế mội mội vân hoa tiên tử lại gọi giao cơ chính là thiên đỉnh tư pháp thiên thần trưởng quản lục giới tình dục có thể này tư pháp thiên thần nhưng chính mình động phạm tâm một mình hạ phạm cùng thư sinh dương thiên hữu miến nhau sau đó không lâu liền sinh ra hai nhi một nữ ngọc đế biết được việc này sau khi rất là tức giận phái thiên binh thiên tướng lùng bắt giao cơ dương tiễn đại ca chết vào trận này hỗn loạn mẫu giao cơ bị ngọc đế trào lên thiên đ ỉ n h nhân là tư pháp thiên thần c h i pháp phạm pháp làm bừa tình d ụ tội thêm một bậc vốn muốn nơi lấy tội chết sau đó chúng tiên ra cầu xin ngọc đến ể tình huynh mội tình mức đem giao cơ đặt ở thái sơn bên dưới dương tiễn sau khi lớn lên bái ngọc đỉnh chân nhân vi sư tập được bát c ử u huyền công chờ kinh thiên phép thuật trợ giúp khương thượng hoàn thành phong thần đại nghiệp tu đến đại công đức ngọc đến l tình dương tiễn hiếu tâm cảm thiên liền nói chỉ cần dương tiễn tích đầy mười vạn công đức liền phóng thích mẫu giao cơ mà phật môn lần này bị thật lớn sau đó đường có thể nói là nhấp nhô vô cùng nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp đi bù đắp nghĩ tới nghĩ lui đã nghĩ đến dương tiễn hán dương tiễn không phải muốn tu công đức sao thiên đạo chỉ ra phật môn sẽ rất hưng thịnh đến đến đến nhị lang giúp ta phật môn truyền bá phật pháp chính là đại công đức có công đức tu dương tiễn làm sao sẽ từ chối mà khi bị phật môn dương tiễn đi đánh tôn ngộ không khẳng định lại làm tức giận tôn ngộ không lấy phật môn đối với tôn ngộ không hiểu rõ nhất định sẽ hùng hùng hổ hổ nói thật ngươi cái ngọc đế v ư ờ bàn đào bắt nạt ta cũng coi như hiện nay lại phái chó ngoại đến đánh ta đợi ta g i ế t tới bầu trời đã như thế đại náo thiên cung sự sẽ làm xong rồi đến lúc đó như lai rất sớm đi ẩn nút thiên đ ỉ n h chờ tôn ngộ không đánh cho gần đủ rồi không cho ngọc đế cơ hội xuất thủ trực tiếp ra tay chân áp tôn ngộ không chỉ cần tôn ngộ không bị đặt ở ngũ hành sân dưới lại chậm rãi dạy dỗ lấy phật môn phong ấn suy yếu con khi này pháp lực quán hắn t h i ế t hoàn nước đồng chèn ép tính n ế t của hắn cứ như vậy giai đoạn thứ nhất tây du kế hoạch liền hoàn thành rồi mà ngô dục này đến mục đích thực rất đơn giản khuyên can nhị lang thần không muốn đi tấn công hoa quả sơn đồng thời bãi hắn làm、thấy. chuyển thụ cho hắn cứu mẹ phương pháp ngược lại không là lo lắng nộ không gặp bị lừa dù sao ngọc đế cùng nộ không đã thẳng thắn thành khẩn còn tặng nộ không một hồi tạo hóa nộ không chắc chắn sẽ không bởi vì chút chuyện này đi đánh thiên đ ỉ n h nô dục lo lắng chính là nhị lang thần bị phật môn lừa dối đến lúc đó đánh không lại nộ không k h ô nói g n còn bận bịu công giá chẳng còn nữa dương tiễn cho dù tích đầy mười vạn c ô n g đ ứ c cũng cứu không ra giao cơ phong thái dương tiễn con ngươi t h â m thúy hỏi ngược một câu chính là nô dục vô cùng hờ hững ha ha phong thái rõ ràng ngươi tướng mạo như thế đẹp trai nhưng nói với ta phong thái dương tiễn không dỏ ra nô dục hư thực liền trực tiếp đặt câu hỏi đạo hưu sao không thẳng thắn thành k h ẩ n nhị lang chân quân không thẹn là nhị lang chân quân khắp nơi cẩn thận cũng được vậy ta liền trực tiếp giải thích ta đến mục đích nô dục cũng không còn cùng dương tiễn đã ách mê ta xem chân quân cùng ta có duyên này tới là vì hóa giải chân quân một hội kiếp nạn trận này kiếp nạn chân quân nếu là không thích đáng xử lý tuy không trí tử nhưng cũng phải trọng thương lời vừa nói ra dương tiễn trong nháy mắt trong lòng r u lên không chết thì cũng trọng thương ta dương tiễn phóng tầm mắt toàn bộ h n g hoang chuẩn thánh bên dưới khó gặp đ ị c h thủ làm sao có khả năng gặp không chết thì cũng t r ọ n g thương người này đến cùng là cái gì lai lịch làm miệng đ ầ y mê sảng còn có chân tài thật học đợi ta dùng con mắt thứ ba trà xét một phen một nghiệm đến đây dương tiễn trực tiếp mở ra con mắt thứ ba thiên nhãn một trăm linh bảy n c h ư ơ một trăm linh tám điểm hóa dương tiễn thấy thiên đ ồ n g nhất thời một đạo trói mắt kim quang từ dương tiễn con mắt thứ ba bên trong tản mắt ra bất thiên bất ỷ chiếu vào ngộ dục trên người thế nhưng mấy tức thời gian qua đi dương tiễn càng là hoàn toàn tra xét không ra n ô dục lai lịch cùng với tu vi dương tiễn thu rồi thiên nhãn cao mày nói các hạ đến tột cùng là gì mới thần thánh vì sao ta thiên nhãn gặp không nhìn thấu ngươi ngươi thiên nhãn đương nhiên không nhìn thấu ta bởi vì ta bật hạc ta hồng mông bất diệt nguyên linh công pháp hơn nữa hệ thống nghiệm hộ không cần nói là ngươi coi như là nguyên thủy thiên tôn cũng không nhìn thấu n ô dục khét cười chân quân ta này đến cũng không mục đích đúng là vì hóa giải chân quân trên người kiếp nạn cũng được ta có một lời mong rằng chân quân nhớ kỹ chỉ chốc lát phật môn người sẽ tìm tới môn tìm đến ngươi mong rằng dân quân không nên đáp ứng bọn họ bất kỳ lời nói nào dứt lời nô dục trực tiếp biến mất rời đi thời gian chi dực vượt qua tốc độ cực hạn trực tiếp biến mất ở quán giang khẩu tốc độ như thế liền ngay cả dương tiễn tiên nhãn cũng bắt giữ không tới nô dục bóng người người này tu vi sâu không lường được nếu như muốn gây bất lợi cho ta e sợ giờ khắc này đã đem ta đánh bại lẽ nào hắn theo như lời nói đều là thật sự hắn nói chỉ chốc lát liền có phật môn người đến mà nhìn hắn nói có đúng không là thật sự dương tiến thở phào n h ả nhóm liền muốn về phòng trước đi cùng mai sơn lục huynh đệ tỉ mỉ thảo luận làm sao tích công đức một chuyện nhưng là hắn vừa mới xoay người trên bầu trời liền truyền đến kết tường dị dạng chỉ thấy quan âm phổ hiển văn thù ba vị tôn giả khoan thai mà tới dương t i ễ n bay đầu vừa nhìn ba vị sư thúc không đúng bọn họ hiện tại là phật m ô n người cũng không thể kêu loạn nghĩ tới đây dương t i ễ n nội tâm trong nháy mắt chấn động tới s o n g lón vẫn đúng là bị người bí ẩn kia nói chúng rồi nhìn thấy ba vị tôn giả không biết ba vị tôn giả đến ta quán giang khẩu vì chuyện gì đối với ba vị này dương tiến hay là muốn hành lễ ba vị tôn giả cũng không có làm bộ làm tịch làm gì hạ xuống mặt đất trên cùng dương tiễn trò chuyện với nhau nhị lang trân quân người hiếu cảm động t i ề n tích mười vạn công đức cứu mẹ ta phật môn luôn luôn lòng dạ từ bi không đành lòng xem chân quân lại được nhớ nhung nỗi khổ ta chờ lần này đến đây chính là vì ngươi tích góp công đức cứu mẹ một chuyện quan âm tôn giả cầm trong tay t ị n h bình quay về dương tiễn cười nói văn thủ cùng phổ hiền cũng là một mặt ta rất quan tâm ngươi d á n g vẻ việc này thật chứ dương tiễn bán tín bán nghĩ hỏi lúc này hắn đã tin ngô dục một nửa nói nhưng cứu mẹ việc thực tại để dương tiễn động lòng này tôn nộ g không ăn trộm tiên đan bàn đạo phạm vào sai lầm ngất trời ngươi nếu là đem hắn bắt giữ giao cho ngọc đế xử trí chính là lớn lao công đức văn thủ tôn giả lên tiếng nói mà nhị lang thần do dự vừa đến là bởi vì ngô dục cảnh cáo thứ hai là bởi vì ngọc đế sự tỉnh nếu không là ngọc đế tự mình đến xin mời hắn thực sự không muốn đi trân quân không ngại lại hướng về ngươi tiết lộ một cái tin này hầu nhị cùng ta tây thiên hữu duyên tương lai sẽ đến ta tây thiên tu thành chính quả lấy chân quân thực lực nói vậy đã rõ ràng thiên đạo còn hưng thịnh hơn ta phật môn bởi vậy bắt được hầu tử cải l i ệ n dễ cái quả thật đại công đức vậy phổ hiền tôn giả một mặt mỉm cười nói rằng nghe nói đến lời này dương tiễn liền nhủ mày ngủ đông lâu như vậy vì là chính là có hướng một ngày có thể cứu ra mẫu thân cho dù đúng như người bí ẩn kia từng nói không chết thì cũng trọng thương thì lại làm sao chỉ cần có thể cứu ra mẫu thân cho dù to lớn hơn nữa khổ hắn cũng đồng ý ăn đa tạ ba vị tôn giả đến đây báo cho dương tiễn ở đây cảm ơn sau ba ngày ta liền đi đến hoa quả son bắt sống cái kia yêu hầu dương tiễn chắp tay nói hao tiên khuyển cùng theo phệ vài tiếng ba vị tôn giả đều là nhìn nhau n ở nụ cười thiện sau đó liền điều khiển vân rời đi dương tiến vẫn là đi tới con đường này cũng được thời cơ chưa đến chúng ta ngày sau gặp lại vân tùng bên trong nô dục cười lắc lắc đầu lập tức liền chạy tới thiên đình không lâu lắm nô dục liền tới đến thiên đình lúc này thiên đình bởi vì thiên đạo trừng phạt mà trở nên hơi không thể tả đại điện cây c ộ t xuất hiện vết rạn nước mặt đất cũng có vết nước toàn bộ người của thiên đình trở nên rất là hỗn loạn hạo thiên đúng là có mấy phần quyết đoán duyên p h ậ đến trước đó trước tiên đi cùng cái kia thiên bồng nguyên soái cùng quyển liêm đại tướng giao lưu một phen một nghiệm đến đây nô dục liền từ cái kia nam thiên môn đi vào cái kia gác cổng tứ đại ma tướng lại không có một chút nào nhận biết thiên h ạ phủ nguyên soái thiên bồng nguyên soái ngồi ở trên giường hùng hùng hổ hổ này hoa quả sơn đều là gì đó yêu quái một đầu c h â u hoang tỉnh một con khỉ tinh lại có bực này thần thông thiên đ ồ n g càng nghĩ càng giận hướng hai bên gác thủy quân thiên binh thét to nói mấy người các người lại đây này lao tự uống rượu giúp lao tự đem vỏ nho lột này lao tự ăn gác thiên binh tâm cái kia khổ a mới vừa đánh trận bại còn muốn hầu hạ cái này lười biếng heo giúp người bác cái vỏ nho cũng coi như còn muốn này thật d ự ạ buồn n u a tâm thế nhưng hết cách rồi ai kêu hắn là nguyên x o á i đây đông nhiên một cơn gió q có đến cái kia ở này thiên bồng uống rượu thiên binh trong nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh trong tay ấm nước trực tiếp n ệ n ở thiên bồng ngoài miệng trực tiếp lâm thiên bồng một mặt rượu mà người thiên b i n h kia càng là bay thẳng đến thiên bồng trên mặt đổ tới nhất thời hai người miệng đối miệng ba một cái thiên bồng nguyên soái đột nhiên đứng lên một cước đem người thiên binh kia đạp đi ra n g o à i phi phi phi mẹ tiếp cầu vật muốn chết ta hai cái đại nam nhân hôn môi nhưng làm thiên đồng buồn nôn h n g rồi nhưng sau một khắc hắn v ẻ mặt liền sửng sốt cái kêu bị hắn đạp bay thiên b i n h lại trôi nổi ở không t r ú n g mà tiếp được hắn người lại là một tên dung mạo tuân tú nam tử thiên đồng nghĩ t h ầ m thiên hạ này lại còn có đẹp đẽ như vậy nam nhân hắn tự nhận là hắn là thiên đình đệ nhất mỹ nam tử chưa bao giờ về mặt dung mạo thua quá bất luận người nào nhưng hắn nhìn thấy ngô dục sau khi lại có một loại vừa thấy ngô dục nộ cả đòi cảm giác ngược lại không là nói thiên đồng có cái gì không ra ngô ra khoa ý nghĩ mà là loại kia gặp lại hận muộn cảm giác dù sao x o á i ca cùng x o á i ca trong lúc đó là liên hệ các hạ là ai vì sao sông ta phủ nguyên x o á i thiên bồng mặc dù đối với ngô dục ấn tượng rất tốt thế nhưng hắn nhìn không mặc ngô dục thực lực trong lòng cẩn thận lên vô danh tán tiên mà thôi nói thật mới vừa ngô dục nhìn thấy tình cảnh đó là muốn cười nhưng mạnh mẽ nín trở lại vô danh tán tiên đến ta phủ nguyên x o á i có chuyện gì thiên bồng nguyên x o á i tiếp tục hỏi bản tọa toán ra ngươi có một đại cướp lần này đến đây chính là ngươi hóa giải mã tới chỉ cần ngươi bái bản tọa v i sư bản tọa nguyện tứ ngươi vô thượng thần thông nô dục lạnh nhật nói nghe nói như thế thiên đồng nhưng là không vui vốn cho là đều là xoáy ca có thể thành c h i âm không nghĩ tới người này vừa ra khỏi miệng liền nguyền r u a n g ư ờ i đại kiếp ngươi mới đại kiếp đây cả nhà ngươi đều đại kiếp còn thu ta làm đồ một mình ngươi vô danh tán tiên cũng xứng thu ta đường đường thiên đồng nguyên xoáy làm đồ đệ nếu không là xem dung mạo ngươi xoáy lao t ử hiện tại liền nắm cái cào một cái cào bứa chết ngươi quên đi đừng vội nói bậy không nữa rời đi đừng trách ta không khắc khí thiên đồng đổi sắc mặt trực tiếp hạ lệnh chủ khách đối với ta không k h á c h khí người chắc chắn chứ nô dục đầu đi tới cân nhắc ánh mắt một trăm linh tám n c h ư ơ một trăm linh chín khéo đưa đẩy xử thế quyển liêm đại tướng sao nghe ngươi ý này còn muốn động thủ a thiên bồng nguyên soái cầm đinh ba một mặt xem thưởng kha kha vừa vặn ở cái kia ngưu ma vương cùng tôn hầu từ nơi đó bị tức còn không địa phương phát đây không nghĩ đến đến rồi cái hạ giận bao thiên bồng nguyên soái thầm nghĩ cho dù không nhìn thấu ngươi tu vi thì lại làm sao xem ngươi này tế bị nộ n ụ lại có bản lánh gì chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a hào ngôn khuyên bảo ngươi không nghe xem ra ngươi vẫn không có ăn đủ vị đắng nô dục cười lắc lắc đầu n à y tên ngốc thị phi muốn biến thành một con heo mới trường trí nhớ a thiện nhân nói chính là thiên đ ồ n g người như thế hà nha còn dám ở bản nguyên x o á i trước mặt gầm gầm gừ gừ xem bá thiên đ ồ n g trực tiếp cầm cái cạo liền hướng nô dục đánh tới thiên cương ba mươi sáu to bằng thần thông tuy rằng không có luyện đến nhà nhưng uy lực vẫn là không thể khinh thường nhưng là ở n ô dục trước mặt thần thông như thế nhưng không đáng nhắc tới nô dục tay áo bảo vung lên nhất thời một luồng vô hình thế tiến công liền hướng thiên đ ồ n g mặt đánh tới nay cỗ thế tiến công không hề có một tiếng động cũng là vô hình thậm chí là liền không khí chung quanh cũng không có mảy may s o n g lón cái kia thiên đ ồ n g nguyên x o á i còn ở trong lòng cười gằn liền này cái gì cũng không có liền biết chơi x o á i xem ta một cái cào đánh chết n g ư ờ i thế nhưng sau một khắc cả người hắn liền trực tiếp bay lượn đi ra ngoài trong nháy mắt chuyển đến n ỗ i đau xé rách tim g ă n cảm hơn nữa còn là loại kia xé rách linh hồn đau đau đến thiên đ ồ n g nhe răng trọn mắt ẩm thiên bồng đột nhiên đánh vào trên cây cổ lớn quăng ngã cái thất điên bắt đảo liền cảm giác đầu đều thành hồ dán thiên đồng hôm nay ngươi bỏ qua cơ duyên ngày khác gắt tới cầu bản toạ nô dục thả xuống một câu nhẹ nhàng lời nói sau cả người liền biến mất ở tại chỗ thiên đồng liền như thế nằm trên đất hai mắt s ứ n g sở nhìn chằm chằm trần nhà chính đang hoài nghi nhân sinh chuyện này vẫn là người sao đánh người thời điểm một điểm dấu hiệu đều không có người này đến tột cùng là gì mới thần thánh một lúc lâu hắn mới hùng hùng hổ hổ đứng lên đến mẹ tiếp cũng không biết cũng cái gì môi gần nhất luôn bị đánh không được đến nghĩ một biện pháp phá v ừ vỡ trên người vận xui Hừm, đến chuẩn bị chút lễ vật đi b á i p h ỏ n g một hồi hàng nga tiên tử chà chà nhìn thấy này hàng nga tiên tử ta liền tâm tình sung sướng tâm tình một được này v ậ n sôi tự nhiên biến mất nói hắn liền tiện tay lấy chút lễ vật đắp mây bay trực tiếp đi đến n g u y ệ i cung mà ngô dục lời nói hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng nếu thấy thiên đồng đơn giản gặp lại thấy quyển liêm đại tướng ngô dục n h ỉ non một câu sau khi liền biến mất ở thiên hà phạm trù muốn nói lên quyển liêm đại tướng hắn oan khuất vậy thì quá hoan hầu tử là đại não thiên cung quá mức bành t r cho nên mới bị mưu hại người nói thiên đồng đi bởi vì đùa gì huỳnh hàng nga mới đi nhầm heo thai mà quyền liêm đây liền bởi vì đánh nát một cái uống rượu ly liền đem hắn biểm đến lưu xa hà mỗi bảy ngày còn muốn được phi kiếm xuyên tim nỗi khổ cuối cùng đây dẫn ngựa nhảy đơn công việc tầng chốt toàn bộ quy hắn làm rất nhanh nô dục liền tới đến lăng tiêu điện nhìn thấy một người cao lớn thân ả n h khôi ngô chính đang chỉ huy thiên binh thiên tướng tu sửa đại điện quyền liêm làm việc nên cẩn thận tỉ mỉ thỉnh thoảng còn có thể giúp đỡ dưới phụ một tay đối với lui tới đồng liêu càng là mỉm cười hỏi tốt này nghiêm nhiên là một cái xử sự, sự khéo đưa lệ người không nghĩ tới người như vậy lại bị một cái có lẽ có tội danh bị giáng hạ giới lúc này thái bạch kim tinh đột nhiên đi ngang qua thấy q u y ề n liêm liền cười h i ế p mắt đi vào trò chuyện q u y ề n liêm đại tướng vội v à n g đây q u y ề n liêm quay đầu lại vừa nhìn lập tức lộ ra một mặt thân thiết mỉm cười quay về tiểu lão đầu hơi chắc tay hóa ra là thái bạch kim tinh hạ quan được ngọc đế ý chỉ phụ mệnh tu sửa thiên cung không dám có thất lễ xem đây chính là tình thương cho dù chức quan không kém là bao nhiêu cũng sẽ khiêm tốn tự xưng là hạ quan nào giống thiên bồng loại kia yêu mao một lời không hợp liền trang mức quyền liêm đại tướng thực sự là ta tiên quan chi tấm gương a tiểu lao đầu vô vô định n o ạ n kim tinh q u a khen rồi hạ quan có thánh mệnh tại người liền bất hòa kim tinh nhiều hàn huyên chờ hết bận trên tay sự tình hạ quan nhất định mang rượu ngon đi đến quý phủ bãi phòng cùng kim tinh uống xoàng mấy chén quyền liêm đại tướng về chi lấy lễ quyền liêm đại tướng k h á c h khí ngày sau chớ đừng ở trước mặt ta tự gọi hạ quan tiểu lao đầu sợ không chịu nổi a thái bạch kim tinh mịt mờ nói rằng hiển nhiên trong lời nói có chuyện kim tinh đây là cái gì ý quyền liêm đối với những chuyện này rất mất cảm hắn giỏi về lắng nghe tâm tư k í này áo, c thiên nay đều bồng nguyên soái người hết ư n g có k h ăn lại nằm lại háo sắc ngọc đế đã sớm muốn bại miễn chức vụ của hắn chỉ là vẫn không có tìm được cơ hội bây giờ thiên bồng đánh trận bại này nguyên soái chức vụ sợ là khó giữ được kim tỉnh sự tình như thế ngọc đế bệ hạ tự có định đoạt không phải ta có thể phỏng đoán đại tướng có chỗ không biết ta cho tới nay ngọc đế đều đối với ngươi khá là tàn thưởng thiên bồng bị giáng chức sau khi cái kia trước nguyên soái liền thuộc đại tướng không còn gì khác tiểu lão đầu vô v ô q u y ề n liêm đại tướng vai mà q u y ề n liêm nhưng là một bộ c h ấ n kinh giáng dấp kim tinh lời ấy thiết không thể lại nói ngọc đế bệ hạ t h à n h ý há lại là ta chờ có thể suy đoán hạ quan còn có việc trước tiên đi làm nói quyển liêm liền cấp tóc cách tiếp tục cố gắng phấn đấu cần cù gian khổ làm ra bất luận người là không phải chức nguyên soái xá ngươi hay thái bạch kim tinh gật đầu cười liền cất bước rời đi mà lúc này của liêm nhưng là trong lòng sinh ra một tia lo lắng bình thường tại chiều lúc hắn liền nghe nói lượng kiếp đã lên thông qua l ẻ loi tổng tổng tin tức tổng kết có rất nhiều người đều sẽ hạ phàm ứng kiếp mà cái kia thiên đ ồ n g thiên đ ồ n g nguyên soái lại đang như vậy nơi đầu sóng ngọn gió xuất hiện như vậy bất ngờ e sợ đã đụng vào trên lưới đao đi tới cây cao vượt rừng gió sẽ rập a dạ như hắn quyển liêm thật l à nguyên soái không thì càng thu hút sự chú ý của người khác sao ân đến nghĩ một biện pháp đưa cái này chức vụ cho từ chối đi mới được mọi việc bày mưu nghĩ kế mới sẽ không xuất hiện bất ngờ quyền liêm nỉ non một câu liền lại bắt đầu chỉ huy thuộc hạ làm việc lên quyền liêm đại tướng lúc này trong bóng tối nghe rất lâu nô dục rốt cục đi ra quyền liêm đại tướng hơi xoay người đã thấy là một tên phong thần tuấn lãng thiếu niên nhìn thấy thiếu niên này lúc quyền liêm vẻ mặt nhất thời s ư ơ n g sở không có sóng pháp lực nhưng bất kể là khí chất vẫn là bên ngoài đều so với tiên nhân còn muốn tiên liền phảng p h ấ t cả người bao phủ một tầng sương mù khiến người ta nhìn không thấu đại tiên ở trên q u y ề n liêm có lễ q u y ề n liêm hạ thấp người hành lễ một mặt hiển lành mỉm cười khiến người ta thấy thì có một loại thiên nhiên thân c ậ c cảm q u y ề n liêm đại tướng không cần đa lễ nô dục hơi cay chán không biết thượng tiên đến ta thiên đình vì chuyện gì bản tọa vì ngươi mà tới vì ta mà đến q u y ề n liêm hơi xứng sở nhưng vẫn là nắm đúng thêm một cái bằng hữu nhiều một con đường lý niệm cười hỏi nguyện nghe rõ nô dục cũng không có lãng phí thời gian nữa trực tiếp giải thích mục đích b ả ở triều đình trên cũng đang cố gắng làm một cái tiểu trong suốt làm sao có khả năng gặp có cái gì đại kết nạ quyền liêm đại tướng không tin ta nói n ô dục cơ hỏi quyền liêm đại tướng phục hồi tinh thần lại nghị thà rằng tin có liền nói rằng kính xin thượng tiên cho ta chỉ một con đường sáng ngô dục biết n à y quyền liêm ở bề ngoài đáp lời trên thực tế nhưng là hoài nghi quyền liêm đại tướng ngươi là làm sao nắm giữ bây giờ chức vị quyền liêm đại tướng tâm tư trở lại trước đây trước đây hắn chỉ là giúp vương m g u vén rèm tử thị vệ trường bởi vì b ả n phận cần cũ vì lẽ đó được ngọc đế thưởng thức sau đó lại có không ít chiến công sau đó mới làm quyền liêm đại tướng hắn địa vị bây giờ có thể nói siêu nhiên có thể nói nam thiên môn bên trong ta là tôn l i ê n ngay cả cái kia nam thiên môn tứ đại thiên vương đều là thủ hạ của hắn nhưng mà trải qua ngô dục như thế vừa đệ tình q u y ề n liêm có một loại hoàn toàn tỉnh nộ g cảm giác trong nháy mắt hắn ý thức được chính mình tăng lên quá mức sắp rồi mới vừa lại nghe cái kia thái bạch kim tỉnh lời nói nhất thời để q u y ề n liêm lòng vẫn còn sợ hãi cái kia thái bạch kim tỉnh là ngọc đế người tâm phúc có thể hay không là ngọc đế phái hắn tới thăm dò chính mình đây nếu thật sự làm cái kia thiên hà nguyên soái á t phải sẽ bị nhìn trà âm tràm q u y ề n liêm âm thầm kêu khổ xem ra quá chịu khó bản phận thành thật cũng không phải chuyện tốt vốn tưởng rằng làm hết sức không dính vào nhân quả thì sẽ tường an vô sự bây giờ nhìn lại là mình cả nghị quá rồi đa tạ thượng tiên chỉ điểm còn không có hỏi thượng tiên tục danh trải qua ngô d ụ c ngẩn lấy bát q u y ề n liêm rộng rãi sáng sửa tục danh ta nói ta đạo hào nổ thiên người tin sao dù sao tranh cướp khí vận nổ chính là mẹ kiếp thiên đạo nô dục oán thẩm m ộ t câu liền hồi đáp tại hạ nhàn vân giá hạc một tàn tiên cũng không đạo hiệu nói nô dục cũng không dài dòng lấy ra không giới phủ giao cho q u y ề n liêm q u y ề n liêm đại tướng bỏ tay toàn tập thời gian có thể dùng này phù liên hệ bản tọa bản tọa chắc chắn ra tay giúp đỡ quyển liêm ngơ ngác tiếp nhận không giới phủ đa tạ thượng tiên mà khi hắn lúc ngẩng đầu lên phát hiện người kia đã không ở tại chỗ nhàn vân giã hạ sao chỉ sợ là có thể cùng thánh nhân tranh đấu tồn tại chứ quyền liêm chú ý tới mấy cái chi tiết nhỏ người này biến mất không còn t ă m hơi lúc một chút rung động đều không có p h à m là đại la g i á vân sử dụng ngũ hành thuất pháp túng địa kim quan g c á c phép thuật vẫn sẽ có sóng chấn động bé nhỏ nhưng là người này không có còn nữa cùng người này giao lưu lúc chu vi thiên binh không hề nhận biết phản phất chỉ có hắn quyền liêm một người có thể nhìn thấy như thế có thể làm được điểm này e sợ chỉ có thánh nhân hắn tu vi tuy rằng chỉ có thái ớt kim tiến cảnh không phát hiện được cái gì thiên đạo biến hóa phỏng đoán không được thánh nhân tâm ý nhưng hắn thông minh à. lượng kiếp một chuyện hắn vẫn luôn có quan tâm đừng xem hắn là quyền liêm đại tướng nhưng ở thánh nhân trước mặt chỉ có thể nói là một cái không quan trọng gì vô danh tiểu tốt sánh vai thánh nhân tồn tại làm sao có khả năng tìm đến hắn vậy thì giải thích chính mình e sợ đã cùng lượng kiếp dính liễu quan hệ rất có khả năng là cái kia ứng kiếp người lượng kiếp một chuyện giam giữ t ử đến khí v ậ n phân tranh điểm này hắn vẫn là rõ ràng chính mình vừa là này ứng kiếp người e sợ sẽ cùng tranh cướp khí vẫn móc nổi mà người này tìm mục đích của chính mình khả năng là muốn đánh loạn những người tranh cướp khí vận người mưu tính còn tại sao cái g i à y mưu tính cũng rất có khả năng cũng chính là cái kia khí vận xem ra sau này đến càng cẩn thận e d ẽ hơn người này tuy nói sẽ xuất thủ trợ hắn nhưng còn chưa là có mục đích của chính mình ở bên trong phải nghĩ biện pháp tự cứu không thể liền như thế ứng tiếp quyến liêm thâm thuy trong con người n ẽ qua một vệ t ấ lãnh loại này vẻ mặt hắn chỉ có ở không á quan tâm hắn thời điểm mới phải xuất hiện nô d ụ c một bước liền tới đến lăng tiêu điện lúc này to lớn lăng tiêu điện có vẻ rất quẩn cũ v chỉ có ngọc đế một người ngồi cao lo nghỉ c h ữ a thương khôi phục thương thế đương nhiên khôi phục thương thế đồng thời hắn cũng đang chờ mong chờ mong người bí ẩn kia xuất hiện người bí ẩn kia t r ợ chính mình mở ra trong lòng bí ẩn lại t r ợ chính mình đỡ hai đạo thiên đạo thần l ôi nhất định sẽ tới gặp mình n g ư ờ i đến rồi ngọc đế bỗng nhiên nói rằng đừng hiểu lầm hắn chỉ là muốn sớm luyện tập một hồi vị chờ chút nhận biết người kia đến thời điểm thật trang một p h e n cao thâm khó giỏ ngươi biết ta muốn đến nô dục mới vừa đến lăng tiêu điện liền nghe được ngọc đế tiếng nói nghĩ thầm không đạo lý à hắn thần thông chính là ẩn chứa hỗn độn bản nguyên thời gian chi dực t r u ẩ n thánh khả năng không thể nhận ra được à. ngọc đế đột nhiên mở mắt ra hả đây chính là người bí ẩn kia mẹ nó vẫn đúng là đến rồi không nghĩ đến đánh bậy đánh bạc càng bị chính mình chẳng đến hắn hiếu kỳ quan sát nô d ụ dĩ nhiên trường đẹp mắt như vậy trường đẹp đẽ như vậy cũng coi như liền ngay cả hắn c h u ẩ n thánh tu vi đều nhìn không thấu thực lực của người này đương nhiên ngươi không thể vô duyên vô cớ giúp ta đỡ thiên đạo thần lôi ngọc đế một mặt cao thâm khó dò nói rằng ân một giả trang đến cùng cũng không thể để hắn coi khinh hắn này làm ngọc đế vậy ngươi không ngại đoán xem ta đến chuyện gì nô dục cũng đánh một cái bí hiểm dù thế nào cũng sẽ không phải đến theo ta vô nghĩa chứ ngọc đế cười nhạt một tiếng hắn không muốn tốn nhiều môi lưới hiểu được đ ề u hiểu này nhân giáo cái kia tôn nộ g không vô thượng thần thông lại t r ợ chính mình chống đối phật môn nhất định là vì tây du lượng k i ế p khí v ậ n tranh chấp ta có thể giúp ngươi chứng đạo hôn nguyên đại la nhưng có một điều kiện nô dục mỉm cười nói nói tới chỗ này nô dục thì có một loại hơi tội ác cảm như này ngọc đế cũng thành hắn đồ đệ nếu như lại thu rồi dương tiễn cái k i a dương tiễn cái này làm cháu ngoại không phải gọi ngọc đế sư m u n h thật cậu biến huynh đệ điều kiện gì chứng đạo hôn nguyên đại la ngọc đế tự nhiên là tin tưởng có thể ở mấy vị thánh nhân cùng với hồng quân nhìn kỹ giúp hắn đỡ đỡ thiên đạo lôi phạt thực lực không thể nghi ngờ bái ta làm thầy nô dục đọc từng chữ rõ ràng nói rằng để sĩ diện ngọc đế bái sư khả năng có chút không làm được khẳng định còn muốn đọ sức một phen ngọc đế vẻ mặt xứng sở bái sư tuyệt đối không thể ta đường đường ngọc đế cùng tam thanh năng hạng ngươi lại muốn tập thể đồng lứa ngươi làm sao có thể chứng minh ngươi có thế để cho ta chứng đạo hôn nguyên đại la ngọc đế c a o mày hỏi bằng trong tay ta quyển sách này nô dục lấy ra mỏ khóa hoàn mỹ thế giới ném cho hắn ngọc đế tiếp nhận thu bản bản với một cái để vương cơ bản tu dưỡng không có gấp lật xem ân như vậy rất mất cách điệu ta xem xong trả lời chắc chắn ngươi có thể sách này bên trong ta thả một tâm không giới phủ đến lúc đó ngươi có thể dựa vào này phủ liên hệ ta nô dục đối với quyển sách có rất lớn tự tin dù sao nộ không nhưng là từ trong sách nộ ra không ít chứng đạo hôn nguyên đại la thần thông tiếp theo ngô dục lại nói người cái kia chó ngoại dương tiễn vì tích công đức được phật môn gây xích mích sau ba ngày hội công đánh hoa quả son ta nhìn hắn hiếu tâm một mảnh không bằng ngươi thả giao cơ điều này làm cho ngọc đế khẽ to mày hắn vì sao lại quan giao cơ đó là bởi vì không có quý củ không được phương viên tư pháp thiên thần chỉ pháp phạm pháp nếu không nghiêm trị cái kia thiên đ ỉ n h không được lộn xộn quản lý lớn như vậy một cái tiểu đội là rất khó chân thành đến kiên định xem ra hắn vẫn không có lĩnh lộ được dụng tâm của ta ngọc đế nhẹ nhàng thở dài một tiếng tích mười vạn công đức l i ê n thả giao cơ e sợ còn có thể có người không phục chỉ có chân chính hiếu cảm động thiên kiên định mới có thể niêm phong lại xa xôi lời nói a nô d ụ n cười cợt cũng không nói lời nào chỉ là biến mất ở tại chỗ hả vậy thì đi rồi ngọc đế một mặt p h i ề n m u ộ n cảm giác mình xếp vào lâu như vậy tại đây mặt người trước xếp vào một cái cô quạng sau ba ngày nhị lang thần dẫn dắt mai sơn lục hữu đệ cùng với ba vạn thảo đầu thần tấn công hoa quả sơn、110N. Trước t 111, Hoa ế Thiên tiền sánh vài tiền không lưng. Hoa quả sơn ngay ở ba ngày trước nộ không đem mang về tiền đan bản đảo toàn bộ đều phân phát cho tám vạn yêu binh yêu binh được bản đảo tiên đan thêm vào ngưu ma vương mọi người dạy cơ sở công pháp thực lực được khủng bố tăng lên hiện tại cùng hoa quả sơn liền nhau yêu quái đều là mộ danh m à tới có tiên đan bản đảo bực này tài nguyên tu luyện mê hoặc vẹn vẹn ba ngày thời gian nộ không lại thu rồi hơn hai vạn yêu binh đương nhiên nhảy nhóp nhở v à hoa quả sơn tổng cộng có hơn bốn vạn người nhưng tu vi quá thấp t ị c thu dù sao mâm làm to đến tăng lên một ít ngưỡng cửa mới được bây giờ hoa quả sơn đã có trên một vạn huyền tiên ba vạn thiên tiên sáu vạn địa tiên hơn nữa bảy mươi hai động động chủ chờ kim tiên nộ không bảy huynh đệ chờ thái ớt kim tiên thực lực đã so với được với mười vạn thiên binh thiên tướng bây giờ nộ không càng là đem viên ma kiểu biến luyện tới đệ bát biến thực lực càng là đạt đến thái ớt kim tiên trung kỳ thêm vào đấu chiến thánh pháp cùng với hành chữ bí đã nắm giữ có thể cùng đại la kim tiên cảnh hậu kỳ cường giả có một trận chiến lực lượng căn cứ tặng lại thay đổi một hồi giả thiết mỗi cái cảnh giới chia làm sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ v đến đến i không không hôm nay Hơn n nộ hoa ô n thiên đình g tử quả sơn đại điều binh quân doanh phân hoa quản chế nhận lệnh bách phu trưởng thiên phu trưởng phiêu kỵ tướng quân đại tướng quân nguyên soái phiêu kỵ tướng quân thống lĩnh năm ngàn yêu bình trên căn bản là do bảy mươi hai động động chủ đảm nhiệm đại tướng quân phân biệt thống lĩnh hai mươi n g h n năm yêu binh năm vị phiêu kỵ tướng quân phân biệt do giao ma vương m i hầu vương sư đ à vương n g u nhung vương c h ờ bốn vị đảm nhiệm nguyên soái vì là ngưu ma vương quân sự vì là bằng ma vương ma ngộ không thì lại vì là hoa quả sơn đại vương điểm binh s o n g xuôi hoa quả sơn bãi lên tiệc k h á n h công toàn bộ hoa quả sơn lít nha lít nhít đều là yêu binh bọn họ ở đại nguyên soái dẫn dắt đi đồng loạt n â n chén cộng đồng hướng về nộ không trúc rượu đại vương ta chờ thực lực có thể tăng lên đều là đại vương ban ân k í n h đại vương một ly nộ không hôm nay cũng hết sức cao hứng d ơ chén lên làm một chén rượu và o bụng nộ không liền để các anh em tự do dùng thực đại ca ta cảm thấy cho ngươi nên kính tử hà tiên tử một cái tiên tử vì giúp chúng ta huấn luyện kỵ binh ba ngày ba đêm đều không có nghỉ ngơi nữ ma vương t r e o ghẹo nói rằng hắn càng ngày càng cảm thấy thôi nộ không cùng tử hà xứng không chừng có thể thúc đẩy một phen thật nhân duyên nói không sai lần này đa t ạ n ộ không cầm rượu lên ly đối mặt tử hà mở miệng nói rằng một bộ tử y tiên tử dịu giang nợ nụ cười nàng phát hiện nộ không vượt qua lôi k i ế p sau khi thật giống càng đẹp mắt mò lên lông s ụ cảm giác rất tốt không thể nói là cảm tạ có thể vì hoa quả sơn làm một ít đủ khả năng sự ta cũng rất vui vẻ từ hà khuôn mặt thanh tú h ư ừ n g đỏ đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch nàng phát hiện mình đã yêu hoa quả sơn nơi này yêu tự lập tự cường đoàn kết nhất trí lại vô cùng nhiệt tình ít có phân tranh đây mới là nàng lý tưởng bên trong quốc gia a không nghĩ đến tiên tử cũng là tính tình trung tâm người đến lao như ta mời người một chén như ma vương hào khí vân được rượu qua ba luận lão ngưu đột nhiên nói rằng đại ca nếu cái k i a ngọc đế không thưởng thức người ta sao không tự lập là vương chính mình lên phong hào cũng làm cho ngoại giới mở mang ta hoa quả sơn vi phong nộ g không rơi vào trầm tư ngọc đế rõ ràng không muốn để cho người khác biết hắn cùng mình quan hệ nghe được ngưu ma vương đề nghị này sau khi nộ g không linh cơ hơi động ngọc đế giúp hắn ân tình lón như vậy vẫn không có với hắn tính toán tiên đan bàn đảo thiên mã nhất định phải giúp việc này nhất định phải làm cho người khác cảm thấy thôi hắn tôn nộ g không, không chỉ cùng ngọc đế không có bất cứ quan hệ gì trái lại là đại cự nhân cũng được theo ý kiến của ngươi lấy một cái cái gì phong hào thật nộ không mở miệng hỏi đại ca bản lĩnh tề thiên lại có thánh nhân phong thái không bằng liền gọi tề thiên đại thánh làm sao cố vấn bằng ma vương mau mau mở miệng này muốn cho như ma vương đi đi danh hiệu không chừng chính là điếu nổ thiên loại hình nghe tới không chỉ không ra nô ra khoai hơn nữa còn có thương phong nhã tề thiên đại thánh nghe được cái này phong hào sau nộ không rất hài lòng ngang hàng cứ như vậy sẽ không có người lại hoài nghi hắn cùng ngọc đế quan hệ hơn nữa nghe tới còn rất có khí thế được liền gọi tề thiên đại thánh n h ư ma vương cũng là ánh mắt sáng lên nếu đại ca gọi tề thiên đại thánh cái k i a ta lão n h ư liền gọi bình thiên đại thánh sau đó huynh đệ bảy người từng cái nổi lên phong hảo phúc hải đại thánh giao ma vương hôn tiên h đại thánh bằng ma vương di sơn đại thánh sư đà vương thông phong đại thánh m i hầu vương khu thần đại thánh ngưu nhung vương sau khi lấy xong mấy người lại phàm ăn một trận nhưng mà đang lúc này trên bầu trời mây đen che trời một mảnh đằng đằng sát khi đám mây hướng về hoa quả sơn lai tới đám mây bên trên ba vạn thảo đầu thần nghiêm túc mà đứng chỉnh t ề như một khí thế rộng rãi một tên giáp bạc thần tướng cầm trong tay tam tiêm lưỡng n h ậ n kích uy phong lấm lấm nhìn xuống hoa quả son lớn mật yêu hầu ngươi d á m tự gọi tề thiên đại thánh dương tiện âm thanh d ư ơ n g như một đạo sấm vang ở hoa quả sơn nổ vang trêu đến một đám yêu binh trong lòng run r ậ y trên bàn thịnh rượu bồn chứa trong nháy mắt nổ tung mà nộ không mấy người đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía âm thanh đến nơi này ba con mắt là gì mới thần thánh nộ không nói hỏi lấy nộ không, không có mở ra viên ma cựu biến trạng thái lại từ trên thân thể người này cảm nhận được cảm giác n ộ t n ạ t đây là ngọc đế cháu ngoại nhị lang h i ể n thánh chân quân dương tiễn b ă n g ma vương nhìn dương tiễn càng là lòng vẫn còn sợ hãi hắn chỉ cần là cùng dương tiễn đối diện một ánh mắt thì có một loại băng hàn cảm giác mát mẻ trải rộng toàn thân ngọc đế cháu ngoại nộ không suy nghĩ lẽ nào là ngọc đế sọ bị người phát hiện hắn giúp mình mà p h ả i chính mình cháu ngoại đi ra cùng chính mình đánh một t r ư ợ làm d i ễ n trò cho người khác xem dương tiễn thực lực làm sao nộ không hỏi thực lực rất mạnh phong thần lượng kết lúc trợ vũ vương phạt trụ tu đến đại công đức và phong thần bảng càng bị ca tụng là thiên giới đệ nhất chiến thần từ bát cựu huyền công bên trong nộ ra bảy mươi ba giống như biến hóa trời sinh thiên nhãn có thể thấy rõ tất cả nguy trang b ắ t dao phục lòng đối với hắn mà nói chỉ là việc nhỏ như con thỏ bằng ma vương e m t h a i nói cặp kia mắt u n g dĩ nhiên nổi lên vẻ sợ、so、hãi bảy mươi hai biến đều là rác r ư i bảy mươi ba biến có thể mạnh đến mức nào cơ chứ nộ không lại nghĩ tới bồ đề tổ sư cái kia ý á c h bức một ít rác r ư i n g ọ n ý còn coi như chân bảo có điều lời muốn nói đến hắn thiếu nợ ngọc đế một cái ân huệ lón nhất định phải phối hợp hắn diễn tốt t u ồ n vui này chuyên lệnh xuống toàn quân chuẩn bị chiến đấu bốn mươi ngàn kỵ binh theo ta lên trời nên chiến lập tức nộ không cho gọi ra tỏa tử hoàng kim giáp như ý kim cốp đồng đã thấy một tên d á n g người sừng sững hầu vương khoác màu đỏ áo choảng do trên người hắn tỏa ra một luồng kinh tiên chiến ý ngạo lai vụ hoa quả hương định hải một đồng vạn yêu triều đông hải ở ngoài mà nước n bên trong thể thiên sánh vai t i ê n không lưng một trăm mười một n chương một trăm mười hai nộ không vsc dương tiễn tuân lệnh nộ không một hồi đạt quân lệnh n g ư ma vương liền thu hồi dĩ vãng vui cười thần thái nghiêm túc đi xuống hầu tử đại vương dương tiễn thần thông q u ả n g đ ạ i ngươi phải cẩn thận tử hà lông mày cao lại đầy mặt lo lắng ở thiên đình lúc nàng cũng không chỉ một lần nghe qua dương tiễn uy danh chỉ sợ hầu tử đại vương đánh không lại yên tâm hắn không làm gì được ta lao tôn n g ư ơ i tại đây hảo hảo đợi nơi nào cũng đ ừ n g đi ngộ không bàn giao tử hà một câu trực tiếp sử dụng hành chữ bí phóng lên trời đi đến dương tiễn trước mặt ngươi gọi dương tiễn go go hao thiên k u y ể n biểu thị ngươi gọi thẳng chủ nhân nhà ta tên hao tiên k u y ể n rất không vui chó này không sai nếu không làm thịt lột ra trên g i á n nướng ta lão tôn mời ngươi uống rượu nộ không quay về dương tiễn nghe răng chọn mắt cười nói nhất thời hao thiên khuyến bị dọa đến một cái giật mình lập tức biến ảo ra hình người dừng dừng ngươi này chết hậu tử ta cùng ngươi không thủ không đoán ngươi vì sao phải ăn ta không đoán cũng không thủ chính là muốn ăn thịt chó nộ không gai tay nhai răng ngược lại là diễn trò mà nói chuyện đùa lại vô thương phong nhã hao thiên k h u y ế n muốn rách cả mí mắt d ư n g dung ta cắn chết ngươi ta yêu hầu chớ có nói bậy đợi ta tới bắt ngươi dương tiễn mặt mày xoay ngang tam tiêm lưỡng nhận kích nhắm thẳng vào nộ không một luồng sát khí lạnh lẽo từ nộ không trên đỉnh đầu thổi qua đem nộ không bộ lông thổi đến mức ngựa về đằng sau cái k i a chiến bảo màu đỏ càng là bay phần phần nộ không nhận ra được sát khí sau khi thu hồi dĩ vang chuyện cười tư thái ánh mắt của hắn đ ỗ n g nhiên ngưng lại ba con mắt ngươi muốn đ ù a t h ợ gâu gâu cái gì thật hay giả chủ nhân ta chính là đến lấy ngươi lâu lâu hao thiên khuyển trốn ở dương tiễn một bên ba khí nói rằng thật chó cậy gần nhà yêu hầu ngươi trộm tiên đan bàn đạo thiên mã tội ác tài trời hôm nay ta dương tiễn liền thay trời hành đạo diệt trừ ngươi này yêu hầu b ư n g ngươi xảo huyệt dương tiễn khuôn mặt cương nghị rộng mở vung tay lên đối với phía sau mai sơn lục huỳnh đệ phân phó nói này yêu hầu giao do ta đối phó các ngươi mang mọi người tiêu diệt yêu hầu yêu xảo phải mai sơn lục huỳnh đệ âm thanh tuyên truyền giác ngộ như thế xem ra ngươi là thật lòng ngộ không đông nhiên cảm giác chuyện này không đúng giả như dương tiễn là ngọc đế phái tới làm sao đằng đằng sắc khí không nên là tùy tỵ tiện, tiện đánh, đánh miệng độn vài câu đã thương mấy người sau đó thế lực ngăn nhau từng người triệt binh sao làm sao này dương tiễn một bộ không đánh chết hắn không bỏ qua dáng vẻ chẳng lẽ lại là n g ố c môn người từ bên trong giò trò xấu không vội vã giao thủ thử lại thử một lần dương tiễn để tránh khỏi người mình nộ thương người mình dương tiễn theo như ngươi nói như vậy ngươi không phải ngọc đế phái ngươi đến chẳng lẽ là có người xối g ụ c cho ngươi nộ không cẩn thận quan sát dương tiễn hỏi tôn nộ không ngươi thương long vương giết g i ả xoa đại náo địa phủ thậm chí ngay cả thiên đình đều bị ngươi quấy nhiêu gà chó không yên ta giết ngươi chính là vì thiên địa đại đạo dương tiên hừ lạnh một tiếng quang minh lấm liệt vậy thì chiến có điều ta cũng nhắc nhớ ngươi chiến trường vô tình đến thời điểm cũng đừng hối hận nộ không xem ở dương tiễn là ngọc đế cháu ngoại phần trên lại khuyên dương tiễn một câu ngươi này yêu hầu sao bà bà mụ mụ ta cho ngươi một cái thời thần bài binh bại trận một cái thời thần sau ta lại xuống khiến tấn công dương tiễn giận tí mặt nghe yêu hầu lời này ý tứ là xem thường hắn dương tiễn thôi thiên giới đệ nhất chiến thần lại bị một con yêu hầu c o i khinh không cần nộ không chiến ý cũng tăng lên tới lên cấp đến thái ớt kim tiên cảnh trung kỳ vẫn không có với ai thoải mái đánh một trận đây Thiên mà ã kỵ binh đ o n ở đáp â u u Ngộ không q t to một tiếng, l ậ tức, trống như chống trận giống như gióng lại ê n tiếng vang ở hoa quả sơn vang vọng. hoa ở Ở, quả mà đáp l hắn là bốn vạn người hội tụ lên âm thanh thanh âm này s ô n g thẳng vân tiêu khí thế kia dường như muốn đem thiên t r ọ c ra một cái lỗ thủ n g lớn sau một khắc hoa quả sơn bốn mươi ngàn kỵ binh cưới thiên mã bay lên trời bọn họ chỉnh t ề có thứ tự hướng về bầu trời từ từ hành quân màu trắng tuyết thiên mã chỉ d ự n như thiên sử cánh hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyên chúng nó khí thế nguy nga sĩ khí mười phần không cần thiết chốc lát bốn mươi ngàn ky binh do ngưu ma vương chờ sáu đại t h ố n g soái đã đứng ở nộ không phía sau thấy như vậy trận chiến cho dù là thân kinh bách chiến dương tiên cũng là nghiêm nghị cảnh giác hành quân đánh trận ở thế lực ngang nhau tình huống xem chính là chủ x o á i mưu lược cùng với hai bên binh sĩ tinh thần để hắn không nghĩ đến chính là nho nhỏ hoa quả son lại thao luyện ra như vậy kỷ luật nghiêm ngặt quân đội không một chút nào so với hắn tự mình thao luyện thảo đầu thần kém càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là cái đám này yêu binh lại có thể điều động tiên mã không thể khinh địch vậy thì lên chiến nộ không trực tiếp mở ra viên ma cựu biến đệ b ắ t biến sức chiến đấu trực tiếp b ư ớ c lên đến đại la kim tiên cảnh trung kỳ dương tiễn nhìn tôn ngộ không khí tức trên người biến hóa trong lòng lại là cả kinh nhưng tên đã lắp vào cung không thể không phát giết ra lệnh một tiếng dương tiễn thủ làm t r ù n g túng địa kim quang l ó e lên đi thẳng đến tôn ngộ không trước mặt trong tay tam tiêm lưỡng nhận kích đột nhiên hướng ngộ không đầu vùng tới này ra không ngờ tốc độ coi như là đại la kim tiên cảnh trung kỳ người cũng rất khó nhanh chóng làm ra phản ứng hô lạnh lẽo lơi kích mang theo mãnh liệt sóng pháp lực đem tôn n g ộ không thân thể chém thành hai khúc nhưng khả nghi chính là hắn cũng không nhìn thấy một vệt máu đây là bóng m g ỏ ta túng địa kim quan g cẳng là không sánh được tốc độ của hắn dương tiễn nắm giữ thiên nhãn lập tức liền nhận ra được không đúng đ ú n g hắn nhìn thấy trên bầu trời có một con bạch hạc đang l i ề u mạng bay lượn cực kỳ giống kinh hãi qua đi dáng vẻ lại còn thông biên hóa dương tiễn xem thường nợ nụ cười lợi hại đến đâu biên hóa thuật ở trong mắt hắn đều là hư huyễn thu hồi tam tiêm lưỡng nhập kích dương tiến hóa thành một con hùng ngưng đuổi theo đối với phía sau hao thiên khuyến phân phó nói hao thiên khuyến đổi u tới gâu gâu nộ không thấy dương tiễn theo tói liền tăng nhanh tốc độ trực tiếp sử dụng hành chữ bí hắn cùng dương tiễn đối chiến không thể ở hoa quả sơn tiến hành đại la kim tiên cấp bậc chiến đấu chắc chắn thương tới vô tội một lát sau nộ không liền nhìn thấy một chỗ núi lớn ngọn núi này tiên vụ quanh quẩn cao vút trong m â y một phái tú lệ cảnh tượng bỗng nhiên hắn nghe được gào khóc tiếng thanh âm này mang theo nồng nặc nhớ nhung càng để nộ không có chút xúc động thật giống như nghe thanh âm này sau khi nộ không liền không khỏi nhớ tới bằng hữu của chính mình người thân càng là l à sư tôn của hắn nhị lang thần đuổi theo còn muốn một hồi chờ ta lão tôn đi vào tìm hiểu ngọn ả n h dứt lời nộ không trăm năm hóa thành một đạo màu vàng lưu quang đi đến trong núi thảm dĩ nhiên có cấm chế chẳng lẽ trong này đó người nào nộ không thần nghiệm phát động l i ề n quét đến một cái mặt dung từ ái nữ nhân n 112N. 113, dương tiễn loạn Trước tâm t h ầ trong này có người nộ không đấu chiến thánh pháp đem nguyên thần rèn luyện đến vô cùng mạnh mẽ bởi vậy thần thức cường đại đến thái quá nhưng dù hắn cũng chỉ có thể cảm ứng được phụ nhân tồn tại nhưng cảm ứng không ra nàng vị trí cụ thể thân thức mới vừa bắt lấy gương mặt đó gương mặt đó liền di động vị trí chỉ nghe cái kia thăm thẳm tiếng khóc làm người rơi nước mắt khoảng khắc n ộ không đi dạo đến một mảnh dương đào lúc này chính là đào hoa nở rộ mùa phóng tầm mắt nhìn tới đều là đào hoa không biết tại sao n ộ không nghĩ đến t ử hà hắn cảm thấy đến t ử hà nếu như nhìn thấy như vậy một mảnh đào hoa nhất định sẽ rất cao hứng lớn mật yêu hầu dám đến mâu thân ta trước mặt n g n g n ư ợ c nhiều lần bồi hồi dương tiễn dựa vào hắn thiên nhãn cùng hao thiên k h u ể n mũi chó rốt cuộc đuổi theo hắn đã nhận ra được tôn nộ g không rất không đúng một cái thái ớt kim tiên cảnh tồn tại làm sao có khả năng gặp có nhanh như vậy liền ngay cả hắn huyền môn đạo thuật túng địa kim quang cũng theo không kịp hơn nữa này tôn nộ g không đem chiến trường chuyển đến đào sơn cũng có khác biệt hữu dụng tâm hiểm nghỉ hắn thậm chí hoài nghi tôn nộ g không đã điều tra hắn cố ý đem hắn dẫn vào đào sơn lấy m â u thân giao cơ đến loạn hắn tâm thần nộ g không đầu góc mơ hồ ngươi là nói cái kia cào khóc người là mẹ của ngươi cái kia mẹ của ngươi vì sao lại khóc đến như vậy bi thiết điều này làm cho tôn nộ không rất khó hiểu nhị lang thần là cao quý thiên đình trên thần lại có phong thần lúc tích góp đại công đức tại sao lại để mẫu thân được lớn như vậy cực khổ có liên quan gì tới ngươi dương tiễn không còn phí lời tam tiêm lưỡng nhận kích hướng về nộ không vung vậy mà đi đối mặt như vậy thần binh lợi nhận nộ không tự nhiên cũng không dám thất lễ như ý kim cô đ ổ n g đột nhiên vung lên cùng cái tiêu tam tiêm lưỡng nhận kích đột nhiên va chạm vào nhau ẩm tự tinh thần nổ tung giống như âm thanh vang lên một luồng mánh liệt dư âm trực tiếp quyết tán ra đến chu vi cây đào trong nháy mắt liền hóa thành một mịn phương viên trăm dặm trực tiếp biến thành một mảnh l i ê n ngay cả h à o thiên khuyển cũng là sử dụng thần thông chống đối bị đánh trúng liên tiếp lui về phía sau gâu gâu chờ h à o thiên khuyển ổn định thân hình sau khi hóa thành một vệ t bóng đen hướng nộ không vào tới muốn đánh lén ta lao tôn nộ không con ngươi h í p lại nhắm ngay xông lại h à o thiên khuyển đột nhiên đá ra một c ước nhưng này dương tiễn tựa hồ sớm có dự liệu tương tự đá ra một c ước cùng nộ không rằng cỏ ở cùng nhau dương dưng chết hầu tử còn muốn ă n ta xem ta cắn nát cái mông của ngươi hao tiên k u y ế n tìm đúng thời cơ tốt nhất nhắm vào nộ không cái mông mỏ ra miệng chó lộ ra miệng đầy răng nanh cán tới len keng kim loại va chạm âm thanh truyền đen con khỉ này cái mông quá cứng hao tiên h khuyến lại cắn không đi vào trái lại cắn nát r ă n g n anh dưng dưng tôn nộ g không cái mông của ngươi là cái gì làm làm sao cắn không đi vào hao tiên h khuyến hóa thành hình người một mặt giữ tọn lập tức dùng che miệng lại mau chó c h ả n đến trên tay đưa tay nhuộm đỏ chó ghẻ còn muốn đánh lén ta lao tôn nếu không là ngộ không này gặp phân thân thiếu phương pháp không phải vậy thật muốn đem con chó này làm t h i t rồi ân hắn căm hận nhất chính là đánh lén muốn nói hao tiên khuyến tại sao cắn không phá cái mông của hắn vậy còn đến từ ngọc đế ở hạo thiên kính bên trong vì làng nộ không rèn luyện thân thể nói tới đã trúng ngọc đế năm roi tử lại bị màu tím thần lôi phách nửa tháng hơn nữa hắn tỏa tử hoàng kim giáp hộ thân n à y thái ớt kim tiên cảnh cầu s ắ c thực khó thương hắn mảy may yêu hầu chớ có cản rỡ xem kích trải qua mới vừa đối chiến dương tiễn trên căn bản thăm dò rõ ràng tôn nộ không nội tình nắm giữ khủng bố tốc độ thân pháp thần thông cùng với có thể đem thực lực bản thân tăng lên trên diện rộng tăng cường thần thông còn có thiên cương ba mươi sáu biến địa sát bảy mươi hai biến v v nhưng thực lực tổng hợp còn ở hắn dương tiễn b ê n giới dù sao t r ê n lệch về cảnh giới đặt tại nơi đó chẳng lẽ lại sợ ngươi nộ không trên người cái kia thuần túy chiến ý thình lình bạo phát lúc trước ở hồng mông thế giới lúc hắn đã chạm tới chiến đấu pháp tắc ngưỡng cửa bây giờ trải qua rất nhiều sự tình khoảng cách chân chính lĩnh nộ cái kia pháp tắc đã không xa hay là đánh với dương tiễn một trận chính là hắn triệt để khống chế chiến đấu pháp tắc thời cơ ẩm v ớ i anh trên bầu trời một đạo bóng người màu bạc cùng một đạo bóng người màu hoàng kim kịch liệt giao chiến tốc độ của hai người đều là vượt qua đại la kim tiên cảnh có khả năng đạt đến t ự c hạn một làn sóng lại một làn sóng khủng bố dư âm trên không trung quyết tán chu vi cây có núi đá đều là chịu ảnh hưởng vừa mới phong cảnh tú lệ đ à o sơn đã phá nát không thể tả đã tảng hướng về bên dưới ngọn núi lan đi hồ nước dòng sông xuyên đê quần quận ngập trời dòng nước nương theo bùn đất tảng đá gây nên ngọn núi đất l ó trong núi sinh linh kêu thảm thiết thử thương vô số nửa cái thời thần sau khi cả tòa đ à o sơn ở hai người ác chiến bên dưới biến thành một mảnh chọc lóc ngọn núi mà ngọn núi kia trong lúc đó truyền đến gạo khóc tiếng nhưng là càng ngày càng bí thiết nghe được thanh âm này dương tiễn cũng là càng ngày càng tâm thần không yên ẩm lại một lần tàn nhẫn giao chiến nộ không cùng dương tiễn song song tách ra thoải mái ba con mắt ngoại trừ ngọc đế ở ngoài ta lão tôn còn chưa gặp địch thủ trận chiến này thực sự thoải mái có điều ta lão tôn càng đánh càng mạnh mà ngươi nhưng càng ngày càng ngổn ngang tiếp tục như vậy ngươi sẽ phải thua trận chiến này nộ không vui sướng tràn trề đương nhiên hắn vẫn không có sử dụng mạnh nhất đòn sát thủ đấu chiến thanh pháp có một chút nộ không vô cùng rõ ràng dương tiễn cũng không có sử dụng toàn bộ lá bài tẩy tỉ như hắn trên trán con mắt thứ ba yêu hầu ngươi tuyển ở đào sơn đánh với ta một trận không phải là muốn loạn tâm thần ta sao dương tiễn một mặt lạnh lùng mỗi một lần nghe được mẫu thân tiếng khóc h á n tâm cũng như đao cắt bình thường khó chịu mẫu thân bị chấn áp ở trong tối vô thiên nhật ngọn núi bên trong đã mấy ngàn năm mấy ngàn năm qua nàng đều là ở trong bóng tối sống qua ngày quay chung quanh nàng chỉ có vô tận cô tịch loại kia ở trong bóng tối bàng hoàng lại bất lực cảm giác để dương tiễn không thể nào tưởng tượng được bây giờ lại đưa nàng cư trú vị trí phá hủy đúng là bất hiếu nhĩ lan là ngươi sao nhĩ lan ngươi có phải là ở theo người đốn oan đột nhiên ngọn núi bên trong chuyển đến giao cơ âm thanh thanh âm kia tràn ngập từ ái coi như là người không liên quan cũng có thể từ bên trong cảm giác được một luồng ấm áp nguyên lai、like, n à y đào sơn cầm chế ở ngộ không cùng dương tiễn chiến đấu dư âm bên trong chịu đến thoáng hư hao bởi vậy ngọn núi bên trong bị phong ấn giao cơ nghe được dương tiễn âm thanh mà nghe được giao cơ âm thanh sau khi dù là thiên giới chiến thần giờ khác này cũng là thân thể manh chiến thâm thúy trong con người hơi ửng hồng mũi cũng theo chỗ lên mẫu thân là ta ta là nhị lang hay nhị bất hiếu để ngài trần kinh nói dương tiễn nước mắt liền l ặ n g y ê n không một tiếng động chảy ra về i mắt nhị lang thần người trước tiên đi theo mẹ ngươi tán gấu nói chuyện ổn định một hồi tâm tình không phải vậy bộ này đánh cho vô vị tuy rằng nộ không không có làm rõ mâu thân của dương tiễn vì sao lại tại đây trong núi nhưng hắn không phải thừa dịp người gặp n g u y n g ư ờ i dương tiễn không ở trạng thái đánh nhau cũng không phải mái không phải mái giá vậy này giá còn không bằng không đánh đa tạng nhị lang thần cũng không chần chờ kim quang lóe lên liền đi đào sơn n